529, trên cầu nại Hạ. Hoặc, theo r trên ư nại ạ Hoặc, h t nguyên lực chạy trở về đỗ phong tu vi từ hư hại cảnh ba tầng hậu kỳ trực tiếp nhảy lên tới tầng thứ tư tiếp theo là bốn tầng trung kỳ hậu kỳ tu vi là càng đi chỗ cao tiêu hao nguyên lực thì càng nhiều từ tầng thứ ba đến tầng thứ tư hậu kỳ tiêu hao nguyên lực so ba tầng trước cộng lại đều muốn nhiều nếu không phải là bởi vì cho lúc trước quỷ bộ cất đủ nhiều nguyên lực ăn lại nhiều đan dược cũng vô pháp tăng lên tới hư hại cảnh bốn tầng hậu kỳ đáng tiếc đỗ phong tại hư hại cảnh bốn tầng hậu kỳ cố gắng đánh sâu vào mấy lần vẫn không thể nào đến tầng thứ năm dù sao năm tầng về sau là cái đường danh giới kỳ trùng kích độ khó tương đương cao muốn sông đi lên nhất định phải lại trải qua một đoạn thời gian tích lũy mới được đỗ phong nhìn một chút còn sót lại một viên hát tinh thạch dự định giữ lại lần sau súng kích tu vi thời điểm lại dùng hắn cũng không s ó t ruột rời đi nguyên địa mà là tại trong trận pháp lại bắt đầu bố trí mới trận pháp lần này không phải là vì mình mà là vì trợ giúp quỷ buộc khôi phục tu vi vừa rồi kia dừng lại pháp lực tái giá đã đem quỷ tôi tớ hư hại cảnh chín tầng định phong hút trở về tầng thứ năm năm tầng đến chín tầng ở giữa những cái kia n g u lực vốn chính là đỗ phong trước đó tái giá quá khứ đến bởi vậy có tình h ể đ huống như thế nào đỗ phong bố trí qua rất nhiều lần ngụy cầu đại hà còn tại trận pháp sư liên minh đi theo tuyết di học tập một chút nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này a không có mạnh bà cầu đại hà kia do ai phụ trách rót mạnh bà thang a a cái kia lão quỷ bà vờ ơ y mà không tại ủy bộ cũng là giật mình không nhỏ hắn còn muốn lấy có thể ăn hết mạnh bà phân thân h ả o h ả o tăng lên một p h e n tu vi thế nhưng là lần này mạnh bà vờ ơ y mà không tại ngược lại là lưu lại một tòa cái đ ỉ n h nhỏ chán ở dê lẽ lại muốn để mình ăn tòa kia cái đ ỉ n h đến gần nhìn có thể phát hiện cái đ ỉ n h bên trong đứng thẳng cùng một chỗ bia đá phía trên ghi lại mỗi người kiếp trước kiếp này cùng đời sau kiếp trước nhân kiếp này quả số mệnh luân hồi duyên tới duyên đi đ ỗ phong nhìn lướt qua trực tiếp đứng chết chân tại chỗ bởi vì phía trên lại có đô triển phi tư liệu cũng chính là hắn trùng sinh tại dung thiên quốc sau thất vương từ thân phận vị kia phụ thân nhớ đến lúc ấy về đông châu đại lục thời điểm đỗ triển phi còn rất tốt đỗ phong tại thu phục thanh dương tông cao tầng về sau cố ý dặn dò để bọn hắn chiếu cố dung thiên quốc người tại khối kia địa bàn bên trên h ẳ n không có ai có thể động thanh dương tông tài đúng trừ phi là có người ngoài nhúng tay việc này hắn tiếp tục nhìn xuống lập tức liền thấy được hung thủ danh tự bạch kinh bắc làm sao có thể bạch kinh bắc chính là trước kia thanh dương tông vị kia bạch hổ đồng ư chủ bởi vì truy sát đỗ phong kết quả bị hắn trò phản xác bây giờ vợ y mà xuất hiện tại trên tấm địa đá hơn nữa còn là giết chết đỗ triển phi thủ phạm đến cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ hắn sống lại đỗ phong cẩn thận hồi tưởng chính mình lúc trước giết chết bạch kinh bắc thời điểm đồng thời cũng phá hủy thần hồn của hắn bất quá giống như có như vậy một tia thần hồn không cẩn thận cho trốn mất cứ như vậy một tia thần hồn căn bản là không cách nào đoạt xá trung sinh coi như chuyển thế đầu thai cũng là đại nào không kiện toàn đồ đần làm sao nhanh như vậy trưởng thành đồng thời giết chết đỗ triền phi mặc dù nói đỗ triền phi không phải đỗ phong cha ruột nhưng hai người cuối cùng vẫn là có phụ tử danh p h ậ n tại đỗ phong m ư ợ n nhờ thất vương t ử thân thể có thể trung sinh liền có bảo hộ đỗ t i ề n phi nghĩa vụ không nghĩ tới mình rời đi đông châu đại lục không bao dài thời gian vờ y mà ra loại truyện này、không. đây không phải là thật nhất định là mạnh bà dở cho quỷ đỗ phong lung lay một chút đầu một lần nữa xem kỹ khối kia bia đá cái này ngụy cầu n ạ i hà trận pháp vốn chính là mình bố trí ra làm sao có thể ảnh hưởng đến bản tâm của hắn mạnh bà tiên kia nhất định lại lần nữa cản trở chủ nhân ta nhớ ra rồi quỷ buộc đột nhiên nhớ ra cái gì đó kỳ thật cầu n ạ i hà không chỉ một đầu mà là ba đầu lục đạo luân hồi chia làm thiên đạo nhân đạo hạ thu la đạo x u ấ t sinh đạo ngạ quỷ đạo cùng địa ngục đạo cầu n ạ i hà bên trên cầu là thông hướng thiên đạo hoặc hạ thu la đạo bên trong cầu thì là thông hướng nhân gian đạo hoặc là xúc sinh đạo xuống cầu thì là n g ạ quỷ đạo cùng địa ngục đạo nếu như hắn nhớ kỹ không sai mạnh bà bình thường đều là tại bên trong cầu cũng chính là thông hướng nhân gian đạo cùng x u ấ t sinh đạo đầu kia đầu cầu cầm mạnh bà thang cho đi ngang qua quỷ hồn rất hết ngẫu nhiên gặp được thấy ngứa mắt liền trực tiếp đánh vào sông v o n g xuyên đi kia sông v o n g xuyên thủy sẽ đem kỳ trùng hướng xuống cầu n g ạ quỷ đạo hoặc là địa ngục đạo xuống đến các tầng địa ngục gặp khác biệt hình phạt mà thông hướng thiên đạo cùng tu la đạo bên trên cầu mạnh bà là rất ít tới cái này căn bản liền không thuộc về nạn phạm vi còn hạn có ý tứ gì chẳng lẽ đỗ triển phi vẫn là cái đại thiện nhân hay sao nếu là đại thiện nhân làm sao sẽ còn bị bạch tình bắt giết đi a đỗ phong cẩn thận nghĩ nghĩ đỗ triển phi thân là dung thiên quốc quân chủ thật đúng là không chút giết qua người nghe nói tại gặp được các loại thiên thai niên kỳ đầu hắn sẽ còn tự mình ra ngoài cứu tế bách tính n g h è o khổ muốn nói là thiện nhân cũng không đủ khổ c ũ n g vui vồn cùng hoan cười c ũ n g nước mắt trên tấm bia đ á đột nhiên toát ra từng cái kim sắc chữ lớn nhìn qua mười phần trang nghiêm cho người cảm giác nơi đây không phải âm tạo địa phủ giống như là cái gì hùng vị miếu thở tiếp lấy đỗ phong liền thấy một bóng người chậm rãi đi lên cầu đại hà đỗ triển phi người kia chính là dung tiên quốc quân chủ đỗ t r i ể n phi chẳng lẽ hắn thật đã chết rồi ngụy cầu n ạ i hà phản ứng ra cảnh tượng là căn cứ thật cầu n ạ i hà tới mình căn bản cũng không có can thiệp đỗ t r i ể n phi linh hồn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây đỗ phong thật khẩn trương chẳng lẽ là mạnh bà gia hòa này cố ý đem đỗ t r i ể n phi qua cầu n ạ i hà cảnh tượng hiện ra cho mình nhìn nàng đến cùng là cái gì giáp t â m g đỗ t r i ể n phi mặc một thân hoàn g bảo vẫn là như vậy uy nghiêm mặc dù tu vi của hắn cũng không cao nhưng tự mang một loại vương giả khí thế không biết vì cái gì hắn đi mấy bước liền muốn hướng về sau nhìn một chút tựa hộ là có chút lưu luyến phong nhi chả có lỗi với ngươi đỗ phong ngay tại suy đoán hắn đến cùng là lưu l u y ế n cái gì lưu luyến dung thiên quốc vương vị lưu luyến những cái tiêu kiểu mỹ hai phi vẫn là nhớ tới hắn đứa con đó kia đột nhiên nghe được hắn tới một câu như vậy thật đúng là có chút không thích ứng tuyệt đối không ngờ rằng đỗ triển phi tại một khắc cuối cùng sẽ nghĩ tới thất vương tử đỗ phong từng có lúc lưu phi bị đánh nhập lanh cung thất vương tử càng là nhận hết b y khuất ngay cả cơ bản tu hành tài nguyên cũng không cho chỉ có thể cầm mấy cái bạc đi phong trần nơi trốn lêu lồng chờ một chút đỗ phong đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ mình có thể hay không thông qua đầu này ngụy cầu đại h ạ can thiệp đỗ triển phi chuyện bên kia nếu là đem hắn linh hồn cứu được liền có cơ hội tái tạo nhục thân Trưng thiệp. can cơ Các các các. ép liền biết tiểu tử ngươi sẽ lên đang núp trong bóng tối m ạ n h bà nhìn thấy đỗ phong bộ kia kích động dáng vẻ biết hắn là nghĩ nhúng tay đỗ triển phi sự t ì n h tùy tiện nhúng tay âm phụ sự t ì n h kia đại giới thế nhưng là rất lớn đừng nói là đỗ phong trước mắt hư hại cảnh tu vi liền xem như tứ hoàng cường giả như vậy cũng không dám tùy ý nhúng tay âm phụ sự tỉnh trở về đỗ phong hét lớn một tiếng cánh tay trong nháy mắt dài ra như là một đầu cự mãng cuốn về phía đi tại trên cầu nại hà đỗ triển phi hắn hiện tại cũng mặc kệ hết thẻ trước mắt có phải hay không v i ế n cảnh thân nhân tại trước mặt không quan tâm là thật là giả cũng nên cứu một phát nếu không như thế nào xứng đáng mẫu thân lưu phi ô ô nhưng vào lúc này âm phong được h ở i cuốn về phía đỗ phong cánh tay hắn cự tí thuật nhận trở ngại đứng tại đỗ triển phi sau lưng vô luận như thế nào cố gắng đều không thể lại tiến thêm nửa bước lúc này chất pháp đã không phải là đỗ phong có thể khống chế có một gỗ chân thực gâm phụ chi lực can thiệp tiến đến đem hắn một mực ngăn tại cầu nại h phá cho ta đỗ phong phát ra quát to một tiếng cưỡng ép thôi động c ự tí thuật hai đầu thô to cánh tay l i ề u mạng hướng phía trước mở rộng định dùng một đôi đại thủ bắt lấy đứng tại trên cầu đỗ t r i ể n phi ai là ai đỗ t r i ể n phi tựa hồ cảm giác được cái gì lúc đầu dự định tiếp tục đi lên phía trước hắn đột nhiên lần nữa ngừng lại không ngừng hướng về sau nhìn ra xa nhưng mà cái gì đều không nhìn thấy phong nhi là ngươi sao có lẽ là nhận lấy thể nội thất vương t ử huyết mạch ảnh hưởng đỗ phong nghe được một câu nói kia hậu thân thể không nhịn được run rẩy vậy vẫn là một loại máu mủ tình thâm tình cảm dù cho là có tu vi cao đi nữa đều không thể ngăn cảm là ta là ta hà ngươi mau trở lại đi trở về đỗ phong nghẹn n à o hô to hy vọng đỗ triển phi có thể đi trở về chỉ cần hắn đi trở về một bước mình tay liền có thể bắt được hắn chỉ cần trước tiên đem linh hồn cứu được sự tình phía sau đều dễ nói kỳ thật đỗ triển phi căn bản là nghe không được đỗ phong thanh âm nhưng hắn tựa hồ nội tâm cảm ứng được cái gì mặc dù cũng không quay đầu lại không tự chủ vương hậu lui nửa bước lúc này đỗ phong ngón tay vừa vặn có thể đụng phải đỗ triển phi quần áo nếu là hắn lui nguyên một bước tốt biết bao nhiêu liền có thể đem nó bắt lấy cái này nửa bước không nhiều không ít vừa mới với tới lại bắt không được đơn giản phải gấp người gấp phải c kết Chủ nhân, xem ta. quả nhận lấy thiên đạo trừng phạt từ thứ nhất diêm la điện bị đánh đi thứ năm diêm la điện đỗ phong một cái nhân loại nho nhỏ vó giả mang theo một cái tư nuôi quỷ bộ liền dám làm liên quan âm phủ sự tỉnh thật sự là thỏa thỏa muốn chết a nhìn thấy phán quan tôi nói rõ xuất hiện quỷ bột dọa đến trực tiếp rụt trở về đừng nói là hắn liền xem như lợi hại hơn nữa q u ỷ tù nhìn thấy t ô i nói rõ cũng không dám phản kháng đây chính là phán quan a trưởng quan sinh tử bạc phán quan thập điện diêm la phía dưới là thuộc phán quan lợi hại nhất cho dù là m ạ n h bà cũng muốn so với hắn thấp hơn nửa cách Đi. tôi nói rõ dùng trong tay bút chỉ chỉ đỗ triển phi một đạo hoàng quan g bắn vào mi tâm của hắn đỗ triển phi lập tức liền trở nên ngơ ngác ngốc đốc túi đầu thành thành thật thật đi lên phía trước cũng không tiếp tục nhận đỗ phong q u ấ nhiễu không không muốn đi Đỗ p h o ngươi không tiểu tử này thật sự là không hiểu chuyện đỗ triển phi chính là cựu thế đại thiện nhân giờ phút này đang muốn đi hướng thiên đạo hữu phúc loạn xen tay vào đỗ triển phi không nhìn thấy trận pháp bên ngoài đỗ phong phán quân thôi nói rõ lại có thể nhìn thấy lần này nếu không phải hắn xuất thủ ngăn cản đỗ phong chẳng những cứu không đi đỗ triển phi làm không cẩn thận sẽ còn đem mình cho đưa đến sông v o n g xuyên bên trong thuận sông v o n g xuyên thủy một mực chạy đi xuống liền sẽ đến mạnh bà trưởng quản làm sao bên trong cầu đến lúc đó đỗ phong luôn có muôn vàn bản sự cũng trốn không thoát cái k i a lão quỷ bà lòng bàn tay chuyện lần này quá mơ hồ mạnh bà bắt lấy đỗ phong quan tâm người nhà n được điểm này hơi kém liền để hắn rơi vào trong cặp bẫy đáng chết lao thôi vỡ ơ y mà nhúng tay chuyện của ta mạnh bà thấy cảnh này tức giận đến giận sôi lên một ngụm lao hết hơi kém không có phun ra ngoài vì để cho đỗ phong mắc lựa nàng thế nhưng là hao phí không ít pháp lực dù sao cầu nại h ạ bên trên cầu không về nàng còn hạn nghĩ tại đỗ phong trong trận pháp bắt t r ư ớ c được đến cần trả ra đại giới không nhỏ lần trước nàng cưỡng ép đem chiến bá thiên linh hồn đưa vào tu la đạo đều không có lần này tiêu hao lớn cái gì thiên đạo hưng ở phúc bất quá là làm một cái bất động phản kháng khôi lỗi đỗ phong biết thôi phán q u a n là h ả o ý nhưng hắn vẫn là không cam tâm võ giả theo đ u ổ i là vũ phá hư không nhục thân phi thăng tới thượng giới đi như thế mới thật sự là cờ giả liền xem như tại thượng giới cũng có thể tiếp tục tu hành sẽ không bị người khác khi dễ cái gọi là lục đạo luân hồi thiên đạo nói trắng ra chính là đến một cái không có tranh đấu địa phương hưởng thụ một đoạn thời gian chờ đã đến giờ vẫn là đến ngã xuống đến tiến vào nhân gian đạo một lần nữa luân hồi chịu khổ căn bản cũng không có thể tự do nắm giữ vận mệnh của mình mệnh ta do ta không do trời đỗ phong vậy mới không tin cái gì thiên đạo nhân đạo hắn chỉ tin tưởng người khác định thắng thiên chỉ cần thực lực đủ mạnh tất cả quy củ đều có thể đánh vỡ liền xem như trời về cũng không ngoại lệ a a nhìn thấy đỗ, phi thân ảnh biến mất, đỗ phong khí ngào ngào kêu to giống như phát điên đem ngụy cầu lại hà đập cái thất linh bắt lạc Quỷ bộc ra h ỏ ẩm ty ngược lại là thành vật lợi ạ còn nói lên, bia đá một quang, vào hắn trong hoàng vật hút phẩm, phong đô quỷ thành đây chính là âm ty nhóm đỡ đến địa phương hắn đối ể cho ta quá k với mình như thế nào chuyển thế trùng sinh sự tình liền ngay cả chính đô phong đều không làm rõ ràng được hắn chỉ nhớ hợp lý lúc bị thượng quan vân đánh lén đang muốn tự bạo nội đan thời khắc lại bị đường côn dùng khổn lòng tắt cho khóa lại vừa rồi tại bia đá kia phía trên cũng quyết nhìn xem có hay không đường côn tài liệu tương quan không biết hắn bây giờ là chết hay sống bất quá có một chút đỗ phong rất may mắn tại hắn xem qua trong tư liệu cũng không có nói tới qua đan hoàng sự t ì n h vậy đã nói rõ đan hoàng lão nhân ra ông ta rất có thể còn sống chỉ là giấu đến cái nào đó không muốn người biết địa phương cái này thôi nói rõ có chút ý tứ đỗ phong đã đã nhìn ra phán q u a n là cố ý đem bia đá biểu hiện ra cho hắn nhìn nếu như không phải là bởi vì thôi nói rõ nhung tay mình lần này chỉ sợ lấy mạnh bà lao già kia đạo nhi mấy cái lao quỷ bà nhìn ta không ngược chết người phân thân sau đó đỗ phong liền cùng như bị điên lặp đi lặp lại bố trí ngụy cầu nội hạ cố ý làm cấp bậc cũng không tính là quá cao để quỷ b u ộ c vừa đi vừa về gặm ăn mạnh bà phân thân bởi vì trước đó tiêu hao q u á lớn mạnh bà đã bất lực can thiệp chỉ có thể nhìn đỗ phong chỉ huy quỷ b u ộ c một lần một lần ngược phân thân của mình mặc dù nàng không thương không nữa thế nhưng l à nhìn m ư ờ i phần phiên muộn nếu như những cái k i a phân thân đều bị nàng hấp thu cũng có thể gia tăng không ít tu vi bây giờ lại đều thành quỷ b u ộ c trong bụng lương thực cái kia không có danh tiếng gì tiểu quỷ b u ộ c tại đỗ phong lần lượt nuôi nâng phía dưới lần nữa tới đến hư hải cảnh chín tầng định phong tu vi ha, ha ha chủ nhân n g u y ê đôi ta quá tốt rồi cảm giác được toàn thân mê ngông lực lượng quỷ bột cao hứng cười ha, ha hận không thể nào tới thân d lần này hư hại cảnh chín tầng đ ỉ n h phong cùng lần trước khác biệt lần trước là đỗ phong lâm thời cho hắn mượn phát lực lần này quỷ buộc là thật đạt đến hư hại cảnh nội trạng thái đ ỉ n h phong tăng lên nữa một đoạn vậy coi như là đ o ạ t thiên cảnh a ít đặc ý lần sau tìm một cơ hội giúp ngươi đột phá quỷ đế đỗ phong nhìn một chút ngay tại khoa tay múa chân quỷ buộc đối với cái này không có tiền đồ ra hỏa cũng là rất bất đắc dĩ muốn trợ giúp quỷ buộc đột phá đến quỷ đế dưới mắt loại này lụy cầu n g ạ i hà cấp bậc còn chưa đủ chớ nhìn hắn bố trí cấp sáu phòng ngự trận mê n u y ê trận ở nạp trận đã rất n h u n n u y ễ n nhưng cái này cấp b thì như cha bây giờ đỗ phong tu vi đã kia chính thức đột phá đến hư hải cảnh chỉ cần điều kiện đầy đủ hẳn là có thể giải quyết tất cả cấp sáu trận pháp bất quá dưới mắt hắn nhất định phải đi đường bế quan luyện công nhiều ngày như vậy lại thêm bị mạnh b à như thế giày v ò đã so người khác m u ộ n xuất phát thời gian rất lâu kỳ quái đỗ ca làm sao còn chưa tới bích vân cùng phong lôi tử dù n g trốn trốn tránh tránh phương thức đi đường đều đã đi tới tam sơn điện p ụ cận cái này tam sơn đệm chính là tam sơn bí cảnh cái thứ nhất bảo tàng điểm nhìn xem kim quang chói mắt nguy nga đại điện hai người bọn họ thật là có chút nóng nảy vẫn chờ đô ca mang các minh đệ đi vào phát tài đâu làm sao còn chưa tới a tiểu bắc cũng không tới hắn đang làm cái gì a nếu như nói đỗ phong không tới báo đáp dân tình có khả năng bởi vì hắn khả năng căn bản là không có tiến đến tam sơn b ỹ cảnh nhưng cố tiểu bắc tên kia làm sao cũng còn chưa tới có phải hay không chỉ riêng vội vàng đi tàn gái g ai nói ta không tới hai người mắt ngủ a đất trống bên cạnh trên đại thụ cố tiểu b ắ c chính ô m nô lì lì ngồi tại cao, cao trên trạc tây ưa bắt chân mà nhìn xem phía dưới bích vân cùng phong lôi tử bộ kia dáng vẻ đắc ý đem hai người họ khí quá sức nói thật không có suy nghĩ chỉ riêng vội vàng tán gái đều mặc kệ huynh đệ bích vân thật sự là nhìn không được chỉ và o cố tiểu bắt chửi ấm lên hai người này ra mặt cũng quá dày đến tam sơn điện thám hiểm giả nhiều như vậy trước mắt bao người hai n g ư ờ i vậy mà tại trên cây ngồi thân mật chú ý một chút mà ảnh hưởng có được hay không a chính là chính là các huynh đệ hơi kém bị t à i quyết giả hụ chết ngươi ngược lại tốt một người ở nơi đó hưng ở phúc phong lôi tử cũng tranh thủ thời gian đi theo n g i ê n hợp hai người bọn họ đoạn đường này trốn ở người khác đằng sau đi xác thực không thấy được không ít thám hiểm bị giết. Có là bị tài quyết giả cơ thể sống tách rời c ũ ngay có là t o nộ đồng h ha ha ha. Lì lì khu khu. lúc này n g i đ nô minh anh chạy tới vừa hay nhìn thấy một màn này khán giả ý ho khan hai tiếng nhắc nhở tỉ tỉ chú ý một chút mà hình tượng mặc dù bình thường cha của bọn hắn cùng lão mụ cũng thích cái dạng này nhưng nơi này dù sao cũng là tam sơn trước cửa điện mấy ngàn tên thám hiểm giả ở chỗ này nhìn xem đâu tam giác lệnh bài kỳ thật rất khó khăn làm cho thạch nguyên thành mấy chục vạn võ giả lấy tới tam giác lệnh bài cũng liền không đến mười cái đông cảng thành bên kia lấy được số lượng tương đối nhiều các gia tộc cộng lại có thể có mấy chục mai g á n g v ẻ nhưng tứ đại châu võ giả cộng lại ngạnh sinh sinh gom lại mấy ngàn đến từ ngũ hồ tứ hải các lục địa t h n g cái quốc gia cùng thành trì thám hiểm giả nhóm tụ tập tại tam sơn điện trước cửa cố tiểu bắc cùng nô lý lý thân thiết như vậy quả thật có chút, mà quá không chút kiên kỳ. Kỳ quá tiểu lý bọn hắn làm sao còn chưa tới à nhớ k ỹ bọn hắn đội liền đi theo t a phía sau một vị mặc màu xanh mực trường sam tiên sinh dạy học bộ dáng trung nhân nhân tả hữu quan sát một chút tựa hồ đang tìm kiếm mình n g ư ờ i quen không cần chờ tiểu lý bọn hắn bị tài quyết giả cho xử lý cánh tay chân ném đầy đất là gọi là một cái thảm à. một vị k h á c trung nhân nhân thở dài một hơi lắc đầu hắn tới cẳng trễ một chút trên đường vừa hay nhìn thấy tiểu lý bọn hắn một đội bốn người thi thể tất cả đều bị tức lời ném khắp nơi là thậm chí còn có người cánh tay treo ở trên cây chết gọi là một cái thảm liệt tài quyết giả thực sự quá ghê tởm chúng ta đến liên hợp lại đối kháng bọn hắn mới được nói đúng vậy à, chúng ta thám hiểm giả không thể tổng bị động như vậy bị đánh thật sự là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng trung niên nhân một câu đưa tới mọi người nhận nghị mấy ngàn thám hiểm giả có nhiều hơn một nửa người đồng ý đối kháng tài quyết giả bọn hắn một người hoặc là một đội ngũ khả năng không phải tài quyết giả đối thủ nhưng mấy ngàn người cộng lại tổng không đến mức đánh không lại bọn hắn đi dựa theo dĩ vãng quy củ tài quyết giả mỗi lần tiến vào một cái bí cảnh chấp hành nhiệm vụ đều là bảy người mấy ngàn người đối bảy người liền xem như dùng răng cắn cũng có thể cắn chết bọn hắn mọi người như thế một thảo luận lập tức cảm thấy tràn đầy lòng tin còn có một số đội ngũ lâm thời kết thành liên minh thế nào ta muốn hay không cũng tìm mấy cái đội ngũ kết thành liên minh bích vân nhìn thấy tất cả mọi người kết liên minh cũng có chút tâm động chương năm trăm ba mươi hai tiểu điệp chạy đến đừng ngây tơ ngươi cho rằng những người kia đều là tài quyết giả g i ế t đã đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất cùng nhau đi tới chỉ là hai người bọn họ nhìn thấy người bị hại liền có hơn một trăm cái tài quyết giả chính là lại g i ế t cũng đ ộ i vàng không đến đi mặc dù người bị hại đều bị tách lời nhưng thủ pháp rõ ràng muốn thô g á p rất nhiều huyết dịch bắn tung tóe khắp nơi là tàn chi còn có treo ở trên cây có bị ném ra thật xa tài quyết giả chấp hành thế nhưng là tách rời căn bản liền sẽ không khiến cho huyết dịch bắn tung tóe lại nói phán quyết tổ chức bậy tông tội cũng không chỉ là tách rời một hạng a nào có trùng hợp như vậy mỗi người đều bị cùng một cái tài quyết giả giết chết căn cứ phong lôi t ử quan sát những người kia đều là chết tại cựu gia của mình trong tay hay là đồng đội trong tay ở trong đó nói không chừng liền có đội ngũ sớm kết thành liên minh sau đó sau lương giá hấp thủ an toàn tài quyết giả lợi hại hơn nữa cũng bất quá mới bảy người hai anh em họ am hiểu nhất chính là ẩn ấp khi tìm thấy đô ca trước đó vẫn là t r ư ớ c g i ấ u đi tương đối tốt đoạn đường này đi tới chết nhiều người như vậy hai người bọn họ không phải cũng như thường hào hào không có chuyện về phần cố tiểu bắc tên kia liền không trông cậy được vào hắn mặc dù đã đột phá đến hư h ả i cảnh thế nhưng là vội vàng t à n g gái nào có thời gian phản ứng hai người bọn họ a liền xem như muốn giúp đỡ cũng phải trước giúp hắn em vợ ngô minh anh a minh đi về hướng đông chỗ nào rồi nô lý lý thấy được phía dưới đứng đấy ngô minh anh lôi kéo váy cũng có chút không có ý tứ cố tiểu bắc ra hỏa này tay qu luôn yêu thích s ờ b ắ p đ u ổ i của nàng làm cho người ta đều không có ý tứ hắn nói lại là phải bận rộn để cho ta t r ư ớ c tới nô minh anh cùng nô minh đông vốn là cùng lúc xuất phát nhưng không biết vì cái gì đi vào tam sơn trước cửa điện chỉ có ngô minh anh nhưng không thấy ngô minh đông không cần phải để ý đến hắn không đến vội vặn nô minh đông vốn là cùng đỗ phong không hợp bởi vậy cố tiểu bắt đối với hắn ấn tượng cũng không có gì đặc biệt nô minh anh tốt xấu là ngô lý lý thân đệ đệ mình từ một bên giúp một chút vẫn là có thể nếu là cái k i ê u nô minh đông cũng tới mới lười nhác giúp hắn đâu nô lý lý nghĩ, nghĩ. dù sao không phải mỗi cái thám hiểm giả đều sẽ đến tam sơn đ i ệ tới tam sơn bi cảnh là cái tiểu thế giới núi non sông n g o i thậm chí ngay cả biển cả đều có rất nhiều thám hiểm giả chọn mình đi tìm một chút cỡ nhỏ hoặc là ẩn nấp bảo tàng điểm có thể lấy được bảo bối cũng không nhất định so nơi này ít tam sơn trong điện mặc dù bảo vật nhiều nhưng đến thám hiểm người cũng là nhiều phần đến mỗi người trong tay không nhất định có thể có bao nhiêu húng chi có thám hiểm giả liền xem như tìm được bảo bối cũng sẽ bị người khác xử lý đến cuối cùng làm cho công giá trảng còn không bằng ở ngoại vi đi dạo cố gắng có thể mò được một chút chỗ tốt đố ca làm sao còn chưa tới a hắn không phải là thật không có vào đi bích vân một lòng nóng trông cùng đỗ phong đằng sau nhặt nhạnh chỗ tốt mắt nhìn thấy tam sơn điện muốn mở ra còn không thấy tung ảnh của hắn quả thật có chút gấp mau tới là ai tới cố tiểu bắc đứng tại cao cao trên cây nhìn xa xôi thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn sang liền thấy một dùng mạng che mặt che mặt nữ tử chạy về đằng này đi qua người khác khả năng nhận không ra nhưng là mấy vị bằng hữu quen thuộc từ thân hình liền có thể đ o á n được tên kia cô gái trẻ tuổi chính là ngô tiểu điệp quá tốt rồi nàng tiến đến đã nói lên đô ca cũng tiến vào đúng vậy a ta còn thực sự sợ đô ca vội vàng tán gái không tiến vào、Vì ngươi cho rằng đỗ ca giống như n g ư ơ i a phong lôi tử cố tiểu bắc cùng bích vân ba người c ã i nhau đều đang mong đợi đỗ phong xuất hiện đã ngô tiểu điệp đều tới kia đỗ ca không có không đến đạo lý a đỗ phong không tại chờ bọn hắn nghe được ngô tiểu điệp hỏi câu nói này về sau tất cả đều trận tròn mắt lúc đầu bọn hắn còn muốn hỏi hỏi ngô tiểu điệp đỗ phong có phải hay không theo ở phía sau nhưng hôm nay đã nàng hỏi như vậy đó chính là cũng không có gặp đỗ phong hắn không phải đi cùng với ngươi sao đúng vậy a hai ngươi cùng một chỗ tiến sơn động a không có đi ra tới sao phong lôi tử cùng bích、vân、vẫn là chưa từ bỏ ý định muốn hỏ ra đến tuột cùng tới ngô tiểu điệp bị buộc bất đắc dĩ đành phải đem hai người từ vào sân động đến chân nguyên đại sành luyện công lại đến lâm vào kỳ quái vòng sáng sự tình từ đầu tới đuôi tự thuật một lần khi biết hai người bọn họ là tại một khắc cuối cùng mới tiến vào tam sơn bí cảnh thời điểm quả thực đem tất cả d ọ a cho đến không nhẹ đó chính là nói đô ca cũng tiến vào nhưng là xuống dốc tại lối vào cố tiểu bắt bắt lấy trong lời nói trọng điểm bởi vì ngô tiểu điệp cũng xuống dốc tại lối vào như vậy đỗ phong có khả năng bị n g ô nhiên truyền thống đến chỗ xa hơn bởi vậy không có thể kịp thời chạy tới cũng là bình thường tình huống chỉ cần hắn không có gặp được nguy hiểm mọi người cũng yên lòng các người nói đỗ phong có phải hay không là gặp được tái quyết giả rồi ngay tại mọi người thảo luận chính nhiệt liệt thời điểm ngô minh anh đột nhiên tới đâm một câu như vậy vi ngươi có thể hay không nói một chút may mắn a kết quả lời mới vừa ra miệng liền bị hắn lao tỉ ngô lì lì c h ò phun ra dừng lại nói chút gì không tốt tất cả mọi người n g ó n g t r ồ n g đỗ phong an toàn chạy đến hắn hết lần này tới lần khác nói là đụng phải tái quyết giả không nên kích động liền xem như đụng phải tái quyết giả đỗ ca cũng sẽ không có sự tỉnh đỗ phong cũng không phải thứ nhất cùng tái quyết giả giao thủ trước kia tại thạch nguyên thành nhận biết các lão bằng hữu đối với hắn đều có lòng tin kéo kẹt kéo kẹt ngay lúc này tam sơn điện chỗ cửa lớn chuyển đến kết kết kết kết tiếng vang hai phiến to lớn cửa sắt bắt đầu chậm rãi hướng về hai bên mở ra cửa mở tiến h nhanh a rất nhiều thám hiểm giả nhìn thấy đại môn mở ra kích động vào tới bởi vì hai phiến cửa sắt đặc biệt lớn chỉ cần đại môn một đường nhỏ liền đã có thể dung nạp mấy người thông qua được bởi vậy có chút thám hiểm giả còn không đợi môn toàn bộ mở ra liền gấp chui vào trong lưu lưu một lát sau liền đã có mười mấy người lựu đi vào mà lúc này cửa sắt vẫn còn tiếp tục hướng hai bên mở ra cũng không có muốn ý dừng lại đi ta cũng đi vào Nhóm đầu tiên đi vào thám hiểm giả không có việc gì, những người còn lại cũng đi sơn điện, liền có khả năng thám hiểm khả có có tam tìm đầu đi đi được trước trước tốt giả việc lại Ai vào vào gì, gấp. bọn ả phải o vào, vào. vào. vật. vội vàng nhóm thứ hai Vừa vẫn thể tiên tiến tối thiểu thứ tiến thế thứ trăm Không khe nhóm nhóm hai hơn, nhóm hai hàng trăm người cũng nghị xông cũng này lớn người cũng Giống, giống. có lúc cửa mở đầu đi là b hắn vừa mới vọt tới cổng không đợi đi vào liền nghe đến hai tiếng giống to tiếp lấy liền thấy trước đó đi vào những cái kia thám hiểm giả từng cái nằm ngang bay ra phù phù phù phù bọn hắn tất cả đều là bay ngược mà ra thân thể quận mình thành con tôm trạng thái chương n g năm trăm ba mươi ba ngưu đầu nhân kéo kẹt kéo kẹt cái này không ai dám lại xung loạn đều thành thành thật thật chờ lấy cửa sắt mở ra thẳng đến hai phiến cửa sắt đều lái đến g mặt mườn bọn hắn nhìn trong chú hướng trong đại điện quan sát mới rốt cuộc hiểu rõ bên trong đại điện đứng đấy một trắng một đen hai cái ngưu đầu nhân tất cả đều là thân thể của nhân loại c h â u được đầu màu đen n h ư đầu nhân đầu là lông đen c h â u đực thân thể thì là làn da màu đen nhân loại t r ắ n g hạn từng khối hình vuông cơ bắp như là áo giáp bao trùm ở trên người phối hợp c h â u được đầu nhìn qua đặc biệt dã man cầm trong tay một cây to lớn lang n h a đồng đứng lên so với người còn cao hơn đoạn trước k h ả m nạm lấy rất nhiều kỳ quái gai nhọn gai nhọn phía trên còn đứng lấy một chút máu đen đoán chừng chính là căn này động tử đem trước đó xâm nhập thám hiểm giả cho đánh bay ra ngoài màu trắng nhu đầu nhân cũng là trâu đầu thân thể con người bất quá trên đầu không có sừng hẳn là trâu cái đầu thân thể cũng muốn không lớn lắm k h ô nguyên c nhân ố i mà cơ g c rất, rất, đầu đầu rất đơn giản bạch ngư đầu nhân không mặc quần áo chỉ là thiếp thân bao trùm một tầm rưỡi trong suốt lửa trắng vừa vặn đem thân thể đường còn phát họa ra tới thú loại đầu tăng thêm nhân loại nữ tính thân thể có một loại đặc thù lực hấp dẫn nhìn nam đám võ giả huyết mạch phu trương cơ hồ đã không để ý đến trong tay nàng cầm hai cây gai nhọn loại này binh khí ngắn tạo hình hơi đặc biệt không phải đơn giản đỉnh n h ọ t gai tay trái cây kia là dao ba cạnh ướt chừng có dài một thước ba cạnh kết cấu có thể để cao xuyên thấu năng lực đồng thời tại trên người địch nhân hình thành một cái hình chữ thập vết thương từ đó tạo thành đổ máu hiệu quả mà tay phải cây kia là sáu cạnh hoa mai đâm cũng là chừng một thước chiều dài nghe nói loại này tạo hình vũ khí thích hợp thủy chiến vận dụng trở lực nhỏ mà lại có thể đ ụ c xuyên đáy thuyền hai cây đều là ở giữa thô chính giữa có một lỗ tròn phân biệt bọc tại hai tay trên n g giữa phía trên cũng không có dính máu xem ra vừa rồi nàng không có xuất thủ những cái tia thám hiểm giả tất cả đều là hắc như đầu nhân đánh bay phân thủy thứ như đầu nhân vậy mà lại dùng loại này dị hình binh khí nhìn thấy bạch đầu trâu tay người bên trong vũ khí rất nhiều hàng hải kinh nghiệm phong phú thám hiểm giả đều nhận ra được loại binh khí này thích hợp thủy chiến sử dụng chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện ở chỗ này một hồi tiến vào tam xuất điện sẽ không còn phải múc nước đánh đi nhân loại võ giả một khi ngâm ở trong nước mười phần bản lĩnh nhiều lắm là còn lại cái ba bốn phân rất dễ dàng liền sẽ bị xử lý đánh trước cái kia bạch không sai xử lý chức nàng nhìn thấy bạch như đầu nhân cầm là nhẹ binh khí hình thể cũng không có khoa trương như vậy thám hiểm giả nhóm vừa thương lượng dự định xử lý trước nàng sau đó lại giải quyết hắc như đầu nhân không đánh bại cái này hai tên như đầu nhân là không cách nào hảo hảo tiến vào tam sơn điện tầm bảo giống đúng lúc này hắc như đầu nhân một tiếng giống to mình từ trong đại điện nhảy ra ngoài vừa vặn ngăn ở cổng thật dài lang nha bồng tả h ư u q u é t ngang ai cũng đừng nghĩ tiến vào đi quá Và làm sao xử lý a còn có thể làm sao xử lý xem trước một chút người khác đi thám hiểm giả nhóm ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ai cũng không nguyện ý làm cái kia chìm đầu đàn mấy ngàn người cứ như vậy bị một cái ngưu đầu nhân cho ngăn ở tam sơn điện ngoài cửa lớn nhìn hắn bộ kia khí thế hung hăng bộ dáng lỗ mũi trâu bên trong còn không ngừng ra bên ngoài b ư ớ c hơi nóng thật là có một người dư ả i vạn người không thể qua ý tứ loại thời điểm này ai xuất thủ t r ư ớ c cũng dễ dàng thụ thương coi như không bị thương cũng dễ dàng bại lộ thực lực tiếng ngưu đầu nhân mặc dù không có tu vi gì nhưng chỉ là cường hãn thể trạng liền đủ đám võ giả h uống ở bình q uy nguyên cảnh thám hiểm giả là không cần suy nghĩ chỉ có thể trông cậy vào những cái kia đã đột phá đến hư hại cảnh đại gia tộc thành viên các ngưng người của đại gia tộc có tiền như vậy đến cho chúng ta làm làm gương lỗ đi chính là chính là chiếm nhiều như vậy tốt tài nguyên cũng không thể mà chiếm thám hiểm giả vẫn là lấy võ giả bình thường chiếm đa số có tiền thành viên gia tộc lúc này thành bọn hắn chủ đầy đối tượng ở trong đó bị người chỉ chỉ điểm điểm nhiều nhất chính là một mực củng cố tiểu bắc dính cùng một chỗ ngô lì li bọn hắn ngô gia vốn là danh khí tương đối lớn vừa vặn lại là tại đông cảng thành nội thành một chút thám hiểm giả bản thân liền là đông cảng thành cư dân còn có rất nhiều là tại đông cảng thành ở qua hoặc nhiều hoặc ít đều biết bọn hắn ngô gia sự tỉnh lại thêm ngô lì li vừa rồi chuyện làm quá mức dễ thấy đã sớm đưa tới đám người ghen ghét người không phải có tiền nha không phải yêu đắc ý nha có bản lĩnh liền đánh bại ngưu đầu nhân nhìn xem a đám người ngươi một lời ta một câu rất nhanh liền đem ngô lý lì đẩy lên nơi đầu sóng n gió g thì không cần sợ ta và ngươi cùng một chỗ nô minh anh ra hỏa này mặc dù bình thường biểu hiện chẳng ra sao cả thời điểm then chốt cũng coi như hiểu chuyện dù sao ngô lý lì là chị ruột của hắn kia hắc ngưu đầu nhân cường tráng như vậy vạn nhất có chuyện bất chấp coi như phiền thoái các ngươi một đám đại lao ra để một cái nữ hải tử đi xung phong không cảm thấy e lệ sao ngay tại ngô lý lì khó xử thời điểm cố tiểu bắt đứng vậy hắn cũng không phải là muốn thay ngô lý li xung phong mà là đem đám kia thám hiểm giả một châu thoá mạng cũng không biết bọn hắn là thế nào nghĩ mấy ngàn người đứng ở nơi này bất động liền để một cái nữ h à i tử đi xung phong có phải hay không đầu vóc nước vào cố tiểu bắc đưa ra một cái mới đề nghị tất cả am hiểu phòng ngự thám hiểm giả đứng ở phía trước đến triển khai thoát trận am hiểu đánh xa võ giả thì là nút ở phía sau mặt phát động công kích mọi người đánh trúng hỏa lực tất cả đều hướng hắc đầu châu thân người bên trên t r o hỏi cũng không tin đánh không chết hắn giống như có đạo lý a ta vừa rồi làm sao không nghĩ tới cái này tiểu ca không tệ biết che chở nữ nhân của mình t là h lý lý bất kể như thế nào tại cố tiểu bắc tổ chức phía dưới rốt cuộc kéo ra khỏi một cái năm trăm người tạo thành đội ngũ nhỏ một trăm tên chống đỡ đại thuẫn bài thám hiểm giả đứng ở phía trước bốn trăm linh tên am hiểu viễn trình chiến ký hoặc là tiến pháp tốt thám hiểm giả đứng tại phía sau bọn họ mọi người tất cả đều nhắm ngay cái kêu màu đen như đầu nhân quả nhiên không ra cố tiểu bắc nói trước nhưng đầu nhân nhiều lắm là đi đến cửa chính cũng sẽ không từ tam sơn trong điện ra đã hắn không ra kia đứng tại cổng chính là cái bia sống a làm gì thảo luận ai tiến lên đánh dứt khoát mọi người từ đằng xa dừng lại tấn công mạnh đem hắn quần đầu chết được đánh ra lệnh một tiếng chính cố tiểu bắt trước thi triển chiến kỹ tập gió gai một đạo kiếm khí phá phong mà đi bắn thẳng về phía hắc như đầu nhân đầu cái khác thám hiểm giả cũng không dám lạc hậu nhao nhao dùng ra mình am hiểu phương thức công kích băng thương hòa xả phi kiếm cường nỗ đủ loại công kích về phía lấy cửa chính hắc như đầu nhân một mạch đập tới chương n a mươi phân thủy thứ bốn người công kích hội tụ vào một chỗ thanh thế tương đương to lớn như là bão quét sạch hướng hắc nhu đầu nhân giống hắc nhu đầu nhân phát ra gầm lên giận dữ huy động trong tay lang nha bổng hướng về ngoài cửa bộ ra một kích một kích này uy lực là thật không nhỏ đủ để cùng hư hại cảnh năm tầng cao thủ cùng so sánh nhưng đối mặt bốn trăm tên thám hiểm giả rót thành công kích lưu chỉ giữ vững được một cái hô hấp mà thôi lập tức liền bị hoành thành b á v ụ theo tứ tán sóng xung kích bay đi cuối cùng liền sợi lông đều không có còn lại ha ha nguyên lai đơn giản như vậy a trước đó tất cả mọi người cảm thấy hắc nhu đầu nhân rất lợi hại thảo luận do ai đánh trước trận đầu cho dù là cùng tiến lên cũng là cách gần đó người kia trước không may bây giờ xem xét không gì hơn cái này đi sớm biết cũng không cần sợ như vậy đi chúng ta đi đem kia bạch cũng xử lý có giết hắc như đầu nhân kinh nghiệm về sau thám hiểm giả nhóm lập tức có lòng tin hàng trước thám hiểm giả nâng thuận nhiệm hộ, hàng sau người đi theo hướng phía trước thúc đẩy mặc dù bạch n h u đầu nhân trốn ở trong đại điện không ra vậy cũng không trở ngại thám hiểm giả nhóm đem nàng vây quanh cho h ầ u chết dấu vẫn rất sâu chúng ta đi vào có lẽ là hắc như đầu nhân chết quá khốc liệt dẫn đến bạch như đầu nhân không dám đứng ở cộng tới nàng giấu ở đại điện c h ố sâu trốn ở trong một cái góc Nâng thuận nhao nhao tiến vào đại môn, sau đó bày ra nhạn cánh hình trận giả công thám từ xa thám hiểm pháp. hiệu kích hiểm thì sau Am đại giả, ra xa vào bày đó lúc à là trình tự gạt giết tiên tiến tầm ra.、Vừa、vẫn đem đại môn cũng cho ngăn chặn, chỉ cần giết bạch như đầu nhân, bọn hắn chính là nhóm đầu tiên tiến điện cho chỉ bạch người. đại Vừa đem đầu đầu bảo l này mọi người tất cả đều tràn đầy phấn khởi nghĩ đến giết bạch ngưu đầu nhân về sau như thế nào xông vào phía trước tầm bảo căn bản không có người chú ý tới cố tiểu bắc không có theo vào tới hắn vừa vặn đứng tại cửa chính vị trí tiến có thể công lui có thể thủ quan sát bốn phía trong đại điện tình trạng giống như tới chấm a bên trong mắt nhìn thấy liền muốn đánh đỗ phong lại vừa mới đổi tới tam sơn điện bên ngoài rừng c â y sử hắn cũng không có gấp ra ngoài mà là giấu ở trên một cây đại thụ quan sát tình huống nơi đây tụ tập nhiều như vậy thám hiểm giả không biết tài quyết giả có thể hay không thừa cơ xuất thủ hoặc là nói tài quyết giả liền sen lẫn trong thám hiểm giả trong đội ngũ chỉ là mọi người không biết mà thôi vì không bại lộ mục tiêu hắn trên đường tới đã dịch dung qua giờ phút này không phải một trương anh tuấn tuổi trẻ mặt cũng không có mặc hắn mang tính tiêu chí v i ề n vàng trường sang màu trắng mà là biến thành một trương sắc mặt lệ hoàng mặt t r ư quốc mặc vào một thân màu làm sáng q u áo cùng rất nhiều thám hiểm trung niên đại thúc không sai bị lắm đứng ở trong đám người tuyệt đối không có ai sẽ để ý hắn tiểu điệp cũng tại a tiểu bắc tên kia đứng tại cổng là muốn làm cái gì còn không đợi đỗ phong toàn bộ thấy rõ tam sơn trong điện dị t r ạ n g phát sinh e m đẹp trong đại điện không h i ể u khắp lên một tầm thủy tới trong nước còn mang theo tanh n ồ n g chi khí tựa hồ là nước biển cái này tam sơn điện ở vào trong rừng rậm bao la tại sao có thể có nước biển rút vào đây rốt cuộc là tình huống như thế nào không tốt nước này có gì đó quái lạ chúng ta mau đi ra nước biển rất nhanh liền không có qua bắp chân thám hiểm g i ả nhóm phát hiện trên người mình chân nguyên chính vẫn bắp chân ra bên ngoài chạy đi nếu là không có chân nguyên trèo trống bọn hắn chẳng những không cách nào t r ố n g lên vòng phòng hộ liền ngay cả công kích từ xa cũng vô pháp phát động ở lại đây chẳng phải là một chết chạy mau a không biết hai chiếc hô một tiếng mọi người nhất thời lộn xộn tất cả đều nghĩ chạy trước ra ngoài thế nhưng là bọn hắn lại gặp được một nan đề đại môn mặc dù không đóng nhưng nước biển căn bản lưu không đi ra người cũng đồng dạng bị chặn giống như là gặp kết giới mắt thấy quá khứ là trong suốt thế nhưng là thân thể không thể vượt qua mọi người đừng hoảng hốt bảo trì tốt trận hình trong đội ngũ một vị niên kỷ tương đối lớn năm tử phát hiện không cách nào sau khi rời khỏi đây tranh thủ thời gian dặn dò mọi người một lần nữa dọn xong trận hình như là đã dặn này trước giết chết bạch ngưu đầu nhân mới là chính sự dù sao tất cả mọi người là người có tu vi sẽ không bị dìm nước chết chờ bọn hắn một lần nữa tỉnh táo lại thời điểm nước biển đã ngập đến đủ ngực chiều sâu ngay tại thám hiểm giả nhóm tập hợp lại thời điểm bạch ngưu đầu nhân đậu nàng tiêm phục tại nước biển bên trong đơn giản so ngư nhân còn muốn linh hoạt tả h ư u hai cây gai nhọn hợp lại cùng nhau có thể rất tốt tách ra phía trước thủy như là một đầu tiện bắn về phía thám hiểm giả đội ngũ đương không được Hàng phía trước một ngân thuẫn thám r ư ớ c một t ngân u ẫ n t h hiểm giả cảm nhóm ấ t phát hiện n động, t bị c tình huống không đúng tất cả đều để cao cảnh giác bảo vệ thân thể của mình có tấm chắn dùng tấm chắn hộ có vũ khí cầm vũ khí hộ loại thời điểm này cũng không nói hoài tới người khác sáu đầu đầu cạnh, cạnh hoa mai đâm thì là không ngừng xoay tròn như là một cái cỡ nhỏ cánh quạt trợ giúp ở trong nước nhanh chóng biến hóa phương vị thám hiểm giả nhóm nhận thủy lực cản động tác chấm rất nhiều thường thường là được cái này mất cái khác che lại ngược yếu hại lại bị đâm đủ che lại đùi lại bị đâm đả thương cánh tay cạnh ngoài đại điện bên trong tiếng kêu thảm thiết không ngừng năm trăm tên thám hiểm giả giờ phút này căn bản là không phát huy ra nhân số ưu thế tất cả đều loạn cả một đ o ạ n máu tươi không ngừng c h ả y ra ngoài rất nhanh màu lam nhạt nước biển biến thành màu đỏ nhạt tiếp lấy lại biến thành màu đỏ thấm tất cả thám hiểm giả liền như là l à g âm mình ở trong huyết chỉ, nhìn người bên ngoài mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g còn tốt bọn hắn không có làm cái kia chim đầu đàn không phải giờ phút này ngay tại trong đại điện thụ n g ư đái bọn hắn không có chú ý tới chính là tên tiêu màu trắng lưu đầu nhân lúc này cũng tại biến sắc từ là máu tươi màu đỏ thân thể của nàng ngâm mình ở nước biển bên trong ngay tại hấp thu trong đó máu tươi theo hấp thu lượng gia tăng tốc độ của nàng cũng càng lúc càng nhanh xuất thủ tự nhiên cũng càng ngày càng húm hát phanh phanh n h u đầu nhân không còn dùng ba cạnh gai nhọn công kích cải thành dùng sáu cạnh hoa mai gai mỗi một lần loại này thám hiểm giả thân thể đều sẽ gây nên cỡ nhỏ bạo tạc thiếp hẳn là trái tim các khí quan một khi bị đâm chúng trực tiếp nổ tung mà đ ù i bị đâm chúng thì là nổ ra một cái đại lỗ thủng tới loại tình huống này đổ máu hiệu quả mạnh hơn nước biển tự nhiên cũng liền bị nhiễm đến c à n đỏ đã xuất hiện sền sệt trạng thái thật l à đ ư ợ c gác đỗ phong xa xa nhìn cũng là trong lòng x i ế t chặt nghĩ thầm nếu như đổi lại là mình ở bên trong phải làm như thế nào mới có thể chuyển bại thành thắng Trưng 535, mặt vàng đại thuốc. theo r ư n vàng g mặt t đại nước biển càng ngày càng đỏ người bên ngoài dần dần thấy không rõ đại điện bên trong tình huống mọi người chỉ có thể là chờ đợi lo lắng hy vọng có thể nhanh lên một chút ra một kết quả không quan tâm thám hiểm giả nhóm thắng hay thua mọi người vẫn là sẽ không bỏ rơi tam sơn trong điện bảo vật mau nhìn t h ủ y bắt đầu lui chưa tới hơn nửa canh giờ về sau trong đại điện huyết thủy bắt đầu dần dần rút đi thủy vị trở nên càng ngày càng cạn dần dần lộ ra đại điện bên trong cảnh tượng năm trăm tên thám hiểm giả n g ộ n ngang lộn xộn nằm ở nơi đó tất cả đều biến thành lạnh như băng thi thể kỳ quái là y phục của bọn hắn lại là làm trên mặt đất cũng không có bất kỳ cái gì nước động tựa như hết thẻ cái gì cũng chưa từng xảy ra chỉ là thám hiểm giả nhóm chết mất t i ê m ngưu đầu nhân đi đâu mọi người tại hí hư một hồi về sau mới nhớ tới trọng điểm dẫn đến đây hết thẻ thủ phạm bạch n h ư u đầu nhân vờ ơ ý mà không thấy bóng dáng cái này tam sơn điện đến cùng còn có thể hay không tiến mọi người bắt đầu do dự năm trăm bộ thi thể còn tại đó thực sự quá có lực rung động vừa rồi cái kia dẫn đầu người đâu hắn cũng chết tại bên trong sao không có ta mới vừa rồi còn nhìn thấy hắn chạy tới thám hiểm giả nhóm đợi nửa ngày không có một cái nào dám t r ư ớ c tiến vào đột nhiên nhớ tới trước đó tổ chức mọi người cùng nhau đối kháng hắc lưu đầu nhân cố tiểu bắc mọi người không biết tên của hắn chỉ biết là người này cùng n ô lý lý rất quen thế là tất cả đều đem đầu mâu chỉ hướng nàng nam nhân của ngươi đi đâu chọc họa cũng không dám ra a thiệt thòi ta còn tưởng rằng hắn là cái đại anh hùng đâu nguyên lai là cái đồ bỏ đi thám hiểm giả nhóm cái gì cũng nói tóm lại đều nói rất khó nghe vừa mới bắt đầu giải quyết hết hắc như đầu nhân thời điểm còn từng cái từng cái khen cố tiểu bắc là đại anh hùng nhưng bây giờ lại biến thành tội nhân lớn cố tiểu bắc cũng bất quá là cho bọn hắn cung cấp một loại tiến công mạch suy nghĩ cũng không có cam đoan bọn hắn nhất định thành công ta ta cũng không biết bị nhiều người như vậy vây quanh nô lì lì cũng có chút s ố t ruột thế nhưng là nàng trái xem phải xem chính là tìm không thấy cố tiểu bắc thân ảnh nghĩ thầm hắn không phải là mình trượt đi tiểu bắc đừng xúc động ngay tại cố tiểu bắc dự định lao ra thời điểm có cái thanh âm g h vào lỗ hai hắn văng lên nghe được thanh âm này về sau hắn tâm cuối cùng là an định xuống tới đô ca ngươi xem như tới hiện tại làm sao xử lý a cố tiểu bắt q u a y người phát hiện mình đằng sau đi tới một mặt vàng trung niên hán tử người này là như thế nào phát hiện hắn đến cùng muốn làm cái gì kết quả tên kia trung niên hán tử hướng hắn nháy nháy mắt lập tức phản ứng đi qua dịch dung a ý, ý kiến hay cố tiểu bắt thường xuyên ở bên ngoài mạo hiểm đối dịch dung thuật cũng có hiểu biết chỉ là mình không quá sẽ làm liền xem như cải biến diện mục cũng rất dễ dàng bị người nhìn tấu đã đô ca h i ể u dịch dung vậy liền quá tốt rồi giúp mình thay cái hình tượng ra ngoài mọi người cũng không nhận ra được đến cùng có vào hay không a ai cho cầm cái chủ ý đúng a các ngươi người nhà họ ngô đến cùng được hay không a thám hiểm giả nhóm đều sợ chết nhưng là lại không nỡ tam sơn trong điện tài bảo nghe nói trước kia tam sơn điện độ khó không có cao như vậy a làm sao lần này như thế khó khăn dĩ vang đến tam sơn điện thám hiểm giả đều là vội vội vàng vàng xông đi vào dừng lại quần đầu phe mình chết một đám người sau đó đem đen trắng hai cái ngưu đầu nhân đều cho n g à i chết lần này bởi vì cố tiểu bắc cấp ra cái chủ ý nhẹ nhóm giết chết hắc ngưu đầu nhân dẫn đến những người này lòng tin m ư ờ i phần coi là còn có thể dùng phương pháp giống nhau giết chết bạch ngưu đầu nhân kết quả làm trễ lại thời gian để nước biện rót đầy đại điện một khi trong đại điện rót đầy nước biển võ giả sức chiến đấu liền sẽ thẳng tắp hạ xuống bạch nhu đầu nhân sức chiến đấu thì gấp đội tăng lên kết quả làm như thế một cái kết cục mau nhìn bên kia người đến bọn hắn chính thảo luận liền thấy hai cái mặt vàng trung niên h á n tử c h ậ m ung d u n g dạo bước mà tới hai người đều là mặt trước quốc dáng dấp có mấy phần giống nhau dáng người cũng không kém được rất nhiều có thể là hai huynh đệ cùng một chỗ tiến tam sơn bí cảnh ha ha bọn hắn quả nhiên không nhận ra ta tới cố tiểu bắc bộ mặt không có biến hóa kỳ thật đang dùng mật ngữ truyền âm cùng đố phong nói truyền h i ế m bình tĩnh ta đã thông chi tiểu điệp bọn hắn một hắn một đỗ phong mang theo cố tiểu bắc thẳng tắp hướng về tam sơn điện đại môn đi đến vờ ơ ý mà không có chút nào do dự lại người khác xem ra hai cái này mặt vàng hán tử có thể là bởi vì vừa tới không biết bên trong phát sinh sự tình vừa vặn để hai người bọn họ đánh trước tiền trạng vì mọi người thăm dò thăm dò cẩn thận a nô tiểu điệp biết phía trước nhất người là đỗ phong không nhịn được muốn nhắc nhở hắn một câu thế nhưng là nàng lời kia vừa thốt ra lập tức đưa tới thám hiểm giả nhóm chú ý có ý tứ gì người nghị phá hư mọi người kế hoạch đỗ phong cũng không quay đầu lại giơ tay phải lên lung a y ý kia rõ ràng là đàn nói một bữa ăn sáng kỳ thật hắn đã len lén phái u linh dò xét qua bên trong hiện tại cái gì đều không có như đầu nhân đã sớm không tại một tầng đại sảnh nàng đang hấp thu năm trăm người máu tươi về sau thực lực tăng nhiều dựa theo bí cảnh quy tắc không có khả năng còn lưu tại một tầng đại sảnh cái này đại thuốc mặc dù dài không ra hồn vẫn rất có mị lực a đúng vậy a nam nhân dựa vào là thực lực không phải khuôn mặt nữ đám võ giả nhìn thấy phía trước vị kia dẫn đường đại thuốc một mặt bình tĩnh đi vào cổng vẫn không quên sông mọi người phất phất tay lại đối với lúc trước chuẩn mất cố tiểu bắc lập tức cảm thấy tiểu bạch kiểm quá không đáng tin tệ kỳ thật các nàng không biết cái này hai tên mặt vàng đại trong đó một tên chính là cố tiểu b ắ c bản nhân nhanh đuổi theo thừa dịp những người khác còn tại xứ sở nô tiểu điệp mang theo nô lý lì cùng nô minh anh tranh thủ thời gian cũng hướng cửa đại điện đi nhưng vào lúc này một trận gió thổi qua đến nhấc lên một mảnh cắt đùi u che khuất tầm mắt của mọi người chờ kia phiến cắt đùi u tán đi về sau nô tiểu điệp bọn hắn đã không thấy bóng dáng bọn hắn đi đâu ta cũng không thấy được ca ngay tại thám hiểm giả nhóm còn tại ngoài cửa nghị luận ở mỹ thời điểm đỗ phong đã mang theo mọi người bắt đầu tầm bảo vừa rồi kia một trận cắt đùi đương nhiên là phong lôi từ cùng bích vân dợ trò quỷ bọn hắn tại biết đỗ đã sớm hết sức hưng phấn mau nhìn lại có người đến lại có một đội nhân mã từ rừng cây phương hướng chạy nhanh đến tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng bảy người xếp thành một cái cánh quân chỉnh chỉnh tê tê xông vào cùng một chỗ phía trước nhất vóc người tương đối cao lớn mặc cái màu đen áo bào lớn vừa vặn che khuất phía trước ánh mắt nếu như không nhìn kỹ còn tưởng rằng là cùng là một người bảy người đều mặc quần áo màu đen bộ pháp như thế nhất trí tốc độ còn như thế nhanh cũng không cùng mọi người lớn gào to cứ như vậy hướng về phía thám hiểm giả quần thể đâm tới luôn cảm thấy có chút là là ngươi nói bọn hắn có phải hay không là tài quyết giả cái gì tài quyết giả người nói là kêu bảy cái s á t n h â n cuồng đúng a bọn hắn cũng là bảy người không biết ai chọn trước g i á n g vóc đưa ra tài quyết giả sự tình lần này nhưng vỡ tổ thám hiểm giả nhóm như bị điên hướng tam sơn trong điện sống sợ rơi vào đằng sau bị tài quyết giả giết đi chương năm trăm ba mươi sáu đan linh một đám ô hợp chi chúng ta liền nói đi xong tiểu thu núi lại đến cũng không mượn thất m ộ i nói cực phải mới tới bảy người này nhìn thấy giải tán lập tức thám hiểm giả nhóm thất vọng lắc đầu bọn hắn dĩ nhiên không phải tài quyết giả mà là tiểu thu núi thất minh bội bởi vì nghe nói tam sơn bí cảnh bên trong cũng có một tòa tiểu thu núi cố ý trong ớ i xem một chút. Kết quả vừa ồ i đi đ n bảy người điểm, tăng a m t định phải tới r ư ca t m vẫn còn có chút lo lắng làm như vậy không thỏa đáng vừa rồi thám hiểm giả nhóm sở dĩ dọa thành như thế hiển nhiên là từ đối với tài quyết giả sợ hãi cùng bọn hắn tiểu thu núi thất huynh mội không có gì quan hệ ta trên mặt lại không biết t à i quyết giả ai giả mạo ai vậy là chính bọn hắn mủ suy nghĩ đông thất mội nói lẽ thẳng khí hùng bọn hắn xác thực không có tuyên bố mình là t à i quyết giả chỉ là đội ngũ bày tương đối chỉnh tề mà thôi còn thám hiểm giả nhóm nghĩ như thế nào đó là bọn họ sự tình thiến đi vừa vặn chúng ta thừa cơ kiếm m ộ n đứng tại đội ngũ phía trước nhất vị kiên là trong bảy người đại ca không quan tâm thế nào thám hiểm giả sợ bọn họ là công việc tốt dạng này liền sẽ không cùng bọn hắn tranh đoạt bảo vật cho nên đề nghị mọi người tranh thủ thời gian tiến vào có chút ý tứ lại còn có người dám giả mạo tái quyết giả đỗ phong an trí ở bên ngoài u minh nhãn đã sớm thấy được xa xa đi tới tiểu thu núi thất h i n h hội mặc dù không biết bọn hắn thật sự là thân phận nhưng là có thể suy đoán những người này tuyệt đối không phải tái quyết giả tái quyết giả là thực lực gì đỗ phong rất rõ ràng coi như lấy hắn hiện tại sức chiến đấu cũng không dám nói cùng tái quyết giả đội ngũ cứng đối cứng nhất định phải trước từ số bảy yếu nhất một cái kia ra tay trước ước định một chút đối phương thực lực tổng hợp đánh thắng được liền đánh đánh không lại vẫn là trước tránh vi d i ệ u một lát sau lại có năm người chạy tới năm người này so tiểu thu núi thất h u n h hội còn đặc thù lại là thuần một sắc ngư nhân ngư n h â n tộc thành viên xưa nay không cùng nhân loại võ giả cùng một chỗ hành động bởi vậy, vậy cố ý tới chậm một chút bọn hắn đến tam sơn trước cửa điện về sau không hề dừng lại chút nào trực tiếp liền vào vào. quả nhiên trước đó trước cửa tụ tập k i a một đống người tất cả đều là đám ô hợp có thực lực đội ngũ phần lớn lựa chọn một mình hành động đỗ phong mang theo các bằng hữu đi lên phía trước rất mau tới đến một chỗ kho vũ khí cái này tam sơn điện kho vũ khí không biết đã hoang phế bao lâu giá vũ khí t ử đều đã hư thối không chịu nổi phía trên vũ khí cũng đều bị thuế nguyệt ăn mòn vết gì l o n lộ rất nhiều cắt thành mấy đoạn căn bản không có cách nào dùng đây chính là tam sơn điện a cũng không có gì đổ tốt nha bích vân nhìn một chút kho vũ khí bên trong đồng nát sát vụn biểu thị vô cùng thất vọng hắn còn tưởng rằng tiến vào tam sơn bọc hậu liền có thể bó lớn bó lớn hướng trong túi vớt bà bối hai người đi đan dược phòng nhìn xem hai người đi t ừ phòng nhìn xem hai người đi phòng bếp nhìn xem đỗ phong dùng thần thức quét một chút kho vũ khí bên trong xác thực không có gì tốt đồ vật lưu lại đều là chút phá đ ầ g i ả n bọn chúng có lẽ đã từng là không tệ vũ khí nhưng trải qua tuế nguyện t ơ ý lễ đều biến thành phế vật dứt khoát phân phó để bích vân cùng phong lôi tự đi đan phòng điều tra nhìn xem có hay không có thể dùng đan dược. Cố c tiểu bắt ù như g ngô n m i anh h đi t phòng, pháp điệp phòng bếp, chiến thì công ngô cùng ngô gì lật lì lì tiểu xem Mà có cái đi bởi vậy ì mình có thích rất nhiều tiền đặt nhiều năng ngô phòng hiếm bối đại năng thích đem mình hiếm bảo bối đặt ở phòng bếp. đem ở Như v mọi người tách ra hành động hiệu suất tự nhiên muốn cao rất nhiều không phải chờ đằng sau những cái kia thám hiểm giả đều tràn vào đến liền phải kêu loạn đoạn ha ha nhìn lao tử tìm được cái gì bích vân cùng phong lôi tử tại trong đan phòng một đống cắn quét như là thổ phỉ vào thôn nhìn thấy ngăn tủ liền lật tùng nhìn thấy ngăn kéo liền kéo ra thật đúng là bị bọn hắn lấy được mấy cái bình xứ mở ra xem bên trong lưu lại còn có mấy hạt đan dược mặc dù số lượng bất động nhưng chất lượng coi như không tệ cuối cùng là không có phi công bận điệu hồ nhìn trong lò luyện đan sao hai người dừng lại lục tung về sau đang định rời đi kết quả đô phong đi đến chỉ vào góc tường lò luyện đan hỏi thăm hai người bọn họ kia lò luyện đan lửa cũng không biết diệt bao lâu phía trên rơi xuống một tầng thật dày s á m lại chết chìm chết trầm hai người căn bản là không có để ý đô phong xem xét hai người bọn họ biểu lộ liền biết không có lật xem lò luyện đan thế là đi ra phía trước bắt lấy đan lô môn đột nhiên kéo một phát kéo kẹt kéo kẹt thật nặng đan lô môn nếu như không phải là bởi vì nó cùng tam s đỗ phong đều muốn đem cái này lò luyện đan mang đi chỉ là sử dụng vật liệu liền đáng ra không ít tiền a cái này lò luyện đan d ă m chắc trình độ nếu là đem người nhốt vào mơ tưởng ra chít chít chít chít đang muốn đến nơi đây đột nhiên nghe được một trận tiểu hài t ử thẩm thị âm thanh sau đó một đạo bạch quang từ đan lô trong khe cửa chạy tới cái quái gì phong lôi tử c u n g bích vân đồng thời s ứ n g sở còn tưởng rằng có vật gì muốn đánh lén đỗ ca đan linh nhanh bắt thân là đã từng đan hoàng c h i tử đông châu đại lục có tiền đồ nhất luyện đan sư đỗ phong tự nhiên biết đó là đồ chơi gì đan dược sẽ phát ra tiểu hài từ thanh âm đồng thời còn có thể mình chạy không phải đan linh lại là cái gì cái đồ chơi này nhưng quá quý giá chỉ cần bắt được hắn chuyến này tam sơn bí cảnh liền không hưởng công cũng không phải là tất cả đan dược cũng có thể trở thành đan linh đầu tiên phải là thiên giai trở lên đan dược mới được cái này thiên giai đan dược nhưng so sánh thiên giai vũ khí chân quý nhiều coi như vương giai thậm chí đế cấp vũ khí cũng không bằng thiên giai đan dược khan hiếm võ giả tại sinh mệnh hấp hối thời khắc một viên thiên giai chữa thương đan cho ăn xuống dưới liền có thể khởi tử hồi sinh tại chân nguyên khô cạn thời khắc một viên thiên giai đan dược ăn hết liền sẽ trở nên sinh long hòa hồ phong i lên đỗ a n dược, ạ phong không nói hai lời trước dùng ma khi đem đan phòng cửa sổ phong kín h đan linh có thể xuyên tấu bất luận cái gì lấy nguyên lực tình thế tồn tại đồ vật bao quát vòng bảo hộ cùng chất pháp hạn tự thân chính là một câu nguyên lực sẽ không bị nguyên lực ngăn lại cản Người là đan ạ Đại i Phôi Phôi Đản, đại Phôi Đản.、Lúc、đầu đ Lúc linh tiểu nam hải nghe đụng đầu vào hắc khí phong bế trên cửa trên thân lập tức xuất hiện một cô khói trắng bắt hắn cho đau quá sức bất quá có một người so với hắn còn đau đó chính là đỗ phong đan linh tiểu nam hải là thì đau đỗ phong đây chính là đau lòng a tốt như vậy đan linh tổn thất một tơ một hào đều rất đau lòng a nếu không phải vì phòng ngừa hắn đào tẩu thật không muốn dùng g a m ma khí niêm phong cửa hai n g ư ờ i tranh thủ thời gian chặn cửa cửa sổ phong lôi t ử cùng bích vân một cái ngăn cửa một cái chắn cửa sổ đều mở ra túi đan linh thứ này chỉ có thể dùng vật thật bắt giữ cái gì thu lấy loại pháp thuật đều không tốt làm liền ngay cả túi càn khôn cũng thu không đi vào ngươi đến cùng phải hay không luyện đan sư đan linh tiểu nam hải bị bức ép đến mức nóng n ả y một bên chạy một bên hỏi t h ă m đỗ phong ta đương nhiên là luyện đan sư cái này chiến thần đại lục phía trên còn không có phát hiện so ta ưu tú luyện đan sư hắn dù sao cũng là đan hoàng c h i tử c h u y ể n thế lúc trước đan hoàng thế nhưng là tứ đại châu thứ nhất luyện đan cao thủ mà đỗ phong luyện đan thiên phú so phụ thân còn mạnh hơn chẳng qua là lúc đó tu vi còn chưa đủ cao mà thôi khoác lác kết quả đỗ phong vừa mới nói một câu liền bị đan linh tiểu nam hải tăng môn một trận cái gì chiến thần đại lục ưu tú nhất luyện đan sư mặc dù hắn không biết chiến thần đại lục là địa phương nào nhưng ưu tú nhất khẳng định là khoác lác không nói trước người khác chỉ là cái này p h ò n g luyện đan chủ nhân liền so đỗ phong lợi hại vậy sao ngươi mới chịu tin ta mắt nhìn thấy đan linh nam hải nhi thân thể càng co càng nhỏ lại đỗ phong cũng có chút cấp nhã đan linh cần ở tại trong lò đan hay là chuyên môn bình đan dược bên trong mới được bại lộ như vậy ở bên ngoài trên người dược lực lại không ngừng xói mòn ngươi luyện cái đan ta liền tin ngươi liền thiên giai đan tốt đan linh tiểu nam hài tròng mắt lăn lông lốc nhất chuyển cho đỗ phong già cái nan đề phi ta nếu có thể luyện thiên giai đan dược còn bắt ngươi làm gì đỗ phong ngược lại là cùng đan hoàng học qua luyện chế thiên giai đan dược phương pháp nhưng vấn đề là hắn dưới mắt tu v i còn chưa đủ mà lại cũng không có vật liệu a ngươi xem một chút những này đều là ta luyện chế đan dược nói đỗ phong liền đem mình luyện chế một chút cao cấp đan dược đều đem ra b à y ở đan linh tiểu nam hải trước mặt để hắn nhìn đều là cực phẩm a xem ra ngươi kỹ thuật cũng không tệ lắm thân là đan linh tự nhiên có thể phán đoán ra những đan dược này có phải hay không đỗ phong tự tay luyện chế bởi vì mỗi một hạt đan dược phía trên đều sẽ có luyện đan sư khí tức người khác không phát hiện được đan linh tiểu nam hải lại có thể rõ ràng phân biệt phẩm chất là không sai nhưng cấp bậc quá thấp a hắn lay động một cái cái đầu nhỏ n ư ờ i hì hì nhìn một chút đỗ phong đem đỗ phong cao hơn a còn tưởng rằng tiểu từ này rốt cục chịu đi theo mình kết quả là nhìn thấy đan linh tiểu nam hải nắm lên bình thuốc ngựa của một cái đem tốt nhất kêu bình đan dược ăn xuống dưới sau đó nhanh chân liền chạy ha ha ha ha ha ha. đã ăn xong những đan dược kia về sau đan linh tiểu nam hải thân thể trưởng thành một chút một bên chạy còn một bên vui chơi cố ý t r e o cận đ ỗ phong hắn lần này học tình căn bản cũng không hướng cửa sổ phụ c ậ n chạy ngay tại trong phòng luyện đ a n cùng đ ỗ phong vòng quanh hai người đi ra ngoài trước lần này là thật đem đ ỗ phong cho c h ọ c giận vật nhỏ thật đúng là cho thể diện mà không cần hắn trước tiên đem bích vân cùng phong lôi từ đuổi ra ngoài tiếp lấy muốn ra ngoan chiêu ta đến ba tiếng người ngoan ngoan tới đợi đến bích vân cùng phong lôi tử rời đi về sau đỗ phong sắc mặt á m trầm xuống dưới trên người hắn toát ra tầng tầng ma khí cả người trở nên âm trầm k i n h khủng như là trong địa ngục bỏ lên đất ma ừ ngươi là người xấu ta không sợ ngươi đan linh tiểu nam hải vẫn là không thành thật bóp l ấ y e o cùng đỗ phong b ự c bội muốn chết chỉ cần là đỗ phong coi trọng bà bối nhất định phải đến đem tới tay đã không cách nào đạt được vậy cũng không thể để hắn rơi xuống trong tay người khác trên người hắn không ngừng tràn ra ma khí nồng nặc toàn bộ phòng đều âm u xuống tới theo ma khí không ngừng quyết tán đem đan linh tiểu nam hải bước cho đến từng bước lui lại ngươi, n g ư ơ i thật muốn giết ta đan linh tiểu nam hải là ỷ vào đỗ phong không dám giết hắn cho nên mới như thế tùy hứng bây giờ nhìn thấy hắn đầy người ma khí âm trầm k i n h khủng cũng là có chút bỏ lên đã ngươi không nghe lời ta cũng chỉ đành thống hạ hạ thủ đan linh tiểu nam hải dọa đến b à n h mắt phiếm hồng sắc khóc nhưng đỗ phong ý nguyên không thu tay lại từng tầng từng tầng ma khí cơ hồ rót đầy cả phòng đem đan linh bước cho đến lò luyện đan bên cạnh h ừ muốn thuyết phục ta ít nhất phải để cho ta nhìn xem diện mục thật của ngươi vật nhỏ này vẫn rất thông minh vỡ ơ ý mà biết đỗ phong là dịch u n g qua hắn vừa rồi ý đồ chui về trong lò đan trốn đi. kết quả phát hiện cửa lò đã đóng lại mình căn bản là kéo không ra tốt vậy liền để ngươi chết được rõ ràng nói đỗ phong liền đem mình dịch dung dùng giả ra mặt cho xe xuống lộ ra hắn diện mục thật sự hoa còn trẻ như vậy anh tuấn luyện đan sư sớm dạng này ta liền không trốn lúc đầu một mực chạy trốn đan linh tiểu nam hải thái độ đột nhiên tới cái một trăm tám mươi độ bước ngoặt lớn chẳng những không chạy trốn còn một mặt sùng bái nhìn xem đỗ phong trước đó đỗ phong là một bộ mặt vàng đại thuốc hình tượng chẳng những không xuất khí n i ê n kỷ cũng quá lớn cho dù là luyện đan sư cũng không nhiều lắm tiền đồ bây giờ lộ ra chân diện mục đã xuất khí lại tuổi trẻ đi theo hắn hôn tiền đồ thật to tốt đan linh tiểu nam hải một kích động vỡ ơ ý mà hướng đỗ phong t r o n g lực nào tới cẩn thận đỗ phong trên thân bây giờ còn có ma khí quân quanh thật muốn dính vào còn không phải đem đan linh thân thể cho ăn một nát hắn tranh thủ thời gian thu liễm ma khí ôm lấy cái vật nhỏ này n é o nhéo thịt trên người tiểu tử thúi vẫn rất mập đại ca ca, ngươi không phải là muốn ăn ta đi đan linh tiểu nam hải cảm giác được đỗ phong thủ pháp lão luyện bóc hắn thời điểm đi theo chợ bán thức ăn chọn lựa nguyên liệu nấu ăn giống như ca, ca đem hắm g a o cho ta đi một đạo lục quang sáng lên một linh cô nương xuất hiện tại nguyên chỗ nàng toàn thân tinh thuần một nguyên lực lập tức liền hấp dẫn đan linh tiểu nam hải thật xinh đẹp đại tỷ tỷ a đan linh tiểu nam hải nhìn thấy một linh cô nương về sau từ đỗ phong trong ngực tránh ra lại bổ nhào một linh trong ngực suy nghĩ cả nửa ngày đan linh nhận chủ nhìn không phải thực lực mà là xem mặt t r ứ n g con a tiểu tử túi đỗ phong một bàn tay đập vào đan linh mập cái mông bên trên tiểu tử này mặt tại một linh cô nương trước ngực cọ qua cọ lại thật đúng là nhân tiểu quỷ đại a đi theo ta một linh cô nương sắc mặt hơi đỏ lên đem đan linh tiểu nam hải phong tới trên mặt đất sau đó nắm tay của hắn hoa thật à n h m tuyệt hoàn cảnh a đan linh tiểu nam hải tiến vào tiểu thế giới về sau cũng là nhìn ngây người nơi này núi non sông ngòi nhật nguyện tinh thần cái gì cũng không thiếu khắp nơi trồng đều là linh hoa linh tiểu hảo linh quả cây đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất còn có mấy cây lớn huyết sâm nhìn qua đến có ngàn năm dược lực chớ lộn xộn đan linh tiểu nam hải đang muốn nổ một viên lớn huyết sâm ăn bị m ộ t linh cô nương cho ngăn trở để hắn đi vào nơi này là vì xúc tiến dược liệu nhóm sinh t r ư ở n g nếu như chỉ biết ăn cơm không kiếm sống mà sợ rằng sẽ bị đỗ phong cho một lần nữa luyện thành đan dược chật chật chật đỗ phong dùng thần thức kiểm tra một hồi dây truyền bên trong tiểu thế giới tình huống biết lần này mình là kiếm lợi lớn bất quá làm phiên mục linh mội, mội mặt mũi chỉ có thể là bông tha cái kia đan linh nếu không mình đem hắn một lần nữa luyện thành đan d ử a cắn hết khẳng định có thể tăng trưởng mấy tầng tu vi đố ca, xem chúng ta tìm được cái gì nhìn thấy đỗ phong từ trong phòng luyện đan ra bích vân cùng phong lôi t ử tranh thủ thời gian x u ố n g tới hai người bọn họ chạy vào phòng bếp bên kia hỗ trợ kết quả thật đúng là tìm được một vật cái quá i gì dao phay a đỗ phong nhận lấy cái kia thanh đ o ạ n đao nhìn một chút vừa rộng lại ngắn thấy thế nào cũng không giống là võ giả dùng cho chiến đấu vũ khí giống như là bình thường xuống bếp dùng dao phay đao này tạo hình không thích hợp chiến đấu mà lại cũng vô pháp rót vào chân nguyên bất quá có một cái đặc điểm chính là đặc biệt giám len k e n đỗ phong bấm tay g ã y một cái mặt đao chấn động đến ngón tay run lên cũng không biết thanh này giao phay là tài liệu gì chế thành lại còn mang theo bắn ngược năng lực đều nhanh gặp phải mình khắc họa quỷ phù hiệu quả ừng đ ồ tốt đỗ phong tán dương một phen lại đem giao phay cho đưa trở về kết quả bích vân cùng phong lôi tử đều không t i ế p hh ắ c ắ c đỗ ca ngươi cho là một làm chứ sao phong lôi tử cùng đỗ phong nhận biết thời gian dài nhất vẫn là từ hắn nhắc tới ra yêu cầu này giao phay mặc dù lại dắn chắc lại sắp bén nhưng không cách nào quán chú chân nguyên thủy trung là cái nhược điểm nếu như có thể nấu lại một lần nữa rèn đúc một chút hoặc là ở phía trên khắc họa mấy cái phù văn cái gì liền tốt tiểu t ử thúi nguyên lai là đánh ta chủ ý chờ một lúc đi tầng hai tìm xem nhìn xem có hay không lò luyện đỗ phong cũng loại suy nghĩ này bất quá đồ vật là người ta tìm tới không thể tùy tiện cải tạo đã phong lôi tử nói ra yêu cầu này hắn cũng có thể thử nghiệm cải tạo muốn đem thanh này giao phay nấu lại bình thường lò luyện khẳng định không được vật này có thể thay đổi sao nô tiểu điệp cũng cầm một vật tới đồng dạng là tại phòng bếp tìm tới một nửa cây gậy chiều dài ở giữa thô hai đầu nhọn cái này không phải là chạy c á một đi vẫn thật là bị đỗ phong đ o á n đúng đúng là chạy cán bộ thứ này là đồ gỗ không cách nào nấu lại t r ù n g tạo chỉ có thể thử nghiệm khắc họa một chút p h ù văn đi lên ta thử một chút đi bằng hưu cần nhờ không tiện cự tuyệt đỗ phong cũng trước thu vào xem ra cái này tam sơn điện chủ nhân còn là một vị chủ nghệ kẻ yêu thích cuối cùng lưu lại vũ khí đều không ra thế nào địa ngược lại là dao phay cùng chạy cán bộ t chất liệu không tệ trải qua lâu như vậy đều không có mục nát tìm tới thứ gì sao ngay lúc này cô tiểu bắc cùng lô minh anh cũng đi tới đỗ phong thuận miệng hỏi một câu cái gì cũng không có ta đi tầng hai xem một chút đi cố tiểu bắc cùng l ô minh anh đi chính là thư phòng nếu là có thể tìm tới một hai bản chiến kỹ công pháp thư tịch vậy liền lợi hại đáng tiếc là trong thư phòng giống t u y ế t một đống lớn ra sách một bản ra d á n g sách đều không có mau nhìn có người muốn đi tầng hai lúc này thám hiểm giả nhóm đều đã c h ả n vào tam sơn điện một tầng đại s ả n h bên trong bọn hắn cũng là chức từ bên ngoài bắt đầu tìm lên sau đó đi hướng tiệm vũ khí đan dược phòng này địa phương bởi vì đã bị đỗ phong bọn hắn càn quét qua một lần khẳng định vật gì cũng không tìm tới bất quá có chút thám hiểm giả tương đối nghèo những cái kia mục nát một nửa không trọn vẹn vũ khí cũng không chê thật cao hứng còn có người càng lòng tham ý đồ đem lò luyện đan mang đi thế nhưng là món đồ kia cùng tam sơn điện là một thể vô luận như thế nào cũng hủy đi không xuống tốt có người cho xung phong ta trà trộn vào đi là được rồi thám hiểm giả nhóm nhìn xem đi ở phía trước hai tên mặt vàng h á tử muốn cùng dính cái ánh sáng ôi không tốt có rắn một tầng thông hướng tầng hai bậc thang rất dài mà lại có rất nhiều chuyển biến đi tới đi tới đột nhiên có người hô to túi đầu xem xét vở ờ y mà thật sự có rắn thật nhiều màu xanh biết tiểu xả tại trên bậc thang khắp nơi bỏ loạn tên kia thám hiểm giả tương đối không may vừa vặn đạp chúng rắn độc cái đôi thế là bị nó hung hăng cắn lấy trên mắt cá chân chân của ta chân của ta lúc đầu hắn cũng không để ý lần nữa một cước giấm chết đầu kia tiểu x à điểm ấy vết thương đối với võ giả tới nói căn bản cũng không tính là gì thế nhưng là không nghĩ tới mới đi hai bước đã cảm thấy có chút không đúng bị căn cái chân kia vỡ ơ y mà dần dần chết lặng bắt đầu mất đi trí giác một cái chân nhấc lớp mười chân nhấc thấp đi tại trên bậc thang khẳng định phải ngã s ắ p xuống hắn ngồi vào trên bậc thang lột lên ống quần đến xem xét mới phát hiện mình toàn bộ chân đều đen liền cùng ngâm mình ở mực nước bên trong đồng dạng hắt tỏa sáng kia là chút diệt thành nhanh chém đứt chân tên kia thám hiểm giả đối với mình cũng là điên rồi thật vung đao chém đứt mình một cái chân còn tốt bên cạnh vị kia huynh đài nhắc nhở kịp thời bằng không hắn mạng nhỏ mà liền giữ không được đa tạ vị huynh đài này nhắc nhở ta hắn bị một cái chân đứng lên đang muốn cảm tạ vị kia mở miệng nhắc nhở huynh đài đột nhiên cả người đều ngây n g ẩ n cả người bởi vì đối diện người kia trên bờ vai chính b ọ một đầu trúc diệp thành mở ra miệng nhỏ cắn lấy trên cổ trên cổ có một đầu động mạch chủ bên trên thông đại não hạ thông trái tim độc dịch sau khi tiến vào nhanh chóng lan tràn ra chỉ dùng một cái hô hốt hẳn toàn bộ đầu liền đen lốp buốt phía trên có một đống lớn tiểu xà rớt xuống tiếp lấy liền giống như trời mưa d ế ta đến lúc này thám hiểm giải nhóm mới phản ứng được tranh thủ thời gian mở ra chân nguyên vòng bảo hộ ngăn trở rơi xuống rắn mưa đồng thời huy động vũ khí trong tay bắt đầu dê rắn mà lúc này đỗ phong bọn hắn, đã đi tới tầng hai lối vào sử đứng ở cửa hai người kỳ quái một cái là xà diện nhân thân một cái khác là thân rắn mặt người cái quái gì dáng dấp thật là xấu bích vân nhìn một chút ngăn ở lối vào hai cái quái vật buồn nôn hơi kém không có phun ra h ả o hào một nhân loại thân thể cổ lại mọc ra vẩy màu xanh lục đầu càng là giống như rắn độc không hai đứng ở phía trên còn không ngừng phun ra tinh hồng lưỡi thật sự là muốn xấu bao nhiêu thì xấu bấy nhiêu chưa xong c ò n tiếp 539, xà độc phệ tâm. một cái khác thì càng kỳ hoa rõ ràng là nhân loại nữ tử mỹ lệ khuôn mặt lại lớn thân thể của một cái nhân loại n ư ợ c đúng lúc là cái quá độ bộ vị lớn nhân loại nữ tử hình dạng phía trên lại bao trùm lấy vảy màu xanh dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được k h ư một đống trúc d i ệ p thanh t i ể u xà khẳng định là hai bọn hắn dợ c h ò quỷ cái này tam sơn điện chủ nhân thật là có ý tứ chuyên môn làm một chút nửa người nửa thú đồ chơi đến thủ vệ những n à y nửa người nửa thú quái vật lại cùng thản e o tay a lôi như thế bán thú nhân khác biệt a lôi thuộc về là huyết mạch bên trên nửa người nửa thú nhưng trên thực tế là nhân loại bình thường hình tượng những n à y nửa người nửa thú đồ vật là nửa người trên cùng nửa người dưới hình thái khác biệt cũng không biết là ai dùng như thế nào thủ đoạn đem bọn hắn cho ghép lại đến cùng một chỗ. Tê tê. mọc ra cường tráng thân thể cái kia xà diện nhân hiển nhiên là giống đực cầm trong tay của hắn lấy một cây quần trượng phía trên k h ắ c một đầu vương xà nhìn kỹ sẽ phát hiện đầu của hắn cùng pho tượng bên trên đầu kia vương xà đồng dạng nhập tầng hai người xứng nhận xà độc phệ tâm nội khổ xà diện nhân thân tên nam tử kia sẽ chỉ tê mình mà đầu người thân gián nữ tử kia lại có thể miệng nói tiếng người nàng nói ra điều kiện phi thường kỳ hoa muốn đi vào tam sơn điện tầng thứ hai t m bảo nhất định phải bị trúc diệp thanh cắn một cái mới được cắn một lần liền có thể để một người tiến vào chuyện này là tờ hờ ớt lúc đầu đỗ phong đều đã dự định cường công thế nhưng là nghe nói như thế đột nhiên cải biến chủ ý dù sao hai cái này nửa rắn người có thể t r i ệ u hoán số lớn rắn độc muốn g i ế t đi vào cũng không có đơn giản như vậy trong cơ thể hắn có vạn thú bản nguyên không e ngại bất luận cái gì động vật không bằng thay cái phương pháp tiến vào cùng với nàng nói nhảm cái gì trực tiếp g i ế t đi vào được đỗ ca ngươi sẽ không coi trọng xà nữa đi khẩu vị thật là đủ nặng a dựa theo đỗ phong trước kia tính tình khẳng định là cái thứ nhất g i ế t đi vào thế nhưng là hắn lần này đột nhiên thay đổi chủ ý làm cho phong lôi từ cùng bích vân cũng trở tay không kịp lỗ minh anh càng là đưa ra kháng nghị cảm thấy đỗ phong là tại hố bọn hắn nói đùa cái gì a kia độc rắn thế nhưng là rất lợi hại trước đó người mạo hiểm kia chỉ là bị cắn một chút mắt cá chân liền phải chém đứt toàn bộ chân bằng mệnh nếu quả như thật bị xà độc phệ tâm vậy còn không ngỏm củ tỏi a xà độc phệ tâm dùng loại nào rắn mặc dù tự thân vạn độc bất sâm nhưng đỗ phong cũng phải hỏi trước minh bạch đừng một hồi làm ra một đầu siêu cấp đại xà đến trực tiếp đem mình cho nước vào vậy coi như phiền thoái chúc diệp thanh ngân hoàn vòng vàng m ạ bạ đen xà nữ nhìn thoáng qua đỗ phong cái này một đều kịch độc vô cùng làm nửa ngày không phải chỉ bị cùng một loại rắn cắn mà làm ỗ i người bị cắn thời điểm bị chúng độc rắn cũng không giống nhau dạng này có thể phòng ngừa thám hiểm giả chuyên môn khắc chế một loại nào đó độc rắn hoặc là chuẩn bị đặc biệt kháng độc dược tề cái này nương a thật đúng là điên rồi không hổ là xà nữ cố tiểu bắc nhìn một chút ngô lì ly lại nhìn một chút xà nữ quả nhiên vẫn là nhân loại nữ t ử ôn nhu a nếu ai dám cùng xà nữ cùng một chỗ vậy còn không đến bị cắn chết a kỳ thật chính hắn trên thân mang theo một chút giải độc rắn thuốc trong đó có chút diệp thanh cùng hát m ạ n xà chuyên dụng thuốc giải độc nếu quả như thật là dùng hai loại r hắn thực sự ứng phó không được vậy được rồi ta cái thứ nhất tới m u ố n ứng đôi tám loại khác biệt độc rắn tất cả mọi người coi là không có nói chuyện lại không nghĩ rằng đỗ phong đột nhiên xuất hiện một câu như vậy mà lại chủ động yêu cầu cái thứ nhất bị cắn loại thứ nhất trúc d i ệ p thành là một loại có gỏ má ổ q u ạ n răng loại rắn độc đ ầ u khá lớn hình tam giác cái cổ mảnh cổ phân chia rõ ràng đỉnh đầu c ố lân mịn tả hữu trong m ũ i vẩy không tướng cắt từ lân mịn tách ra lưng vẩy chứa nhất bên ngoài một nhóm bên ngoài đồng đều lên vẩy toàn thân xanh biết vẫn rất bé mắt con mắt màu đỏ như là hồng ngọc chiếu lấp lánh s a nữ phất tay thả ra một đầu t r ú c diệp thanh thẳng đến đô phong ngực hắn vợ âm y mà không tránh không né đem người phía sau tất cả đều nhìn sửng sốt lúc đầu coi là tên này mặt vàng hán tử rất lớn mật sẽ dẫn mọi người cùng một chỗ đánh bại nửa r ắ n người không nghĩ tới cứ như vậy thỏa hiệp cũng không biết hắn bị cắn một ngụm về sau còn có hay không sống suốt cơ hội người này khẳng định hiểu được giải độc phương pháp nếu không sẽ không như thế lớn mật ta nhìn cũng là chuyện như vậy không bằng ta cùng hắn mượn điểm giải dược thám hiểm giả nhóm nghị luận ấm ỹ chen trúc tại trên bậc thang quan sát đô phong bị g i n cắn thế nhưng là qua một hồi về sau hắn vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Không có ý tứ. đỗ phong gãi đầu cười cười m ộ có có loại hành h vi này rõ ràng chính là gian lận sao rán răng nếu không mặc cũng không thể xem như không sợ rắn độc cá không có ý tứ lần nữa tới đỗ phong nắm lên đôi rắn g đem hắn từ trong ngược túng ra sau đó chủ động đem ngón tay ngả vào trúc diệp thanh miệng bên trong để nó hung hăng cắn một cái bởi vì cắn không phải ngực cho nên cần chờ một đoạn thời gian để độc rắn đi đến trái tim mới tính thành công hừ hừ nhìn ngươi lần này còn thế nào lừa dối quá quan lần này mọi người đều là trơ mắt nhìn thấy đỗ phong bị cắn một ngụm mặc dù là trên ngón tay nhưng chẳng mấy chốc sẽ thuận mạch máu truyền lại đến trái tim liền cả ngón tay cũng không biến thành đen hắn nhất định là có thuốc giải độc chuyên giải trúc diệp thanh độc không sai hắn nhất định là sớm ăn vào giải độc thuốc người này quá sẽ g i ngu một đám người chờ lấy nhìn đỗ phong độc phát thân vong kết quả hắn thí sự mà không có biểu thị phi thường thất vọng nhận định hắn là sớm ăn vào thuốc giải độc nếu không sẽ không như thế nhẹ nhõm đường đ ố i rất tốt người thông qua được s a nữ nhìn một chút đỗ phong biểu thị hắn có thể tiến vào tầng thứ hai câu nói này lại trêu đến thám hiểm giả nhóm một trận ghét ghét sớm biết mình cũng nên mang thuốc giải độc tới mà một chút mang theo thuốc giải độc thám hiểm giả thì là trong bóng tối mừng thầm chờ một chút không nghĩ tới đỗ phong cũng không sốt ruột tiến vào mà lại yêu cầu lại bị tiếp theo con rắn độc cắn có ý tứ gì chẳng lẽ hắn muốn tìm cái chết hay、sao? Sà nữ mới vừa nói quy tắc bị cắn một lần có thể tiến một người cũng không có nói là cắn người khác nhau vẫn là cắn cùng là một người thế là bị đỗ phong bắt lấy chỗ sơ hở này yêu cầu lần thứ nhất vẫn là cắn mình phía trước cái kia thông qua danh ngạch trước hết để cho cho phong lôi tử h á n tiểu tử am hiểu ấn ấp tiến vào tầng thứ hai trước tiên có thể giấu đi đỗ ca ngơi đối ta quá tốt rồi vậy ta đi vào trước phong lôi tử đã hiểu được đỗ ca khẳng định là có đối phó độc rắn phương pháp mới vừa rồi bị trúc diệp thanh cắn ngón tay ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một chút nhẹ nhõm ứng đối chương năm trăm bốn mươi cùng đi a phong lôi tử tiến vào tầng hai cử đỗ phong lại đem ngón tay đưa ra ngoài lần này xà nữ thả ra là m ạ m b ạ đen một loại hình thể tương đối lớn rắn nó mặc dù tên gọi m ạ m b ạ đen kỳ thật thân thể là màu xám miệng há mở về sau trong miệng lại là đen nhánh nhăn sắc cái này m ạ m b ạ đen một chút đều không k h á c h k h í mở ra miệng rộng cắn lấy đỗ phong trên cánh tay bởi vì miệng tương đối lớn cắn diện tích tự nhiên là lớn rót vào độc dịch lượng cũng lớn hơn tiểu t ử n à y rất có thể trang ta nhìn hắn lần này chết chắc không sai thuốc giải độc không có khả năng một lần phục dụng hai trùng mấy cái tương đối hiểu dược lý thám hiểm giả nhìn thấy đỗ phong cánh tay bị m ạ n ba đen cắn một、cái. đều cảm thấy hắn là chết chắc mạng bạ đen độc tính kịch liệt mà lại rót vào lượng lại lớn như vậy cho dù có giải dược đều không nhất định có thể chịu đ ự n g được đố ca ngươi không có chuyện gì chứ cố tiểu bắc cũng có chút lo lắng sợ đỗ phong nhịn không được trong tay hắn vừa vặn có chút diệp thanh cùng mạng bạ đen hai c h ù g rắn độc thuốc giải độc nếu là đố ca nhịn không được liền tranh thủ thời gian cho hắn phục d ụ n g s a nữ cũng không có nói không thể dùng thuốc giải độc yên tâm n à y một ít độc rắn không đả thương được ta một lát sau về sau độc tính chẳng những không có hướng nơi trái tim trung tâm lan tràn ngược lại bắt đầu từ trên cánh tay biến mất liền ngay cả cắn nát vết thương đều tự động khép lại hoa kháo đây là cái gì thể chế người này chiến thú là cái gì a không phải là vương xả đi đầu thứ nhất t r ú c diệp thanh cắn không có chuyện có thể hiểu thành sớm phục dụng thuốc giải độc đầu thứ hai m ạ m bạ đen cắn nặng như vậy vẫn là một chút việc mà đều không có cũng quá kỳ quái đi tt h ê ê nghe nói như thế người nam kia tính xả diện nhân dùng một đôi màu nâu xả nhãn nhìn từ trên xuống dưới đỗ phong nghĩ từ trên người hắn tìm tới có thể kháng cự độc răn bí mật thế gian rắn độc có ngàn v ạ n loại độc tính cũng không giống nhau thế nhưng là có chút rắn độc có thể khắc chế cái khác đồng loại độc tính tỷ như chứ danh núi vạn x à liền thích bắt giữ cái khác rắn độc đến ăn mà vương x à thì là chúng rắn độc c h i vương có thể khắc chế mấy trăm chủng đồng loại độc tính nếu như nói đỗ phong chiến thú vừa lúc là vương x à như vậy nhận chiến thú ảnh hưởng thân thể của hắn thật đúng là có khả năng không sợ rắn độc c h ỉ ít không sợ đại bộ phận độc rắn khảo nghiệm thông qua có thể tiến vào xa nữ đã đã nhìn ra đỗ phong không sợ cùng hắc man ba xà độc thế là đồng ý người thứ hai đi vào bích vân người đi vào cùng tiểu phong tìm kiếm đường đỗ phong thứ hai là để bích vân đi vào bởi vì hắn cùng phong lôi tử là một đôi tổ hợp hai người am hiểu nhất tẩn nấp cùng điều tra nói không chừng có thể sớm lấy tới một chút bảo bối cái gì đỗ ca ngươi chính là của ta ân nhân a bớt nói nhảm không phải hạ đầu rắn để ngươi tới bích vân còn muốn biểu hiện một phen kết quả bị đỗ phong dạy dỗ một trận tranh thủ thời gian xông vào hạ đầu rắn để h ắ n đến nói đùa cái gì hạ đầu thế nhưng là chứ danh rắn c ạ p nào a bị cắn đến còn không chết vỉnh lên vỉnh lên a đám võ giả không sợ rắn đó là bởi vì có chân nguyên hộ thể lại có đổ phòng ngự cùng vũ khí nếu quả như thật đứng ở nơi đó bất động ai cũng không dám tùy tiện để rắn cắn á lao đệ không muốn phớt lờ một vị đã có tuổi đại thúc nhìn thấy đỗ phong liên tục hai lần bị rắn độc cắn đều vô sự biết hắn có thể là thể chất đặc thù rắn cạp nong tính tình dịu dàng ngoan ngoãn bình thường không thế nào chủ động cắn người nhưng độc tính nhưng không để khinh thường vị đại thúc này tự thân chính là m ạ m bã đen chiến thú người sở hữu cũng có thể miễn dịch một bộ phận độc rắn thế nhưng lại không dám để cho rắn cạp non cắn đa tạ nhắc nhở đỗ phong xoay mặt cảm ơn vị đại thúc kia sau đó lại đem cánh tay đưa ra ngoài đây là loại thứ ba rắn nếu như lại không có chuyện vậy cũng chỉ có một lời giải thích h g i á n cạp nong toàn thân thể lưng có vòng trắng cùng hắt vòng dao nhau sắp xếp vòng trắng so sánh hẹp mọc ra trước câu giang độc trầm ung dung bỏ lên trên đỗ phong cánh tay nhìn qua tương đương ổ n nu ngay tại mọi người coi là nó sẽ không hạ miệng thời điểm đột nhiên lập tức cắn lấy đỗ phong lớn trên cánh tay nơi lây cách đầu cùng trái tim đều muốn thêm gần một chút độc tính tự nhiên truyền bá cũng càng nhanh thế nhưng là qua một hồi về sau đỗ phong vẫn là cùng không có chuyện người đồng dạng tt nam tính xà diện nhân đã không cách nào bình tĩnh phát ra trận trận tê minh tựa hộ tại giống xà nữ nói cái gì phải biết vương xà trên thế giới này vô cùng thưa thớt bởi vậy bọn chúng liền đặc biệt cô đơn. không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được đồng loại mà lại cái này đồng loại vẫn là võ giả chiến thú g i á n mặt nam có một cái ý nghĩ chính là xử lý đỗ phong giải cứu ra trong cơ thể hắn vương x à thế nhưng là võ giả rất ít phóng xuất ra chiến thú chủ nhân chết thường thường mang ý nghĩa chiến thú cũng muốn cùng theo chết cho nên hắn lại nghĩ tới một cái biện pháp khác chính là đem đỗ phong bắt cũng thay đổi thành xà diện nhân người thứ ba có thể tiến vào xa nữ cũng không để ý tới g i á n mặt nam tình cầu mà là thả người thứ ba đi vào cái này người thứ ba tự nhiên là đỗ phong hảo hình đệ cố tiểu bắc loại thứ tư g i n là không cần giới thiệu cùng một chỗ lấy ra đi còn không đợi xà nữ giới thiệu xong đỗ phong liền chủ động đưa ra yêu cầu còn lại năm đầu rắn một khối lấy ra được một đầu một đầu cắn thực sự quá chậm trễ thời gian hoa kháo đây cũng quá khoa trương đi chính là a có vương xà chiến thú cũng không cần n mưu như vậy bức thám hiểm giả nhóm thật sự là nhìn không được năm đầu rắn độc cùng một chỗ cắn nói đùa cái gì coi như ngươi là vương xà chiến thú người sở h ư u có thể khắc chế cái k h ắ c rắn độc tính nhưng là độc dịch lượng quá lớn thời điểm cũng không được đừng xúc động nô tiểu điệp cũng có một ít s ố ruộn hắn sợ đỗ phong là nóng lòng cầu thành bởi vì nghe ra ra nói qua hắn chiến thú tựa như là đại diễn ma long đại diễn ma long chiến thú chủ nhân có thể tu luyện ra đại diễn ma long thể chẳng những có thể làm được đau thương bất nhập mà lại có thể kháng cự độc tính đã đỗ phong chiến thú không phải vương x à cái kia hẳn là là cùng đại diễn ma long thể có quan hệ thế nhưng là vô luận cỡ nào thân thể cường tráng thay thế độc tính dù sao vẫn cần một cái quá trình năm đầu rắn độc cùng một chỗ cắn chính là chân chính vương x à chiến thú chủ nhân tại hiện trường cũng gánh không được đi tt nghe được đỗ phong đưa ra yêu cầu này xa nữ khẽ cho mày mà rắn mặt nam lại là dị thường hưng vấn hắn không ngừng phát ra tê minh thúc giục xà nữ đáp ứng điều thỉnh cầu này t h ô c ta đây chính là chính n g ư y i muốn. xà nữ suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn đáp ứng đô phong thỉnh cầu ta hiểu được giá nhân là nghĩ tại hai vị mỹ nữ trước mặt biểu hiện ta nhìn hắn là không muốn mệnh dài chẳng ra sao cả lá gan vẫn còn lớn cái này đại thúc ta thích bởi vì đỗ phong là dịch dung thành mặt vàng đại thúc tất cả mọi người không nhận ra hắn tới nhìn thấy đi theo phía sau ngô lì lì cùng ngô tiểu điệp cảm thấy vị đại thúc này nhất định là vì lấy lòng mỹ nữ cho nên lợi dụng mình chống cự độc g i n đặc điểm cố ý ở chỗ này khoe khoang phải biết khoe khoang quá mức thế nhưng là sẽ trả giá thật lớn c h ư ơ n năm trăm bốn mươi mốt hải hoàng hoa xà h ả o h ả o tư chất đáng tiếc đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất trước đó vị kia có được m ạ n g bạ đen chiến thú đ ạ i thúc coi là đỗ phong cũng là m ạ n g bạ đen chiến thú người sở hữu nhìn thấy hắn bị ba loại rắn cắn đều vô sự lại cảm thấy có thể là vương xà chiến thú người sở hữu tốt như vậy tư chất mặc dù lớn tuổi một chút nhưng chỉ cần h ả o h ả o tu hành vẫn là rất có tiền đồ bây giờ vì tại hai cái nữ hải tử miễn cưỡng biểu hiện vờ ý mà để năm loại rắn độc cùng một chỗ cắn xé sợ là giữ nhiều lành ít đá chập chập tiểu tử ngươi thật là có một bộ người khác đều đang vì đỗ phong lo lắng đỗ đ ồ long lại tại bên trong rất thoải mái những cái k i a độc dịch với hắn mà nói đều là không tệ năng lượng vừa vặn có thể tại chiến kỹ bên trong tăng thêm mấy loại độc tính về sau、so、đỗ phong thời điểm đối địch phần thắng liền sẽ lớn hơn đã nghiền đi ta cho ngươi thêm đến một chút kích thích hơn tiếp lấy đỗ phong liền nói ra một câu đem toàn trường thám hiểm giả cùng xà nữ cùng rắn mặt nam đều cho chân kinh lại thêm một đầu đi ta thay vị lao huynh kia cùng một chỗ đỗ phong nói tới vị lao huynh kia chính là trước đó hảo tâm nhắc nhở hắn vị tia mặt đen đại thúc hạ tự thân là hắc mạng xà chiến thú chủ nhân nếu như trùng hợp đụng phải đồng loại rắn độc hay là yếu kém rắn độc vẫn là có cơ hội lừa dối quá quan không nghĩ tới sẽ có người nói ra chủ động thay mình chịu cắn người này vị trí chỗ đối ứng là hải hoàng hoa x à người nhất định phải thay hắn sao xa nữ quan sát một chút mặt đen đại thúc vị trí nếu như hắn cũng nghĩ thông qua trắc nghiệm cần bị hải hoàng hoa x à cắn một cái mới được nói đùa cái gì hải hoàng hoa x à mặt đen đại thúc chính mình là c h ơ i rắn đ ố i rắn độc tính rất rõ ràng trên lục địa độc rắn tính lợi hại hơn nữa cùng trong biển rắn so sánh vậy đơn giản chính là tiểu hài nhi nhà tròi hải hoàng hoa xả tại rắn biển bên trong không tính là gì thế nhưng so trên lục địa những độc xà này lợi hại liền xem như trên lục địa vương xà cũng làm bất quá một đầu hải hoàng hoa xà ta xác định ngay tại mặt đen đại thúc cho rằng đỗ phong nhất định sẽ cự tuyệt thời điểm hắn vỡ ơ y mà đáp ứng xuống hải hoàng hoa xà hương vị cũng không tệ lắm nói đỗ phong còn chép miệng đi một chút miệng khiến người ta cảm thấy hắn là thật nến qua, qua hải hoàng hoa xà mà lại ăn chính là rất lớn kia một loại bất quá khi đó đầu kia hải hoàng hoa xà bị đầu bếp cho xử lý qua cũng không có bất kỳ cái gì ở tính thế nhưng là thám hiểm giả nhóm không biết ta xem ở trong mắt của bọn hắn đỗ phong chính là cái ăn rắn của nhân thậm chí ngay cả hải hoàng hoa xà cũng dám ăn c h ắ c không được không sợ tại độc rắn a người này thậm chí ngay cả rắn biển độc còn không sợ lúc này nhất định phải báo cáo thuyền trưởng đại nhân đỗ phong ở nơi đó tiếp thu xà độc vệ tâm t h ả o nghiệm nhưng lại không biết vụ n trộm có một người ngay tại giám thị lấy hắn đồng thời tùy thời tìm cơ hội ra tay người khác không nhận ra đã dịch dung đỗ phong cả người lại có thể nhẹ nhõm đem hắn nhận ra tới bởi vì người này phân biệt người phương pháp là nhìn cái bóng đỗ phong mặc dù dịch dung nhưng là chiếu vào trên đất bóng a vẫn là có rất nhiều đặc điểm có thể bị nhìn đi ra không sai đó chính là đông lôi h ả o bên trên cái bóng cũng chính là vị kia ảnh tộc tài quyết giả đồng bào ca ca sớm tại phạn âm đạo thời điểm hắn liền muốn xử lý đỗ phong lần này rốt cục chờ đến cơ hội không có khả năng hắn tuyệt đối không thể gánh vác được rắn biển độc dịch chúng ta chuẩn bị đánh đi ngay cả hải hoàng hoa xà đều đi ra ai gánh vác được ca nói đúng dù sao ta nhiều người đem k i a rắn mặt nam cùng xà nữ đều làm thịt liền có thể thông qua được nhìn thấy hải hoàng hoa xà xuất hiện thám hiểm giả nhóm đã không cách nào bình tĩnh nhưng đỗ phong cũng không quản nhiều như vậy hắn chỗ sâu hai đầu cánh tay để sáu đầu rắn đều đến cắn chính mình có rắn phi thường l ị c h ngợm còn muốn bỏ lên trên cổ cắn mặt của hắn kết quả bị mênh mông chân nguyên cho chân té xuống đành phải không cam lòng cắn một cái bắp chân liền xám liệu liệu trốn đỗ phong mặt cũng tương tự không sợ rắn độc nhưng là không muốn bị rắn độc cắn được kỳ thật chỉ cần hắn nguyện ý toàn thân bất kỳ vị trí nào cũng có thể làm đến tường đồng vách sắt không thể phá vơ rắn độc căn bản cắn không thấu toàn t bộ thông qua các ngươi có thể lại tiến sáu người sau đầu rắn độc đồng thời rót vào đ ộ c dịch đỗ phong vẫn là bình thản ung dung chuyện trò vui vẻ liền ngay cả xà nữ cũng bắt đầu có chút bội phục nàng còn vị kia rắn mặt nam thì lại như Lâm Đại Địch nhìn xem đỗ phong. hắn vạn lần không ngờ sẽ có nhân loại v õ giả so với hắn cái này nửa người nửa rắn tồn tại kháng độc năng lực càng mạnh chờ một chút ngươi cứ đi như thế sao ngay tại đỗ phong dự định mang theo các bằng hữu cùng một chỗ tiến vào tầng hai cửa vào thời điểm đằng sau có người đột nhiên nói chuyện nàng là một tuổi trẻ nữ v õ giả d á n g d ấ p coi như có mấy phần tư sắc cô nương tìm ta còn có chuyện gì sao đỗ phong xác định mình không biết người này chẳng lẽ là dịch dung giả mặt tạo thành một loại nào đó hiểu lầm có thể giúp ta cũng thông qua cái này liên quan sao t u chính là, chính là, đỗ phong để ầ các chút thiết bằng hữu chờ một chút xoay người lại hỏi thăm tên tia tuổi trẻ nữ võ giả không biết tên này nữ võ giả cũng là thông khoái không có giả mạo người quen đã không biết ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi thông qua khảo nghiệm đằng sau nhiều người như vậy ta tất cả đều rút chẳng phải là muốn bị t ắ n mấy ngàn lần đỗ phong ngay từ đầu còn tưởng rằng là mình dịch dung về sau dẫn đến vị này tuổi trẻ nữ võ giả nhận lầm làm nửa ngày căn bản cũng không nhận biết đã như vậy còn x á c h cái gì hỗ trợ à, lại không nợ ngươi cái gì nói xong lời này hắn xoay người rời đi một lần nữa về tới ngô tiểu điệp bọn người bên người ta ta cũng có thể cùng ngươi cùng nhau tên kia tuổi trẻ nữ võ giả tựa như là hạ quyết tâm thật lớn cắn cắn miệng mới đem lời nói này lối ra không phải thích nữ nhân nha t h tỷ cũng tới bồi bồi ngươi chỉ cần có thể hỗ trợ thông qua khảo nghiệm là được người ta còn là lần đầu tiên ngươi phải nhẹ một chút nha lúc đầu đỗ phong còn không có nghe h i ể u tên kia cô gái trẻ tuổi y tứ đã không biết làm sao còn cùng ta cùng một chỗ đến cùng là tình huống gì a bất quá sau khi nghe mặt những người kia kêu, kêu la âm thanh hắn liền hiểu được suy nghĩ cả nửa ngày bởi vì chính mình giúp nô tiểu điệp cùng nô lý lì thông qua khảo nghiệm dẫn đến những cái kia nữ đám võ giả hiểu lầm coi hắn là thành chuyên môn đối nữ hải tử hạ thủ lao s á t lang các ngươi còn biết xấu hổ hay không a vốn không quen biết cũng làm người ta hỗ trợ nô lý lì nhưng nghe không nổi nữa ý gì a nói ta cùng tiểu điệp là dựa vào bán mình hôn quá quan a chúng ta vốn chính là quen biết bằng hưu nhốt người nhóm thí sự a chúng ta không muốn mặt ngươi không phải cũng đi theo lão nam nhân rất dễ chịu đi chính là chính là mang cái mạng che mặt có phải hay không không mặt mũi thấy người a nàng g á i này vừa mở mắng không sao lập tức đưa tới một đống đắc lại liền ngay cả n ô tiểu điệp cũng cùng theo tao hương chưa xong còn tiếp chương năm trăm bốn mươi hai tiến vào tầng hai các ngươi n ô tiểu điệp lúc đầu không muốn tham dự loại chuyện này nhưng các nàng mắng thực sự thật khó nghe đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất muốn mắng lại lại phát hiện mình căn bản sẽ không mắng chửi người nàng từ nhỏ đến lớn đều tại ra ra chiếu cố hạ lớn lên cho tới bây giờ không cùng so với người cãi nhau căn bản không hiểu mắng chửi người từ nên nói như thế nào lão đệ đừng quản những người này chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi vị kia bị đỗ phong trợ rút mặt đen đại thúc cũng nhìn không được nghĩ thầm nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện tranh thủ thời gian tiến vào tầng hai được để đằng sau những người kia tự nghĩ biện pháp đi thôi dù sao tiến càng muộn đạt được bảo vật tỷ lệ lại càng nhỏ chờ một lát vừa rồi không thấy rõ ràng là ai nói muốn cùng ta đi vào chung đỗ phong lập tức tiến vào tầng hai mà là xoay người lại một lần nữa nhìn xem hậu phương những cái kia thám hiệp giả Ý g nô, tròn tròn. Bản bản là nô minh anh t cũng không nhận ý phải biết thêm một người tiến vào tầng hai liền thêm một người cướp đoạt bảo vật ta muốn tán tỉnh cô nàng tâm tình ta có thể lý giải nhưng cũng muốn phân trường hợp ha tiểu tử này vừa x u ấ t ruột ngay cả hội phu đều gọi nô tiểu điệp cũng không có lên tiếng một đôi như sao lấp l ó e con mắt xuyên tấu h qua mạng che mặt nhìn xem đỗ phong muốn biết hắn b ư ớ c kế tiếp phải làm sao ta ta nguyện ý ta cũng nguyện ý tỉ tỉ cùng ngươi mãi cho đến ngọn nguồn cũng không quan hệ à chỉ cần ngươi có thể chịu đựng được là được ha ha ha mạnh mẽ nữ võ giả thật đúng là không ít nhất là một chút lên điểm niên kỳ thiếu phụ không riêng muốn cùng đỗ phong lừa gạt qua cửa này còn muốn có thể một mực lẫn vào còn phải bỏ ra đại giới thân là nữ nhân các nàng đều hiểu mới vừa rồi còn trang cùng chính nhân quân tử hiện tại lộ ra nguyên hình đi nhiều người như vậy báo danh cũng không biết cái này mặt vàng hán tử có thể ăn được hay không đến tiêu chỉ những thứ này người sao đỗ phong nhìn lướt qua những cái k i a báo danh nữ võ giả mở miệng lại hỏi một câu h á n g á i này hỏi một chút không sao lại đưa tới phía dưới một trận doanh động lúc đầu những cái k i a nam tính thám hiểm giải nhóm không có quyền tham dự việc này cảm thấy người ta thừa cơ tàn gái g cũng không có gì ghê gớm sự tình ai bảo mình không có bản sự này đâu thế nhưng là gia hòa này Lại lầm lối ngại coi người gián còn cùng có lầm hay không coi như người không sợ gián độc, cũng không cần nhân đến không như không không như hay phách số sợ quá á ít, vậy đi. Về phần những cái kia không muốn ra bán mình thể lừa dối quá quan nữ võ giả thì là đem đỗ phong c h á n ghét tới cực điểm nam nhân quả nhiên đều là một cái thối đức hạnh còn tưởng rằng là cái gì đại anh hùng nguyên lai là cái đại s á t lang chỉ chúng ta những tỷ mùa này không có người khác thật là có người dẫn đầu trả lời đỗ phong nàng tự hồ còn có chút sợ hãi lại có nữ võ giả tham dự trong đó dù sao mình tư sắc không phải như vậy xuất chúng vạn nhất bị những cái kia càng tuổi trẻ thủy nội tiểu cô nương cấp đi danh lệch liên hỏng Rất t ố qua h i một hồi lâu mọi người mới phản ứng được tiếp lấy cởi vang nhất là vừa rồi ghen ghét đỗ phong những cái tia nam tính thám hiểm giả nhóm càng là cởi đến tiền phủ hậu nữa những cái kia không có tham dự việc này nữ võ giả cũng cười bụng đều đau còn tốt các nàng kiên chỉ chịu được nguyên tắc hiện tại có thể thỏa thích trò cười những cái kia không muốn mặt nương môn thật đang chết lần này lao nương mặt đều vớt sạch vốn đang coi là không thèm đếm x ỉ a ra mặt liền có thể đi theo dính cái ánh sáng không nghĩ tới người ta đối với các nàng căn bản không hứng thú cái này nhưng mất mặt quá m ứ c rồi kỳ thật các nàng quan tâm nhất còn không phải trước mặt mọi người bị xuyến một trận mà là thống hận đô phong sau cùng câu nói kia nói các nàng tất cả đều dài quá xấu đơn giản quá kéo cử hận nói nữ nhân cái gì đỗ, đỗ ề đến đến phong nhìn chính một chút hành n tụ lang dài dàn g dặc tia sáng có chút lở mở tầng hai tựa hồ cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm phong lôi tử bích vân c ủ n g cố tiểu bắc ba người sau khi đi vào đã đem có thể tìm địa phương đều tìm khắp cả thế nhưng là vật gì đều không có a i chính là một đầu hành lang dài r ằ n g dặc chỉnh chỉnh tề tề ngay cả cái dấu đồ vật nơi hẻo lánh đều không có cái này tam sơn điện tầng hai không có khả năng cái gì đều không có khẳng định là bỏ lỡ chỗ nào thừa dịp không có người ngoài ở đây đỗ phong mở ra cái chán ở giữa con mắt thứ ba một đạo tử sắc quang t i ế n từ cái chán mắt dọc bắn ra ngoài đem hành lang hai bên vách tường quét mấy lần tiếp lấy liền nghe đến bành bành một trận bạo phá thanh ầm hai tầng vách tường vờ ơ y mà toàn bộ vỡ ra ta nhỏ nữa a t ử qua n g uy lực lớn k i n h người đem đứng bên cạnh bích vân dọa cho n h ạ y một cái nô minh anh thì là con ngươi co rụt lại có chút không dám tin tưởng đây là sự thực người này cái chán có con mắt thứ ba chẳng lẽ tựa hồ tam nhãn tộc thành viên c h ắ c không được lao ra từ gấp rút tác hợp hắn cùng tiểu điệp m ộ i m ộ i sự tình nếu như có thể cùng tam nhãn tộc trèo lên thân tiêu nô ra tại nam châu đại lục coi như lợi hại x o á thô nha đợi đến tiêm một đống tường da rơi sạch về sau lộ ra đằng sau từng đ á môn những này môn nhìn qua rất quen thuộc đỗ phong t ư n g tại táng long chi đ i ệ lạc lôi điện gặp qua chỉ là trở nên lớn hơn một chút phía trên chữ cũng có chỗ khác bi nhớ ký tại lạc lôi điện thời điểm là có bốn loại môn phía trên phân biệt viết lâm b i n h đấu trận bên trong đối ứng là khác biệt cơ quan căn cứ vượt qua n độ khó khác biệt đưa cho ban thưởng cũng không giống đ ộ phong trên cổ mang theo dây chuyển chính là khi đó lấy được hiện tại trên những cửa này viết chữ theo thứ tự là lâm b i n h đấu giả dai trận liệt tại chức có cùng lạc lôi điện bên trong đồng dạng cũng có chút trước kia chưa thấy qua chữ trình tự có nho nhỏ điều chỉnh trước kia chữ trận là tại cái thứ tư hiện tại chạy tới cái thứ sáu đi càng về sau độ khó càng lớn vấn đề này đỗ phong rất rõ ràng vì lý do an toàn hắn quyết định mang theo mọi người trước x ô n g một cái chữ lâm gian phòng chưa xong còn tiếp chương năm trăm bốn mươi ba hiểm hiểm né qua tám người theo trình tự đứng vững lẫn nhau giữ chặt tay của nhau đỗ phong đứng tại phía trước nhất một cái tay đụng chạm đến trên cửa cái kia chữ lâm lúc đầu cứng rắn vô cùng cửa đá trở nên như là một cái bậc khí nhẹ tay dễ liền đưa tới đỗ phong cái thứ nhất bước vào tiếp lấy đằng sau tay cầm tay tất cả mọi người đi theo đi vào trong, cứ như vậy toàn bộ đều đi vào trong phòng chờ người cuối cùng cũng tiến vào về sau cánh cửa kia đột nhiên biến mất biến thành bàn sơ vách tường thứ bên ngoài nhìn chẳng khác nào gian phòng này cũng không tồn tại chỉ cần bên trong chiến đấu không kết thúc người bên ngoài liền vào không được mà vị tiêu bị đưa vào t ầ n g thứ hai mặt đen đại thúc cũng không tiện tiếp tục đi theo đỗ phong cọ sát đành phải mình tìm một cái chữ lâm gian phòng đi vào ngay tại đỗ phong bọn hắn tiến vào cái thứ nhất chữ lâm gian phòng thời điểm bên ngoài bạo phát một trận đại chiến thám hiểm giả nhóm liên hợp cùng một chỗ cùng rắn mặt nam cùng xà nữ đánh vào cùng một chỗ hai người bọn họ không biết từ chỗ nào gọi đến số lớn rắn độc trong đó còn có hình thể khổng lồ hoàng kim mãng khai chiến không đến nửa canh giờ thám hiểm giả liền đã chết mấy trăm người nếu không phải về sau có thần bí người nhung tay bọn hắn trong thời gian ngắn vẫn là không cách nào thủ thắng ngay tại kịch chiến say xưa thời điểm rắn mặt nam đột nhiên bị người chém đầu rõ ràng không có thám hiểm giả có thể tới gần hắn nhưng vẫn là bị cắt mất đầu miệng vết thương còn có một lớp đùi khí quân quanh thật lâu không chịu tán đi hắn vương xà đầu xem xét đại sự không ổn vỡ ơ ý mà biến thành một đầu tiểu xà trốn tên tia xà nữ tựa hầu nghĩ tới điều gì cũng hóa thành một sợi khói xanh biến mất không còn t â m tích chỉ còn lại rắn mặt nam cường giả thân thể nằm trên mặt đất rất nhanh liền bị phẫn nộ thám hiểm giả nhóm chặt thành t h ị nát hai tên thủ vệ nửa rắn người đều không tại thám hiểm giả nhóm như ong vỡ tổ c h à n vào tam sơn điện tầng hai a bọn hắn đi đâu hôn chiến bên trong chính là cái bóng xuất thủ chém đầu rắn mặt nam còn dọa chạy xả nữ hắn thứ nhất xông vào tầng hai muốn tùy thời ra tay với đỗ phong nhưng không thấy tung ảnh của đối phương liền thấy hành lang dài r ằ n g giặc bên trong có thật nhiều cửa phòng đành phải tìm một cái gần nhất gian phòng chui vào lâm binh đấu giả ra i trận liệt tại tiền ta gặp qua đây là cựu tự chân ôn có thám hiểm giả nhận ra trên cửa phong chữ đồng thời hiểu do những n g gian phòng quy tắc ba trăm ba mươi ba cái chữ lâm gian phòng một trăm linh tám cái chữ binh gian phòng chín trăm tám mươi một cái chữ đấu gian phòng bảy t r ă bảy mươi chín cái chữ giả phòng một cái chữ giai phòng kỳ quái vì sao chữ giai phòng chỉ có một cái ngược lại là chữ trận gian phòng có bốn cái liệt gian phòng có m ộ ư ơ i cái tại chữ gian phòng có hai cái chữ tiền gian phòng cũng là chỉ có một cái phía sau gian phòng bởi vì độ khó lớn cho nên số lượng ít cũng coi là bình thường thế nhưng là vì sao chữ giai gian phòng chỉ có một cái a d i ta đi qua nhìn một chút hai tên nhận lầm thực lực mình không tệ thám hiểm giả đi tới chữ giai gian phòng trước mặt thử nghiệm một chút rất thuận lợi tiến vào Like、c ngay t ư ở n rằng g i n phòng n à sẽ r ấ tại mọi người u n cũng trần trờ n thời điểm bên tường nổi lên một đạo hoàng quang đỗ phong bọn hắn đã từ cái thứ nhất chữ lâm trong phòng ra chữ lâm gian phòng độ khó thực sự quá nhỏ đều không cần đỗ phong xuất thủ liền tùy tiện thông qua được chúng ta chia ra hành động đi đỗ phong quan sát một chút hiện trường thám hiểm giả số lượng mặc dù giảm bớt một chút còn lại vẫn là không ít nếu như bọn hắn tám người cứ như vậy một gian một gian đảo qua đi sẽ chậm trễ quá nhiều thời gian dứt khoát phía trước đơn giản gian phòng liền đơn độc hành động bích vân phong lôi tử nô minh anh lựa chọn chữ binh gian phòng cô tiểu bắc cùng ngô l ý l ý lựa chọn chữ đấu gian phòng hai người này hiện tại mặc kệ sự tình gì đều muốn cùng một chỗ nô tiểu điệp nhìn một chút đỗ phong sau đó cũng lựa chọn chữ đấu gian phòng a nơi này lại có người lúc đầu đỗ phong muốn tiến chữ giai gian phòng nhìn xem lại phát hiện gian phòng tiêm môn đã biến mất đã nói lên b cái này chữ dai p h ò n g độ khó thế nhưng là không nhỏ không biết là người nào đi vào như thế sớm lá gan thật đúng là thật lớn có lẽ là mình xem thường anh hùng thiên hạ đỗ phong cười cười dự định trước tiến vào bên cạnh chữ giả gian phòng nhưng vào lúc này hắn đột nhiên cảm giác được bên phải mi tâm tê dần p h ả n p h ấ t bị cái dùi đ â m đây là một loại cực kỳ nguy hiểm tín hiệu chỉ có tại sinh mệnh nhận ý hiếp sự tình mới có thể xuất hiện đỗ phong vô ý thức bổ nhào về phía trước vừa vặn lăn đến chữ dai trong phòng sơ soạn một chút sau lưng phát hiện quần áo v ạ sau bị cắt đứt hắn lại đem quần áo c ở i ra kiểm tra một chút cho cắt đứt còn không chỉ vào áo liền liền bên trong xuyên nhuyễn g i p cũng bị phá vỡ chỉ cần lại sâu một chút như vậy liền có thể làm bị thương hắn thân thể t nghĩ tới đây thật sự là một trận hoảng sợ à rốt cuộc là ai vờ ơ y mà có thể thần không biết quỷ không hay đánh lén mình phải biết đỗ phong bây giờ thế nhưng là hư h ả i cảnh bốn tầng tu vi thần thức so cùng giai võ giả phải cường đại hơn rất nhiều có thể nói là mắt nhìn sáu hướng hai nghe tam phương lại thêm thần thức phụ trợ tại hư hại cảnh bên trong cơ bản không có người có thể đánh lén đến hắn nếu là đoạt thiên cảnh tiền bối muốn giết mình hoàn toàn có thể trực tiếp ra tay không cần thiết làm đánh lén rốt cuộc là ai ẩn nấp công phu mạnh tới mức này nếu như không phải vừa lúc chữ giả cửa phòng tại đỗ phong trước mặt đối phương lại đến kích thứ hai hắn thật không nhất định tránh thoát được ở kiếp trước đỗ phong chính là bị thượng quan vân đánh lén mà chết bởi vậy hắn đôi đánh lén đặc biệt mất cảm tuyệt đối không ngờ rằng còn có người có thể cận thân đánh lén mình trong khoảng thời gian này tu vi tăng trưởng tương đối nhanh tâm tính khó tránh khỏi táo bạo thật sự là chủ quan chúng thú chi thần nghe ta triệu hoán hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo chiến thú hợp thể vừa nghĩ đến đây đỗ phong tranh thủ thời gian triệu hoán chiến thú hợp、thể. đỗ e m m phong đã nghĩ kỹ tại không có năm chắc tình huống dưới không dễ dàng từ nơi này gian phòng ra ngoài cách cửa phòng một mét khoảng cách địa phương có một đầu rõ ràng hoàng tuyến đỗ phong minh bạch quy củ của nơi này chỉ cần bước vào hoàng tuyến liền sẽ lọt vào công kích hoàng tuyến trong vòng thì là khu vực an toàn Nếu như m ộ t mực tám r trong ố n hoàng tuyến trong vòng, liền không ở c c cũng liền không cách nào đạt được chiến h thông không h nào quan liền nào đạt lợi p ẩ mà long ạ ạ i gian ngươi cửa cũng Cá ca, có phòng không không gì đánh chuyện chứ. sẽ đ mở. Một đạo lục q u a hiện linh lên, một chi ô nương xuất ệ n tại địa Phong bên cạnh. Vừa rồi phát cạnh. sinh hết thảy, bên nàng đều cảm động lây cũng b cảm Vừa rồi lây là đều d ọ đến địa không nhẹ. 544, ẩn giả. Từ táng Long Chi giả. Trước Từ sau khi đi ra đỗ phong chính là một linh cô nương thân nhân duy nhất nếu như hắn có cái gì không hay xảy ra m ộ t linh tuyệt đối không chịu được nổi gặp được một sát thủ ẩn nấp công phu rất mạnh đỗ phong cũng không có nói những cái kia nói ngoa giả bộ tới dỗ dành mục linh mà là đem tình huống thực tế nói cho nàng lấy năng lực của mình bây giờ ra ngoài rất có thể bị g i ế t bởi vậy một hồi đi ra thời điểm mục linh cô nương không thể giấu ở trên vai của hắn bởi vì đỗ phong một khi chết rồi mục linh cô nương cũng sẽ đi theo chết chỉ có hai người trước tách ra mới có thể bảo hộ an toàn của nàng k a k a ta tin tưởng n g ươi mục linh cô nương biết tình huống lần này vô cùng nguy hiểm nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng đỗ phong nàng đã nghĩ kỹ một hồi cửa mở mình trước lao ra cho ca ca tranh thủ một chút phản ứng thời gian đỗ phong cũng không biết mục linh cô nương ý nghĩ mà là bắt đầu dò xét trong phòng này tình huống chữ giả là cựu tự chân luôn bên trong cái thứ tư chữ khó như vậy độ cũng không lớn mới đúng thể người l ự c n g ư ờ i mất người pháp giả thuật giả ẩn giả h ắ n tiến vào gian phòng này đúng lúc là ẩn giả phòng có lẽ là từ nơi sâu xa tự có thiên ý đi vừa rồi đánh lén mình người kia cũng là am hiểu ẩn ấp vừa lúc ở cái này ẩn giả trong phòng trước luyện tay một chút gian phòng cuối cùng bày biện một cái gỗ lim bàn bắt tiên trên mặt bàn đặt vào chính là một cái bảo hạp đỗ phong nhìn đúng bảo hạp vị trí thì triển thân pháp vọt thẳng tới người vừa vọt tới bàn bắt tiên trước mặt đột nhiên cảm giác được hai trái bên cạnh có nhỏ xịu phong thanh hắn hướng về bên phải cấp tốc lấy mình đồng thời dùng ánh mắt còn lại quan sát kết quả là nhìn thấy một người mặc áo đen người bịt mặt ở bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đ a o b ổ vào lúc trước hắn vọt tới vị trí nếu như không né tránh cái này trực tiếp liền sẽ bị chém đầu đây rốt cuộc là cái gì ẩn nấp phương pháp vờ ơ ý mà không cách nào dùng thần thức d ò x é t chi giống như là thuận di chống rồng xuất hiện tại người bên người cho dù là trong nháy mắt cũng sẽ có không gian biên độ nhỏ bà đậu nhưng loại phương thức này cái gì đều cảm giác không thấy nếu không phải bởi vậy kẻ đánh lén động tác biên độ tương đối lớn đỗ phong khả năng ngay cả trận kia gió đều cảm giác không thấy đỗ phong đã tính toán kỹ mình đi đoạt bảo hạc đối phương khẳng định sẽ đến ngăn cản quả nhiên không ngoài sở liệu một lần liền thành công dẫn xuất tần giả tên này háo đen ẩn giả một chiêu thất thủ lập tức liền ẩn thân biến mất đỗ phong không dám ở nguyên địa dừng lại t h i t r i ể n ra thân pháp vòng quanh phòng không ngừng chạy h ắ n một bên chạy vừa quan sát nhìn xem mặt đất sẽ có hay không có dấu chân loại hình đồ vật lưu lại coi như không có dấu chân lưu lại một chút nhỏ bé cho bụi cũng hẳn là có biến hóa mới đúng dù sao võ giả ẩn nấp bản lĩnh mạnh hơn. mượn tia sáng máy liệt cũng đỗ phong rốt cục phát hiện một chút dấu vết để lại mặt đất mặc dù không có lưu lại vết tích thậm chí liền liên phá chống không thanh âm cũng nghe không đến nhưng gian phòng nhỏ xíu cho bụi vẫn là người đi qua thân thể chốt g y lúc trước mở tối tình hồ dưới là thấy không rõ lắm nhưng hôm nay có cường quang chiếu s ạ cho b ụ i phản xạ tia sáng về sau bị phóng đại vô số lần bất luận cái gì một điểm nho nhỏ ba động đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn loại này hẩn nấp giết người phương thức s á c thực đáng sợ liền xem như tu vi so với đối phương kỷ trà cao tầng cũng vô pháp cam đoan không sợ ám sát có ứng đối phương pháp về sau đỗ phong liền rất yên tâm hắn tiếp tục trong phòng du tẩu thân pháp càng lúc càng nhanh đã nhanh đến cả người đều mơ hồ chưa nghe mặc lâm đánh lá âm thanh ngại gì ngâm rít gào lại từ đi chúc trượng mang giày nhẹ thắng ngựa nhất thoa yên trần nhân bình sinh Theo h o đỗ p càng càng người t khác tiếp tục đang di động một thanh nhận hình ma khí lưới dao lại gấp bắn mà ra đã ngươi dùng ẩn nấp phương pháp đánh lén vậy ta cũng muốn dùng ẩn nấp phương pháp giết trở về ẩn giả ngay tại vì đuổi không kịp đỗ phong bước chân mà phát sâu đột nhiên cảm giác được một cơn gió mạnh đánh tới vô ý thức lệnh một chút đầu đáng tiếc không có thể toàn bộ tránh thoát đi một lỗ thai trực tiếp bị lưỡi dao gọt sạch dòng máu màu xám chảy ra có ý tứ huyết dịch lại là màu xám đỗ phong dừng thất lại nhìn xem đối diện ẩ n giả bây giờ lỗ thai của hắn không khâu máu lại lấy ngươi xuống dưới cũng không có gì ý nghĩa dứt khoát liền hiện ra thân hình trung đẳng dáng người, người tương đối tinh tế từ đầu đến chân đều dùng màu đen vải bao lấy chỉ có một đôi mắt lộ ra loe u lục ánh sáng ngươi là ai đỗ phong cũng không sốt ruột độc thủ hắn đã, đã nhìn ra tu vi của đối phương cũng không có mình cao chính là tương đối am hiểu ẩn nấp mà thôi lại có chuẩn bị tình h u ố n g dưới không có nguy hiểm gì c h í c h chi tủ cục ẩn giả miệng bên trong huyên u y ê n nói một tràng lời nói thế nhưng là đô phong một câu cũng nghe không hiểu không biết là đối phương biểu đạt có vấn đề vẫn là mình nghe không hiểu loại kia ngôn ngữ tóm lại h ỏ i cũng trở tại h ỏ i không Rết. Tốt một thể nhất thuật muốn à, này là là là cái chữ cùng chịu được chính á khám phá. hiểu, giả liệu giả, rồi、đô、phong nghe mình không mình ph ẩn mạng ẩn ẩn đây đô đô bị Vừa nhìn thấy đối phương xông lên đỗ phong cũng không k h á c h khí trực tiếp tới một cái phạm vi tính đại chiêu lúc đầu băng lánh mặt đất trong nháy mắt trở nên cực nóng tiếp lấy phiến đá bắt đầu hòa tan biến thành màu đỏ thấm tiếp lấy lại chuyển thành màu đỏ cam trong phòng nhiệt độ cũng là không ngừng lên cao lộc cộc lộc cộc mặt đất bắt đầu b ư ớ c lên dung nham đốt ẩ n giả không thể không ngừng lại bộ pháp tung nhảy m à lên dự định từ không trung đánh g i ế t đỗ phong thiên hỏa phát thế nào biết được đỗ phong lại nối liền chiêu thứ hai thiên phú chiến kỹ cái này hai chiêu đều là đến từ địa ngục hồng long thường viên lớn bắt lựa tảng đá đỏ từ không trung giáng xuống ẩ n giả không có chút nào phong bị t r ự chương tiếp bị đập bị năm trăm bốn mươi lăm du lịch xâm nhập bởi vì ẩn giả huyết dịch làm màu xám bởi vậy đỗ phong đối với hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú bình thường người huyết dịch làm màu đỏ thỉnh thoảng sẽ gặp được người máu xanh cùng lộ huyết nhân hôi huyết người thật đúng là đến rất hiếm thấy chờ đến lúc bên ngoài miếng vải đen bị đốt rủi về sau đột nhiên một đạo khí sám toát ra sau đó hướng về bốn phía t ạ n ra có ý tứ gì chẳng lẽ trong này căn bản cũng không có người không có khả năng à trước đó mình ma khí lơi dao rõ ràng đánh trúng vào hắn cái loại cảm giác này là phi thường chân thực đỗ phong bị làm đến không hiểu t h ấ u nếu không phải là bởi vì trên b à n b ả o hạp đã tự động mở ra hắn còn tưởng rằng mình cũng không thể giết chết t h n giả thật chẳng lẽ có người trời sinh liền sẽ một đạo khí sám hay là cái gì không có cố định hình thái đồ vật n g ắ m lại nơi đây dù sao cũng là tam sơn điện bên trong thủ vệ đều là bắt t r ư ớ c được tới cơ con nhân hay là bị bắt tới nô b ộ c có lẽ tầng k i a miếng bại đen là bị tam sơn điện chủ nhân cưỡng ép thêm có lẽ trước đó ở giả thật cũng chỉ là một mảnh màu xám đồ vật mà thôi một mảnh màu xám đồ vật nếu là g i ấ u ở tia sáng mở tối địa phương thật đúng là không dễ dàng bị phát hiện à đúng vừa rồi tại ngoài cửa đánh lén mình người có thể hay không cũng là loại tình huống này coi như cả hai không phải giống nhau như lúc hạt là cũng không kém được rất nhiều bởi vì cái này thời gian không tồn tại tuyệt đối ẩn hình đồ vật đều là thông qua phương thức nào đó để cho mình cùng xung quanh cảnh vật trùng hợp từ đó tại thị giác bên trên đặt tới lửa gạt tác dụng cho dù là thủy tinh trong suốt tại tia sáng chết xạ hạ cũng là có thể thấy được bởi vậy tên kia đánh lén mình sát thủ tất nhiên cũng có phát giác được phương pháp nghĩ tới đây đỗ phong tâm tình ổn định rất nhiều không muốn vừa mới vào nhà thời điểm khẩn trương như vậy nhất làm cho người sợ hãi cũng không biết được nhân một khi tìm hiểu tình huống liền có thể nghĩ biện pháp ứng đối đỗ phong không có gấp từ trong phòng ra ngoài mà là tới trước đến gỗ lim bàn bắt tiên bên cạnh không ra hắn sợ liệu trên tiên tòa tam sơn điện hòa làm một thể, tức lấy đi cũng phá vỡ không hủy, muốn làm tốt một chút t đi. Cái điện đi vẫn không bàn này cùng sơn cũng không muốn dùng vỡ là làm lấy làm cầm cả hòa phá hủy, đồ o n nhà thật đúng khăn. g thật khó là rất t r bàn bảo hạp đã mở ra bên trong bày biện một viên châm gai tóc đỗ phong không có quá coi ra gì trực tiếp thu vào bởi vì chữ giả gian phòng độ khó cũng không cao đoán chừng kia châm gài tóc cấp bậc cũng sẽ không quá cao hảo hảo thu về đồ vật đi đến hoàng tuyến vị trí hắn mới bắt đầu cẩn thận ra Gia gian phòng này liền không nhận bảo vệ rất có thể sẽ bị trước đó sát thủ tập kích lần trước đỗ phong không thể nhận ra cảm giác đến đối phương tăm hơi có thể nói là tốt không còn sức đánh trả lần này không biết sẽ như thế nào cũng không thể một mực trốn ở chữ giả trong phòng không đi ra đây không phải là đỗ phong phong cách pháp lực tái giá đỗ phong sử dụng pháp lực tái giá đem ủy bộ tu vi toàn bộ chuyển rời đến trên người mình đem trạng thái điều đến tối cao hắn đánh giá một chút lâm thời trạng thái hư h ả i cảnh chín tầng so với mình dưới mắt hư h ả i cảnh bốn tầng tu vi mạnh hơn một chút tương đương với dưới tình huống bình thường hư h ả i cảnh năm tầng tu vi nói cách khác ủy bộ toàn bộ tu vi cộng lại cho hắn tăng cường một tầng sức chiến đấu mặc quỷ đỏ áo giáp tay cầm hắc long bảo kiếm đỗ phong thi triển cả người pháp đột nhiên người đi theo chữ gian phòng liền xông ra ngoài vừa mới ra khỏi phòng lập tức liền hướng về hành lang chỗ sâu chạy tới a nha tình huống như thế nào ngăn ở cổng xem náo nhiệt thám hiểm giả nhóm bị cử động của hắn dọa cho nhảy một cái trước đó tiến vào chữ dai gian phòng người kia đã chết mất cửa phòng lại xuất hiện bọn hắn chính tính toán có nên đi vào hay không thử vận khí một chút kết quả bên cạnh chữ giả gian phòng đột nhiên chạy ra cái mặt vàng h ã n tử không muốn mạng hướng phía trước vọt đỗ phong tốc độ cực nhanh cũng không quay đầu lại nhìn cứ như vậy một mực chạy về phía trước thân pháp thi c h u ể n đến cực hạ lôi ra từng đạo tàn ảnh những nơi đi qua không hiểu lên một tầng xương đây không phải phổ thông hơi nước mà là cuối thu xương sương mù. s ư ơ n g thủy chiều xuống về sương mù ngay cả giã có ngày không phong thần m ư ợ t lấy s ư ơ n g sương mù cùng hơi nước lớn nhất không trò chuyện chính là trong đó hôn tạp rất nhiều tiểu b ă n g tinh người trải qua thời điểm sẽ sinh ra đại lượng và chạm đỗ phong người chạy về phía trước chưa từng bay đầu nhưng thần thức nhưng thủy t r ù n g chú ý bốn phương tám hướng hắn phát hiện sau lưng xương sương mù có chút giật giật quả nhiên là có người theo tới rồi người đến thật mạnh thân pháp tại nồng đậm như vậy xương trong sương n g xuyên qua vỡ ơ ý mà chỉ đưa tới yêu đất ba đ ậ nếu như không phải đỗ phong quan sát cẩn thận căn bản là nhìn không ra mà lại người này thân hình từ đầu đến cuối đều không có bạo lộ ra cho dù là xương sương mù cũng vô pháp nhiễm đến trên người hắn bản lĩnh so chữ giả trong phòng vị kia ẩn giả không biết mạnh gấp bao nhiêu lần nói đỗ phong ở trong lòng mắng to mình rốt cuộc là t r e o chọc đến người nào chẳng lẽ là t à i quyết giả trước đó vỏ t r ứ n g đ ả o xung quanh xác thực phát sinh qua t à i quyết giả tàn sát võ giả sự tình nhưng cũng không có nhắm vào mình ý tứ a hắn một bên chạy về phía trước vừa q u a n sát phát giác được tốc độ của đối phương tựa hồ trở nên chậm một chút có thể là bởi vì xương sương mù quá dày đặc khí ẩm dính vào trên người của đối phương vì không để cho mình bại lộ tên sát thủ kia không thể không hơi giảm b ấ t tốc độ chỉ cần tiếp tục như vậy số giới hắn sớm muộn cũng sẽ bại lộ thân hình đỗ phong đang nghĩ ngợi nhiều đi ra ngoài một khoảng cách lại phát hiện phía trước đã là ngõ cụt tam sơn điện tầng hai hành lang mặc dù rất dài mà dù sao không phải r i ã ngoại a hắn chạy tốc độ nhanh như vậy rất dễ dàng đã đến cuối cùng một khi bị ngăn ở cuối cùng vậy chẳng phải là muốn bị đ ộ n bị đánh làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn tìm cửa gian phòng trước chui vào lúc này đỗ phong vừa vặn chạy tới tại chữ cửa phòng xác thực trước tiên có thể chui vào chỉ cần đi vào gian phòng liền tạm thời an toàn có thể coi là ngươi là thuận lợi thông quan sớm t ô i vẫn là phải ra a lần này lại từ bên trong ra sẽ rất khó có cơ hội chạy trốn nhìn đánh đỗ phong run tay hướng về sau đánh ra một đống viên hạt châu dù n g chính là thiên nữ tán hoa thủ pháp diện tích c h e phủ tích rất lớn rất khó tránh né nhưng là tên sát thủ kia thân pháp vô cùng tốt đang chạy trốn lại còn là trò tránh khỏi tiếp lấy liền đuổi theo muốn một kiếm mục tiêu ám sát hoắc ngay lúc này trứng mắt bạch quang sáng lên. Làm nửa ngày đỗ phong đánh đi ra k i ê một đống đồ vật không phải ám khí toàn bộ đều là ra công qua dạ minh châu thường khỏa cùng mặt trời nhỏ giống như dị thường sáng l ờ nhiều như vậy giả minh châu đồng thời sáng lên lại thêm hắn cố ý ở phía trên lại mua thêm mấy khoả lớn hạt châu trong hành lang lập tức biến thành biển ánh sáng từng cái góc độ đều có ánh sáng nguyên chiếu sạng cái này một mảnh trực tiếp biến thành không bóng ma không góc chết khu vực nhìn ngươi còn hướng chỗ nào tránh đỗ phong tại chữ giả trong phòng tay liền suy nghĩ qua đối phương có thể là am hiểu dấu ở bóng ma ở trong mặc kệ là vật thể bóng ma vẫn là người bản thân bóng ma đều có thể ấn nút loại phương thức này xác thực rất đáng sợ nhưng nếu như mình dùng đại lượng một sáng từ từng cái góc độ chiếu sạng tạo thành một loại không bóng ma hiệu quả đối phương lại sẽ như thế nào đâu 546, Lê chí Lê thắng. trải ư c lấy lấy trí thắng. t r qua lần này thực tiễn rốt cục đã chứng minh đỗ phong ý nghĩ đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất khi tất cả dạ minh châu từ khác nhau góc độ chiếu xạ qua tới thời điểm cái bóng rốt cục không chỗ có thể ấn ấp một đoàn hình người màu xám khí thể đứng tại trước mắt của hắn l i ê n ngươi chết loại thời điểm này đỗ phong không kịp xuất kiếm thậm chí liền liên chiến kỹ cũng chờ không kịp phát ra trực tiếp dùng hắn mạnh nhất sát thương phương thức mắt dọc chết sạch một đạo cánh tay phẩm chất từ sắc quang tuyến bắn ra đối phương còn chưa kịp làm ra phản ứng liền bị băn cái xuyến thấu đạo này từ quang bắn thủng cái bóng về sau cũng không có đình chỉ mà l à thuận hành lang tiếp tục hướng phía trước mãi cho đến bắn c h ú n g tầng hai lối vào sử mới ngừng lại được đưa tới liên tiếp bạo tạc đem phụ cận thám hiểm giả dọa cho đến quá sức con tưởng rằng là ai gấp rút động tam sơn điện trí mạng cơ quan bọn hắn muốn bị toàn bộ tiêu diệt nhiếp ổn đỗ phong vừa sốt ruột bên trong cái bóng mới chỉ nghiện muốn cấp đoạt đối phương linh hồn nhìn xem đến cùng ra sao nguyên nhân để hắn như thế cố chấp muốn giết chết chính mình đáng tiếc là đoàn kiêm màu xám khí thể trong nháy mắt liền biến mất bị tử quang bắn trúng về sau hắn cái gì đều không có lưu lại chật chật giống như ra tay hơi nặng quá đỗ phong lung lay đầu lúc này mới tính bông l ò n g xuống trước đó bởi vì bị đánh lén qua một lần sau lưng khiến cho hắn khẩn trương thái quá so với đối phương trở thành có thể so với đoạn thiên cảnh tiền bối tồn tại nhưng kỳ thật cái bóng chỗ lợi hại nhất chính là hắn có thể trốn ở so với người bóng ma bên trong suất kỳ bất ý phát động tập kích lại thêm hắn ảnh đao không gì không phá phi thường sắp bén lúc này mới tạo thành đỗ phong hiệu lầm sớm biết hắn như thế không trải qua đánh liền không lãng phí kiên một đạo chết sạch cũng cùng đối phó ẩn giả địa hỏa phần thiên thêm thiên hỏa phạt thế trước tiên đem hắn n g h choáng lại nói phải biết phát xạ đạo này từ quang thế nhưng là hao ph cũng là liền nói lại đến hai đạo liền có thể bắt hắn cho dành thời gian mức tiêu hao này quá lớn chiêu số tận lực vẫn là ít dùng tốt cho dù là thu hồi mắt dọc đỗ phong cái chán ở giữa còn tại ẩn ẩn làm đau nhức liền cùng bị người dùng đình chữ vào đi giống như vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra giống như có một đạo tử quang r ố i tới đúng vậy a ta cũng nhìn thấy đó là cái gì chỉ riêng thật là dọa người a phần lớn thám hiểm giả còn tụ tập tại chữ lâm gian phòng cùng chữ binh cửa phòng cách tầng hai lối vào cũng không xa vừa rồi kia một đạo tử quang từ bên cạnh bọn họ sẽ qua tất cả mọi người thấy được chỉ là bọn hắn cũng không biết kia tử sắc đồ chơi gọi là chết sạch nếu là biết đoán chừng có thể dọa được t ẻ ra quần tử quang gián chặt lấy phía sau mình s ẹ t qua đi nói cách khác vừa rồi nếu là không cho phép lấy hơi về sau vừa lui liền có khả năng bị tử quang cho q u é t chúng tử quang chi h uy đụng người hẳn phải chết chạm vào tất vong không đợi tiến gian phòng thám hiểm liền bị đi ngang qua tử quang làm cho chết vậy coi như quá a n kỳ quái tại sao không có lệnh bài đỗ phong một mực cảm giác lợi hại như vậy đối phương hẳn là tài quyết giả không thể nghi ngờ thế nhưng là tại giết chết cái bóng về sau lại phát hiện không có in dãy số lệnh bài rơi ra tới Tài quyết giả mỗi l ầ nếu xuất xem, đều là một tiểu đều muốn ấn một thực động đội người, mỗi người căn cứ thực lực đều ấn có dây số. Hắn còn muốn nhìn là lực mỗi rồi bảy dây cứ có c h số. vừa t tài cái cùng này đến cùng là số mấy số q y ế t giả.、Nếu、như ế u n là đập vào trước mặt tài quyết giả vậy liền vạn sự đại cát nói rõ lần này địch nhân thực lực không cao nếu như là số bảy tài quyết giả vậy thì phải hảo hảo để cao cảnh giác yếu nhất tài quyết giả đội viên đều lợi hại như vậy còn lại khẳng định càng kinh khủng thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng bị giết chết vị này không có để lại bất kỳ vật gì chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề đối phương cũng không phải là tài quyết giả thành viên chỉ là tìm đến đô phong tìm thủ r i ê n mà thôi ta đến cùng đắc tội người nào đáng ra bọn hắn phí như thế lớn kình đỗ phong nghĩ nghĩ lúc này khả năng cùng p h ạ m âm đảo có quan hệ nhớ kỹ ở trên đảo thời điểm cũng cảm thấy qua loại này uy hiếp bất quá hắn lúc ấy còn không có đột phá đến hư hại cảnh tu vi đối nút trong bóng tối địch nhân biết rất ít bây giờ bắt đầu so sánh ngay lúc đó người kia chỉ sợ sẽ là vừa mới bị mình xử lý ra hỏa còn đây là chuyển v h ầ n b o ứng tới có rất nhanh trước đó vẫn muốn giết chết đỗ phong cái bóng bây giờ tại tam sơn điện tầng thứ hai như thế có lợi hoàn cảnh dưới bị người ta cho phản xát mau nhìn là cái kia đại thuốc vừa rồi cái kia đạo tử quang không phải là hắn làm ra đem ta làm sao biết có bản lĩnh chính ngươi đến hỏi hắn nhìn thấy tên kia mặt vàng h ắ n tử từ hành lang chỗ sâu dạo bước đi trở về thám hiểm giả nhóm đều rất hiếu kỳ vừa rồi hắn vội vội vàng vàng chạy tới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra á vì sao từ cái hướng kia sẽ bắn tới một đạo tử sắc tia sáng mặc dù không biết đó là vật gì nhưng luôn cảm thấy rất khủng bố giống như c h ạ m thử liền sẽ chết mất đồng dạng a nơi này không có ai sao liệu lựu đạt đạt đi trở về vốn là muốn tìm một cái chữ trận gian phòng đi vào vừa hay nhìn thấy chữ g a i cửa gian phòng vây quanh một đ ố n người phía trên dai chữ lại lần nữa xuất hiện nói cách khác trước đó đi vào tên kia thám hiểm giả không có thể thông qua khảo nghiệm đã chết mất cựu tự chân môn gian phòng quy tắc chính là như vậy sau khi tiến vào phòng hoặc là thắng lợi hoặc là tử vong nếu không liền b ĩ n h viễn không có kết thúc người khác cũng vô pháp tiến vào nếu có người thắng lợi thông qua khảo nghiệm cầm chiến lợi phòng ra như vậy cả phòng môn liền sẽ biến mất đã cửa phòng lần nữa mở ra nói do trước đó tiến vào vị kia thám hiểm giả đã thất bại đồng thời chết mất lý h u y n chúng ta muốn hay không tiến a bên trong giống như có đồ tốt đi vào làm gì vừa rồi đi vào hai người đều đã chết ta cũng đi vào chịu chết ta vị tiêu được xưng là lý huynh người hiển nhiên không đồng ý tiến chữ a dai gian phòng mạo hiểm ta nhưng lấy lại tìm mấy người tổ đội đi vào a một người khác hiển nhiên còn không hết hy vọng cảm thấy có thể tìm thêm mấy người vừa nhấc tay bắt tay đi vào chỉ cần nhiều người cũng không thể đủ sông đi qua đừng ngây thơ nhiều người nếu là có dùng ta nhưng lấy một trăm người cùng đi cuối cùng nhất gian phòng đây chẳng phải là phát tài vị này lý huynh hiển nhiên so với hắn bằng hữu muốn lý trí một chút tam sơn trong điện cựu tự chân ngôn gian phòng k h ả o nghiệm sẽ không như thế dễ dàng liền bị phá giải t h ư n h ư hắn nói nếu như nhiều người liền có thể quá c o nói dứt khoát mọi người tất cả đều liên hợp lại trực tiếp đi cuối cùng nhất độ khó lớn nhất gian phòng kia chẳng lẽ có thể rất nhanh liền cầm tới tầng hai chí tôn bảo vật mau nhìn cái kia mặt vàng đại thúc muốn làm gì mọi người chính thảo luận kịch liệt liền thấy đỗ phong từng bước một đi tới hắn nhìn một chút cửa phòng cảm thấy không có cái gì dị thường thế là đem tay phải đưa ra ngoài vừa vặn đặt tại cửa phòng cái kia g a i chữ phía trên liền thấy một đạo hoàng quang sáng lên cửa gian phòng bắt đầu trở nên trong suốt đỗ phong cũng không quay đầu lại một chút trực tiếp cất bước đi vào chữ g a i gian phòng không biết tiếp xuống chờ đợi hắn là cái gì khảo nghiệm chưa xong con tiếp chương năm trăm bốn mươi bảy đào tử nhân hoặc đi vào phòng về s a đỗ phong xem xét thật đúng là có chút mắt t r ợ n tròn bên trong dáng vẻ cùng trong tưởng tượng rất khác nhau thế này sao lại là gian phòng bên trong nhà rõ ràng chính là bên ngoài gian phòng hành lang a trong hành lang tia sáng lờ mờ duy trì không có bị tử quang đạo qua thời điểm bộ dáng từng cái cửa phòng còn chưa có xuất hiện chỉ là chùi l ù i v á c h tường tại hành lang ở giữa nằm ngang một bộ đốt cháy khét thi thể hình thể hơi có vẻ to mọng trước khi chết hẳn là một cái mập m ạ vừa mới đi vào cỗ thi thể kia liền nghe nói một tiếng văng g ò n nó vờ ơ ý mại như là đồ gốm bể nát đỗ phong túi người nhặt lên một mảnh đến xem nhìn thật sự chính là gốm sứ mà lại là tính chất phi thường tình tế ti tì, mi mỏng thai sứ đến cùng là thám hiểm giả bị làm thành đ ả o tử nhân vẫn là nơi này vốn là bày biện một bộ nhân cách hóa gốm sứ tác phẩm đáp án này vẫn chưa biết được lại có một bộ tiếp tục thuận hành lang tiếp tục đi lên phía trước rất nhanh lại phát hiện một cỗ thi thể không phải nói rất nhanh lại phát hiện một bộ đ ả o tử nhân cỗ này đ ả o từ nhân hỏa hầu k h ô n g chế tương đối tốt cũng không có đốt c h á y khét có thể nhìn ra được không quan hệ là người đàn ông tuổi trung niên hình thể đồng dạng là tương đối to mọng đỗ phong ngồi s ổ m xuống cẩn thận quan sát đào từ nhân d â u quài nón con mắt cái mũi thậm chí liền ngay cả lông mi đều rõ ràng nếu như nói đây là nung công xứ vậy cũng quá giật đi hắn thử dùng tay mỏ sờ đào từ nhân trên mặt d â u quài nón kết quả nghe được s o ạ t một tiếng lại cho đ ụ n g nát cái gì phá chất lượng cũng quá giòn đi đỗ phong bất đắc di lắc đầu nhìn một chút trên mặt đất vỡ thành cặn bã đào từ nhân tựa hồ có một dạng đồ vật không có vỡ hắn mượn ngọn đèn hôn ám cầm lên nhìn kỹ đây không phải là nhân loại trái tim sao sờ lên lành lạnh cảm nhận không lên giống công ứ nhưng hình dạng nhan sắc cùng kết cấu chi tiết p h ư diện đều cùng nhân lo hắn o kháo. a h Đỗ p g lập tức đem vừa rồi tại phía ngoài thời điểm liền nghe đáng mạo hiểm giả nói chữ dai trong phòng tiến vào hai tên nam mạo hiểm giả đến bây giờ còn không có ra bây giờ đến xem bị biến thành đ ả o tử nhân hẳn là cái này hai tên nam tính mạo hiểm giả cũng không biết bọn hắn là gặp cái gì lại sẽ trở nên như thế kỳ quái phá cho ta Đỗ p hai o n đứng g dậy, mở r c á c h á ngũ ở i ữ a mắt dọc, năm vị trí đầu cửa đều làm ở đến tới thứ lục phiến môn mới là con bế đỗ phong thử đẩy một chút cửa phòng rất dễ dàng liền đẩy ra không biết vì cái gì chữ a dai gian phòng sẽ bắt t r ư ớ c toàn bộ tam sơn điện tầng hai nhưng nó bắt t r ư ớ c hiển nhiên còn chưa đủ hoàn chỉnh t ố i thiểu nhập môn phương thức liền không giống a bên trong lại có thám hiểm giả đang đánh nhau sau khi tiến vào đỗ phong lấy làm kinh hãi hắn nhìn thấy mấy tên thám hiểm giả đang cùng một chút cơ quan đồng nhân đánh nhau những n à y đồng nhân hắn gặp qua cùng táng long chi đ ị a lạc lôi điện bên trong rất giống chính là nhan sắc càng đậm một chút trong một cái phòng không có khả năng cho phép k h á c thám hiểm giả tiến vào a những người này có thể là dùng gốm xứ bắt chước được tới nơi đó còn có một cái đỗ phong đang muốn tới gần nhìn kỹ nhìn liền nghe đến trong đó một tên thám hiểm giả hét lớn một tiếng sau đó hướng về phía mình liền đánh tới hắn vốn còn muốn giải thích một chút mình không phải đồng nhân đừng đánh sai thế nhưng là tưởng tượng không đúng vậy căn bản không phải thật thám hiểm giả thế là tùy ý vung tay lên đem hắn đánh bay Phúc! tên kia thám hiểm giả bị đỗ phong trưởng phong đánh trúng nói ra máu tơi ư bay ngược mà ra vừa vặn ngã vào đồng nhân trận bên trong bị một đống đồng nhân cầm thanh đồng đũa dừng lại chém lung tung vỡ ơ y mà cho chặt thành thịt nát tình huống gì đỗ phong lúc đầu không có coi ra gì nghĩ đến đánh bại những này vào từ nhân h ẳ n là liền có thể quá quan hắn đều đã thấy được phía trước trên mặt bàn b ả y biện một cái bảo hạc nhưng sự tình cùng hắn tưởng tượng không giống vừa rồi bay ra ngoài cái kia không phải đào tử nhân mà là một cái có máu có thịt người là tên chân chính thám hiểm giả làm sao bây giờ cái kia mới tới quá lợi hại mọi người xử lý trước hắn còn lại thám hiểm giả nhóm xem xét đỗ phong xuất thủ h u n g mánh như vậy tất cả đều hướng về quanh hắn đi qua từng cái mắt lộ ra h u n g quang xem ra là không có hảo ý đừng xúc động ta không phải nơi này đồng nhân đỗ phong đã, đã nhìn ra những n à y thám hiểm giả coi hắn là thành là cơ quan đồng nhân chẳng lẽ mình vừa rồi tiến vào không phải giả lập gian phòng mà là chân chính chữ binh phòng Phía trước ngũ cái bị r đó, đó, đó hai o vị kia lại thúc đoán chừng là xông qua phía trước mấy cái gian phòng đánh bại bên trong thám hiểm giả cho nên có ngũ cái gian phòng môn đều làm ở mà gian phòng này thám hiểm giả tương đối lợi hại giết chết người thứ hai bởi vậy thi thể của hắn biến thành đạo từ nhân liền nằm ở bên ngoài lâm vinh đấu giả giai trận liệt tại t r ư ớ c cái này chữ giai gian phòng sở dĩ chỉ có một cái là bởi vì nó có thể xuyên qua những căn phòng khác căn cứ đỗ phong suy đoán hẳn là chỉ có thể tiến vào chữ giai trước đó gian phòng nếu như ngay cả phía sau gian phòng cũng có thể tiến vào cũng có chút không hợp lý giết giết, giết. chữ binh trong phòng thám hiểm giả căn bản là nghe không được đỗ phong nói lời theo bọn hắn nghĩ Chính cái là một đỗ ồ đồng n nhân đang thét đảo, đó là một loại xích trắng trận không này nhân cùng mạnh, đã siêu việt trự binh gian phòng nên g gì, thét xích khiêu khích. Chỉ thực phạm chủ. đảo, đó đã đ lóa Nóa. một biết việt loại là là lực cái cái siêu có vô vì phong mắng một câu lách mình tránh đi công kích hắn không muốn vì vượt qua n liền giết chết những n à y không quan hệ thám hiểm giả không bằng đi đến màu vàng an toàn tuyến trong vòng mọi người ngồi xuống hào hào nói chuyện mình muốn thông qua chữ giai gian phòng khảo nghiệm cũng không thể là đem phía trước tất cả gian phòng thám hiểm giả đều dết sạch đi như thế cũng quá giật trốn chỗ nào thiên la địa võng đỗ phong không muốn giết người nhưng những cái kia thám hiểm giả cũng không có ý bỏ qua cho hắn một tên nam tử trong đó dùng ra một chiêu kỳ lạ c h i ế n kỹ vờ ơ y mà v ẩ y ra một t r ư ơ n g sền sệt lưới lớn hướng về hắn bao trùm tới chương năm t r ư ơ i tám thương lượng cửa sau muốn chết lần này thật đem đỗ phong cho làm t h i ề n lúc đầu không muốn cùng bọn hắn tiếp tục đập thủ những người này vẫn chưa xong không có đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất thiên hòa phạt thế đỗ phong vất tay đánh ra một chiêu c h i ế n kỹ đại lượng tiêu đốt thiên thạch c h ố n g rông mà hướng lấy phía dưới hạ xuống l ố t b ú p dừng lại đập l o ạ n đem tấm tia dính hồ hồ lưới lớn đốt cái xuyên đấu sau đó nghĩ đến thám hiểm giả nhóm rơi đập bọn hắn còn muốn tranh nẽ, đáng bị thiên thạch đập trúng đầu một cái tất cả đều hôn mê bất tỉnh đây đã là đỗ phong hạ thủ lưu tỉnh nếu không một người sống cũng sẽ không có g i a n g giác. đỗ phong đang muốn đem những cơ quan kia đồng nhân cũng d i ệ t đi liền nghe đến trên mặt b à n g i a n g giác một tiếng van g dòn cái kêu bảo hạc vờ ơ -E、y mà mình mở ra lại nhìn cơ quan đồng nhân vờ ơ y mà tất cả đều tự động rút lui không có muốn cùng tự mình động thủ ý tứ tình huống gì a vậy liền coi là thông quan sao đã bảo hạc tự động mở ra đồ vật bên trong ngu sao không cầm a đỗ phong đi đến trước mặt nhìn một chút bảo h ạ bên trong trưng bày là một chút kỳ, kỳ quái quái linh kiện nếu như hắn đoán không lầm hẳn là sự tình phát triển đến nước này đỗ phong đã đem mạch suy nghĩ cho làm rõ trách không được trước đó kia hai tên thám hiểm giả liệu mạng cũng muốn lần lượt gian phòng z đi qua nguyên lai là vì thu thập loại này linh kiện a nói cách khác thu thập linh kiện càng nhiều tạo thành liền cơ quan nhân lại càng lớn sức chiến đấu tự nhiên cũng càng mạnh đỗ phong đại khái đánh giá một chút Cái này, cơ quan nhỏ người sức chiến người này quan nhỏ đương ấ u cũng chính là t đ ư ơ nhiên g với tôi t ể cảnh võ g ả trình biết phía trước hai người kia, đã thông ngũ cái gian phòng, tạo thành thực thế Không người ngũ gian phòng, quan nhân thực lực như thế nào. Đương n phía hai h độ. đã kia, cái i cơ lực hắn không nghĩ tới kỳ thật kia hai tên mạo hiểm giả chính là vì những này linh kiện trở mặt mặt một người đem một người khác giết cướp đi linh kiện kết quả mình cũng bị thương cho nên tại cái thứ sáu gian phòng thời điểm bị đánh bại rốt cuộc không thể tiếp tục đi xuống dưới nếu như hai người kia có thể chân thành hợp tác có lẽ có thể đi càng xa cầm tới càng nhiều linh kiện đang tiếp bọn hắn tại đối mặt lợi ích thời điểm lựa chọn phản bội bằng hữu có chút ý tứ đỗ phong thử nghiệm từ cửa chính ra ngoài lại phát hiện mình không cách nào tiến vào hoàng tuyến trong vòng khu vực an toàn xem ra hắn thật đúng là đến bị nhận định là cơ quan nhân a nhất định phải cùng thám hiểm giả đối nghịch mà lại muốn đi cửa sau mới được vậy được rồi liền lại đến kế tiếp gian phòng xem một chút đi lần này đỗ phong học tình không còn sốt u ruột hướng cao cấp gian phòng đi ngược lại đổ về đi tiên tiến những cái kia chữ lâm gian phòng đương nhiên cũng không phải là mỗi cái gian phòng đều có thể tiến bảo bên trong vừa v ẫ n có thám hiểm giả tại chiến đấu mới có thể tiến bảo sau khi đi vào chỉ cần đem bọn hắn đánh mắt xịu liền có thể thuận lợi cầm tới bảo dương bên trong linh kiện không quan tâm trước đó bảo dương bên trong cái gì chiến lợi phẩm đến đỗ phong nơi này hết thảy đều là cơ quan nhân linh kiện đỗ phong động tác đã rất nhanh một hơi quét ngang hơn ba mươi gian phòng nhưng thám hiểm giả nhóm tốc độ cũng không chậm còn lại chữ lâm gian phòng đều đã bị đả thông cầm đi bên trong chiến lợi phẩm cho nên cửa sau cũng liền q u a n bế không cách nào lại tiến vào chật chật chật sớm biết rằng này hẳn là cái thứ nhất liền kỉnh chữ giai gian phòng a lúc đầu coi là tiến chữ giai gian phòng là bị hố hiện tại mới phát hiện là kiện phát tại sự tính a hơn ba mươi gian phòng linh kiện lắp ráp đã có thể hợp thành một cái chung đẳng dáng người cơ quan nhân đỗ phong lần nữa đánh giá một chút người máy này sức chiến đấu hẳn là đạt đến ngưng võ cảnh trình độ có thể thu hoạch được linh kiện nhiều ít ngoại trừ cùng gian phòng số lượng có quan hệ bên ngoài tựa hồ còn cùng gian phòng độ khó có quan hệ bởi vì chữ lâm trong phòng cầm tới linh kiện rõ ràng không bằng chữ binh gian phòng bảo hạc bên trong số lượng nhiều các ngươi làm sao cũng ra cầm tới t h ứ tốt gì sao không có a chúng ta mấy cái không hiểu bề ngoài liền bị đánh c h o á n g đỗ phong thông qua cửa sau liên cùng thu thập cơ quan nhân linh kiện những cái kia bị hắn đánh trắng thám hiểm giả sau khi tỉnh lại x ô i sẹo hồ bơi liền từ cửa chính đi ra bọn hắn còn tưởng rằng mình chết chắc kết quả không nghĩ tới môn còn có thể mở ra dọa đến mau trốn ra ngoài dựa theo d i vãng quy củ tại cựu tự chân ngôn trong phòng thất bại là muốn đưa mệnh bây giờ bọn hắn mặc dù không có cầm tới đồ vật nhưng là bảo vệ mạng nhỏ cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh các ngươi bị đánh trắng sao ta cũng bị đánh trắng a liền đối phương dáng vẻ đều không thấy rõ một độc thân vượt quan thám hiểm giả bởi vì không có đồng đội một cái c h ư ớ c mắt liền bị cửa sau đi vào đỗ phong cho đánh trắng hắn sau khi tỉnh lại phát hiện mình không chết còn tưởng rằng là cái gì thần tiên hiền linh h ư ớ về phía bàn bắt tiên phương hướng dập đầu mấy cái mới run run giày đó ngươi còn muốn thấy rõ bộ dáng a ta ngay cả cái bóng cũng không thấy liền mất đi một vị k h á c cố thần vượt quan thám hiểm giả càng rút lui hắn sau khi tiến vào phòng tại khu vực an toàn t r ư ớ c quan sát một hồi sau đó lòng tin mười phần hướng về phía bàn bắt tiên bọc tới kết quả là cảm giác được một trận gió thổi qua sau đó liền cái gì cũng không biết nếu không phải là bởi vì mọi người thảo luận hắn còn tưởng rằng mình đặc thù ví dụ hiện tại xem ra rất nhiều người tao nộ giống như chính mình hơn ba trăm cái chữ lâm gian phòng chỉ có hơn ba mươi là loại tình huống này chỉ chiếm một phần mười tà hữu bởi vậy khẳng định không phải quy tắc thay đổi mà là bọn hắn tao nộ sự kiện ngẫu nhiên đến cùng là ai làm chẳng lẽ có người có thể không nhìn tam sơn điện quy tắc hay sao không thể nào nói như vậy ta còn có đường sống sao những cái kia bị đánh n g ấ t s u thám hiểm giả tập hợp một chỗ thảo luận chuyện này khả năng bọn hắn bởi vì bị kinh sợ dọa trong lúc nhất thời không dám vào nhập xuống một cái phòng nhưng là mặt khác những cái kia thám hiểm giả lại bắt đầu tiến vào chữ binh gian phòng thậm chí chữ đấu gian phòng dù sao cơ quan nhân lịch tập là sự kiện ngẫu nhiên bọn hắn tin tưởng mình sẽ không xui xẻo như vậy chật chật lại nên tiến binh chữ gian phòng không biết lần này gặp được người nào nếu là đối phương yếu nhược liên vẫn là trực tiếp đánh tróng nếu như gặp phải cao thủ chỉ sợ còn phải đánh lên một hồi đỗ phong từ âm ủ hành lang bên trong tìm một cái chữ binh gian phòng đẩy cửa đi vào kết quả vừa mới tiến vào liền trận cho mắt bởi vì bên trong ngay tại chiến đấu người hắn nhận biết mà lại vô cùng quen thuộc nô minh anh tại sao là ngươi đỗ phong một kích động quên y đối phương nghe không được chính mình nói chuyện làm sao làm lại tới một cái cơ q u a n nhân bởi vì không cùng người khác tổ đội nô minh anh tại trong phòng này dày v à o có một hồi thật vất v ả mới giết chết k i a một đống cơ con nhân liền chỉ còn lại cái cuối cùng chỉ cần xử lý người máy này liền có thể cầm bảo dương bên trong đồ vật không nghĩ tới chống giống lại xuất hiện một cái cơ con nhân mà lại trong tay còn không lấy vũ khí chưa xong còn tiếp 549, tao quyết giả. từ r ư c tao tái quét t ngộ giả. thám hiểm giả góc độ nhìn sang đỗ phong chính là một cái cơ con nhân đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất toàn thân đều là màu vàng xanh nhạc thân cao cùng hắn bản nhân là giống nhau liền ngay cả hình dáng cũng kém không nhiều các loại người máy này có chút quen mắt ta ngô minh anh dù sao cùng đỗ phong ở chung được một chút thời gian mọi người lại là cùng một chỗ tiến vào tam sơn điện tầng hai bởi vậy ấn tượng tương đối sâu đối với đỗ phong dịch dung sau bộ dáng hắn còn có thể nhận ra bất quá giờ phút này ngô minh anh nhìn thấy đỗ phong là toàn thân thể thanh đồng cơ q u a n nhân chỉ là hình dáng cùng hắn tương đối giống mà thôi bởi vậy hơi có chút c h ầ n trờ nhưng là lại à l không dám khẳng định người máy này tựa hồ vẫn rất hữu hảo cũng không làm gì gấp đ ộ c thủ làm cho hắn cũng không biết như thế nào cho phải ngược lại thừa dịp ngô minh anh xứng sở công phu đỗ phong thi triển thân pháp lập tức từ biến mất tại chỗ sau một khắc liền xuất hiện ở phía sau hắn một cái t r ư ờ n g đao tích ra vừa vặn chém vào gáy bên trên một cách này không nhẹ không nặng vừa vặn bắt hắn cho đánh mất xịu quá khứ không có ý tứ đỗ phong nhìn một chút n g ấ t đi ngô minh anh giá nhân dù sao cũng là tiểu điệp biểu ca nếu không phải vì chuẩn bị nhiều hơn một chút cơ quan nhân linh kiện thật đúng là không có ý tứ ra tay với hắn mở ra trên bàn bắt tiên bảo dương về sau không có gì bất ngờ xảy ra quả nhiên lại có một chút linh kiện mỗi một cái linh kiện đều cực kỳ nhỏ bé nhưng vô cùng tinh vi đỗ phong đối người máy này càng ngày càng cảm thấy hứng thú muốn biết nó cuối cùng sức chiến đấu có thể tới trình độ gì thật là xui xẻo ta cũng gặp phải cái kia kỳ quái cơ quan nhân chờ ngô minh anh tỉnh lại về sau tủ rũ cúi đầu ngoại trừ chữ, chữ binh g i n phòng vừa vặn gặp được cố tiểu bắc cùng ngô lý từ một gian khác chữ binh phòng ra không cần n g h ĩ cũng biết hai người này lại lấy được độ tốt ha ha ha tiểu tử ngươi cũng bị đánh ngất xỉu a đối phương thân thủ như thế nào cố tiểu bắc đã nghe được rất nhiều thám hiểm giả thảo luận cái kia kỳ quái cơ quan nhân sự tình theo đạo lý nói thám hiểm giả nhóm cùng cơ quan nhân ở giữa là không chết không thôi cục diện thế nhưng là cái này đột một xuất hiện cơ quan nhân rất đặc biệt chỉ đem người đánh ngất xỉu lại không giết chết quá nhanh căn bản thấy không rõ nô minh anh bất đắc dĩ lắc đầu vốn cho rằng dựa vào thực lực của mình không đến mức như vậy khổ cực không nghĩ tới cũng cùng cái khác thám hiểm giả ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cảm thấy rất hứng thú cũng không biết có thể hay không gặp vỡ cố tiểu bắt sau khi nghe còn tới kình muốn biết cái kia đặc thù cơ quan nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực dù sao thua cũng chính là bị đánh n g ấ t x ỉ u vạn nhất thắng nói không chừng có cái gì giải thưởng lớn đâu người máy kia trên thân khẳng định nhận dấu cái gì đại bí mật ừ m ta cũng cảm thấy như vậy bị đánh n g ấ t x ỉ u c ũ n g không có bị đánh n g ấ t x ỉ u thám hiểm giả nhóm tụ cùng một chỗ thảo luận một chút càng ngày càng cảm thấy ở trong đó có k ỳ q gặp bọn hắn cũng không có chú ý đến trong đám người có cái cùng mọi người tuổi tác rõ ràng không hợp lao bà, bà nghe đến đó nhãn tỉnh sáng lên tiếp n sơn cảnh người Liền như không nhỏ, cũng vẫn là có thể bảo người hình vào làm là bảo tam thám trẻ tuổi tuổi thật thể trì tuổi trẻ hình thái. t hiểm xem bí chủ. có giả, i lấy ế theo chính là trung niên đại thúc những n à y nam võ giả khả năng thích thành thục p h o n g phạm cố ý bảo lưu lại trung niên nhân tư thái còn lao bà bà hình tượng thám hiểm giả thật đúng là ít càng t h ê m ít cách ăn mặc bộ dáng gì kia là ưa thích cá nhân mọi người cũng đều không có quá chú ý vị lao bà kêu bà tìm một gian chữ đấu phòng lòng tin mười phần đi vào đối với nàng một người liền dám xông vào chữ đấu g i a phòng còn có người biểu thị hoài nghi nghị thầm lao già này thuần túy là muốn tìm cái chết ta tại một tầng đại sành cùng tầng hai cửa vào thời điểm đều không có gặp nàng biểu hiện làm sao sau khi đi vào l i ề u mạng như vậy nên đi chữ đấu ở giữa nhìn một chút đỗ phong đem còn lại chữ binh ở giữa quét mấy lần lại lấy được một chút cơ quan nhân linh kiện chữ đấu ở giữa độ khó muốn so chữ binh ở giữa lớn có thể cầm tới linh kiện sẽ tăng nhiều đương nhiên phải đối mặt thám hiểm giả thực lực cũng sẽ tăng mạnh đương nhiên cái này mạnh chỉ là tương đối trước mặt thám hiểm giả mà nói nếu là thật thực lực còn mạnh hơn đỗ phong hẳn là đi càng phía sau gian phòng mới đúng cho nên đỗ phong cũng không có quá để ở trong lòng mở ra một cái chữ đấu ở giữa cửa sau cất bước đi vào mới vừa vặn tiến vào cũng cảm giác được một cơn gió mạnh đánh tới hô một cây đầu rắn q u ả i t r ư ợ n g quét ngang mà đến nhắm chuẩn chính là đô phong h u y ệ t thái dương vị trí xuất thủ nhanh trong cường độ chi lớn đơn giản vượt q u a tưởng tượng hỏng bét đỗ phong cũng không nghĩ tới vừa mới đi vào phòng liền tao nộ hung ác như thế manh tập kích dĩ vang hắn đi vào phòng nhìn thấy đều là thám hiểm giả cùng cơ quan nhân tại chiến đấu mình chỉ cần từ bên cạnh tùy ý đánh lén liền có thể đem đối phương đánh mắt xịu tình huống nguy cấp thân thể của hắn trầm xuống hiểm hiểm né qua cái này rẽ ngang trượng cắn xé nào biết được sự tình cũng không có đơn giản như vậy cây kia đầu rắn quải trượng vừa quét ngang qua đột nhiên ở nửa đường dừng lại có thể thấy được người xuất thủ đối vũ khí năng lực khống chế tương đương mạnh tiếp lấy quải trượng bên trên đầu rắn đ i ê u khắc hóa thành chín đầu màu đỏ sầm tiểu xả hướng về đỗ phong bao phủ tới đỗ phong ngay tại chỗ làm lăn mình một cái lan đến gian phòng một góc đi trước cùng đối phương kéo dài khoảng cách nhìn chăm chú nhìn lên người xuất thủ lại là cái lao thai thái mặt mũi tràn đầy nếp may một đầu sám trắng bên trong tóc dài mỹ mắt xưng cùng cái vỏ、sò. đỗ ề phong quên c h đi mình giờ phút này giả trang thân phận thuận miệng hỏi đối phương một câu kết quả phát ra tới thanh âm chỉ có thể là kỳ quái máy móc ma sát tạc âm tiểu tử không cần phải giả bộ đâu ta biết ngươi là ai ngược lại là vị kia lao thái bà chọn trước sáng tỏ đỗ phong thân phận trước ngươi tiến vào chữ a d a i gian phòng lại không có ra ta đều thấy được đỗ phong còn tưởng rằng thân phận của mình bị bại lộ thậm chí là hắn chuyển thế trước thân phận bị v c h trần nếu không đối phương vì sao muốn phí như thế lớn kình canh dự ở trong phòng trở lấy xuất thủ suy nghĩ c ả đường này nàng là chú ý tới mình tiến vào chữ a d a i gian phòng không có ra ngẫm lại cũng đúng trước đó mình lấy mặt vàng hán tử tạo hình tại tầng hai lối ra biểu hiện như vậy trói mắt bị người nhớ kỹ cũng là bình thường ta cũng biết ngươi là ai đỗ phong rút ra hắc long kiếm trên mặt đất viết mấy chữ này vậy ngươi nói một chút lao nhân ra ta là ai a lao thái bà đem đầu rắn quải trượng hướng dưới mặt đất một s ự vờ ơ ý mà đem cuối cùng đâm vào cứng rắn mặt đất không nói trước khác chỉ là sức mạnh như thế này liền hết sức kinh người t à i quyết giả đương đỗ phong đem m ấ y chữ này viết ra thời điểm lao thái bà biểu lộ rõ ràng thay đổi k h i ế một mặt nếp may đột nhiên tràn ra sau đó lại thít chặt cùng một chỗ nàng biểu lộ biến hóa đã tỏ rõ hết thảy chưa xong còn tiếp t r ư ơ n g năm trăm năm mươi kịch chiến thính ngươi tiểu tử thức thời bất quá biết vô dụng giống nhau là chết đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất lao thái bà một bên nói chuyện với đỗ phong một bên đánh giá chung quanh không biết đang lưu đồ cái gì đem có được đồ vật ngoan ngoãn giao ra đi miễn cho chịu khổ nàng cũng không thể lấy trực tiếp để đỗ phong giao ra bảo vật tới tiến vào chữ a dai gian phòng thời gian dài như vậy không ra lại tại những căn phòng khác bên trong đánh ngất xỉu nhiều người như vậy nói không được đến bảo vật h a y mà tin a có bản lĩnh liền tự mình tới bắt đỗ phong đối với lão thái bà uy hiếp chẳng thèm nó g tới người khác có lẽ sẽ sợ h ã i tài quyết giả tên tuổi nhưng hắn đã sớm đã từng quen biết tại táng long chi đ i ệ thời điểm mình thế nhưng là tự tay giết qua mấy cái tài quyết giả tổ chức người hào tiểu tử muốn chết l a lít lít xanh xanh đỏ đỏ đơn giản chính là đem đầu rắn quải trượng cắm vào trong đất đem bên trong cất dấu rắn độc đổ vào kia đầu rắn quải trượng ngoại trừ là một kiện vũ khí bên ngoài cũng là một kiện ngự thú vật chứa bởi vậy dấu rắn độc số lượng đặc biệt lớn tt h ô n g qua v một, tê tê. một nhóm p rắn độc bị đốt phát ra trận trận tên mình tại nóng hổi trên mặt đất thống khổ dãy rùa thân thể lao thái bà cũng không nghĩ tới đỗ phong vợ ơ ý mà một chút đều không sợ xả trận nàng nhiệm một câu kỳ quái chú ngữ sau đó phất tay vẫy ra một thanh lục sắc bờ phấn l i ê n thấy những cái kia ngay tại dãy rủa gián độc không để ý xả thể phỏng liệu mạng hướng về đỗ phong b ộ nhỏ qua điều trùng tiểu kỹ đại nhật làm không chém đối mặt tài quyết giả đỗ phong không làm giữ lại chút nào huy động hắc long kiếm một chiêu chiến k ỹ phát ra hắn trước mặt lập tức xuất hiện một cái hình tròn cùng loại mặt trời đồ vật kia là đại lượng kiếm nguyên áp xúc thành một cái cầu quả cầu này thật như là mặt trời lại còn tản mát ra vô hạn quan g mang không đó cũng không phải quan g mang mà là từng đạo kiếm mang mỗi một đạo kiếm quang đều là một thanh sắc bén p i kiếm đâm về tứ phía bắt pháp vọn tới g á n độc rắn gián độc ráng v ó c rất con số nhỏ số lượng nhiều kỳ thật rất không dễ dàng đánh chúng bất quá kiếm mang số lượng càng nhiều toàn diện bao trùm cơ hồ không g ó p chết lốp bốt số lớn số lớn rắn độc bị kiếm mang đâm chúng xa thể như là pháo nổ tung lốp bốt vang thành một chuỗi lớn mật nghệ i trướng t lão thái bà nhìn thấy mình tiểu x a bị như thế ngược sát tức giận đến tóc sẽ x ẻ ra a bọn hắn tài quyết giả muốn giết a i lần nào không phải dễ như trở bàn tay không nghĩ tới cái này gặp một kẻ khó chơi lại đem mình xa trận cho phá nàng giơ tay lên bên trong đầu rắn k h o i trượng chỉ hướng đối diện đỗ phong kia quải trượng hiển nhiên vô cùng nặng lấy nàng lực lượng một cánh tay d ơ lên cũng có chút hao hết ẩm liền nghe đến một tiếng b ạ o hưởng quải trượng trước mặt đầu rắn pho tượng vờ ơ ý mã như là đạn pháo một chút bị bắn ra ngoài thanh thế chi lớn không thua gì trên tường thành lắp đặt chân nguyên pháo mọi người đều biết chân nguyên pháo uy lực đủ để làm bị thương hư h ạ i cảnh tu sĩ cho dù là dùng tấm chăn đón ữ a thân thể cũng sẽ gặp sự đả kích không nhỏ lão thái bà oanh ra lần này uy lực vốn là lớn lại thêm cái kia phân lượng rất nặng đầu rắn pho tượng đả kích cường độ tương đương với hai môn chân nguyên pháo anh đỗ phong nếu là chúng bảo không chết cũng phải Ấm ấm. nào biết được bên cạnh hắn đột nhiên cũng truyền ra hai tiếng bạo hưởng sau đó hai đạo bạch quang chói mắt hướng về phía đầu rắn pho tượng nhanh chóng bắn m à đi lao thái bà có vũ khí bí mật đỗ phong cũng có ai trên người hắn mang theo mười mấy môn chân nguyên tháo thừa dịp đối phương phóng đại c h i ê u công phu lấy ra hai môn sử dụng hai phe công kích ở nửa đường gặp nhau trong phòng bước lên một đóa c ỡ nhỏ mây hình ấm khổ cực chính là tên kia bị trói trả táo lam cơ con nhân lúc đầu tất cả mọi người không muốn giết nó nhưng bởi vì chiến đấu dư ba huy lực thực sự quá lớn kết quả nó ngạnh sinh bị đánh chết hỏng bét không được đỗ phong cùng lao thái bà đồng thời kinh bởi vì cơ quan nhân vừa chết liền đại biểu cho vượt qua n kết thúc dạng này hai người bọn họ liền không có biện pháp tiếp tục chiến đấu đi xuống không biết chữ đấu gian phòng phải làm như thế nào phán đoán là tính đô phong thắng vẫn là tính lao thái bà thắng đúng bảo dương vẫn là đỗ phong phản ứng mau một chút như loại này không phân rõ ai thua ai thắng tình hùng dưới hẳn là ai lấy trước đến bảo dương bên trong đồ vật liền xem như người nào thắng lao thái bà huy động đầu rắn quải trượng còn muốn công kích đỗ phong một cái lắc mình liền đi tới bàn bắt tiên tử bên cạnh đưa tay thăm dò vào bảo dương bên trong quả nhiên như hắn sờ liệu ai lấy trước sẽ xuất hiện ai đoạt giải phẩm tay của hắn trước luôn vào đi. thế là đồ vật bên trong chính là cơ quan nhân linh kiện đáng chết ngươi mang cho ta lấy đỗ phong cầm đi bảo dương bên trong chiến lợi phẩm gian phòng lập tức sinh ra một cỗ cường đại kháng cự lực đem lão thái bà ngạnh s i n h s i n h cho đỉnh ra ngoài coi như nàng nghĩ ra tay với đỗ phong cũng không có cơ hội chật chật chật muốn làm một chút bảo bối thật đúng là không dễ dàng à không biết ở phòng nào sẽ còn gặp được tên biến thái kia lão nãi n ã i đỗ phong cầm lấy mới đến tay cơ quan nhân linh kiện nhìn một chút chữ đấu trong phòng linh kiện không phải màu vàng xanh nhạt mà làm à u đồng cổ phẩm chất tựa hồ cao hơn một chút giang giác, giang giác. đương chữ lâm phòng chữ binh phòng cùng chữ đấu gian phòng linh kiện tổ hợp đến cùng một chỗ về sau cơ quan nhân lớn nhỏ cũng không có sinh ra biến hóa quá nhiều chỉ là hơi cao một chút nhưng sức chiến đấu đã đ ạ t đến tông s ư cảnh vẫn là chữ đấu gian phòng linh kiện lợi hại à lúc này mới tăng thêm một cái tăng lên hiệu quả giống như này rõ ràng nghĩ tới đây đỗ phong mau từ trong phòng ra ngoài chuẩn bị tiến vào kế tiếp chữ đấu gian phòng nhìn xem đều tránh ra cho ta lao thái bà từ chữ đấu gian phòng bị bại xích sau khi đi ra ngoài chật vật ngã ở trong hành lang ngay tại mọi người giật mình thời điểm nàng lao nhân ra nổi giận đầu rắn vải trượng vung lên lúc nào lao thái bà đều trở nên như thế có lực cái này tài ê u cái gì thế là a chưa xong còn tiếp chương năm trăm năm mươi mốt lục tinh hát mãng nếu là những cái kia hành lang bên trên người trẻ tuổi biết ra tay giết người chính là tái quyết giả đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất bọn hắn liền sẽ không dạng này b á n trách ngược lại còn phải cảm tạ người ta ân không giết nếu không phải sốt ruột đi vào phòng tìm kiếm đỗ phong lao thái bà rất có thể đem bọn hắn cho giết sạch xảy ra chuyện gì bích vân mới từ trong một cái phòng ra nhìn thấy hành lang bên trên thám hiểm giả nhóm loạn thành một b ầ y thế nào vừa vạn phong lôi tử cũng từ trong một phòng khác bên trong r a hai người bọn họ vận khí tương đối tốt vừa vạn cùng đỗ phong bỏ qua không phải người quen gặp nhau thật đúng là không tốt ra tay xuất thủ điên rồi a ngay tại mọi người thảo luận thời điểm cố tiểu bắc mang theo ngô lì lì cũng từ trong phòng ra hắn nhìn một chút mấy cái k i a bị giết chết người trẻ tuổi tất cả đều là nổ đầu mà chết đối phương có thể là đang đổi thời gian cũng không có chu diệt linh hồn của bọn hắn cũng coi như cho lưu lại một chút phục sinh kích hoạt bất quá tại bí cảnh bên trong chết mất linh hồn là không cách nào tự quyết trở lại thế giới bên ngoài không cách nào trở về cũng liền không cách nào từ gia tộc hoặc là tông môn gửi hồn điện bên trong phục sinh trừ phi dưới mắt có người hỗ trợ dùng gửi hồn mình đem bọn hắn linh hồn chứa vào mang đi ra ngoài dưới mắt tình huống loạn như vậy mấy người dứt kho tổ đội tiến vào xuống một cái phòng tiểu bắc ngươi nói cái kia kỳ quái đồng nhân có phải hay không là đô ca trong phòng không có người ngoài cho chuyện g i ế t thì giờ cũng tương đối dễ dàng mấy vị bằng hữu đều cảm thấy kỳ quái đỗ phong vẫn luôn không có xuất hiện trong hành lang hẳn là tiến vào cái nào đó gian phòng còn chưa có đi ra trước mắt bị mở ra trong phòng đẳng cấp cao nhất chính là chữ giai gian phòng hẳn là đô ca ở bên trong chữ giai gian phòng chỉ có một cái ở trong đó khẳng định có vấn đề nô minh anh nghe đến đó cũng cảm thấy có đạo lý hắn nhưng là tao nộ qua kỳ quái đồng nhân công kích cẩn thận nghĩ như vậy cái k i ê u cơ quan đồng dạng hình dáng cùng đỗ ca thật là có một chút giống quá không đủ ý tứ lại đem ta cho đánh n g ấ t x ỉ u nô minh anh càng nghĩ càng sinh khí ngay cả cái chiêu hô đều không đánh liền cho đánh choáng thật sự là bị dọa đến quá sức còn chưa nhất định là chuyện gì xảy ra ta trước chậm rãi chờ lấy đi Sắp bên ngô lì lì mặt mũi cố tiểu bắc cũng không tốt quá chèn ép nô minh anh đành phải để mọi người trước chờ một chút tình huống lần này không có gặp được lao thái bà nhưng là đối thủ cũng không dùng là một cái năm tên đội ngũ chính là tên kia xử lý hắn năm người này h i ệ n nhiên là đã sớm chuẩn bị biết sẽ có kỳ quái cơ quan đồng nhân ra đánh lén cho nên vừa nhìn thấy đỗ phong xuất hiện tập thể công tới m ũ nội nó cải gấu bị g ã i b ấ y đỗ phong thấy không xong dùng một chiêu thân pháp tránh trước đối phương manh công thật nhanh thân pháp không thích hợp a cơ quan nhân làm sao còn h i ể u thân pháp thám hiểm giả đội ngũ nhìn ra không đúng năm người l ư n g tựa l ư n g đứng vững một tay cầm khiên tròn một tay cầm vũ khí bày ra phòng ngự trận hình ioi còn diễn luyện qua a xem ra ta nổi danh địa hỏa phần thiên đỗ phong vẫn là dùng lao chiêu số trước tiên đem mặt đất làm cho nóng lên lại nói năm người d ơ t â m chắn đặt ở bố n phía không ngờ rằng dưới chân đột nhiên toát ra lửa tới bỏng chết bỏng chết một chiêu này quả nhiên dễ dùng năm người đều không chịu nổi mặt đất nhiệt lượng bắt đầu khắp nơi n h ả y tưng nhạy loạn đội hình tự nhiên cũng giải tán thiên hỏa phát thế c h i ê u thứ hai nối liền trên không lập tức có đại lượng tiêu h đốt thiên thạch giá xuống năm người này vẫn rất có thể kiên trì vờ ơ ý mà riêng phần mình c h ố n g lên chân nguyên vòng bảo hộ liền nghe đến lốp b ố t một trận loạn hưởng trong năm người tu vi thấp nhất trước nhịn không được chân nguyên vòng bảo hộ nổ tùng trên đầu bị tảng đá lớn đập chúng trực tiếp hôn mê bất tình liều mạng với ngươi còn lại bốn người xem xét đại sự không ổn dứt khoát cũng không phòng hộ riêng phần mình thi triển ra tuyệt chiều đến hướng về đỗ phong dễ tới đáng tiếc còn không đợi bọn hắn xông lại trên đầu liền chịu đến mấy lần t ừ n g cái tất cả đều nằm dạm trên mặt đất không có động tĩnh không dễ làm a mọi người tất cả đều có chuẩn bị đỗ phong nhìn một chút k é xịu năm người biết chữ giai phòng nhiệm vụ sắp kết thúc trước đó tốt nhất gặp lại một lần lao thái b à kia đem trước đó không có đánh xong đỡ làm chấm dứt có lẽ là trời xanh nghe được hắn tiếng lỏng chờ tiến vào kế tiếp gian phòng thời điểm thật gặp tài quyết g i lao thái bà tiểu tử ta chờ ngươi đã lâu còn giống như trước đó, lao thái bà vừa vào nhà liền đem cơ quan nhân cho trói lại lần này ném tới bàn bắt tiên tử đằng sau để tránh nó trong chiến đấu bị tác động đến hai người nếu là không phân ra cái thắng bại đến liền không cách nào từ nơi này trong phòng ra ngoài lên lao thái bà nói xong câu đó cầm trong tay quải trượng chỉ vào mặt đất sau đó chống rông đi lên kéo một phát liền thấy một đầu màu đen cự mang xông phá mặt đất trôi ra thân thể chừng như vạc nước phẩm chất hiện đầy lít nha lít nhít vẩy màu đen hình tam giác trong đầu ở giữa có một cái màu trắng ơn ký nhị kỹ sẽ phát hiện kia là một cái lục mang tinh hình dạng lục tinh hắc mãng lại là cái đồ chơi này đỗ phong cũng là đã hắn nhận ra loại này hát mãng trong đầu ở giữa có cái lục mang tinh màu trắng ân ký chính là cấp sáu yêu thú kinh điện biểu thị bởi vì hát mãng phẩm giai không cao lắm bình thường tiến hóa không đến cấp sáu yêu thú nhưng chỉ cần sống sót niên hạn đủ dài hoặc là nhân loại võ giả cố ý bồi dưỡng liền có thể để nó đột phá tư chất hạn chế tiến hóa đến cấp sáu yêu thú lúc này hát mãng trên đầu sẽ xuất hiện một cái màu trắng lục mang tinh ân ký bởi vậy bị trở thành lục tinh hát mãng vất và tiến hóa tới lục tinh hát mãng cùng trời sinh những cái kia cấp sáu yêu thú khác biệt sinh mệnh lực của nó cực ký ưng ngạnh liền xem như bị cắt thành mấy đoạn cũng sẽ không chết. t h chí có người nếm thử đập nát đầu của nó, thế nhưng ậ đập m nếm có của nó, người nát đầu lục à y nguyên lấy nó thân quấn thân sống hữu bị thô to thể thể, chết. T. cho lực l sờ sờ tinh hắc mãng đem thân thể co lại đến đầu lối đỗ phong phun ra đèn nhánh lưới nó động tác này để đỗ phong nhớ tới tầng hai lối vào cái kia rắn mặt nam bất quá lục tinh hắc mãng cùng rắn độc khác biệt nó không phải dựa vào độc dịch giết người trong miệng răng không hề chống giống tự nhiên cũng sẽ không có dấu độc dịch nhưng là lực cắn vô cùng mạnh loài rắn ăn con mồi đều là toàn bộ nuốt vào sau đó chậm rãi tiêu hóa nhưng lục tinh hắc mãng không giống nó tiến hóa ra hai mảnh bén nọ răng một khi cắn con n g ồ i liền sẽ đem nó xé nát b a n g vào cường đại giàu sát lực cùng l ự c cắn tại đồng bậc bên trong khó gặp địch thủ cấp sáu yêu thú tương đương với nhân loại hư hại cảnh tu vi đối với đỗ phong tới nói ứng phó độ khó quả thực không nhỏ hắn nhìn một chút dây chuyền bên trong tiểu thế giới hô hô ngủ say tiểu hắc cũng là bùi ngùi mãi thôi ai nhìn xem người ta linh sủng cỡ nào sinh mãnh nhìn lại mình một chút linh sủng làm sao sẽ biết ngủ ngon xem ra chỉ có thể dựa vào mình làm xong á bởi vì r ự c long mới là cấp năm yêu thú căn bản cũng không phải là lục tinh hắc mãng đối thủ coi như no tiến hóa đến cấp sáu trong phòng chiến đấu cũng rất an t h i t thòi chưa xong còn tiếp năm trăm năm mươi hai tiểu h ắ c tỉnh lại bá ngay tại đỗ phong ngây người một lúc công phu lục tinh hắc mãng đầu lưỡi như là mũi tên đồng dạng b ắ n ra đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất thật dài đầu lưỡi thật mạnh co giãn tốc độ thật nhanh đen nhánh phân nhánh đầu lưỡi đâm thẳng đỗ phong cổ họng vờ ơ y mà muốn một chiêu lấy mệnh nghĩ hay lắm đỗ phong đem hắc long kiếm hướng trước người quét ngang vừa vặn che lại cổ của mình len keng công bằng màu đen lưới rắn vừa vặn c ô n g bằng màu đen lưới rắn vừa vặn đâm tại hắc long kiếm trên mặt cảm giác tựa như là có người cầm chứng mâu hung hăng cái này lục tinh hắc mãng quả nhiên danh bất hư chuyển một đầu đầu lưỡi liền c t như thế lớn lực lượng không thể không nói tài quyết giả thành viên từng cái đều có tuyệt kỹ mang theo lao thái bà kia còn không có xuất thủ chỉ là nàng linh s ủ n g liền đã lợi hại như vậy â m dương làm không chém đỗ phong hai tay giơ cao hắc long kiếm hướng về phía lục tinh hắc mãng hung hăng vung ra liền thấy một vòng kỳ quái hình tròn k i ế m khí một nửa là lửa một nửa là băng quần q u ậ n lấy hướng về lục tinh hắc mãng phóng đi hòa diễm băng thì là không có chút dùng động nào tại đến hắc m ã n trước mặt thời điểm đột nhiên tách ra lửa một nửa thẳng hướng đầu mà băng một nửa chém về ph t lục tinh hắc mãng tự cao răng cứng rắn phát ra một trận tê minh há m ồ n cắn về phía bốc lên hỏa diễm cái kia hình nửa vòng tròn kiếm khí đồng thời cái đuôi manh co lại vờ ơ y mà muốn đem băng kia một nửa kiếm khí cho rút về đi loại này không tránh không né đón đánh thắng cản phương thức thật đúng là rất ít tại loài rắn yêu thú trên thân nhìn thấy x u ấ t、Xuất、sinh này răng thật là đủ cứng thật đúng là đem hỏa diễm kia một nửa kiếm khí xem như bánh nướng cho cắn đỗ phong âm dương làm không chạm cũng không phải ăn chay tại trong miệm của nó tiếp tục xoay tròn không ngừng mà sát đồng thời phun ra tầng tầng cực nóng hòa diễm trong ngoài ý liệu là huyền băng kiếm khí cũng không có chặt đứt lục tinh hắc mãng cái đ u ô i mà là vừa chạm vào tức phá phân tán ra tới tầng tầng hàn khí thuận cái đ u ô i bắt đầu không ngừng lan tràn lên phía trên mãng là động vật máu lạnh mình cũng không có cảm giác được rét lạnh kỳ thật thân thể đã bắt đầu cứng ngắc chịu chết đi đỗ phong m u ố n chính là cái này hiệu quả hắn cũng không trông cậy vào một chiêu đem lục tinh hắc mãng giết chết mà là trước hạn chế lại hành động của nó tiếp lấy cả người lăng không vọt lên huy động hắc long kiếm hướng về hắc mãng bảy tức sử đâm tới vị trí kia là tất cả loài rắn ngược điểm chỗ một khi đâm chúng hẳn phải chết không n i ngờ lục tinh hắc mãng v ả y rắn cực kỳ cứng rắn dùng tích phương thức khẳng định không được chỉ có đâm mới có thể nhất kích tất sát một nhát này không phải bất luận cái gì c h i ế n kỹ nhưng lại uy lực bất phàm kiếm còn chưa tới kiếm mang đã kích thích v ả y rắn phát h ỏ a tinh vang khắp nơi lục tinh hắc mãng hiển nhiên cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp chuyển động thân thể muốn tránh né ám sát lúc này nó mới phát hạ thân thể của mình chuyển động không thế nào linh hoạt căn bản trốn không thoát đỗ phong công kích đừng tổn thương con ta lao thái bà một mực tại đứng ngoài quan sát chiến cảm thấy linh sủng đủ để thu thập đỗ phong bây giờ xem ra không phải có chuyện như vậy thế là huy động đầu rắn quải tr hắn phải t r ư n g phân lược n g ự c lớn một chiêu nện xuống vừa vặn đem hắc long kiếm n ệ lệnh trợ giúp lục tinh hắc mãng hiểm hiểm tránh khỏi ám sát ô long xuất h ả i sự tình đương nhiên không có đơn giản như vậy mặc dù hắc long kiếm bị n ệ lệ n h thế nhưng là tại ma khí rót vào phía dưới trên thân kiếm đầu kêu hắc long đột nhiên trôi ra cơ móng đ u ố t hướng về lục tinh hắc mãng đ á n h tới khi thế hùng h ổ như là hổ vào b ầ y dê h o à n g bét lại là cái ma tu lao thái bà cũng không nghĩ tới đỗ phong sẽ có một chiêu này lần nữa xông đi lên dự định về cứu ít n h n g tay đỗ phong mới sẽ không cho hắn tìm một cơ hội phi ê n thiên thủ hấn một trường q u ố a ngạnh sinh đem nàng b Tiếp hắc long nào tới như là xé mở cũ sợi đông đem lục tinh hắc mãng thân thể trực tiếp cho kéo chia năm xẻ bảy chia làm trên trăm đồng nhiều một cái là mãng một cái là rồng phẩm giai bên trên vẫn là có khác biệt long thiên vốn liền có thể áp chế mãng xả hắc long kiếm chỗ lợi hại ngay tại ở bên trong cất dấu đầu này mà khí hắc long đừng nhìn kiếm thể không cách nào phá mở lục tinh hắc mãng phòng ngự hắc long xác thực vài phút đem nó xé cái nát như t vật. Vật ngay lúc này tiểu hắc tình ngủ vừa rồi đánh nhau thời điểm bất tỉnh hiện tại lục tinh hắc mãng đã bị giết hắn tỉnh thật đúng là thời điểm chỉ có biết ăn cho ăn bể một ngươi đỗ phong trực tiếp đem hắc mãng nội đan ném vào dây chuyển bên trong tiểu thế giới tiếp lấy huy kiếm hướng về lao thái bà giết tới ngươi cho rằng ta lao thái bà liền này một ít bản sự sao Lao tay thái bà tay cầm đ lên lên. Đầu đầu, giang giang đầu, đầu, đầu. suy nghĩ quải t n ô n cả nửa ngày lao thái bà linh sùng không chỉ một đầu mà là có chân đủ mười đầu lục tinh hát mãng vừa rồi kia một đầu chỉ là phóng suất thăm dò một chút đỗ phong mà thôi hoa kháo thật sự là muốn mạng người a nhìn xem chín đầu lục tinh hát mãng đem phòng cho chiếm được trần đấy đỗ phòng cũng là đau cả đầu một đầu đã khó đối phó lập tức đến chín đầu đồng thời còn muốn thả lấy lao thái bà đánh lén thật đúng là không dễ làm ai những này đáng chết tài quyết giả mỗi lần đều có thể cho mình chế tạo phiền phức đến nghĩ biện pháp mau đem lục tinh hát mãng tất cả đều thanh lý mất mới được chật chật chật Mùi mãng Tiểu vị không tệ à. Tiểu hát thế hết hát truyền bên trong tiểu thế giới, ăn hết viên hát mãng nội đàn, giới, tệ à. kia đập đối phương thế nhưng là cấp sáu yêu thụ à, hơn nữa còn là c h i n đ ầ u nhiều đỗ phong không cho rằng tiểu h ắ c có thể tham dự lần này chiến đấu đỗ ca, để cho ta tới đi ngươi chuyên tâm đối phó lao thái bà kia cẩn thận ra mặt của nàng cái gì đồ chơi đỗ phong một câu cũng nghe không hiểu làm sao tiểu h ắ c muốn mình đối phó c h i n đ ầ u lục tinh h ắ c mang à còn có cẩn thận ra mặt của nàng là ý gì chẳng lẽ nói là lao thái bà ra mặt quá dày ra mặt dày cũng không thể hóa thành sức chiến đấu à, nhiều lắm thì bộ mặt phòng ngự mạnh một chút thôi đừng sinh tưởng nhìn thấy tiểu hát như là linh miêu nào ra ngoài đỗ phong vẫn không quên dặn dò nó một phen chưa xong con tiếp hai mươi ba x a c ố thuẫn t ha ha ha ngươi liền này một ít b ả n sự à vợ ơ ý mà dùng chỉ m è o đen đương linh s ủ n g đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất lao thái bà nhìn thấy tiểu hắc kia nhỏ bé thân hình vui cười ha ha thứ gì nha còn tưởng rằng đỗ phong muốn triệu hoàn cái gì ra đối phó mình chín đầu lục tinh hắc mãng phải biết chín đầu lục tinh hắc mãng thì tương đương với chín tên hư hải cảnh v õ giả đồng thời vây công đỗ phong một người tuyệt đối đủ h ắ n uống một b ì n h m è o tiểu hắc gia hòa này lại còn phối hợp kêu một tiếng thật cùng mẹo còn giống nhau như lúc tại lao thái bà xem ra đỗ phong đây chính là để cho mình linh sùng đi chịu chết c ấ p năm linh sủng liền xem như cấp năm đ ỉ n h phòng vậy cũng không cách nào cùng cấp sáu yêu thú so húng chi mình lục tinh hắc mãng mỗi một đầu đều đạt đến lục tinh trung kỳ đại khái tương đương với nhân loại võ giả hư h ả i cảnh năm tầng tả hữu trình độ một cái cấp năm linh sủng đối đầu chín đầu lục tinh hắc mãng ngay cả nhét kẽ răng cũng không đủ a ngay tại lao thái ba đắc ý thời điểm tiểu hắc lập tức điều đến trong đó một con lục tinh hắc mãng trên đầu động tác nhanh chóng ngay cả nàng đều không thấy rõ ràng t cái này lục tinh hắc mãng tức hồn hẹn muốn cắn xé tiểu hắc nhưng đối phương vừa lúc ở trên đỉnh đầu nó mặc kệ nhiều chuyện đến bao lớn cũng cắn không đến asu Ba. bên cạnh một đầu lục tinh hắc mãng xem xét tiểu hắc dừng lại tại đồng bạn trên đỉnh đầu tranh thủ thời gian đến giúp đỡ cái đuôi của nó quét ngang mà ra mang theo tiếng gió hú phía trên cảm giác lập tức liền có thể đem hình thể gậy yếu tiểu hát cho h ú c chết nhưng sự tình cùng tưởng tượng khác biệt nó thoáng một cái không có rút chúng tiểu hắc ngược lại rút chúng mình đồng bạn đầu đầu kia lục tinh hắc mãng bị rút chóng mặt tỉnh táo lại về sau có chút đầu mở ra miệng rộng liền muốn cắn x é đồng bạn của mình ngu xuẩn lao thái bà đem đầu rắn q u o ả i trượng đánh tới hướng mặt đất đi theo gầm lên giận dữ lúc này mới ngăn trở linh sùng của mình ở giữa lẫn nhau đánh nhau không đợi chiến thắng đối thủ lời đầu tiên mình lên nội chiến đây là muốn để người ta chế rêu a linh sùng cùng chủ nhân thật đúng là giống đều là ngu xuẩn đỗ phong nhìn một chút thịnh nộ lao thái bà không thể không b ộ i phục tiểu h ắ c thực lực bởi vì vừa tấn thăng đến cấp năm trung kỳ tiểu h ắ c móng vớt còn không cách nào mở ra lục tinh h ắ c mãng lân giáp bất quá nó nương tựa theo thân thể linh hoạt quả thực là đem chín đầu h ắ c mãng chơi xoay quanh tập gió gai đã tiểu h ắ c có thể ngăn chặn lục tinh h ắ c mãng đỗ phong quyết định trước giải quyết lao thái bà sau đó lại cùng tiểu hát cùng một chỗ xử lý kia chín đầu rắn không đợi lao thái bà đậu thủ hắn d hướng về lao thái bà bụng dưới đâm tới nơi đây chết đan điển chỗ một khi đâm rách thì t u vi mất hết từ một loại nào đó trình độ bên trên d ạ n g so đâm xuyên trái tim còn muốn lợi hại hơn mơ tưởng xa cốt thuẫn lao thái bà cũng không đơn giản vũ khí của nàng phân l ư ợ n g lớn bởi vậy động tác muốn chậm một chút nếu như cùng đỗ phong so tốc độ công kích khẳng định phải thua cho nên nàng đổi một loại phương thức đem đầu rắn quải trượng hướng trên mặt đất cắm xuống vừa vặn ngăn tại phía trước liền nhìn đầu kia quải trượng hai bên đột nhiên toát ra rất nhiều đầu màu xám trắng xương cốt tựa như là nhân loại truy hai bên sườn tấm đầu rắn quải trượng là xương sống hai bên đầu hình xương rắn thì là đóng vai xương sần nhân vật vừa vạn hợp thành một mặt hình chữ nhận sơn thuẫn lệch cạch lệch cạch hát long kiếm đâm chúng xà cốt tuấn bài về sau không có lập tức đột phá qua đi mà là kích thích k i a lửa tung tóe lão thái bà này đầu rắn quải trượng thật đúng là nhiều chức năng a đã có thể đương ngự thú túi triệu h o á n linh sủng lại có thể đem đương chân nguyên pháo sử dụng dưới mắt còn cầm làm tấm thuẫn dùng nếu như hắn lại từ quải trượng bên trong rút ra một thanh kiếm đến đỗ phong cũng không thấy đến kỷ quái khóa trải qua một trận đối đầu hát long kiếm công kích ưu thế cuối cùng là hiện ra. xa cốt thuẫn bên trên có một cây sương sần s ắ p không chịu nổi đỗ phong dự định liền từ căn này yếu nhất sương sần b ộ t phá kia là không nghĩ tới theo lão thiên phá q u á t to một tiếng đột nhiên xảy ra d ị biến hai bên sương sần đều hướng về hắn bao khỏa tới liền c ù n g hai cái móng vớt đầu tiên là khóa lại hắc long kiếm lập tức liền muốn bắt đến người hoa kháo ngay cả tấm chắn đều có thể công kích lao thái bà này đến cùng là tài quyết giả vẫn là công tượng đại sư a vũ khí cũng quá ngư đốt đi đỗ phong xem như đã nhìn ra lao thái bà này kỳ thật thực lực bản thân chỉ là trung thượng đẳng không tính quá lợi、hại. phải biết tài quyết giả tuyển chọn thành viên đều là cùng nàng loại thực lực này căn bản là tuyển không lên nhưng tăng thêm nàng nuôi linh sùng cùng cái này nhiều chức năng vũ khí về sau thực lực lập tức liền t i ể u t h ă n g đi lên nếu không phải là bởi vì có tiểu h ắ c ban g bận điệu đỗ phong đồng thời ứng đối nhiều vấn đề như vậy cũng là rất đau đầu a kéo k ẹ t k é o k ẹ t k i a từng cây xương s ư ờ n cùng sông tới giao nhau khóa chặt đỗ phong cánh tay cứ như vậy vũ khí của hắn cùng người đều bị khóa lại không cách nào động đậy cũng chỉ có thể chờ lấy bị hành hạ c -c -c -c. tiểu tử ngươi không phải lợi hại nha xem ta như thế nào thu ngươi lão thái bà đắc ý cười ha ha tiếng cười của nàng thật là khiến người ta không dám lấy lỏng so quả đen gọi còn khó nghe tiếp lấy liền thấy nàng bắt lấy quải trượng đỉnh manh vừa gậy thật từ bên trong rút ra một thanh kiếm thanh kiếm này cùng phổ thông kiếm không giống cũng không phải là thẳng cấp thân kiếm mà là mang theo đường cong nói trắng ra là chính là một thanh hình giàn kiếm dựa vào miệng thật thối tại sao lại để cho mình cho nói chuẩn vừa rồi động thủ thời điểm đỗ phong còn muốn cây kia đầu rắn quải trượng nhiều như vậy công năng sẽ không từ bên trong rút ra một thanh kiếm tới đi hiện tại cánh tay bị khóa đối phương liền thật rút ra một thanh kiếm tới chịu chết đi lão thái bà nhìn như thô lô kỳ thật làm việc rất cẩn thận nàng biết đỗ phong khí lực lớn lại m ặ cao giáp sợ tay không giết không chết đối phương tại đã khóa lại cánh tay tình hồ g ư ớ i vẫn không quên thanh kiếm ra ám sát một kiếm này đâm ra đi thẳng đến đô phong cổ họng nơi đây không có q u y đỏ áo giáp bao trùm chính là phòng ngự điểm yếu ô long xuất hải ngay lúc này đỗ phong động hắn cũng không có về sau rút kiếm tương phản chính là hướng phía trước đưa tới sớm đã quán chu tốt ma khí buộc phát ra hóa thành một đầu hắc long từ mũi kiếm chui ra ngoài chỉ một nháy mắt liền xông phá xương thuẫn chỗ bạc được xuyên tấu qua tầm chắn lao thẳng tới lao thái bà vùng đan điển hỏng bét lao thái bà vốn cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại còn có như thế không muốn mạng võ giả hiết hầu bị đâm xuyên là sẽ không chết chỉ là đổ máu tương đối nhiều thân thể sẽ suy yếu nếu là không bị tiếp tục công kích thoa lên cầm máu dược dụng không được bao lâu liền có thể khỏi hẳn nhưng nếu là đan đ i ề n bị đánh xuyên chẳng những sẽ bị thương nặng mà lại tu vi toàn phế tại không có tu vi tình hồn dưới đây còn không phải là như là cựu non mặc cho đối phương trả đạo bởi vậy lao thái bà thu hồi thế công lựa chọn t r á n h né nàng làm một cái phi thường khoa t r ư ơ n g ngựa ra sau một chiêu này được xưng ơ thiết b ả n g i ể u l ứ tuổi như vậy thật đúng là tốt sức eo a nàng toàn bộ thân thể cơ hồ cùng mặt đất song song lại có thể không ngã khó khăn làm tránh thoát hắc lòng công kích thứ ư xong tư r n chân diện、mũ. Không đúng, g mụ. lão thái bà cũng trên g hề h mặt phát ra một trận tư tư lạp lạp tiếng vang sau đó liền thấy một sợi khói xanh bốc lên t h nhưng ra ngoài ý định chính là nàng chỉ là đứng thẳng người cũng không có lên tiếng tốt nguyên lai、like、là mang theo chương giả mặt trách không được tiểu hắc nói phải cẩn thận ra mặt của nàng chương này giả mặt thật đúng là đủ rắn chắc à ngay cả hắc long cái đôi đều không thể quét nát lực phòng ngự so t â m chắn còn mạnh hơn là người bước ta đi chết đi lao thái bà thanh em đột nhiên thay đổi không còn là loại kia giả mua khô khốc cảm giác mà là trở nên thanh thùy êm thay nghe xong liền biết là vị mỹ nữ tiếp lấy liền thấy nàng một thanh kéo xuống đến tấm kia giả ra mặt lộ ra bên trong nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt hoa kháo vẫn là cái đại mỹ nữ liền nói đi tài quyết giả làm sao có thể thật thu nạp một cái sắp sửa gỗ mục lao thái bà tiến vào tổ chức nguyên lai là vị mỹ nữ trẻ tuổi chỉ là thích đem mình cách ăn mặc mỹ nữ trong tay xà kiếm đột nhiên trở nên mềm mại lên đồng thời hô gọi linh sủng của mình lục tinh hát xà không biết sau đó phải dùng cái gì đại chiêu bất quá nàng hô xong về sau lục tinh hát xà bên kia cũng không có phản ứng không nhịn được quay đầu nhìn lại nàng cùng đỗ phong đều trận tròn mắt đây là tình huống như thế nào chín đầu hát mãng thân thể vờ ơ im mà quấn quanh đến cùng một chỗ liền cùng dây gai giống như cột thành t r ụ thân thể kiềm chế lẫn nhau không cách nào di động chỉ có chín cái đầu dọc tại nơi đó lung tung giấy r u ộ n h ì n qua vô cùng khôi hải nhìn, nhìn lại tiểu hát n h y ở trong đó một đầu lục tinh hát mãng trên đầu ngay tại đùa với nó chơi một con cấp năm linh sủng lại đem chín đầu lục tinh hắc mãng cho hoàn thành dạng này nếu không phải tận mắt thấy đánh chết cũng không dám tin tưởng a ha ha ha ha đ ỗ phong cười bụng đều đau căn bản khống chế không nổi miệng của mình bởi vì gian phòng quy tắc hạn chế tài quyết giả mị nữ nghe không được tiếng cười của hắn nhưng là từ động tác cũng nhìn ra được là đang cười nhà ạ mình n g ư ơ i thu nàng chọc tức giậm chân một cái thu hồi mình chín đầu hắc mãng bình thường lục tinh hắc mãng trong chiến đấu biểu hiện cũng không tệ hôm nay làm sao làm thành này tấm hình giả tử thực sự quá ném đi lục tinh hắc mãng bị thu hồi về sau cũng không có lần nữa phóng xuất ra mà là hóa thành một cố năng lượng màu đỏ ngỏm tiến vào xà kiếm bên trong tiếp xuống nên phóng thích đại chiêu nữ nhân này thật là lòng dạ độc các ca lại đem mình vất vả nuôi lớn linh s ủ n g toàn bộ giết chết hóa thành năng lượng màu đỏ ngỏm rót vào kiếm trong tay bên trong tiếp lấy nàng xà kiếm vung lên một đầu huyết dao chống rông xuất hiện giống đầu này huyết dao vừa xuất hiện liền phát ra trận trận tiếng gào thét chỉ là thanh thế liền mười phần v o người bất quá đỗ phong đồng dạng là cũng chú ý tới v ị k i a nữ tài quyết giả sắc mặt trở nên tái nhợt rất nhiều liền ngay cả bờ môi cũng không phải như vậy đỏ tươi một bộ mất máu quá nhiều dáng vẻ xem r a triệu hoán huyết giao đối nàng thân thể tổn thương rất lớn nhưng là loại này tự mình hại mình đấu pháp tổn thương càng lớn cũng đại biểu cho uy lực càng lớn vay mặt khí thế để phán đoán đầu này huyết giao thực lực đã đạt đến hư hại cảnh chín tầng định phong tiếp cận nửa bước đoạt thiên cảnh tồn tại đây cũng không phải là võ giả phục dùng cấm dược lâm thời điều chỉnh cái chủng loại tia nửa bước đoạt thiên cảnh hư hữu cảnh giới nhưng là không có hưởng ứng chiến lực thôn vệ chín đầu lục tinh hát mãng lại dung hợp đại lượng nữ tài quyết giả tinh huyết đầu này huyết mãng. Chân, chân chính â n c h chính có nửa bước đoạt trời sức chiến đấu mặc kệ ngươi có cái gì bí mật đều giữ lại đến diêm vương điện đi nói đi nữ tài quyết giả có năm chắc tất thắng ngược lại không nóng n ả y đọc thủ nàng xé toang trên thân t h u giáp lao thái bà quần áo lộ ra bên trong quần áo bò tới hơi m ờ hát xa dính sát thân thể đem mỹ hảo thân thể đường cong đầy đủ bày ra có lồi có lõm nên lớn địa phương đủ lớn nên mảnh địa phương đủ mảnh thật đúng là không tệ áo ý gì chẳng lẽ đây là trước khi chết phúc lợi hạ vị này nữ tài quyết g i ả thật đúng là đủ kỳ quái có phải hay không cảm thấy đối phương phải chết cho nên hiện ra một chút mình mỹ hảo dáng người đỗ phong đoán thật đúng là tám chín phần mười nữ tài quyết giả đương nhiên sẽ không mỗi lần giết người đều lộ ra diện mục thật của mình chủ yếu là thực lực của hắn tương đối mạnh đã đánh rất nữ tài quyết giả giả mặt cũng coi là thắng được đối phương tôn trọng khi sinh linh sủng cùng tinh huyết triệu hoán huyết giao giết người đối nữ tài quyết giả tới nói cũng không phải là cái gì quang vinh sự tình nói cách khác nàng đã thừa nhận không tá trợ huyết giao mình không phải là đối thủ của đỗ phong giả mặt đã rơi mất dứt khoát liền đem toàn bộ thật muốn đều cho đỗ phong nhìn xem để hắn đừng làm hồ bơi quỷ diêm vương điện nói đùa cái gì chính đỗ phong rất rõ ràng nếu là hắn thật đã chết rồi căn bản là không đến được diêm vương điện. vừa tới cầu nại hà bên cạnh liền phải bị mạnh bà lao già kia cho thu thập thẳng rồi lúc đầu không muốn dùng chiêu này thế sự khó liệu a cảm giác được huyết giao khí thế c ư ờ n g đại đỗ phong không có sợ hãi ngược lại thở dài một tiếng lắc đầu tựa hồ đang vì nữ tài quyết giả tiếp hận làm cái gì a chẳng lẽ hắn là trước khi chết cảm nộ nhìn thấy đỗ phong bộ kia cảm nộ nhân sinh ráng vẻ nữ tài quyết giả ngược lại bị làm đến có chút hồ b ô i tính toán nghĩ nhiều như vậy làm gì hắn đã có thể có như thế cao thực lực đoán chừng trong quá trình tu hành cũng không ít hại người dựa theo tài quyết giả tổ chức hình phạt cũng là chết chắc vị này nữ tài quyết giả hiển nhiên bị tổ chức tẩy nào không nhẹ đến bây giờ cũng cho là mình rết đỗ phong là đúng lặp đi lặp lại là đang vì người trừ hại thôn vệ kiếm trong tay của nàng hướng phía trước một chỉ huyết dao phát ra một tiếng gào thét hướng về phía đỗ phong liền nào tới thân thể của nó khổng lồ cơ hội chật ních cả phòng đỗ phong căn bản là không chỗ có thể trốn chết đỗ phong bộ mặt biểu lộ có chút thống khổ trên trán làn da bóp méo mấy lần sau đó mở ra một chiếc mắt nằm dọc tiếp lấy một đạo cánh tay phẩm chất tử sắc quan tuyến hướng về huyết dao mở ra miệng rộng bàn tới vừa mới tiếp xúc huyết dao liền hóa thành một sợi khói xanh hư không tiêu thất giới mất đây chính là tử quang chỗ lợi hại không phải thiêu chết cũng không phải chết có càng không phải là điện giật chết mà là có thể làm cho một kiện đồ vật hư không tiêu thất từ tiếp xúc một khắc kia trở đi liền đã phán quyết đối phương tử hình cái này nữ tài quyết giả gặp một màn này giật mình không nhỏ đang muốn nói cái gì đột nhiên mắt tôi sầm lại liền cái gì cũng không biết đáng tiếc nhìn thấy nữ phán quyết bị tử quang dư huy q u é t chúng cũng hóa thành một sợi khói xanh đỗ phong lắc đầu biểu thị có chút đáng tiếc hắn lần này cũng không có bại lộ thân phận lúc đầu muốn giết chết đối phương sau thả nàng linh hồn đi đầu thai nhưng tử quang uy lực thực sự quá lớn ngay cả mang linh hồn cùng một chỗ cho chu diệt chưa xong còn tiếp chương năm trăm năm mươi năm số bảy len k e n nhưng là có một dạng đồ vật cho dù chết chỉ riêng cũng không thể đem nó chu d i ệ t đó chính là tài quyết giả lệnh bài không ra đỗ phong sở liệu nữ tài quyết giả vừa chết eo của nàng bài liền tự động rơi ra phía trên dùng huyết hồng chữ lớn sáng loan viết một cái b ả y mặc dù không nguyện ý tin tưởng nhưng đỗ phong còn phải thừa nhận tài quyết giả thực lực xác thực rất mạnh mình gặp phải nữ tài quyết giả chỉ là lần này tam sơn bí cảnh trong nhiệm vụ yếu nhất một cái như vậy lần này một hào nhân vật lại sẽ tường đại đến cái tình trạng gì chẳng lẽ đã đột phá đến đoạn thiên cảnh hay sao lần này từ quang liền đã tiêu hao đỗ phong thể nội hai phần ba trên nguyên nếu không phải là bởi vì nữ tài quyết giả đại chiêu đều có tốc độ chậm được điểm thật đúng là không nhất định đánh thắng nàng số bảy tài quyết giả liền đã lợi hại như vậy con đường tiếp theo thật đúng là đáng lo a cái đồ chơi này đến cùng có làm được cái gì đỗ phong nhặt lên số bảy lệnh bài chính diện mặt trái đều cẩn thận quan sát một chút ngoại trừ tính chất r ắ n chắc bên ngoài không có phát hiện có cái gì địa phương khác nhau lúc trước hắn cũng góp nhặt mấy khối tài quyết giả lệnh bài bây giờ còn đặt ở dây chuyển bên trong tiểu thế giới vừa nhặt được cái này cùng một chỗ đồng dạng ném vào đỗ phong đem thần thức d ò vào dây t r u y ề n bên trong tiểu thế giới muốn nhìn một chút trước đó kia mấy khối lệnh bài có hay không biến hóa gì chợ phát hiện trên đồng c ó nhiều một ngôi nhà đóng vẫn rất xinh đẹp cả tòa phòng ở đều là dùng vật liệu gỗ chế tạo nóc nhà là hình tam giác tường ngoài thể còn bảo lưu lại cây cối thiên nhiên hình cung nhà gỗ bên trong khảo thí đào bình trạng thái lộ ra vật liệu gỗ hoa văn nhìn xem vẫn rất xinh đẹp dương gỗ bàn ăn cái ghế bàn trà tủ bát tất cả đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ đây là tình huống như thế nào à mình không có hướng bên trong tiểu thế giới tăng thêm phòng ở a k ỳ thật đỗ phong vẫn luôn nghĩ tại dây chuyển bên trong tiểu thế giới đóng cái phòng ở như thế có thể để m ộ t linh bị buộc tiểu hắc bọn hắn đi vào ở mà lại bỏ đồ vật cũng tương đối dễ dàng miễn cho vật gì đều ném đi trên bãi cỏ chất ống dùng thời điểm còn phải dùng thần thức dò xét ca ca ta đóng phòng ở thế nào đỗ phong còn tưởng rằng mình dây chuyển nội bộ không gian bị người khác xâm lấn liền thấy một cái mập mạp tiểu nam hải từ trên mặt cỏ trôi ra đúng là hắn trước đó bắt đan linh từ khi cái vật nhỏ này tới về sau cây cối đều lớn lên đặc biệt nhanh một chút không có gì dược dụng giá trị chỉ có thể dùng để nhìn phong cảnh cây vờ ơ y mà dài đến cao mấy chục mét đan linh tiệu nam hải chính là dùng những cây cối kia vì nguyên liệu đóng như thế một tòa nhà gỗ mặc dù chỉ có một tầng diện tích thật đúng là không nhỏ k i a sáng phòng chứa đồ liền chuẩn bị ngũ cái mà lại phòng chứa đồ bên trong còn chế tạo rất nhiều kệ hàng cùng t ủ gỗ thuận tiện đỗ phong hướng bên trong bày da to to nhỏ nhỏ khác biệt hình dạng đồ vật được a tiểu tử nhờ có lúc trước không a ngươi đỗ phong nhìn một chút những cái kia tinh xảo cần kennơ biểu dương một câu đan linh tiệu nam hải kết quả hắn vừa nhắc tới ăn、chữ. d ọ a đến cái vật nhỏ kia lại rút về trên mặt cỏ thật đúng là nhắc gan tuy nhiên tay nghề coi như không tệ có đan linh tiểu nam hải tại ngay tiếp theo cũng không chỉ là đóng nhà gô đơn giản như vậy đỗ phong trước đó c â y ghép tiến đến dự thảo linh hoa linh quả cây tất cả đều điên cùng sinh trường chỉ là những vật này thu hoạch cũng có thể bán một số tiền lớn có ý tứ lúc trước đỗ phong trồng nhiều như vậy thực vật là dự định dựa vào luyện đan đến mưu sinh không nghĩ tới bây giờ tất cả đều dáng d ấ p tốt như vậy như thế lớn mình từ luyện đan sư biến thành chủ nông trường、Đàng. vật phẩm bày ra h o à n tất ngay tại hắn chuẩn bị đem thần thức từ dây chuyền tiểu thế giới rút khỏi tới thời điểm mặt hồ đột nhiên có một đầu màu đỏ cá chép nhảy dựng lên cái đồ chơi này thật là có kỉnh một mực vọt lên đến giữa không trung cũng ngay lúc đó bầu trời một đạo cầu vồng xuất hiện bức tranh đẹp quá mà ta ngay cả chính đỗ phong đều nghĩ ở đến dây chuyền trong tiểu thế giới đi bất quá hắn là sợi dây chuyền này chủ nhân có thể để người khác đi vào ở mình tạm thời còn không cách nào tiến vào có lẽ đợi đến dây chuyền cấp bậc đầy đủ cao thế giới k h n g đầy đủ hoàn chỉnh thời điểm hắn mới có thể tiến vào xem trước một chút bảo dương bên trong đồ vật đi không có gì bất ngờ xảy ra. cũng hẳn là cơ quan nhân linh kiện thân thức rời khỏi tiểu thế giới về sau đỗ phong đi đến bàn b á t tiên trước bảo dương đã tự động mở ra Dưỡng mắt xem xét quả nhiên là cơ quan nhân linh kiện hắn vừa đem đồ vật lấy ra đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại l ự c đẩy cả người từ trong phòng bị ép ra ngoài không thích hợp à đỗ phong lần nữa dò xét mình vị trí hoàn cảnh vẫn là tại tia sáng mở tối trong hành lang kỳ thật cái này cái gọi là hành lang chính là chữ dai gian phòng nhưng lúc này tất cả cửa sau đều đóng lại chỉ còn lại một cánh cửa còn mở Cánh cửa này bên trong phòng cửa s lại, lại song song. Bước bước đứng đấy một nam tử chính xác nói là nam nhân tạo hình đào tử nhân trung đẳng giá người toàn thân trắng men mang theo mấy cây màu đen dựng thẳng đầu nhưng như thế thô giáp đào tử nhân lại có thể giống nhân loại đồng dạng nói chuyện cái này tam sơn điện chủ nhân thật là có ý tứ đều có thể để đào tử nhân nói chuyện liền không thể cho hắn đem mặt vẽ đẹp mắt một chút ta tới có cái gì ban thường sao đỗ phong cũng là tính trẻ con tràn lan xem xét đào tử nhân tạo hình chơi vui như vậy dứt khoát trước t r e o chọc hắn trước đó chết mất thám hiểm giả biến thành đào tử nhân đoán chừng chính là cái này ra hỏa làm chỉ cần đánh bại ta liền có ban thưởng cho ngươi thật chán còn tưởng rằng đào tử nhân có thể nói một chút cái gì chơi vui nguyên lai、like、vẫn là kiểu cũ lại phải dựa vào vũ lực giải quyết vấn đề tốt vậy ta liền đánh bại ngươi còn tốt đỗ phong cái trước trong phòng lềm mề thời gian đủ dài thể nội chân nguyên đã khôi phục muốn đánh liền đánh người đó sợ ai vậy địa hỏa phần thiên tình huống như thế nào đào tử nhân đi lên chiêu thứ nhất dùng lại là địa hỏa phần thiên trên kỹ đây chính là chính đô phong thiên phú chiến kỹ a bất quá hắn bản thân không sợ hòa diễm cũng là không quan tâm chiêu này chiến kỹ thiên hòa phát thế nào biết được đào tử nhân tiếp lấy liền đánh ra chiêu thứ hai chiến kỹ vẫn là cùng đô phong giống nhau như lúc cái này hắn xem như minh bạch cái này tướng m ạ o buồn cười đào tử nhân là bắt chước trước đó mình tại những căn phòng khác bên trong sử dụng chiêu thức chương năm trăm năm mươi sáu chu diệt đào tử nhân đã như vậy vậy hắn hẳn là đem cái khác chiến kỹ cũng học xong đi quả nhiên không ngoài sở liệu đào tử nhân vung tay lên vờ ơ y mà trống giống nên xuất hiện một cây đầu rắn k h á i trượng cùng số bảy tài quyết giả trong tay cây kia giống nhau như lúc Hoa kháo, cái này đào ề u được. Đỗ đúng phong thật l có chút nhức đầu, đ à tử, tử, tử nhân cũng không có phóng thích linh sủng nhưng hắn trong tay đầu rắn quải trượng hướng trên mặt đất đâm một cái thi chuyển ra phòng ngự chiến kỹ xà cốt thuẫn trong tay hắn hắc long kiếm đột nhiên hướng phía trước một đầm sau đó một đầu hắc long từ mũi kiếm gầm thét t h ô i ra vốn cho rằng đào tử nhân sẽ dùng nữ tài quyết giả phương pháp giống nhau tới một cái thiết bản kiều ngựa già sau tranh lẽ nào biết được hắn vợ ơ y mà dùng da mưa bụi thân pháp cả người biến thành một đạo tàn ảnh né tránh hắc long tấn công ioi đào tử nhân tựa a đều cho học hồ o là cảm thấy uy hiếp vờ ơ y mà bắt chước được số bảy tài quyết giả trung cực đại chiêu hắn cũng không có chín đầu lục tinh hắc mãng làm tế phẩm nhưng vẫn như cũng thả triệu hoán gia cường đại huyết giao huyết d a o vừa xuất hiện đỗ phong ngược lại có chút do dự làm sao bây giờ chẳng lẽ còn dùng tử quang giết chết huyết dao ả thế nhưng là hắn không biết đào tử nhân có hay không đem tử quang c ũ n g học nếu như ngay cả tử quang đều bị hắn học c h i ê u tiếp theo có phải hay không liền nên phóng thích chết sạch r a thời gian không đợi người ngay tại đô phong do dự một náy mắt huyết dao đã nhào tới bồn u máu miệng rộng mở ra b ư ớ c lên bừng bừng nhiệt k h í lại còn có nước b ọ t chảy xuống lạch cạch lạch cạch nước b ọ t kia nhỏ dọn trên mặt đất lại đem sàn nhà đốt ra cái lỗ thủng đến có thể thấy được tính ăn mòn cực mạnh chỉ cần là bị căn trúng không chết cũng phải nửa tàn a có đỗ phong đột nhiên nghĩ tới đào tử nhân tựa hồ sẽ chỉ bắt trước chiến nhưng là sẽ không c h ị u hoán linh sủng cũng sẽ không sử dụng công cụ t ỷ như mình chân nguyên t h á o hắn liền bắt t r ư ớ c không ra lục tinh hắt mãn g cùng t i ể u hắc cũng c h ị u hoán không ra ầm ầm hắn tay trái tay phải đều cầm một môn chân nguyên t h á o hướng về phía huyết dao đánh tới một môn chân nguyên t h á o liền có thể đánh chết một con phổ thông cấp sáu y ê u thú hai môn trồng chất lên nhau coi như lợi hại chút cấp sáu y ê u thú cũng gánh không được ca giống huyết dao phát ra một tiếng giống to trong m i ệ n g phun ra đại lượng huyết vụ vờ ơ ý mà cùng chân nguyên pháo tới cái đối đầu một chiêu này huyết vụ đỗ phong cùng số bảy tài quyết giả đối chiến thời điểm cũng không thấy qua bởi vì lúc ấy chiến đấu quá kịch liệt đỗ phong một chiêu tử quang liền đem nó chu diệt căn bản không cho huyết dao phun máu xương ngủ cơ hội xem ra chỉ cần đem huyết dao triệu hoán đi ra còn lại chiến đấu là từ chính nó chủ đạo huyết vụ cùng chân nguyên pháo bắn ra hai đầu c ổ sáng đụng vào nhau vờ ờ y mà đạt đến một loại cân bằng sau đó triệt tiêu lẫn nhau đỗ phong lại nhìn đ ả o tử nhân đứng ở nơi đó vững vàng không có một chút dị dạng thật đúng là khó đối phó à, số bảy tài quyết giả triệu hoán xong huyết dao sẽ có một thời kỳ suy yếu sắc mặt trắng bệnh toàn thân bất lực nhưng đào tử nhân triệu hoán xong huyết dao căn bản cũng không có suy yếu kỳ không kịp cho chân nguyên pháo làm l ệ n h đỗ phong đem nó ném xuống đất trực tiếp lại móc ra hai môn mới tới hướng về phía huyết dao lại là hai pháo hoành tới mặc dù đào từ nhân liếc có suy yếu kỳ nhưng huyết dao huyết vụ là có h ạ m lượng lần này nó không thể lại dùng huyết vụ ngăn trở pháo hoành trực tiếp bị hai đạo ánh sáng trụ xuất vào thân thể sau đó trong phòng dâng lên một đoá cỡ nhỏ mây hình ấm cứ như vậy kết thúc bụi mù tán đi về sau đỗ phong bông xuống nằm ngang ở trước mắt cánh tay quan sát một chút trong phòng tình huống phát hiện huyết dao đã không thấy chỉ còn lại đầy đất mảnh xứ vỡ p h ế n Cái ngay đào từ nhân cũng không có thả ra tử n lúc này g h mặt h tử quang đ ạ i t mà c h â n n g u y ê n h đến nào tháo thanh ả nhâm những cái tia đã bể nát gốm sư phiến bắt đầu từ từ hướng dựa vào cùng nhau sau đó ghép lại thành một đôi chân tiếp theo là bắp chân sau đó là đầu gối không tốt cái này đào từ nhân lại còn có thể một lần nữa tổ hợp đỗ phong tiếp lấy một chiêu phá không quyền đả ra ngoài lần nữa đem đào từ nhân hai chân oanh thành tạp bã liền xem như dạng này hắn cũng vẫn là cảm thấy chưa đủ n i ề n xuất ra một mặt tâm trắng tới này thông đập l o ạ n đem mảnh s ứ vỡ phiến lại cho nện thành bột p h â n hình hoa kháo còn không được ca lần nữa đại lượng trên bàn bắt tiên cái k i a bảo dương vẫn là phải mở ra ý tứ quả nhiên trên đất những cái k i a bột phấn lại bắt đầu hướng cùng một c h ỗ xây dịch chỉ bất quá lần này xây dịch tốc độ chậm hơn tổ hợp cũng càng tốn sức bởi vì bị đập thực sự quán át nếu như vậy đánh xuống chẳng phải là không dứt đỗ phong đang suy nghĩ muốn hay không lại đến một cái chết sạch bởi vì chỉ có chết chỉ riêng mới có thể để cho vật thể biến mất phương pháp khác nhiều lắm thì đánh nát đánh thành tà bã đánh thành phấn đánh thành mặt nhưng chính là không thể hoàn toàn biến mất chỉ cần không rời đi gian phòng này đào từ nhân liền có thể vô hạn phục sinh không quan tâm thời gian d à i ngắn luôn có thể một lần nữa tổ hợp bộ mặt cơ bắc bắt đầu v n mẹo cái chán làn ra nhữ lại ở giữa con mắt dọc thứ ba bắt đầu xuất hiện đỗ phong đã chuẩn bị phải dùng mình chết sạch có ngay lúc này trong đầu hắn linh quang l o ạ lên thu hồi cái chắn ở giữa mắt dọc ngồi s ổ n xuống nắm lên một thanh đảo từ nhân b ộ t phấn trực tiếp thu vào dây chuyền bên trong tiểu thế giới những cái kia bột phấn vừa tiến vào dây chuyền tiểu thế giới lập tức liền hướng về phía cơ quan nhân linh kiện bay đi g i a n g dác g i a n g d á c một trận loạn hưởng về sau vỡ ơ y mà hợp thành mới cơ quan nhân suy nghĩ cả nửa ngày những ngày bột phấn cũng là cơ quan nhân linh kiện một bộ phận đỗ phong vui mừng quá đỗi đang muốn lại nắm đảo từ nhân b ộ t phấn đột nhiên cảm giác được một cố cường đại lực lượng đánh tới chương năm trăm năm mươi bảy đế quốc thiếu niên đây là gian phòng tự mang lực đẩy căn bản là không cách nào kháng cự đỗ phong cả người ngang t i ế ngay liền tại chữ d g i đỗ phong người đã bay đến cổng mắt nhìn thấy vừa muốn đi ra thời điểm bảo h ạ bên trong bắn ra một đạo hoàng quang vừa vặn chạy về phía nơi ngực hắn thuận tay chụp tới nắm chắc sau đó nằm ngang bay ra ngoài đỗ ca ngươi có thể tính ra đỗ ca có phải hay không phát tài a đỗ phong từ chữ d à i d à n phòng bay tứ tung ra lấy bản lãnh của hắn đương nhiên sẽ không chật vật quẳng xuống đất mà là tại không trung làm xoay người một cái sau đó vững vàng đứng ở trên mặt đất vừa mới đứng vững bích vân cùng phong lôi t ử liền xuống tới hiện tại có thể trăm phần trăm khẳng định cái kia kỳ quái cơ quan đồng nhân chính là đ ỗ ca giả trang hắn đánh mất xịu nhiều như vậy mạo hiểm giả khẳng định lấy được không ít đồ tốt không có gì đồ tốt hai ngươi tranh thủ thời gian vượt q u a đi thôi người chung quanh quá nhiều đỗ phong không tiện bại lộ thân phận đ u ổ i bích vân cùng phong lôi tử mau chóng rời đi mình thì là tiến vào một cái chữ trận gian phòng kỳ quái đ ố ca thế nào gấp gáp như vậy a khả năng có cái gì v i ệ c gấp ta vẫn là tìm tiểu bắc cùng một chỗ đi hai người xem xét đỗ phong có việc gấp đành phải đi tìm cố tiểu bắc cùng n ô lì lì tổ đội bởi vì tiếp xuống gian phòng vượt quan độ khó vô cùng cao bằng một người lực lượng căn bản lại không được đỗ phong tiến vào chữ trận gian phòng bốn người bọn họ tăng thêm nô minh anh hết thẻ năm người cũng tiến vào chữ trận gian phòng cái kế mặt vàng hán tử rất lợi hại a có phải hay không là trên địa bàn cao thủ nhưng g a y tại đỗ p o vào trận chữa sau phòng, trong n tiến trận phòng, hành lang bốn n g g chữa có sau ờ i d ù bí Bốn bí mật tam luận thảo rất điệu thấp, từ vừa tiến đang điệu vừa len lén hắn. người này sơn vào có ả n liền không h bắt đầu c làm b ấ tâm luận cái gì chói mắt sự tình. Nhưng cái chói gì mắt t sự người sẽ phát hiện bọn hắn từ đầu tới đôi đều không bị một chút xíu tổn thương vượt qua n tốc độ cũng là thật nhanh bốn người xưa nay không tách ra từng bước từng bước gian phòng đảo qua đi nếu không phải vì quan sát đỗ phong bọn hắn lúc này cũng đã xông xong một cái chữ a trận gian phòng không thể nào ngoại trừ ta mấy cái ta còn không có nhìn thấy có từ cấp bốn đế quốc tới thám hiểm giả trong đội ngũ một cái mặt tròn thiếu niên trong mắt dạo qua một vòng trí nhớ của hắn phi thường tốt sức quan sát cũng mạnh mấy ngàn tên thám hiểm giả hắn cơ hồ tất cả đều quan sát qua ngoại trừ đỗ phong cùng lao thái bà kia tương đối khả nghi bên ngoài những người khác là từ nhỏ quốc gia thành trì hoặc là từng cái hòn đảo tới cấp bốn đế quốc võ giả từng cái đều là nhân trung trí long không phải là đám này đám ô hợp dáng vẻ lao thái bà kia tựa hồ đã cút còn lại cũng liền đô phong khả nghi nhưng cấp bốn đế quốc gia mạo hiểm giả đều là người trẻ tuổi thế nào lại là tên mặt vàng trung nhân, nhân. ngươi đừng q ê n hắn là dịch dung quá câu nói này ngược lại là nhắc nhở mặt tròn thiếu niên hắn cũng nhìn ra đô phong là dịch dung quá bất quá trong tiềm thức vẫn là đem đỗ phong định nghĩa vì trung nhân nhân hảo hảo thiếu niên ai nguyện ý đem mình làm cho giả như vậy khí a coi như hắn là cấp bốn đế quốc tới cũng không thể là trên địa b ả n g cao thủ đi ta nhị ca mới sắp xếp chín trăm chín mươi tám tên cái này cái gọi là nhị ca chính là mấy người này nhị sư minh lần này cũng không có tiến vào tam sơn bí cảnh bởi vì tam sơn bí cảnh chỉ có thấp hơn hư h ả i cảnh võ giả mới có thể tiến vào mà bọn hắn nhị ca đã sớm là hư h ả i cảnh bậy tầng cao thủ trên địa bàn hết thể ghi chép một cái trẻ tuổi võ giả danh tự bọn hắn mỗi cái tuổi tắc đều không cao hơn ba mươi tuổi đại bộ phận thậm chí không đến hai mươi lăm tuổi n bốn người bọn họ một mực lưu ý lấy đỗ phong cái này mặt vàng hán tử vừa mới tiến tam sơn bí cảnh không lâu liền từ quy nguyên cảnh chín tầng định phong đột phá đến hư hại cảnh bốn tầng một hơi xông lên bốn tầng tu vi cũng đủ để nói rõ tư chất của hắn rất bình thiên tại tầng thứ hai cửa vào thời điểm càng là không sợ bất luận cái gì độc rắn thậm chí ngay cả rắn biển độc cũng làm thành dinh dưỡng phẩm bị sáu đầu rắn cắn bên trong còn nói cười vui vẻ không cần nghĩ đều có thể đoán được hắn chiến thú cũng nhất định rất biến thái dạng này người nếu như không phải tới từ cấp bốn đế quốc vậy liền quá không hợp sửa lại nhân loại võ giả căn cứ đơn giản chính là đông châu đại lục cùng nam châu đại lục làm chủ đông châu đại lục sớm đã cô đơn hư h ả i cảnh cao thủ đã sớm thành phượng mao lân g ắ á c tồn tại cho dù có mấy cái như vậy cũng đều là mấy trăm tuổi lao đầu còn lại chính là quyền hoàng đại nhân thống trị hạ nam châu đại lục mặc dù lao nhân ra ông ta thống trị đại lục hơn phân nửa cương thổ nhưng còn có gần một nửa là độc lập tồn tại không nhận hắn nước thuốc quyền hoàng thống trị cương thổ hết thể theo thành trì phân bố thành trì ở trong thiên tài phần lớn thuộc về nội thành đại gia tộc thành viên tỷ như ngô tiểu điệp vị này ngô ra t h i ê n tài trước kia liền bị bọn hắn cho nhận ra liền xem như mạng che mặt che mặt đều vô dụng đỗ phong cùng người nhà họ ngô tụ cùng một chỗ nhưng tư chất lại cao hơn nội thành người trẻ tuổi c h á n l dê lẽ lại là thạch nguyên thành ra một cái mới thiên tài muốn nói thạch nguyên thành cận đại người trẻ tuổi bên trong đệ nhất thiên tài là thuộc thành chủ tạ kỳ phạm hắn không có khả năng buông xuống thành chủ sự vật mặc kệ chạy nơi này đến sông bí cảnh lại nói người này đột phá đến hư hải cảnh đã nhiều năm căn bản cũng vào không được tam sơn bí cảnh có muốn thử một chút hay không hắn trong đội ngũ làn da tương đối đen một người trẻ tuổi cho mặt tròn thiếu niên để cái đề nghị muốn tìm cơ hội thử một chút đỗ phong thực lực đừng xúc động tìm cơ hội có thể cho hắn phát cái mời mặt tròn thiếu niên muốn so đồng bạn của hắn tỉnh táo được nhiều mặc dù nhỏ tuổi nhất thế nhưng là làm việc nhất chấm ổn giống đỗ phong loại người này tốt nhất đừng t h a m dò hắn làm không c ẩ n thận tạo thành mâu thuẫn coi như phiền t o á i không bằng trước tìm cơ hội kết giao bằng hữu có thể mời hắn đến thiên n g u y ệ n quốc chơi đùa cấp bốn đế quốc thiên nguyễn quốc có cạnh tranh địa bàn tư cách nếu như đỗ phong thật là có tri thanh niên nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này mau nhìn hắn ra bốn người ngay tại thảo luận liền thấy đỗ phong đã từ chữ trận trong phòng ra dám một mình xông chữ trận gian phòng đã rất hiếm thấy không nghĩ tới hắn vượt qua tốc độ vờ à i mà nhanh như vậy có chút ý tứ a nhìn xem kế tiếp gian phòng sẽ có hay không có sát trận thân là cấp năm trận pháp sư đỗ phong đã thuần thục nắm giữ thật nhiều trùng cấp sáu trận pháp vừa rồi gặp hắn a m h i ể u cấp sáu mê với trận bởi vậy thoải mái mà liền xông quá khứ bất quá hắn hiện tại đối cấp sáu sát trận tương đối cảm thấy hứng thú muốn thông qua vượt q u a đem nó học được thế là một đầu đâm vào mới chữ trận trong phòng chương năm trăm năm mươi tám âm p h sát trận ta cũng đi vượt q u a đi hắn một lát hẳn là sẽ không rời đi tam s u n điện thiên nguyệt quốc tới bốn người trẻ tuổi vừa rồi muốn cùng đỗ phong bắt chuyện kết quả đối phương chui quá nhanh đành phải khát tìm cơ hội thật chán là cái không trận đỗ phong sau khi vào phòng xem xét liền biết nơi này bố trí là cấp sáu không trận chỉ cần hắn bước qua màu vàng an toàn tuyến liền sẽ có các loại dây leo xúc tu của tới đem nó thật chặt trói lại đồng thời sẽ có tảng đá lớn rơi xuống đem nơi đây tạo thành một cái lồng giam hắn không chút hoang mang trước từ trong ngực móc ra một thanh cấp sáu trận kỳ thì c h u ể n ra thân pháp vọt qua m à vàng an toàn tuyến sau đó phát bắp thịt đem trận kỳ bắn đi ra theo từng nhánh trận kỳ không có vào trong phòng cấp sáu k h ố n trận liền bị kiềm chế ở những cái này muốn quét sạch tới dây leo nhưng ngừng lại cách không bên trong sẽ không động đậy muốn rơi xuống tảng đá lớn cũng không thấy bóng dáng phá cho ta đỗ phong tại móc ra một thanh trận kỳ tìm tới trận nhãn vị trí hung hăng đâm xuống dưới liền nghe đến anh một tiếng tiếng vang toàn bộ k h ố n trận liền bị phá hết toàn bộ hành trình đều không động tới vũ lực toàn bộ nhờ một trận phá trận phương thức thuận lợi quá quan nhìn một chút bảo h ạ bên trong bày biện đồ vật hắn cười cười thu vào dám xông vào chữ trận gian phòng thám hiểm giả cũng không nhiều coi như tổ đội tiến vào cũng tốt thời gian dài ra không được bởi vậy đỗ phong đầy đủ thời gian có thể chậm rãi lựa chọn h ắ n tử h cái thứ hai chữ trận gian phòng ra lại tiến vào cái thứ ba chữ trận gian phòng mau nhìn người kia rất nhiều thám hiểm giả không dám xông vào chữ trận gian phòng đang nghĩ ngợi là muốn rời khỏi tam xuất điện vẫn là đi phía trên tầng thứ ba nhìn xem tầng thứ ba cổng có đầu người mình sư tử nắm tay lấy bọn hắn năng lực s ợ là không vượt qua nổi nghĩ tới đây tự nhiên là nghĩ đến tầng thứ hai lối vào mặt vàng h ắ n tử vừa vặn liền thấy đỗ phong từ chữ trận trong phòng ra nhanh chóng lại tiến vào tiếp theo ở giữa ta liền biết hắn là cao thủ muốn hay không chờ hắn giút ta m Trước đó có rất nhiều giả, qua, này, qua, sau, có đó ngay h i ề u nữ võ tại tầng thứ hai hành lang bên trong chiếc chờ một mực chờ đến đỗ phong vượt quang hoàn tất đánh bại ba tầng cửa vào đầu người mình sư tử bọn hắn tốt đi theo vào đục nước béo cỏ đồng dạng là tại màu vàng an toàn tuyến trong vòng trước chuẩn bị trận kỳ sau đó xông vào trong trận pháp thừa dịp nó vẫn chưa hoàn toàn khởi động vậy ra trận kỳ lấy trận phá trận không cần bao lâu thời gian liền cho xông quá khứ nhìn nhìn lại bảo dương bên trong chiến lợi phẩm vẫn là không có cách nào cùng trên cổ dây t r u y ề n so sánh Cái này, tam sơn điện chủ lạc chiến còn trách câu. đoán điện lôi điện lợi miệng vài này Sơn nhân, không bằng phóng phong bên trong hào Tam thu A. sau, phẩm Độ về dây ù sao Sơn so Tam cao địa, nay long cho táng vật thể mình hơn cảnh còn nhưng đến không có đồng dạng bí bậc cấp chi cái có có、so、được gì với đồ vì d chuyền Dây chuyển kia đừng nhìn lúc t r ư ớ c phẩm dai không cao thế nhưng là có được rất mạnh sinh trưởng tiềm lực bây giờ tác dụng đã vượt qua q u y đỏ á o giáp cùng hát long kiếm trở thành đô phong tốt nhất bà bối đặc biệt là tại đan linh và ở về sau bên trong trồng các loại dược liệu đều điên cùng sinh trưởng đơn giản chính là cái đại bảo khố a thế nhưng là nhìn nhìn lại tam sơn điện lấy được đồ vật ngoại trừ bắt được đan linh tiểu nam hải còn có chút công dụng tầng hai đồ vật trong phòng đều bình thường a cơ quan nhân tại gia nhập gốm sứ bột phấn về sau cuối cùng là đạt đến hư h ả i cảnh sơ kỳ sức chiến đấu một cái cơ quan nhân mà thôi có thể đạt tới hư h ả i cảnh trình độ cũng coi như rất lợi hại nhưng đối với đỗ phong tới nói đồng dạng là tác dụng không lớn chính hắn thực lực liền nghiền ép cùng dai m ố n cái sơ kỳ trình độ cơ quan nhân có thể có cái gì dùng a cũng chính là lưu tại dây chuyển bên trong tiểu thế giới bồi đan linh tiểu nam hải chơi lửa thiên, thiên tài thiên nguyễn quốc bốn vị thiếu niên từ chữ trận trong phòng sau khi đi ra vừa hay nhìn thấy đỗ phong từ cái thứ ba chữ trận trong phòng ra bọn hắn đi vào thời điểm đỗ phong tiến chính là cái thứ hai chữ trận gian phòng hiện tại từ cái thứ ba chữ trận trong phòng ra điều này nói rõ bốn người đang song song một cái phòng thời gian đỗ phong ngay cả qua hai quan hơn nữa còn là độc lập hoàn thành phải biết bốn người bọn họ đều là trận pháp sư liên minh hội viên trong đó cái kia mặt tròn thiếu niên tức thì bị ca tụng là trận pháp giới nhân tài mới nổi bốn người liên t h ủ vượt qua n tốc độ cũng coi như thật mau thế nhưng là cùng đỗ phong so ra vậy liền kèm xa bọn hắn chính cảm khái công phu đỗ phong đã chọn lấy một cái tương đối dựa vào sau chữ trận gian phòng chui vào lần này vô luận như thế nào cũng muốn gặp được sát trận nếu không x ô n g không có ý nghĩa a không phải đem chơi như thế lớn thật đúng là trời nguyện theo người p h ù hộ đương đỗ phong tiến vào cái này chữ trận gian phòng về sau lập tức cảm giác đến xâm nhiên sát khí bất quá cũng quá có chút tàn nhẫn quá mà đi có cần hay không đem toàn bộ âm tàu địa phủ đều cho bắt trước được tới chính đỗ phong bày qua ngụy cầu đại hà bởi vậy không cần vào trận từ bên ngoài cũng nhìn ra được gian phòng này trận pháp cùng âm phủ có quan hệ thật đúng là bị hắn đoán đúng cái này đập vào phía sau nhất một cái c h ữ trận gian phòng chính là âm p h ụ sát trận câu đại hà quỷ thành phong đô cùng diêm la điện đầy đủ mọi thứ đầu trâu mã diện hát bạch vô thường mạnh bà phán quan tất cả đều bắt chức ra còn tốt chính là không có đem diêm la đại đế cho bắt chức được đến không phải đỗ phong cũng chỉ có thể khóc diêm la đại đế đẳng cấp quá cao coi như bắt chức phân thân của hắn cũng không phải dễ dàng như vậy cấp sáu đỉnh tiêm sát trận còn không đến mức đem hắn lão nhân ra phân thân cho bắt chức được tới bất quá hắn ở diêm la điện ngược lại là bị bắt chức ra hơn nữa còn giống như lúc đỗ phong đạt mạnh qua màu vàng an toàn t ế n chẳng khác nào là bước vào hoàng tiệt lộ trên hoàng t u y ê n lộ không già trẻ cô mộ phần nhiều trôn thiếu niên hồn tuổi quá trẻ đi đầu này hoàng t u y ê n lộ thật đúng là quái thật người cái này âm phủ sát trận nhưng so sánh chính hắn bày qua ngụy cầu lại h à trận cao cấp nhiều lắm ô một cái này âm phong thổi qua đến đỗ phong nhịn không được đánh r u n một cái làm sao cảm giác cùng mình thật đã chết rồi sẽ không tiến đi không ra được đi âm phủ sát trận quả nhiên danh bất hư truyền trước kia đỗ phong chỉ là nghe nói qua nhưng là từ chưa thấy qua loại trận pháp này mặc dù là cấp sáu có thể coi là, là cấp bảy trận pháp sư cũng không nhất định bày ra bởi vì độ khó quá lớn cần vật liệu cũng quá nhiều chương í n trận nhãn ở trong h phải là, l ở có đủ năm g u y trăm năm mươi chín ác c ầ u lĩnh ô hoan uống a ta chết thật hoan uống a lại một trận âm phong thổi qua tiếp lấy liền nghe đến xa xà kêu hoàn âm thanh cái này tam sơn điện chủ nhân cũng thật sự là liều mạng bố trí cái trận pháp còn an bài cái này nhiều hoan hồn khách tới xuyên a sống qua tầng tầng đồng vụ đỗ phong nhìn thấy phía trước thư a thất bắt đầu xuất hiện mấy đôi nhân mã ra hành t ẩ u nhân chi bên ngoài thật là có c ư ỡ i ngựa b ấ t quá những cái kia ngựa dáng rất ngắn nắp xem xét cũng không phải là ngựa thật mà là giấy đâm giả ngựa những này giả ngựa tại dương gian là sẽ không động một mồi lửa liền có thể cho tiêu hủy nhưng tiêu hủy về sau đi tới âm phủ lại thành có thể c ư ỡ n ngựa ngay tại lúc này có cưỡng cùng không ngựa c ư ỡ n liền nhìn ra khác biệt tới những cái kia đi bộ quỷ hồn bị âm phong thổi đến run lệ chẳng những sẽ không mệt mỏi trên thân còn mặc d à y đặc quần áo những cái kia quần áo đồng dạng cũng là giấy đâm m à t hành đi tới âm phủ lại thành đ ồ tốt chật chật chật đỗ phong thở dài một cái không khỏi vì những này nhỏ yếu quỷ hồn đổi u tới tết hận quả nhiên mặc kệ là ở nơi nào nhỏ yếu đều muốn bị k h i dễ liên tính cả dạng là p h à m nhân quỷ hồn kẻ có tiền chết chí ít còn có người cho hóa vàng mã ngựa giấy áo đi trên hoàng tiền lộ không đến mức đông lạnh lấy mệt mỏi người nghèo lại chỉ có thể chịu đông lạnh bị tội cái này nếu là đổi có tu vi vó giả cho dù chết linh hồn cũng muốn so với người bình thường cường đại trên hoàng tiên lộ này một ít gió còn không đến mức đông lạnh thành dáng vẻ đó hắn ngược lại là cũng nhìn thấy mấy cái cường đại chút linh hồn đi đường tốc độ so hàng mã nhanh hơn dẫn đầu đi ở phía trước gâu gâu gâu nhưng vào lúc này vài tiếng cho s ủ a chuyển đến xem ra là trước mặt hồn về gặp được cho d ữ ác cầu lĩnh chính là đến cầu đại hà trước nhất định phải trải qua vừa đứng bây giờ bọn này cho đã vây lại trên hoàng tiên lộ tiếng cho s ủ a càng lúc càng lớn đi đường các quỷ hồn bị dọa đến run không ngừng liền ngay cả những cái kia giấy đâm ngựa cũng có vẻ hơi bực đội ra ra người sống thời điểm mặc kệ có bao nhiêu tài phú chết cũng mang không đi chỉ có thể hai tay chống không bên trên hoàng tiểu lộ bọn hắn hiện tại điều kiện còn không bằng mấy cái kia cưới hàng mã phạm nhân linh hồn go go go. tiếng chó s ủ a càng lúc càng lớn số lượng tụ tập cũng càng ngày càng nhiều đi ở phía trước những cái kia võ giả linh hồn nằm ở trong cùng chó giữ tang nộ trận đại chiến này thật gọi một cái kinh tâm đ ộ n g phách chó giữ số lượng là võ giả linh hồn mười mấy lần có cắn chân có cắn cánh tay còn có lợi hại chó giữ vờ ơ y mà trực tiếp khóa cổ võ giả đến cùng là có công phu nội tình một phen sau đại chiến mặc dù chân cánh tay đều bị thương cuối cùng là xông qua ác cổ lĩnh n ẫ u nhiên có mấy cái xui xẻo bị cắn đứt ngón tay rơi xuống trên hoàng t i lộ những này chó giữ cắn rơi mất người khí quăn cũng không ă n hết mà lại là mặc kệ rơi xuống đất. chỉ cần thông qua được các cầu lĩnh phạm vi bọn chúng cũng không còn truy đuổi bỏ mặc trước một nhóm linh hồn rời đi bắt đầu nhìn chằm chằm đám tiếp theo chạy tới người mới cách cách cách tiếng vó ngựa dần dần đi tiếp cận chó giữ nhóm làm xong công kích chuẩn bị tối thiểu những cái này linh hồn bắt đầu xung kích chó giữ trận chó giữ đương nhiên sẽ không dễ dàng thả bọn họ rời đi toàn bộ nhào lên bắt đầu phát động công kích thế nhưng là bởi vì những cái k i a linh hồn ngồi tại ngựa thượng b ị đưa tương đối cao lại thêm tiến lên tốc độ nhanh rất khó bị cắn đến n g nhiên có mấy cái chó g ữ nhảy tương đối cao đang muốn hạ miệm thời điểm trên đầu đột nhiên chịu một vậy chật vật ngã lại trên mặt、đất. hàng mã đều chuẩn bị xong làm sao lại không có đả cầu côn bản thân cái này đả cầu côn chính là vì đủ ác cầu lĩnh dùng cưới hàng mã linh hồn thuận lợi thông qua được ác cầu lĩnh tiếp xuống số lượng nhiều nhất đi bộ linh hồn mới là chó giữ quần công kích trọng điểm hàm răng của bọn hắn m à i cách kép đ ề u vang cũng sớm đã không thể chờ đợi không ngoài sở liệu những người nghèo này linh hồn sẽ có một nửa sẽ bị chó giữ xé nát cánh tay chân rơi là tả trên đất thậm chí cổ đều bị cắt đứt muốn thông qua cầu l ạ i hà tiến đến đầu thai cũng không phải dễ dàng như vậy chỉ là ác cầu lĩnh cửa này liền phải phế bỏ một nửa giao cho ngươi đỗ phong biết rất rõ ràng đây hết thể đều là giả nhưng vẫn là không đành lòng nhìn thấy người nghèo chịu khổ bọn hắn khi còn sống nhận người giàu có nghiên ép chết còn muốn bị chó d ữ c ă n xé thực sự quá đáng thương thế gian này cái gì là thật cái gì là giả âm phủ sát trận bên trong phản ứng ra tình huống thật sự là âm t à o địa phủ ngay tại trình diễn tương màn quỷ bột nghe được chủ nhân triệu hoán lập tức xuống tới trong tay quỷ đầu đại đa o huy động nhanh gọn chém đám kia chó d ữ b ồ n máu miệng rộng mở ra đột nhiên khẽ hấp tất cả chó g ữ thi thể tất cả đều bị hắn hút vào trong bụng biến thành bổ sung tu vi quỷ khí quỷ A, những người nghèo kia linh hồn nhìn thấy quỷ b ộ c như thế dữ dội cũng không có biểu thị cặm tạng ngược lại dọa đến chạy trốn chết đỗ phong cũng không trách cứ hắn nhóm dù sao quỷ b ộ c bây giờ là quỷ xoái cấp bậc phổ thông linh hồn nhìn thấy hắn khẳng định sẽ biết sợ Các các các, cuối cùng trước cây Các cây có cầu bộc tiểu tử tới. theo thường trình tự, thẳng tắp thể Thế xuất thủ ngươi kim núi. kim núi, mới nại quỷ muốn qua sau đầu. quỷ sau bình nên hồn đến nhưng là là hà Dựa phía bỏ đó về lần trước bày ngụy cầu nại h ạ trận thiếu chút nữa mà bị mạnh bà cho a m toán nhờ có có phán quan thôi nói do âm thầm tương trợ mới khiến cho đỗ phong biến nguy thành an lần này cấp bậc cao như vậy âm phủ sát trận mạnh bà phân thân thực lực khẳng định mạnh hơn cửa này chỉ sợ không dễ chịu á mạnh m bà lần này lòng tin mười phần bởi vì âm phủ sát trận cùng chân thực âm tạo địa phụ rất giống độ chân thực càng cao nàng tham dự độ liền càng cao lần này lao quỷ bà thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn ngay cả âm binh đều điều chỉnh lại hoa kháo làm sao còn có người khác nhung tay đỗ phong có chú ý tới phía trước trên cầu nại hà chính đi qua một đội nhân mã tất cả đều mặc một thân hát giáp mặt cũng là màu đen trong tay cầm màu đen lông tại loại này tia sáng mở tối địa phương căn bản thấy không rõ bọn hắn đến cùng như thế nào đã cảm thấy đen xì một đống đang từ từ hướng về mình tới gần lao quỷ bà tư l i ề u âm binh ngươi không muốn sống nữa a đỗ phong bất động âm phủ quy củ quỷ bộc thế nhưng là minh bạch vô cùng hắn đã đã nhìn ra chính vượt qua cầu lại hà hướng bên này giết tới âm binh cũng không phải cái gì phân thân mà là chân chân chính chính địa phủ âm binh những n à y âm binh sức chiến đấu tùy tiện một cái liền đều có thể hư hại cảnh chín tầng đỉnh phong cao thủ chương năm trăm sáu mươi âm binh qua cầu nói trắng ra là những này tại địa p h ủ không đáng chú ý âm binh đều cùng quỷ b ộ c là đồng dạng tu vi đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất đây cũng là vì cái gì người đã chết về sau xuống đến âm tàu địa phủ căn bản là lật không nổi bọt nước tới nguyên nhân tuy tiện một cái âm binh liền có tu v i cao như vậy người đã chết mất đi nhục thân sau vốn là biến yếu làm sao có thể đánh thắng được hòn họ còn tốt chính là đỗ phong bây giờ cũng chưa chết cũng không có mất đi nhục thân tay hắn nắm hắc long kiếm chuẩn bị muốn đại khai xa giới dù sao nơi này không phải mình bày trận pháp không cách nào thông qua trận nhãn k h á y nhiều âm binh hành động chỉ có thể dựa vào vũ lực đến sông nạp mạng đi còn không đợi đỗ phong xuất thủ quỷ b ộ trước liền xông ra ngoài hắn muốn tại chủ nhân trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen mà lại những cái kia âm binh đối với hắn mà nói thế nhưng là vật đại bồ trong tay xương cốt trên đại đao chín cái kim sắc đầu lâu không ngừng phát ra tiếng gạo phản phất là đang vì quỷ b ộ hò hét trợ uy một đội mười lăm tên âm binh ba người vì một loạt vừa vặn đứng ngũ sắp xếp bọn hắn tất cả đều giữ im lặng nhìn thấy quỷ bộc xông lên đồng thời giơ lên trong tay màu đen trường mâu hướng về phía trên đông tới liền thấy mỗi một chi trường mâu đều bắn ra một đạo âm khí mười lăm đạo âm khí tụ tập cùng một chỗ biến thành một đầu b hướng về quỷ bộ u c tre lên quá khứ chém quỷ bộ u c không cam lòng yếu thế một đao hung hăng chém xuống hắn dù sao cũng là quỷ tu xuất thân luyện thời gian dài như vậy coi như đồng dạng tu vi tình hôn giới vẫn là phải so âm binh sức chiến đấu mạnh hơn thế nhưng là không nghĩ tới hắn một đao vừa chém ra liền bị đầu kêu màu đen dây thừng quấn lấy eo hoàng bét là câu hồn tắc vừa mới bị câu hồn tắc quẩy lấy quỷ bộ u c liền cảm thấy mình trên người quỷ khí không không mất đầu cũng là hỏi một chút rung động tùy thời đều có ngất đi khả năng vốn nghĩ tại chủ nhân trước mặt biểu hiện một phen không nghĩ tới ngay cả mạnh bà quần áo bên cạnh còn không có sờ đến liền bị âm binh cho tr bởi vì cái gọi là thiên hạ vỏ quýt dày có móng tay nhọn câu hồn tắc có thể khóa chặt quỷ tu lại không cách nào khóa chặt khâu lâu bị bọn chúng một trận này cắn xé vẫn thật là tại câu hồn tắc bên trên mở ra mấy cái lô hồng nhỏ trở về đỗ phong đã thấy rõ lần này quỷ buộc là không giúp đỡ được cái gì tại âm phủ sắt trận bên trong mạnh bà ưu thế quá lớn mình quy đỏ á o giáp cùng h ắ c long kiếm chỉ sợ cũng không có bao nhiêu tác dụng thao túng âm thuộc tính năng lượng mạnh bà thế nhưng là người trong nghề dứt khoát trước tiên đem quỷ bộ thu hồi lại đừng để hắn mạo hiểm nữa đỗ phong một cái toàn phong c h ạ m tích ra trong đó sen lẫn lôi điện c h i lực lôi điện vì cực dương c h i vật chuyên khắc các loại quỷ quái âm vật quả nhiên một chiêu có hiệu quả trực tiếp đem câu hồn t á t cho chặt đức tại chủ nhân ân cứu mạng quỷ bộ cho là mình chết chắc không nghĩ tới còn có thể được cứu tranh thủ thời gian chui trở về đỗ phong thể nội không còn dám ra sát pháp lực tái giá đỗ phong không cùng hắn lắm điều trực tiếp mở ra pháp lực tái giá đem quỷ bộ tu vi tất cả đều chuyển rời đến trên người mình trận chiến này mạnh bà còn không có xuất thủ liền đã như thế gian nan nhất định phải cẩn thận ứng phó mới được thế nào không bỏ được để ngươi quỷ nô tài chết ta mạnh bà cũng không sốt ruột xuất thủ mà lai n h t miệng miệng rộng lộ ra răng vàng cười ha hả nhìn xem đỗ phong n chỉ cần bắt được tiểu tử này nhất định phải đem hắn mang về chân chính âm tạo địa phủ hảo, hảo điệu giáo một phen tốt nhất là đem một mươi tám tầng địa ngục các loại cử hình chịu hình dáng đều đến một lần cuối cùng lại đem huấn luyện thành quỷ nô cung cấp mình thúc đẩy quỷ nô cùng quỷ bộ khác biệt quỷ bộ có mình độc lập ý thức mà quỷ nô nhưng không có một khi trở thành quỷ nô căn bản lại không tồn tại thần trí loại chuyện này mặc kệ làm cái gì đều là nghe chủ nhân chỉ huy đến hành động đ ừ n g cao hơn g quá sớm nhìn xem đây là cái gì âm phủ sát trận trong hoàn cảnh đối mạnh bà cùng âm binh quá có lợi đỗ phong nếu là dạng này đánh tám thành phải ăn thiệt thòi vừa rồi quỷ bộ đã nghiệm chứng qua âm binh thực lực đỗ phong đại khái đánh giá một chút lần này mạnh bà phân thân sức chiến đấu sợ là đã tiếp cận đoạt thiên cảnh trình độ hắn linh cơ khẽ động từ trong ngực lấy ra một vật đến chính là ban đầu ở lạc lôi điện dùng để chấn áp quỷ bộ bia đá bia đá kêu phía trên k h ắ c rõ một cái xem không h i ể u chữ to màu vàng chính là chuyên môn khắc chế quỷ vật p h ạ n văn trấn h ữ n đ ị a ngươi tại sao có thể có loại vật này gặp được vật này mạnh bà con ngươi mánh co rụt lại cũng là giật mình không nhỏ chẳng lẽ đỗ phong còn cùng thiền tông có quan hệ không thành phải biết bọn hắn âm t à o địa phủ cùng thiền tông có cái bất thành văn ước định chính là thiền tông đệ tử chết về sau linh hồn không xuống địa ngục mà là về thiền tông tự hành xử lý nếu như đỗ phong thật là thiền tông đệ tử như vậy nàng liền không có quyền lợi đem nó truy nã đến âm tạo địa phủ đi nhưng tiểu từ này nhiều lần đắc tội mình cứ như thế mà bông tha có cảm thấy không cam tâm cái gì trấn đỗ phong mơ hồ nhớ kỹ trước kia cũng dùng qua khối đá này bia nhưng là làm sao không có phát hiện cái gì dị dạng không phải liền là nhiều một cái p h ả n văn à cái này căn bản là mình từ trên cửa đá giữ lại một chữ kỳ thật cùng chấn hồn bia kéo không lên nửa xu quan hệ bất quá khi hắn cẩn thận quan sát thời điểm cũng từ trong đó phát hiện mánh khỏe trước kia cái này bia đá chỉ có p h ả n văn mang theo thần thánh năng lượng t ả n g đá bản thân không có bất kỳ cái gì chấn hồn hiệu quả thế nhưng là không biết vì cái gì lần này lấy ra thay đổi bia đá toàn bộ đều tản mát ra kỳ quang mang theo một loại tường hòa chi phí thế nào adoka hiệu quả cũng không tệ làm phải không chấn hồn bia vừa xuất hiện âm binh liền cùng rút lại như vậy lập tức liền trở nên nhỏ một vòng liền ngay cả phía trước cầu đại hà đều trở nên hẹp một chút không thể không nói thiền tông đồ vật tại khắc chế quỷ vật phương diện xác thực đủ chuyên nghiệp đỗ phong đang muốn không ra là chuyện gì xảy ra thời điểm tiểu hắc ghé vào lỗ thai hắn nói chuyện nguyên lai、like、là tiểu hắc làm trách không được trên tấm bia đá mang theo tường hóa chi khí ngẫm lại có thể khắc chế quỷ vật đồ vật chỉ sợ cũng chỉ có hắn kỳ lân có thể thao túng lửa cùng lôi điện hắc kỳ lân càng là cao thủ trong đó đừng nhìn nó hiện tại cấp bậc còn không cao đã có thể đem chín đầu lục tinh hắc mãng chơi xoay quanh. đỗ phong dứt khoát đem nó thả ra để nó ở một bên trợ trận ca ca ta cũng tới hỗ trợ một linh cô nương ở một bên hiện thân mặc dù lực chiến đấu của nàng không mạnh thế nhưng là phụ trợ năng lực rất mạnh trên thân tự mang một chi nguyên lực có thể rất tốt tỉnh hóa quỷ vật nàng xuất hiện về sau liền ngay cả âm phong đều thổi không đến đỗ phong trên thân đúng rồi ta còn có một thứ đồ tốt đỗ phong nghĩ nghĩ đem vừa đạt được cơ quan nhân cũng cho lấy ra ngoài thứ này bản thân cũng không phải là vật sống bởi vậy không nhận âm phủ hoàn cảnh ảnh hưởng lần này hắn là thủ đoạn ra hết dự định cùng mạnh bà tới một cái đại quyết chiến chưa xong còn tiếp Trước Chi Lôi Sen Uy. Có có đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất mạnh bà lúc đầu có lòng tin tất thắng bởi vì lần này phân thân của nàng thực lực đạt tới đoạt thiên cảnh trình độ thế nhưng là hắc kỳ lần sau khi xuất hiện tăng thêm c h ấ n hồn địa tác dụng ngạnh sinh sinh đưa nàng phân thân tu v i ép đến nửa bước đoạt trời bởi vì cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm cái này trên lệnh nửa bước thực tế sức chiến đấu kém coi như đã đi xa chỉ có thể nói vận khí ta tốt mà ngươi tương đối không may đỗ phong cũng cảm g i á được từ khi tiểu hát sau khi xuất hiện mạnh bà khí tức không còn như vậy âm trầm kính khủng hôm nay một trận chiến này thật đúng là thành phần có vận khí ở bên trong nếu là kia mạnh bà ngay từ đầu liền toàn lực phát động công kích vậy mình chết thật định các loại nàng vì sao ngay từ đầu không toàn lực phát động công kích chẳng lẽ là bởi vì hào tâm làm sao có thể mạnh bà lao già kia tâm ngoan t h ủ lạc tuyệt đối sẽ không có hào tâm nhãn nàng không có từ ngay từ đầu liền phát động công kích khẳng định là có cái gì nguyên nhân đỗ phong lập tức bắt lấy cái này trọng điểm thúc đẩy đầu góc tưởng tượng vừa rồi hoàng tuyên lộ dài như vậy lại trải qua ác cầu lĩnh đều không có gặp mạnh bà nhung tay xem ra cùng âm phủ sát trận bên trong có nhất định quy củ mạnh bà không thể vượt qua cầu lại hà phạm vi c h ắ c không được nàng muốn tư điều âm binh qua cầu lại không chịu tự mình độc thủ nguyên lai là có tầng này quy tắc hạn chế nói cách khác nếu như đỗ phong vừa rồi lô mãng sông đi lên sớm đã bị đoạt thiên cảnh trạng thái mạnh bà một chiêu đánh chết mạnh bà thế nhưng là âm thi nói trắng ra là tựa hồ âm phủ quan viên nàng có âm giới chi lực gia trì đoạt thiên cảnh một tầng lực sát thương đủ để miệu sát m ộ ư ơ i cái cùng giai quỳ tu đỗ phong tư chất chính là lại n g t i ê n lấy hư hải cảnh bốn tầng tu vi cùng với nàng dùng sức mạnh cũng tuyệt đối là hữu tử vô sinh Còn tốt chính là đỗ phong đầu góc chuyển nhanh lập tức liền nghĩ đến âm phủ sát trận điều kiện hạn chế m ạ n h bà lợi hại như vậy vì sao không còn sớm động thủ nguyên lai là bị hạn chế tại cầu loại hà trong vòng phạm vi tới a tiểu tử ngươi không phải muốn giết ta sao m ạ n h bà một bên phái ra âm binh q u ả y r ố i một bên khiêu khích đỗ phong muốn cho hắn tới gần cầu loại hà có bản lĩnh ngươi qua đây a trốn ở trên cầu làm cái gì đỗ phong mới sẽ không mắc lựa chỗ hắn ở có chấn hồn bia đá tiểu hắc cùng một linh cô nương tam trọng ra trì đem âm giới chi lực áp chế đến thấp nhất âm binh tiến vào phạm vi này sau này t u vi từ hư h ả i cảnh chín tầng định phong bị áp chế đến hư h ả i cảnh năm tầng trình độ giao cho ta không cần đỗ phong xuất thủ tiểu hát trước hết nào h ra ngoài tiêu nhỏ bé thân thể nhìn qua yếu đuối có thể di động làm lại gần thành một mảnh tàn ảnh âm b i n h cảm thấy uy hiếp lại tụ cùng một chỗ dùng trước đó một chiều kia mười lăm thanh trường mâu đồng loạt ra tay b ắ n ra quỷ khí tụ thành một đầu câu hồn t ắ c hướng về tiểu hát chụt vào quá khứ cái này câu hồn t ắ c đúng là rất có nghề mặc kệ ngươi chạy bao nhanh đều có thể chính xác định vị tiểu hát động tác đạ thật nhanh có thể câu hồn tắc vẫn là không kém chút nào b ọ n tại trên người của nó liền cùng thợ săn bắt thú dùng nút thắt không sai bị lắm tiểu hắc không có sao chứ nhìn thấy nó dễ dàng như vậy liền bị xáo trụ đỗ phong thật là có chút lo lắng hắn yên lặng ngưng tụ một đạo nguyên lực chỉ cần tình huống không đúng lập tức xuất thủ thế nhưng là nhìn tiểu hắc dáng điệu từ tốn tựa hồ có cái gì ý vào thứ tư tiểu câu hồn tắc bọc tại tiểu hắc trên thân liền như là là sáp dây thường bọc tại cực nóng trên lò lửa vậy mà bắt đầu hòa tan còn không ngừng mà bốc lên khói đen cầm nã quỷ tu như lấy đồ trong túi nhẹ nhõm câu hồn tắc đến tiểu hắc nơi này liền không dùng được bởi vì tiểu hắc là thùy thú đối âm phủ chi vật có cường đại tác dụng bắn phách mâu âm binh tiểu đội câu hồn tác bị phá giải bọn hắn cũng không bối rối trong tay màu đen trường mâu d ơ lên cao cao hướng về tiểu h ắ t cùng nhau bắn tới âm binh thủ đoạn cơ bản tất cả đều là nhằm vào h ồ n phách bình thường võ giả nếu như bị bắn t r ú n g rất dễ dàng hồn phi phách tán h ồ n phách một khi tan hết giữ lại nhục thân sắc rông cũng liền không có gì dùng còn quỷ tu nếu như bị bắn tản h ồ n phách vậy thì đồng nghĩa với là trực tiếp chết mất những n à y màu đen trường mâu cũng cùng như mọc ra mắt truy tung tiểu hát thân ảnh bắn tới đồng dạng là không cách nào tranh né đây chính là âm ty chỗ lợi hại Phát kích ra công kích đều lôi à trực tiếp khóa chặt thần khóa hồn, v luận l đều như nào tránh không xong. thế ô sen tiểu hắc biết tránh không khỏi bởi vậy cũng không nhiều nó đứng vững vàng thân hình hé miệng vờ ơ y mà thật phun ra hoa sen miệng phun hoa sen là thiền tông một loại bị kỹ làm linh sủng tiểu h ắ c vờ y mà cũng sẽ dùng từng đ ó á từng đ ó á từ sắc hoa sen chỉ có hài nhi lớn chừng bàn tay rất nhỏ nhưng là rất tinh xảo những n à y hoa sen tất cả đều là từ lôi nguyên lực ngưng tụ mà thành từ miệng đồng bệnh ra ngoài nhìn qua rất nhanh kỳ thực tốc độ cực nhanh một nháy mắt liền đổi kịp bắn phép mâu tiếp lấy liền nghe đến tiếng sấm đại tác liền như là trong đêm tối đốt sáng lên một ngọn đèn sáng liền ngay cả mở tối hoàng t u y ế n lộ đều bị chiếu sáng dang dắt dang d ắ c b ắ n phách mâu tao n ộ xét đánh toàn bộ đ ứ c gãy hóa thành một đoàn hắc khí muốn bay trở về âm binh bên người ngay lúc này tiểu hắc cái mũi k h ẽ nhăn một cái đoàn kia hắc khí hóa thành một vệt đen vờ ơ y mà theo nó bên phải lỗ mũi chui vào có chút ý tứ quỷ bộ c thôn v ệ quỷ khí làm ở ra miệng rộng cũng hút tiểu hắc vờ y mà chỉ cần co rúm một chút cái mũi dùng lỗ mũi liền giải quyết cho lúc trước mua được tiểu hắc cái này linh sủng thật đúng là kiếm lợi lớn thừa dịp tiểu hát hàng phụ cơm binh công phu đỗ phong đem một vật lấy ra ngoài ngươi muốn làm gì nhìn thấy đỗ phong vỡ ơ y mà bày ra một chiếc thuyền đến m ạ n h bà có chút không hiểu thấu a nghĩ thầm ngươi lại không chết chẳng lẽ cũng học những cái k i a thế tục phạm nhân đâm thuyền giấy dùng a lão quỷ bà đừng có gấp một hồi ngươi sẽ biết đỗ phong không chút hoang mang hướng thân tàu pháo trên cậy lắp đặt chân nguyên pháo mười môn chân nguyên pháo không cần pháo đỡ sức giật quá lớn thân thể sẽ không chịu được nổi dùng no dính x é đương cái bệ dạng này xạ kích liền ổn định nhiều lắp xong chân nguyên pháo về sau mỗi cái họng phá điều chỉnh tốt họng pháo nhắm ngay cầu lại hà phương hướng g i a n g d c g i a n g d á c vừa v ậ n tiểu hắc bên kia lôi sen lần nữa phát huy đem phía dưới âm binh cho tích càng ngày càng nhỏ đều nhanh co lại thành mười lăm cái đứa bé nhìn thấy thời cơ chín m g ồ i tiểu hắc nâng lên chân trước nhẹ nhàng huy động một đạo cơ khoảng cái chén ăn cơm từ sắc điện xả linh hoạt bơi ra ngoài đảo mắt liền tới âm binh trước mặt đem bọn hắn tất cả đều trò quấn quanh Xuất sinh ngươi vợ ơ ý mà buộc đi âm binh nhưng biết diêm la đại đế lợi hại mạnh bà xem xét không ổn nàng triệu hắn qua cầu âm binh lại bị tiểu hắc buộc đi đừng cấm diêm la đ chính ngươi đi cùng hắn bàn giao tiểu hắc làm thượng cổ tứ linh một trong t h ủ y thú trong huyết mạch bản thân liền có tương quan tri thức truyền thừa hắn mới sẽ không nghe mạnh bà thế nào hô lại nói cấp bậc thấp như vậy âm binh mất đi diêm la đại đế mới lười đi quản cái mũi của nó manh co lại mười lăm cái âm binh hóa thành một vệt đen bị hút sạch sẽ chưa xong còn tiếp chương năm trăm sáu mươi hai đánh cờ ngươi các ngươi mạnh bà bị tức nói không ra lời lúc đầu nàng mọc ra mình là âm t i muốn m ư ợ n dùng âm binh bắt lấy đỗ phong đem hắn mang về hảo hảo ngược một ngược đỗ phong người giật dây linh sùng nuốt riêng âm binh ta muốn bắt người trở về đền hủ lao quỷ này bà thật đúng là sẽ chụp mũ lung tung vờ ờ i mà biến thành đỗ phong giật dây linh sùng nuốt riêng âm binh tìm được bắt hắn lý do nói trong tay đầu rắn quải trượng vung lên một tấm màu đen lưới lớn trống rông xuất hiện hướng về đỗ phong bên này quất tới người hủ không được ta đỗ phong không tránh không nẽ liền c h ơ mắt nhìn tấm kia tấm vong lớn màu đen sông mình che lại tới vừa mới bắt đầu quỷ khí bừng bừng s á t thực rất đáng sợ thế nhưng là rời đi cầu lại hà phạm vi về sau uy lực liền không ngừng yếu bớt chờ đụng phải chấn hồn b g a về sau hóa thành một sợi khói xanh biến mất không còn tam tích căn bản là không đả thương được người lại bản sự ngươi liền đến c ù n g ta đại chiến ba trăm hiệp m ạ n h ba biết mình làm như vậy vô dụng chính là nghĩ hù dọa một chút đỗ phong không nghĩ tới hủ không ở hắn lần này âm p h sắt trận uy lực xác thực rất lớn đáng tiếc chính là quy tắc quá nhiều cầu lại hà coi là phạm vi căn bản không về nản quản có bản lĩ Ta dạy một dạy người người chân ú nguyên h pháo uy lực to lớn thuần chính tinh thạch nguyên lực đối quỷ khí cũng có nhất định tác dụng khắc chế liền xem như mạnh bà cũng không dám nên đón từng đạo thô to của sáng bắn tới trên cầu đại hà lập tức đưa tới liên hoàn bạo t n c mạnh bà đành phải tả hưu né tránh phòng ngựa bị đánh trúng bộ dáng có thể nói là chật vật đến thực điểm nàng sắp buồn đến chết lúc đầu lần này trạng thái rất cao thực lực siêu cường bây giờ lại bị đỗ phong bức cho đến trốn đông châu tây ô m ti mặt mũi đều nhanh muốn mất hết theo chân nguyên p h á o không ngừng m á n h kích c ầ u lại hà mặc dù không có đ ổ sụn lại trở nên càng ngày càng hẹp mắt nhìn thấy mạnh bà liền muốn tránh cũng không thể tránh tiểu tử là ngươi bất ta ông tạo địa p h ủ vị tia chân chính mạnh bà m á n h một chút cắn nát đầu lưỡi của mình sau đó một ngụm máu tươi phun tiến vào lại sông dưới cầu sông vòng xuyên bên trong vốn là tất cả đều là huyết ủ y gặp được mạnh bà cái này một ngụm tinh huyết về sau lập tức xôi trào lên liền mở đốt lên nồi lộc cộc lộc cộc cửa ra, ra cua âm phủ sát trận bên trong lại sông dưới cầu sông vong xuyên thủy cũng giống như vậy như là đốt lên nồi sôi trào tới mạnh bà nhảy xuống cầu n ạ i hà một đầu đâm vào huyết thủy ở trong ẩm ẩm đúng vào lúc này cầu n ạ i hà rốt cục gánh không được chân nguyên pháo oanh kích triệt để đổ sụp mười môn chân nguyên pháo thay nhau oanh kích lâu như vậy mới oanh đổ sụp nó cũng coi là rất bền chắc chính xác mà nói là âm phủ sát trận bố trí rất lợi hại trốn chỗ nào đỗ phong cũng không muốn thả mạnh bà chạy mất liền xem như một cái phân thân cũng không được hắn thay đổi hỏng pháo hướng về phía sông vong xuyên bên trong mánh oanh nổ huyết thủy vầ kia mạnh bà thâm tàng chỗ nào cũng không xuất hiện cũng không biết là đang làm thứ gì ngay tại đỗ phong ngừng bắn muốn quan sát một chút tình huống thời điểm đột nhiên phát giác không thích hợp kia sông vong xuyên thủy vậy mà bắt đầu t ă ngọn từ bên bờ tràn ra ngoài huyết thủy không có qua sông đê về sau nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài một lát sau liền tràn đến trên hoàng tuyệt lộ lên thuyền đỗ phong xem xét tình huống không ổn tranh thủ thời gian chiêu hô tiểu h ắ c cùng một linh cô nương lên thuyền còn tốt mình tùy thân mang theo thuyền nếu không vẫn thật là phiền t o á i bởi vì kia sông vong xuyên huyết thủy có rất mạnh tính ngăn mòn một khi dính vào trên thân thể người da thịt liền sẽ bắt đầu hư tối h tiếp lấy cơ bắp cùng mạch máu cũng sẽ héo rút cuối cùng một con đốt tới xương cốt hơi cho khô cốt thủy lạch cạch lạch cạch huyết thủy rất nhanh liền lan tràn đến đỗ phong vị trí no dinh x ẹ t du thuyền tự nhiên trôi nổi thế nhưng là bởi vì huyết thủy ăn mòn thân thầu không ngừng chuyển đến tư tư lạp lạp thanh âm đỗ phong mặc dù đã mở ra tầng tầng vòng bảo hộ nhưng vẫn là có chút không yên lòng cái này sông vong xuyên bên trong huyết thủy ăn mòn lực thực sự quá mạnh so với bị hải thú vây công còn muốn đáng sợ liền trong chốc lát này đã phá mất m ư ờ i mấy t ầ n g vòng p h ò hộ tiếp tục như vậy nữa,、no. làm sao bây giờ a vì sao mạnh bà còn không ra lao quỷ bà thật đúng là liều mạng lại đem sông v o n g xuyên thủy trò dẫn đến đây trước đó đỗ phong tại chiến đấu quỷ bột một mực không có lên tiếng bây giờ chiến đấu tạm dừng hắn mới chen vào miệng nguyên lai、like、là mạnh bà không tiết hao phí tự thân tinh huyết đem chân chính sông v o n g xuyên bên trong thủy dẫn tới bên này một chút nàng chỉ nhổ một ngụm tinh huyết bởi vậy chỉ có thể dẫn tới một ngụm sông v o n g xuyên thủy tại âm tàu địa phủ bên trong kia là một ngụm sông vòng xuyên thủy nhưng đến nơi này liền sẽ biến thành đại dương mênh mông giang hà dưới mắt nước sông không ngừng dâng lên chính là bởi vì ta có thể thôn phệ một chút nhưng là tốc độ theo không kịp loại thời điểm này quỷ buộc cũng không dám q u á t lác hạn quả thật có thể uống hết một chút huyết thủy mà dù sao năng lực có hạn không giải quyết được vấn đề trước mắt ta cũng có thể uống chút tiểu hắc biểu thị mình chỉ là có thể uống một chút nhưng l à uống không xong nhiều như vậy hai người bọn họ chỉ một chút đều là kiêm một ngụm chân chính sông vòng xuyên trong nước một hai tích bỏ đi kiêm một hai nhỏ liền có thể để dưới mắt tăng vọt nước sông hơi dừng lại bất quá vậy cũng chỉ là nộ biến tùng quyền chỉ cần không có đem nó toàn bộ khứ trừ thủy vị vẫn là sẽ kéo dài t r ư n g đi lên thôn phệ hai người bọn họ đề nghị ngược lại là để tỉnh đỗ phong muốn nói đến thôn vệ mình cũng sẽ à mà lại là chuyên môn thôn vệ tinh huyết công pháp chủ nhân đây là muốn làm cái gì đỗ phong đột nhiên hủy bỏ pháp lực tái giá trạng thái thân thể bắt đầu không ngừng ra bên ngoài bốc lên ma khí t i ê u ma khí nồng độ thực sự quá cao m ộ t linh cô nương cũng chỉ đánh trước né tránh chấn hồn bia cùng tiểu hắc cũng bị thu vào thiếu khuyết khắc chế âm p h ụ sát trận uy lực bắt đầu b i ế n lớn Cắc cắc cạc. chưa? hại Tiểu tử biết ngươi lợi mặc dù mình vẫn không thể đặt chân hoàng tuyệt lộ nhưng chỉ là nước sông này cũng đủ để đem đỗ phong trò diệt đi bắc minh huyết n g u y ệ t lúc này đỗ phong đã thay đổi con mắt toát ra tinh hồng s ắ c ánh sáng sắc mặt trở nên tái nhợt tấm lãnh liền ngay cả tóc đều dài rất nhiều hắn giang hai tay ra chậm rãi giơ lên cánh tay tay trái tay phải tâm đều ra hiện một cái vòng xoáy màu đen hai cái này vòng xoáy màu đen như là lô đen bắt đầu hấp thu tăng vào sông vòng xuyên thủy ma công ngươi vợ ơ ý mà dùng minh giới ma công đáng chết mạch bà càng ngày càng không hiểu rõ đỗ phong thân vận h ắ n có thiền tông thủ đoạn còn có minh giới thủ đo chưa xong c ò n tiếp t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi ba tâm ma kiếp mặc kệ là thiền tông đệ tử vẫn là minh giới minh tu đều không chết tạo địa phủ còn hạn đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất mạnh bà khí hàm răng nữa nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể trơ mắt nhìn nước sông không ngừng lui lại bởi vì nàng tân tân khổ khổ làm tới những cái kêu huyết thủy đang bị đỗ phong hút đi tốt tốt tốt sung sướng thoải mái Quỷ bộ c mặc dù lần này không thể tấn cấp nhưng nhìn đến chủ nhân đem mạnh bà cho thu thập thành dạng này cũng cùng thông khoái theo sông vong xuyên thủy vị không ngừng giảm xuống toàn bộ âm phủ sát trận cũng bắt đầu lư đỗ phong lần này tại chữ trận trong phòng không dùng trận pháp chi thức phá trận thuần t u y dùng chính là cường đại vũ lực giống đỗ phong trong cổ họng phát ra trận trận gầm nhẹ như là viễn cổ hông thú vừa lâm nhân gian trong mắt của hắn càng ngày càng đỏ đã biến thành hồng ngọc r á n vẻ không phân rõ con ngươi cùng t r ò n g trắng mắt trong lỗ mụi hô ra nhiệt khí cũng mang theo đỏ sầm nhan sắc miệng bên trong rỗi ra hai cây bén nhọn r ă n g n a n h đồng thời càng rỗi càng dài đẹp trai đẹp trai đẹp trai quá đẹp rồi chủ nhân nếu là bình thường cũng cái dạng này l ê tốt nhận bác minh ma công ảnh hưởng đỗ phong thân thể không bị khống chế bắt đầu hòa thú nhân tính một, mặt bị áp chế lại, thú tính một mặt không ngừng tăng cường nếu là tiếp tục như vậy nữa có khả năng lại biến thành một cái giết người như ngoé đại ma đầu hắn chiến thu tương đối đặc t h ủ hoàn toàn hóa thú sau cũng sẽ không biến thành yêu thú mà là trở thành một cái chính cống ma nhân tại chiến đấu l ự c bạo tăng đồng thời lý trí cũng sẽ đánh mất thế nhưng là không biết vì cái gì lần này đỗ đổ, đổ long cũng không có ra tay giúp đỡ phu q u â n người ta sợ hãi thượng quan vân toàn thân cao thấp chỉ còn một kiện đỏ cải hiếm hơi cúi đầu hai má h n g đỏ mang theo vài phần thẹp thùng trong trận pháp tràng cảnh đột nhiên thay đổi không có hoàng tiền lộ cũng không có cầu đại hà sông vong xuyên mạnh bà cũng không biết chỗ hết t h ả vẫn là đỗ phong trước khi trùng sinh dáng vẻ chuyện gì xảy ra chẳng lẽ thời gian còn có thể đào lưu người cái này xú nương môn tại sao muốn giết ta đỗ phong bắt lại thượng quan vân cánh tay muốn cùng với nàng muốn một đáp án kỳ thật chính hắn trong lòng minh bạch mãi mãi cũng không cách nào trở lại lúc ban đầu nhưng vẫn là muốn một đáp án đây chính là đỗ phong tâm ma bởi vì quá độ sử dụng b ắ t minh ma công mà đưa tới tâm ma phu quân n g ư ơ i đem người ta làm đau thượng quan vân x a n h n h ạ t cánh tay bị bắt lại mấy đạo dấu đỏ sắc mặt có vẻ hơi lo lắng hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên tựa hồ muốn khóc lên nàng như thế vừa khóc đỗ phong không khỏi có chút mềm lòng. đỗ ế n cùng là mình đã từng yêu nữ nhân, vẫn là không thể gặp là là thể đã yêu phong đông ra thượng quan vân cánh tay chăm chú nhìn nhất cử nhất động của nàng tuyệt đối không cho phép mình lần nữa bị đánh lén ta làm sao biết đường côn ở nơi đó phu quân ngươi là thế nào hôm nay thế nhưng là chúng ta tốt đẹp thời gian à. thượng quan vân nói liền bắt đầu giải trên thân duy nhất che giấu c h i vật cũng chính là món kia đỏ cà i ế m giờ khác này đỗ phong phán thật lâu vì cưới nữ nhân này hắn không biết ngậm bao nhiêu đắng nếu như không phải trùng sinh một lần tại thế làm người có lẽ hắn vẫn là sẽ lên đương ít cùng ta tới này một bộ mau đem đường côn giao ra đỗ phong mắt l ạ n h nhìn thượng quan vân để phòng nàng xuất thủ đánh lén coi như đối phương h ở i hết hắn cũng sẽ không phân thần lần nữa nâng lên đường côn thượng quan vân sắc mặt rõ ràng có chút mất tự nhiên tựa h ồ có chuyện gì muốn nói lại không dám nói ngạnh sinh sinh cho nén trở về đỗ minh cẩn thận ngay lúc này phong cưới môn ầm một tiếng bị người từ bên ngoài đá văng một người xông vào chính là đỗ phong muốn tìm đường côn tay hắn cầm lợi kiếm vợ ơ y mà hướng về thượng quan vân nào tới còn không đợi đỗ phong làm ra phản ứng một kiếm liền đâm mặc vào thượng quan vân trái tim ta ta thượng quan vân miệ động hai lần cuối cùng có vẫn không đ e một muốn n linh cô nương h là đang nhìn không nổi nữa từ bả vai hắn xử lõe lên mà ra ý đổ tỉnh lại đỗ phong lý trí vì cái gì không muốn a chủ nhân nhiều như vậy đẹp trai Quỷ bộ còn có chút không hiểu rõ tình huống trong mắt hắn chỉ cần đỗ phong trở nên cường đại liền tốt kỳ thật thần ma yêu người cũng không hề khác gì nhau người chết thành quỷ mình một cái quỷ tu cũng còn cố gắng muốn mạnh lên chủ nhân có cơ hội tốt như vậy vì sao muốn từ bỏ lấy ma nhân thân phận tiếp tục tu hành sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành cao cao tại thượng ma thần đến lúc đó một cái ngón tay liền có thể đem mạnh bà cho n g h i ề n chết ca ca ngươi tỉnh ngẫm lại còn tại đông châu chủ mẫu ngẫm lại các bằng hữu của ngươi ngẫm lại đỗ phong trên người ma khí càng ngày càng đậm m ụ c linh cô nương cách quá gần khó tránh khỏi lại nhận a n mòn xanh biết váy bị ma khí nhụn đen đồng thời thiêu đốt ra mấy cái lỗ thủng trắng đoán làn ra bại lộ ở bên ngoài bị ma khí nhẹ nhàng chạm đến liền sẽ dâng lên một đám khói trắng nàng bản thân liền là tinh khiết một nguyên lực hóa thành tinh linh sợ nhất chính là âm thuộc tính năng lượng những này ma k h í đối tổn thương cực lớn m ụ c linh lời của cô nương hiển nhiên có tác dụng ngay tại n ổ i điên đỗ phong nghĩ đến ở xa đông châu mẫu thân lưu phi mặc dù thời gian trung đụng không lâu thế nhưng là để hắn lần thứ nhất cảm nhận được tình thương của mẹ lại nghĩ tới phụ trách chiếu cô chủ mẫu triệu thiên lôi thằng ngốc kia tiểu t ử cũng không biết hiện tại thế nào lý tuấn cùng tống n g u y ệ n san hẳn là trôi qua cũng còn tốt đi m ộ u dung mạng toa bây giờ không biết còn ở đó hay không thanh dương tông tu vi của nàng phải rất cao đi đỗ phong nhớ tới rất rất nhiều chuyện cũ rất rất nhiều người mây đều hắn nhớ lại một cái gọi mây đều địa phương trước đó làm qua một giấc mộng phụ thân đan hoàng để cho mình đi một cái gọi mây đều địa phương tìm hắn nghĩ tới đây đỗ phong con mắt trở nên sáng một chút xoay mặt vừa hay nhìn thấy một linh cô nương trên cánh tay thương thế linh nhi một linh cô nương thủ thương để đỗ phong nội tâm nhận lấy xúc động trong mắt màu đỏ cũng dần dần lui bước ầm ầm ngay lúc này âm phủ sát trận triệt để đổ sụp hoàng tiên lộ ác cầu lĩnh cầu n ạ i hà cùng âm phủ hoàn cảnh bên trong tất cả mọi thứ đều như là tấm gương bể nát đây hết thể tựa như là một giấc mộng trận p h á p phá mộng cũng liền tính hô âm phủ sát trận đổ sụp mạnh bà cũng liền đi theo biến mất đỗ phong cuối cùng là thu lại bắc minh ma công đặt mông ngồi dưới đất hô xoẹt hô xoẹt thở hổn hển trái tim của hắn đến bây giờ còn là cồn loạn không ngừng nếu là không có một linh mọi mọi liều chết ngăn cản không biết sẽ phát sinh cái gì chưa xong còn tiếp. chương năm trăm sáu mươi bốn dây chuyền tân cấp linh nhi ngươi thế nào đỗ phong con mắt một lần nữa biến trở về bình thường nhan sắc thấy rõ ràng một linh cô nương trên cánh tay có bị ma khí thiêu đốt ra vết thương đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất hắn mười phần này nấy đồng thời lại đau lòng không thôi ca ca ta không sao mà m ộ c linh nhìn thấy đỗ phong khôi phục lý trí cũng yên lòng đi thương thế của nàng không quan hệ chỉ cần có đầy đủ một nguyên lực rất nhanh liền có thể khôi phục dây chuyền bên trong tiểu thế giới một nguyên lực sung túc vừa vặn đi vào trước cùng đàn linh tiểu nam hải chơi một lát vừa rồi thật sự là quá mơ hồ nếu là trận pháp không có đổ sụt hắn tiếp tục thôn p h ệ xuống dưới rất có thể đem toàn bộ âm phủ sát trận tạo nên ra đồ vật tất cả đều cho nước vào cũng bao quát mạnh bà cùng ngàn vạn ác quỷ hoan hồn thật muốn nói như vậy đoán c h ừ n g tu vi sẽ t ă n g v ụ n bất quá lý trí cũng sẽ tùy theo đánh mất hiện tại thanh tỉnh lại đỗ phong đương n h i ê n biết vừa rồi kia hết t h ể kỳ thật đều là tâm ma làm loạn cũng không có chân thực phát sinh nhưng cho người cảm giác liền theo bên người chân thực phát sinh giống nhau như lúc nhìn thấy đường côn một kiếm giết chết thượng quan vân thời điểm hắn có chút đau lòng nhưng cùng lúc lại cảm thấy rất dài hận mặc kệ là thượng quan vân hay là đường côn với hắn mà nói đều không trọng yếu dưới mắt nhiệm vụ chủ yếu vẫn là nghĩ biện pháp tìm tới cái kia gọi mây đều địa phương phụ thân đan hoàng rất có thể là bị vây ở cái chỗ kia đỗ phong đem thần thức d ò vào dây chuyền bên trong tiểu thế giới nhìn thấy một linh mội mội thương thế đúng là chuyển biến tốt đẹp lúc này mới một lần nữa khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận công hắn cũng không sốt u ruột lấy đi bảo hạ bên trong đồ vật cần trước tiên ở trong phòng đem trạng thái điều chỉnh tốt vừa rồi hấp thu quá nhiều âm thuộc tính năng lượng cần h ả o chuyển hóa hấp thu một phen đỗ ca tại sao vẫn chưa ra a không có sao chứ yên tâm đi đoan chừng lại vụ trộm phát tài đi trước đó đỗ phong tiến vào chữ giai gian phòng thời gian dài không ra về sau phong lôi tử bích vân đám người giải được hắn là vụ n trộm phát tài đi lần này tại cái cuối cùng chữ trận gian phòng lại thời gian giải như vậy không ra khẳng định là có nguyên nhân lấy hắn trận đạo tu vi không có khả năng bị trận pháp vây khốn duy nhất kịp thời chính là chính đô phong không muốn ra tới mọi người đương nhiên muốn không đến đỗ phong là gặp mạnh bà lao già kia cho quấy dối không phải đã sớm có thể phá trận mà ra tiểu điệp bội mội cũng không có ra không biết đang làm những gì nô tiểu điệp không cùng mọi người cùng nhau vượt q u a n mà là đơn độc tiến vào một cái chữ trận gian phòng nàng vốn là đi theo nô láo gia tự học được không ít trận pháp tri thức lại có linh sủng hỏa phượng hoàng làm bạn bởi vậy mọi người cũng không làm sao lo lắng đầu tiên chờ chút đã rồi nói sau chữ trận gian phòng về sau chính là nhóm gian phòng lấy mọi người trước mắt tu vi đi vào chẳng khác nào là muốn chết cho nên bọn hắn cũng không nóng nảy rời đi mà là chờ lấy đô phong cùng nô tiểu đ ư ợ ra tại cái này chờ đợi quá trình bên trong có rất nhiều thám hiểm giả đạt được đồ vật sau liền rời đi cũng có một bộ phận người muốn chờ tầng thứ ba cửa bị mở ra lại đi theo đục nước béo cỏ một thanh cái kêu mặt vàng đại thúc tại sao vẫn chưa ra sẽ không chết ở bên trong đi có cái trẻ tuổi tiểu tử mà chờ không nổi nữa không ngừng hướng đô phong chỗ cửa gian phòng bưng nhìn nói bậy b ạ gì đó ngươi chết hắn cũng không chết được kết quả nói vừa mới lối ra liền bị bên cạnh một vị khắc thám hiểm giả cho dạy dỗ một trận mọi người sở dĩ chờ ở chỗ này chính là muốn cùng đô phong được nhờ hắn như vậy mạnh năng lực làm sao có thể chết tại chữ trận trong phòng bất quá lần này thời gian quả thật có chút mà quá dài còn tốt gian phòng cấm chỉ không có biến mất nói rõ người ở bên trong còn chưa có chết ở tại chữ trận trong phòng đô phong mới vừa từ hư hại cảnh bốn tầng đột phá đến tầng thứ năm hư hại cảnh bốn tầng đột phá đến năm tầng có thể nói là tu vi tấn thăng quá trình bên trong một cái nhỏ khảm nhi thật đúng là may mắn mà có lần này gặp chắc trở nếu không còn cần qua một đoạn thời gian mới có thể đột phá hoàn thành đột phá đô phong cũng có gấp rời đi mà là đem tu vi ổn định tại hư hải cảnh năm tầng hậu kỳ đem trạng thái thân thể điều chỉnh đến tốt nhất về sau hắn mới một lần nữa đứng dậy nhìn một chút bảo dương bên trong đồ vật vờ y mà cũng là một sợi dây c h u y ể n cùng trên cổ mình đầu kia giống nhau như lúc có ý tứ thứ này lại còn có tái diễn trước đó kia một sợi dây chuyền là từ lạc lôi điện bên trong đặt được lạc lôi điện là tại táng long chi địa bí cảnh mà ở trong đó là tam sơn bí cảnh tam s u ấ điện tại sao có thể có giống nhau như l ú c đồ vật đương nhiên chỉ là bề ngoài không biết nội bộ có phải hay không cũng có độc lập tiểu thế giới đỗ phong đem dây chuyền nhẹ nhàng cầm lấy đặt ở trên tay đang muốn quan sát cũng cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng đánh tới nạnh g sinh sinh bị từ gian phòng t r ê n ra ngoài đ ỗ ca ngươi cuối cùng là r a đúng vậy a chúng ta cũng c h ờ gấp có phải hay không lại phát tại a nhìn thấy đỗ phong từ trong phòng ra phong lôi từ cùng bích vân còn có cỗ tiểu bắc đều tranh thủ thời gian sẽ tới ngược lại là ngô lý lì cùng ngô minh anh hơi có chút không có ý tứ ngươi làm sao đem dây chuyền tháo xuống phong lôi tử nhìn thấy đỗ phong trong tay bưng lấy dây chuyền biết hắn trước kia từng có như vậy một đầu dây chuyền nghĩ thầm đỗ ca bình thường đều là mang tại trên cổ hiện tại vì sao tháo xuống không đúng đỗ ca đầu kia vẫn còn ở đó bích vân con mắt rất tinh xuyên tấu h qua cổ áo nhìn thấy đỗ phong trên cổ còn mang theo lấy trước kia sợi dây chuyền tiệ n tay bên trong đầu này giống nhau như lúc đây là có chuyện gì a ta đã biết đỗ ca đây là muốn đưa cho tiểu điểm cô nương cố tiểu bắp vô hót một cái lập tức văng lên chính mình cũng cùng ngô lì lì cùng một chỗ đ o á n chừng đỗ ca là chuẩn bị truy cầu n ô tiểu điệp cho nên mới chuẩn bị cùng khoản dây chuyền ách nghe đến đó đỗ phong đau cả đầu hắn không thèm để ý những người này trước đem một giọt tinh huyết nhỏ tại dây chuyền bên trên hoàn thành quá trình nhận chủ chuẩn bị đem thần thức d ò vào trong đó nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì kết quả d ọ t kia tinh huyết vừa mới bị hấp thu dây chuyền liền hóa thành một đạo bạch quang bắn về phía cổ của hắn tốc độ thực sự quá nhanh đỗ phong căn bản là không kịp tranh n ẽ cũng cảm giác chỗ cổ có chút mát lạnh hắn tranh thủ thời gian dùng tay mọ sờ còn tốt không có bị mở ra một cái hô tới cái này nếu là ám khí lời đạo bạch quan g kia cũng không có tập kích đỗ phong mà là chui vào trên cổ hắn đầu kia dây chuyền bên trong đỗ phong nhanh lên đem thần thức d ò vào mình dây chuyền lại nhìn trực tiếp liền bị sợ ngây người hắn dây chuyền tiểu thế giới phát sinh biến hóa long trời lở đất nguyên bản nhỏ x ư ờ n đất biến thành gò núi nguyên bản hồ nước cũng thay đổi lớn hơn trăm lần còn có các loại phi cầm tàu thú ngay tại rộng lớn trên thảo nguyên chạy bộ dáng bây giờ không tệ ta thích đan linh tiểu nam hải ngay tại trước cửa nhà gỗ trên bãi cỏ lan lộn một linh cô nương thì là ở một bên khanh khách trực n h ạ đã từng tiểu thế giới kia phản phất tại trong chấp đoán này biến thành chân chính ho đỗ ca ngươi không có chuyện gì chứ ta muốn hay không đi tầng ba nhìn thấy đỗ phong tại cười ngây nô phong lôi t ử đem mặt tiến tới hỏi một câu đi đương nhiên đi tầng hai đồ vật đều tốt như vậy ba tầng nhất định phải đi xem một chút ta chưa xong còn tiếp chương năm trăm sáu mươi lăm thất sát người tới mấy người tại hành lang bên trên chờ khoảng trong chốc lát nô tiểu điệp liền từ chữ trận trong phòng ra đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất tóc của nàng hơi có chút tán loạn xem ra trước đó chiến đấu rất kịch liệt cái này cũng rất bình thường đỗ phong tiến t ự hồ cái cuối cùng chữ trận phòng mà nàng tiến chính là thứ hai đến n ư ợ c cái chữ trận g a phòng độ khó khẳng định không n h ỏ bọn hắn bảy người đều đến đông đủ quyết định cùng đi tầng thứ ba nhìn xem mau nhìn cái kia mặt vàng đại thúc tới đỗ phong dẫn đầu mà hướng về tầng thứ ba cửa vào đi đến thám hiểm giả nhóm lập tức liền chú ý tới hắn bọn hắn sở dĩ chợ ở nơi đây chính là nghĩ có người có thể đánh bại đầu người mình sư tử đi theo l i ệ u đi vào đục nước béo cỏ Thiểu viên, vì sao ta không xuất thủ từ mặt thiếu chút thăm mặt tròn thiếu không phải chờ hắn không hiểu hỏi cạnh viên, đợi kia niên, kia niên. quốc vì vị bên Đến đen hắn sao A? cấp đế cũng là có thể đánh bại đầu người mình sư tử đừng có gấp ngươi không phải muốn nhìn một chút hắn thật sự là trình độ sao cơ hội tới mặt tròn thiếu niên cười lên trên mặt có hai cái lún đồng tiền nhỏ nhìn qua mười phần đáng yêu hắn nén ở đồng bạn chính là vì nhìn xem đỗ phong đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài không có bạo lộ ra thất s á t làm việc tất cả đều tránh ra ngay tại mọi người coi là đỗ phong muốn xuất thủ thời điểm phía sau đột nhiên tới một đống nhân mã không nhiều không ít vừa vặn b ả y người bọn hắn miệng bên trong la hét lại là muốn dẫn đầu đối phó ba tầng cửa vào đầu người mình sư tử dựa vào cái gì tránh ra a có b ả nhiều l ĩ n t ạ năm kỳ hơi dài chút thám hiểm giả khuyên bên người người trẻ tuổi tỉnh táo chút thất sắt là một sát thủ chuyên nghiệp tổ chức ở bên ngoài thanh danh cũng không nhỏ một giết trang mẫu hai giết con nữ tam sát linh đệ bốn giết thân tín ngũ giết bà mẹ và trẻ em lục sắt góa vợ quả thất s á t đồng bạn chỉ cần là cho đủ tiền không có cái gì là bọn hắn không thể giết ngẫm lại những người này làm việc cũng là điên rồi vạn nhất đắc tội bọn hắn coi như hiện tại bất tử từ tam sơn b í cảnh đi ra cũng không dễ chịu a cái gì bọn hắn ngay cả cha mẹ con cái đều giết có chút người trẻ tuổi còn không biết thất sắc t ớ i tuổi nghĩ thầm bọn hắn tới muộn như vậy vừa lên đến liền muốn làm náo động d ự a vào cái gì a thế nhưng là nghe được người khác tự thuật về sau d o a đến tranh thủ thời gian rụt cổ lại nói đùa cái gì ngay cả mình cha mẹ con cái cũng dám giết tia tâm đắc nhiều hung ác g chỉ là cái này chơi liều người bình thường cũng không dám đắc tội a h ư ớ n g chi bọn hắn vẫn là đơn độc bảy người mà là một tổ chức Coi như đỗ Đố Đố phong đối với đầu người mình sư tử thực lực không có số vừa vặn để thất sát người đi lên trước thử một chút nếu như bọn hắn có thể đánh bại đầu người mình sư tử mọi người liền đều đi theo tiến vào ba tầng tầm b ả o cũng không kém một hồi này thời gian còn làm náo động sự tình hắn lúc đầu cũng không quan trọng mẹ nó hiện tại người nào cũng dám ra xa ta thiên nguyệt quốc thiếu niên mặt đen r i ê u sâm nhìn một chút thất s á c người nghĩ thầm các ngươi không phải liền là cái sát thủ tổ chức nha có cái gì thật cản rỡ lao tử chính là làm thịt các ngươi thì thế nào cảm thấy cấp bốn đế quốc đến báo thù à có cái gì hào hào tức giận để bọn hắn bên trên chính là viên thành vỗ d i u xâm bạ vai để hắn chức lánh tính một chút thân là cấp bốn đế quốc thiên tài thiếu niên ngay cả ít như vậy lòng dạ đều không có sao có thể đi bọn hắn một mực hoài nghi mặt vàng h ắ n tử cũng chính là đỗ phong thực lực mạnh như vậy đều trước hết để cho mở cấp bốn đế quốc bốn cái tiểu hài n h i có cái gì tốt biểu hiện coi như các ngươi thức thời nhìn thấy tất cả mọi người tránh ra nhất là đỗ phong bọn hắn cái kia một đội nhân số tương đối nhiều dẫn đội mặt vàng h ắ n tử nhìn không ra thu vi cũng sợ gặp được phản kháng đã không ai phản đối thất sát người nên ngang đi tới ba tầng lối vào thất tinh kiếm trận có chút ý tứ đỗ phong dựng mắt xem xét thất sát bảy người bảy ra tới chính là thất tinh kiếm trận đến cùng là có tổ chức người cùng những cái kia đám ô hợp khác biệt nếu là bảy người cùng một chỗ hành động đương nhiên ngươi vẫn là có cái hợp kích trận pháp tương đối tốt bảy người cùng tiến lên đi vây đánh có thể bảy tốt kiếm trận công kích uy lực tuyệt đối không giống thất tinh trận là có lục cái cầm kiếm đứng bên ngoài vòng dựa theo trở bên cạnh hình lục giáp phương thức đứng vững một người cầm một thanh tương đối dài đại kiếm đứng thẳng ở vào trở bên cạnh hình lục giáp vị trí trung tâm cả người tu vi nhất định phải là bảy người ở trong cao nhất đánh nhau thời điểm ngoại vi sáu người không ngừng tuần h o à n chạy mỗi người đều muốn cùng địch nhân so chiêu nếu là gặp công kích Chỉ chỉ t đầu năm nay ngay cả sát thủ đều giảng trận pháp a xem ra ta cũng phải học một ít nhìn thấy thất sát người sát có việc bày ra trận pháp cố tiểu bắc vẫn còn có chút khó chịu giống đầu người mình sư tử tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp liên tục phát ra tiếng giống giận dữ đầu của nó kỳ thật cùng nhân loại giống nhau như lúc nhưng thân thể lại là hùng sư tạo hình bốn chân chắn đất không giống loài người như thế đứng thẳng hành t ầ u miệng bên trong phát ra tới giống lên một tiếng ngược lại là cùng sư tử không có gì khác nhau giết sáu người xoay tròn tiến lên ở giữa người kia cũng đi theo từng bước một dịch chuyển về phía trước dù sao đối mặt chính là đầu người mình sư tử bọn hắn cũng rất cẩn thận đầu người mình sư tử đứng tại chỗ bất động chờ lấy bọn hắn từng bước một tới gần đương khoảng cách không sai biệt lắm thời điểm nó huy động móng đốt trực tiếp đánh ra loại công kích này đã đơn giản lại trực tiếp không sử dụng chân nguyên cũng không phải c h ứ n kỹ càng không có cái gì hoa lệ chiêu thức to lớn sư c h ả o từ trên xuống dưới đập tới mang theo vạn quân c h i lực gây nên bén nhọn tiếng gió h ú thanh âm ẩm sư c h ả o cùng kiếm trận chạm vào nhau cảm giác giống như là cùng một chỗ tảng đá lớn đập vào trên cửa sắt tiếng vang ẩm ẩm đ ì n h thai nhức góc một c h ả o này uy lực thất sát thành viên không ai có thể ngăn cản được nhưng bảy người phối hợp với nhau m ư ợ n nhờ trận pháp uy lực còn liền chặn lại thất sát người vẫn rất lợi hại trước đó những cái kia không phục tuổi trẻ thám hiểm giả nhìn thấy thất sát thực có can đảm khoảng cách gần cùng đầu người mình sư từ tác chiến lập tức rất là biết điều Trước 566, đầu người mình sư tử bí mỗi ậ t một kích đều có một loại thiên thạch đụng đại địa cảm giác c h â n bên cạnh tường đều đi theo run dày thất sát người đương nhiên cũng không chịu nổi bọn hắn bảy người liên thủ phòng ngự ngay từ đầu con tốt thời gian dài chấn động đến cánh tay run lên đau khổ chờ đợi cơ hội phản kích cũng không có gì đặc biệt ta chỉ có thể phòng ngự không có chút nào l ự c phản kích ta một bộ phận thám hiểm giả nhìn thấy thất s á t người chỉ h i ể u phòng thủ không cách nào phản kích lời nói xoay chuyển lại bắt đầu chế rêu bọn hắn ách cũng có thám hiểm giả nhìn thấy đầu người mình sư tử như thế x i n h m á n h may mắn mình không có đi lên chịu chết chỉ là kêu móng nuốt n g lực bọn hắn liền ngăn cản không nổi ai biết đầu người mình sư tử còn có hay không khác thủ đoạn xoan ố c giết đầu người mình sư tử liên tục huy động vài chục cái về sau ở giữa xuất hiện một cái dừng lại t bất sát bắt người quá cái này xoắn ốc giết có đặc thù địa phương một khi thi triển ra sáu thanh kiếm giao thế cắt chém tần suất công kích tương đương chi cao đầu người mình sư tử một nước vô ý liền đã mất đi quyền chủ động bị đánh liên tiếp lui về phía sau hai đầu chân trước bên trên cũng cắt ra sâu cạn không đồng nhất mấy cái vết thương mới vừa rồi còn bị động bị đánh thất s á t đ o à n đội đột nhiên lại đổi công làm thủ Ừm. Mặc phẩm phẩm phẩm một kiếm kiếm. phẩm một kiếm kiếm Đỗ đầu, đối với thất sát đấu định. đỉnh phong pháp nhẹ thất thị khẳng định. Mặc dù nhân phẩm của bọn hắn không ra hồn, nhưng tác chiến cùng người phẩm không quan hệ. Không thể nhân thể khác hai kiếm. Cũng không thể bởi vì nhân phẩm tốt, chúng vào một kiếm liền có thể không bị thương. Cái này thất tinh h vào vẫn bọn cùng người quan nói người liền người Cũng liền này trận bọn gật sát tác tốt, tốt, biểu với bởi bởi Cái vì vì là bị của có có dù ra nếu như phe mình bảy người cũng có thể dạng này phối hợp vượt qua thời điểm coi như dễ dàng nhiều đương nhiên đỗ phong cũng chính là ngẫm lại dù sao bọn hắn bảy người tu vì cấp độ không đủ riêng phần mình đấu pháp cũng đại tướng khác lạ thất tinh kiếm trận càng chuyển càng nhanh như là một đài gia tốc máy cắt kim loại làm cho đầu người mình sư tử đã thối lui đến cổng nó lại sau này lui chẳng khác nào đem cửa vào cấp cho ra đỗ phong lại chú ý tới đầu người mình sư tử chân trước mặc dù vết thương c h n g chất thế nhưng là không biết vì cái gì bụng của nó càng lúc càng lớn chẳng lẽ muốn tự bạo cùng thất xác người đồng quy vô tận không thành đầu người mình sư tử làm ba tầng thủ hộ giả vì hoàn thành nhiệm vụ mà tự bạo cũng là có khả năng thế là đỗ phong lôi kéo các đồng bạn về sau lại thối lui cái khác thám hiểm giả nhìn thấy thất s á t liền muốn đắc thủ vì có thể sớm đi tiến vào ba tầng tầm bão đều là không tự chủ hướng phía trước gót chỉ có đỗ phong bọn hắn cái này một đội lui về sau liền sẽ lộ ra rất đột ngột không đúng còn có một đội người cũng đang lui về phía sau chính là đến từ thiên n g u y ệ n quốc kia bốn tên thiếu niên bọn hắn vóc người nhỏ bởi vậy không thế nào gây nên sự chú ý của người khác g i o sát thất sát người nhìn thấy thời cơ chín ngồi trong trận pháp ở giữa người kia nhảy lên một cái, cái khác sáu người liền theo thân thể xoay tròn mà ra tất cả đều giơ cao bảo kiếm trong tay bảy người bảy c h ô i bảo kiếm như là máy khoan điện hướng về đầu người mình sư t ử đầu chui quá khứ giống mắt thấy đầu người mình sư t ử đầu liền bị chui thấu nó đột nhiên mở ra miệng rộng phát ra gầm lên giận dữ theo một tiếng này g ầ m thét vỗ tay bụng xẹp xuống một đạo k é ngã bộ không sai biệt lắm phẩm chất cổ sáng vàng nhanh chóng bắn mà ra khá lắm miệng của nó làm sao còn có thể làm chân nguyên tháo dùng chính đỗ phong biết chế tác chân nguyên tháo đương nhiên có thể nhìn ra được một kích kê uy lực lớn đến bao nhiêu thô sơ giản l ư ợ n tính ra tối thiểu tương đương ngũ môn nhất dài chân nguyên pháo hướng về một cái điểm công kích thời điểm lực phá hoại nhân thể đều là nhục trường kia trải qua được dạng này oanh kích liền thấy vừa nhảy đến giữa không trung thất sát thành viên tránh cũng không thể tránh lập tức bị oanh chúng trực tiếp lưu bị oanh thành tạt bã lại thêm c ổ sáng nhiệt độ cao t h i ê u đốt liền đập vỡ rơi xương cốt đều không có lưu lại cũng may đạo c ổ sáng bắn ra thời điểm là hướng về phía nghiêng phía trên hướng nếu không theo ở phía sau những cái kia thám hiểm giả đều phải không may dựa theo đỗ phong tính ra c ộ sáng kia tối thiểu lại bắn thùng hai mươi ba mươi người là không thành vấn đề mặc dù là như thế d i âm nổ mạnh cũng đem thám hiểm giả nhóm chấn động đến quá sức phi phi đi ở phía trước mấy cái thám hiểm giả tương đối không may thất sắc thành viên bị nổ nát thi thể cặn bã vừa vặn thổi tới bọn hắn miệng bên trong vừa nôn không ngừng ra bên ngoài nôn đám người trong lúc bồi dối đỗ phong có chú ý tới cái tia đầu người mình sư t ử h à n h xong lần này tựa hồ cũng biến thành hệ vải rất nhiều giây lát không đợi người khác kịp phản ứng hắn dùng một cái thẫn u bộ đi thẳng đến đầu người mình sư t ử trước mặt đầu người mình sư từ ngay tại miệng mở rộng thở vội vàng không kịp chuẩn bị bị đỗ phong tay trái tiến vào hết hầu cái này viên thành một mực đang chờ đỗ phong hắn cái thứ nhất phản ứng đi qua làm cái gì giá nhân cũng quá điên rồi đi thừa dịp đầu người mình sư tử suy yếu đi đánh bại nó còn có thể lý giải đem cánh tay luồn vào đối phương miệng bên trong làm ấy cái ý tứ a đỗ cố tiểu bắc nghĩ hô đỗ ca cẩn thận thế nhưng là tưởng tượng không đúng không thể bại lộ đỗ ca thân phận lại cho ngạnh xinh xinh đem lời vừa tới miệng nén trở về ngay tại mọi người ngây người công phu đỗ phong nguyên cả cánh tay đã tất cả đều tiến vào đầu người mình sư tử miệng bên trong hắn bắt lấy một vật manh kéo ra ngoài một cái Ngừa dịp người khác còn không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra trực tiếp thu vào dây truyền t i ể u thế giới ở trong lại nhìn cái kia đầu người mình sư tử bị đỗ phong t ú n đi thể nội đồ vật về sau như là một cái gắn khí bóng ra trực tiếp liền xẹp xuống nguyên lai nó sư tử ra còn có nhân loại đầu đều là một tầng thật dày ra mà thôi nói cách khác ba tầng cửa vào cái này đầu người mình sư tử cũng không phải là sư tử cùng nhân loại võ giả tạp giao ra bán thú nhân mà là một cái chế tác phi thường kỳ diệu cơ q u a n thú hoa kháo đỗ ca đến cùng là thế nào nhìn ra được phong lôi từ rụi rụi con mắt vẫn còn có chút không thể tin được phát sinh trước mắt hết thầy hắn dùng mật ngữ truyền âm lặng lẽ hỏi thăm cố tiểu bắc ta cũng không thấy rõ đ o á n chừng là bởi vì cuối cùng k i a m ộ t chút cố tiểu bắc cũng không hiểu được bất quá hắn suy đoán đô phong hẳn là từ đầu người mình sư t ử vanh kích thất s á t đợt công kích k i a nhìn ra mánh khỏe vanh kích quá trình bên trong nó miệng há khả năng rất lớn bộc lộ ra bí mật gì bị đô ca cho bắt được tiến đô phong hô gọi một tiếng lách mình tiến vào tam sơn điện tầng thứ ba chưa xong c ò n tiếp chương năm trăm sáu mươi bảy số sáu tài quyết giả đi mấy vị bằng hữu nhìn thấy đô phong tiến vào cũng riêng phần mình thi triển thân pháp vào Đỉnh điểm t đi sau khi y t rời khỏi đây lại nói đỗ phong không có ý định biểu hiện da vật như vậy bởi vì hắn còn không có khảo nghiệm qua từ đầu người mình sư tử thể nội lôi ra ngoài như thế đ ồ vật kỳ thật cũng coi là cơ quan nhân một bộ phận linh kiện cái này linh kiện tương đối đặc biệt là một cái vũ khí công kích tầm xa đạo lý cùng chân nguyên pháo cơ bản nhất trí chính là nhiều một cái tự động nhắm chuẩn công năng thứ vi lực công kích nhìn lại nên tính là nhị giai chân nguyên pháo nhị giai chân nguyên pháo lực công kích là nhất giai chân nguyên pháo gấp năm lần nhưng cũng không đại biểu ngũ môn nhất giai chân nguyên pháo liền có thể thay thế nhị giai chân nguyên pháo dù sao ngũ môn pháo đồng thời đánh trúng cùng một cái điểm tỷ lệ rất nhỏ đã hướng vi lực công kích dễ dàng phân tán mà một môn nhị giai chân nguyên pháo liền không tồ bởi vậy đỗ phong vô cùng coi trọng môn này nhị giai chân nguyên tháo nhất là nó còn có tự động nhắm chuẩn công năng nếu như có thể giả bộ tại thanh đồng cơ quan nhân trên thân vậy liền quá tốt rồi quy c ủ cũ hai người đi phòng l u y ệ n đan hai người đi thư phòng tầng thứ ba tình huống cùng tầng thứ nhất không sai bị lắm thuộc về là tự do lục soát khu vực chỉ là diện tích càng phòng lớn hơn ở giữa càng nhiều đỗ phong dứt khoát cho mọi người phân phối một chút nhiệm vụ chính hắn thì là tiến vào rèn đúc phường một tầng chỉ có kho vũ khí không có rèn đúc phường dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng kho vũ khí bên trong thường thường chỉ còn chút đồng nát sát v ụ rèn đúc trong phường còn có thể sẽ lưu lại t ha ha vận khí tốt tiến vào sớm quả nhiên có ưu thế đỗ phong vừa mới tiến rèn đúc phường liền thấy rèn đúc trên đài đặt vào một thanh truy hiểu rèn đúc người đều biết đây là một thanh dùng để gõ kiếm phôi cho vũ khí định hình rèn đúc truy cũng đừng quên nơi này là tam sơn điện a có thể để ở nơi này kéo dài bất hủ truy vậy tuyệt đối không phải hàng thông thường hỏng bét đỗ phong đang muốn đưa tay đi lấy cái kia thanh truy đột nhiên cảm giác được cái hót ra một trận gió lạnh thổi qua hắn thân thể co g i t lại lưu một chút trực tiếp chui vào rèn đúc phía dưới đài hiểm hiểm tránh khỏi đến từ phía sau công kích tránh còn dừng lại ra đi người tới một chiêu chưa chúng. c ũ n g không tiếp tục công kích mà là đứng ở nơi đó chờ đỗ phong từ rèn đúc phía dưới đài c h u i ra ngoài hắn mặc một bộ không có tay áo tròn ngắn hai tay ở trước ngực giao nhau vừa vặn đem dăn chắc cơ ngực cùng nồng đậm lông ngực đều cho phô bày ra cánh tay cũng là thô không tưởng nổi hai đầu cơ cùng cục sắt mặt trên còn có mấy đầu bạo thô mạch máu lộ ra phi thường trói mắt người này bên trong nắm vớt một bên cán dài hình vương đại chủ y cùng trên mặt bản cái kia thanh rèn đúc truy rất giống h ắ n thật là nắm vớt mà không phải cầm bởi vì tay quá bàn tay lớn chỉ vừa to vừa dài người bình thường cần dùng toàn bộ bàn tay nắm chặt truy trôi hắn chỉ cần dùng ba cái đầu ngón tay nắm l ướt nhìn qua tương đương b u ồ n c ư ờ i t à i quyết giả số sáu đỗ phong quan sát một chút trong tay người kia hình vương đại c h ủ y là một thanh vương giai đ ỉ n h cấp vũ khí lại thêm thể tích tương đối lớn hoàn toàn không thua bởi đế cấp sơ cấp cái khác vũ khí phân lượng khẳng định cũng nhẹ không được nhìn người này vợ ơ y mà dùng ngón tay nắm l ướt truy trôi như là bóp cây t ă m nhẹ nhõm có thể thấy được lực lượng lớn đến bao nhiêu mặt khác chính là người này cánh tay tương đối đặc biệt so thân thể cái khác bộ vị làn ra đều m ấ đỏ liền cùng vừa bị phòng còn tại x ư n g đỏ giống như nhìn xem có chút khó chịu kết hợp với hắn xuyên vải t h u không có tay áo chẳng ngắn cùng hôn đen khuôn mặt hẳn là làm qua thời gian rất lâu thợ rèn làm sao ngươi biết ta là tái quyết giả người tới hai tay giao nhau ở trước ngực tư thế không thay đổi có chút hiếu kỳ nhìn xem đỗ phong nói nhảm eo của ngươi bài treo ở bên ngoài ai không nhìn thấy đỗ phong chỉ chỉ người kia lộ ra ngoài lệnh bài phía trên sáng loáng viết một cái màu đỏ đục nếu không phải là bởi vì hắn trả sát cái này lệnh bài thật đúng là không thể tin được dạng này cậu thả hán tử sẽ trở thành tái quyết giả bình thường tái quyết giả đều sẽ đem yêu bài của mình giấu đi không đến chết sẽ không lộ ra mà lại làm việc cũng tương đối quỷ dị sẽ rất ít chủ động bại lộ chính mình nhưng cái này t à i quyết giả số sáu cứ như vậy ngông n h ê n đi tới tới còn hai tay giao nhau ở trước ngực cùng đỗ phong nói chuyện phiếm đến cùng là có bao nhiêu tự tin a t i ể u tử ngươi muốn cái kia truy liền đánh với ta một khung không dám đánh liền làm chứng số sáu t à i quyết giả ngược lại là đủ trực tiếp n g u y ê n lai hắn cũng nhìn qua rèn đúc trong phường thanh này rèn đúc truy đoán chừng là tiến ba tầng thẳng đến rèn đúc phường nếu không sẽ không tới nhanh như vậy úc nghe lời này đỗ phong ngược lại cảm thấy có chút kỳ quái tại quyết giả không đều là trực tiếp giết người cướp đặt sau lúc nào còn lưu hành lên hẹn đỡ tới đánh liền đánh ai sợ ai、à. đỗ phong từ rèn đúc phía dưới đài chui ra ngoài cũng hai tay giao nhau ở trước ngực nhìn đối phương cầm nhật nguyệt co lại thiên sơn hai tay nhưng kình thiên chiến thú hợp thể nói xong muốn đánh nhau số sáu tài quyết giả trực tiếp triệu hoàn chiến thú hợp thể có ý tứ chính là hắn chiến thú lại là thông cánh tay vượng một con cự viên hư ảnh xuất hiện nổi giận gầm lên một tiếng sau đó chui vào thể nội cầm nhật n g u y ệ t co lại thiên sơn hai tay nhưng kình thiên chiến thú hợp thể đỗ phong cũng học đối phương bộ đáng triệu hoàn chiến thú hợp thể đồng dạng là một con cự viên hư ảnh xuất hiện nổi giận gầm lên một tiếng sau đó chui vào thể nội à vì sao chiến thú của ngươi cũng là thông cánh tay vợt ư số sáu tài quyết giả gãi đầu một cái cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi vì sao ngươi có thể có thông cánh tay vợt ư ta lại không thể có đỗ phong cũng gãi đầu một cái hỏi ngược lại trở về đã ngươi chiến thú cũng là thông cánh tay vợt ư vì sao hai tay như thế tinh tế thông cánh tay vợt ư chủ nhân đều sẽ cự tí thuật cái đồ chơi này luyện nhiều về sau cánh tay lại so với thường nhân thô mạch máu cũng sẽ t r ố n g rất rõ ràng nhưng đỗ phong thân hình rất bình thường hai tay cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng ai nói cánh tay mảnh nhìn kỹ nói xong đỗ phong liền dùng tự tí thuật cánh tay của hắn lập tức trở nên vừa dài lại thô thật đúng là thông cánh tay vượn thiên phú chiến kỹ bởi vì đỗ đổ long thôn vệ qua gì khánh thông cánh tay vượn chiến thú cho nên bắt chước giống nhau như lúc ta thế nhưng là thông cánh tay v i ê n vương ngươi gặp vương giả vì sao không bái đã đỗ phong chiến thú cũng là thông cánh tay vượn k i a số sáu tài quyết giả thì càng không hiểu rõ hắn thông cánh tay vượn chiến thú đây chính là đồng loại bên trong vương giả theo đạo lý tới nói cái khác thông cánh tay vượn chiến thú người sở hữu đối với hắn sẽ có một loại trời sinh thần phục cảm giác ta mới là thông cánh tay viên vương vì sao muốn bá đỗ phong trận nhìn đối phương một chút đối đề nghị này chẳng thèm nó tới không có khả năng vương giả chỉ có thể có một cái số sáu tài quyết giả nói không sai thông cánh tay vượn chiến t h ú có thể có rất nhiều nhưng cùng loại bên trong vương giả chỉ có thể có một cái đã hắn là viên vương như vậy người k h á c l i ề n nên là phổ thông viên hầu mới đúng chưa xong còn tiếp chương năm trăm sáu mươi tám thượng quan vân thực lực ngươi biết cái gì ta công ngươi là cái cho nên ta chiến t h ú mới thật sự là thông cánh tay viên vương đỗ phong chiến t h ú căn bản cũng không phải là thông cánh tay vượng đương nhiên sẽ không như cái gì thông cánh tay viên vương thần p ụ hắn chính là cố ý bắt trước được đến chơi b ở a một chút đối phương bởi vì cái này số sáu tài quyết giả chẳng những không đáng hiểm hơn nữa còn đần độn rất thú vị thông cánh tay viên vương cũng chia được cái số sáu tài quyết giả bị nói đến có chút dao động hắn nắm lấy một chút câu nói này tựa hồ có chút đạo lý tại viên hầu thế giới bên trong giống được địa vị cao hơn một chút c h ắ c không được vừa rồi đối phương triệu hắn chiến thú hợp thể thời điểm mình cảm giác được lực c áp bách kỳ thật hắn sở dĩ cảm giác được lực áp bách là bởi vì vạn thú bản nguyên đối tất cả chiến thú đều có đẳng cấp áp chế bất quá bị đỗ phong như thế vừa lắc lư liên thành một được một cái vấn đề mặc kệ hai ta đánh một trận người nào thắng người đó là công số sáu tài quyết giả đầu toàn cơ bắp nghĩ không được vấn đề phức tạp như thế vẫn là đánh một trận đơn giản nhất ta trước tiên nói rõ ngươi nếu bị thua làm sao bây giờ ta nếu bị thua truy liền v ớ i ngươi ngươi nếu bị thua truy liền v ớ i ta cái này có cái gì dễ thương lượng không được truy vốn chính là ta phát hiện trước nhất định phải lại thêm một cái điều kiện đỗ phong dừng lại lắc lư rốt cục thêm vào một cái điều kiện điều kiện này muốn so rèn đúc truy trọng yếu hơn đó chính là nếu như số sáu tài quyết giả thua liền muốn nói cho hắn biết liên quan tới thượng quan vân sự tỉnh mà lại là biết gì nói đấy được rồi nhìn đánh điều kiện đạt thành số sáu tài quyết giả đi lên chính là một cái bữa ra hỏa này lực lượng lớn đến biên thái cán giải hình vương truy bị hắn dùng so đ o ạ n kiếm còn muốn linh hoạt thật nhìn không ra như thế to con hình thể lại còn có nhanh như vậy thân thủ mặc hoa bướm đ ố m thật sâu gặp l ư ớ t nước chuồn chuồn chậm d ã i bay g e n đúc trong phường khắp nơi đều là cái bản ghế cùng các loại công cụ không thích hợp dùng du t ẩ u hình mưa bụi thân pháp thế là đỗ phong thi t r i ể n ra hồi lâu vô dụng chuồn chuồn này loại này n h y pháp cũng không phải là hai chân châm xuống dùng sức phát lực cái c h ủ n loại kia túng này mà lại như là chuẩn chuẩn lướt nước tại bất luận cái gì địa phương đều là nhẹ nhàng điểm một cái lập tức rời đi không từng làm nhiều dừng lại ta đánh đánh đánh số sáu tài quyết giả huy động truy dừng lại đập l o ạ n đem trong phòng thật nhiều đồ vật đều cho đập nát mặt đất cũng bị gọi đến ông ông tác hưởng đỗ phong xem như đã nhìn ra làm nửa ngày hắn cũng chỉ có một chiêu chính là dùng đũa lớn thẳng lấy hướng xuống n ệ n một chiêu này vừa nhanh vừa độc khiến người ta cảm thấy là cái gì cao minh chiến kỹ bất quá đã thấy nhiều về sau hắn nghĩ thông suốt đây nhất định là bình thường rèn đúc vung mạnh truy vung mạnh nhiều luyện ra được thật đúng là ngàn chiêu sẽ không bằng một chiêu tinh như loại này chật hẹp phức tạp trong phòng nếu như không phải là bởi vì mình sẽ chuồn chuồn nhảy rất dễ dàng liền sẽ bị bữa lớn đập chúng liền kia truy phân lượng cho dù là chân nguyên vòng bảo hộ cũng có thể đập phá c ự tí thuật bệnh dụng tóc đỗ phong cũng không cùng hắn liều mạng mà là lợi dụng thân pháp trái nhảy phải nhảy đồng thời hai đầu cánh tay dài ra hướng số sáu tài quyết giả trên mặt dừng lại phủi đi chờ một chút dấu mép của ta đâu số sáu tài quyết giả đánh một hồi cảm giác ba có chút mát mẻ dôi tay lần mò phát hiện mình lại hắc lại mận tóc con dâu rịa vờ im mà không thấy bóng dáng ta cho ngươi cạo cái này một hồi đến thu phí đ ỗ phong cười hắc hắc giải ra hai túi lông chính là đối phương dâu r i a cánh tay của hắn giải ra sau như làm mì sợi mềm mại cũng không đi đại lực lộ tuyến mà là đi linh hoạt lộ tuyến tay cầm ẩn hình ma khí lơi dao dừng lại phủi đi đem đối phương dâu r i a cho cạo sạch sẽ ngươi vì sao muốn cạo dâu mép của ta nhìn đánh tai quyết giả số sáu nguyên bản dâu tóc cùng lông l g ự c đều là nhỏ quyển mà nồng đầm hình bây giờ dâu r i a đột nhiên không có nhìn qua vô cùng khó chịu mặt của hắn bởi vì trường kỳ làm rèn đúc nướng lại hắc vừa đỏ nhưng bị dâu rĩa ngăn trở vị trí là màu trắng bây giờ d â u d ị a không có sắt mặt thành nửa khúc trên đỏ thấm nửa đoạn dưới bạch thật sự là muốn xấu bao nhiêu thì xấu bấy nhiêu c ự tí thuật tài quyết giả số sáu cũng học đỗ phong dáng vẽ cũng bị hai tay dài ra phòng ngừa bị hắn ám toàn đến thật không nghĩ đến chính là cánh tay dài ra về sau truy vòng liền không có linh hoạt như vậy cánh tay của hắn là thắng mà đỗ phong cánh tay tựa hồ mềm dài ra về sau một cái là cây cột một cái khác là roi độ linh hoạt tự nhiên không giống ta cạo ta cạo đỗ phong hai đầu cánh tay vung lên đến thật sự là so roi còn muốn linh hoạt một trận này bận điệu hồ chờ hắn dừng tay về sau lại nhìn đối phương lông ngực cũng bị cạo không có ngực của ta lông đâu ngươi lại cho cạo tài quyết giả số sáu cảm giác được ngực lạnh s i u s i u túi đầu xem xét mình vẫn lấy làm tiêu ngạo lông ngực cũng mất tức g i ậ n đến t r ò n g mắt đều đỏ ngươi đừng cạo ta nhận thua nhận thua còn không được n h a đỗ phong còn tưởng rằng hắn muốn nổi giận cùng mình liều mạng không nghĩ tới cái này t r á n g hắn che đầu miệng bên trong la hét muốn nhận thua ta nhận thua truy về ngươi tuyệt đối đừng cạo đầu ta phát ta được rồi c h ắ c không được hắn dùng hai tay che đầu ngươi lai là sợ bị cạo tóc kỳ thật đỗ phong phí lớn như vậy kình ở trên người hắn cạo đến tạo đi là muốn tìm tì một chỗ yếu kém địa phương Cái này tên、lô、mãng tử mình đồng tử lô số sáu tài quyết giả ông đầu hêm hay nói đem hắn biết có quan hệ thượng quan vân sự t ì n h toàn bộ nói ra thì như nữ nhân này tu vi đã đặt đến hóa vũ cảnh đoạt thiên tri bên trên là phá vọng phá vọng phía trên mới là hóa vũ cảnh ở kiếp trước thời điểm đỗ phong cùng thượng quan vân còn trẻ khi đó hai người cũng bất quá chính là hư hại cảnh mà thôi cùng hiện tại không sai biệt lắm bởi vì lúc ấy không có chiến thú phụ trợ đỗ phong sức chiến đấu còn không có hiện tại mạnh nói cách khác h ắ n kiếp trước sở hội những cái kia chiến kỹ chỉ có thể trèo t r ố n g đến hư hại cảnh chín tầng kết thúc nếu có hướng một ngày đột phá đến đoạt thiên cảnh liền cần tìm địa phương học tập mới chiến kỹ mới được hóa vũ cảnh mà thôi cũng không phải rất cao nha đỗ phong chép miệng đi một chút miệng lời này có chút ăn không được nho nói nho chua ý tứ hư hại cảnh đột phá đến đoạt thiên cảnh liền đã phi thường khó khăn đoạt thiên cảnh đột phá đến hóa vũ cảnh kia càng là khó càng thêm khó năm đó đ a n hoàng tu vi dừng lại tại hóa vũ cảnh bốn tầng thời gian thật dài đều không có tiến bộ bây giờ thượng quan vân đã là hóa vũ cảnh chín tầng đ ỉ n h phong tu vi qua không được d i tâm của nàng to lớn như thế một n g à n năm thời gian liền ngay cả thượng quan vân đều là hóa vũ cảnh chín tầng đ ỉ n h phong quyền hoàng cảnh giới của bọn hắn càng là không biết cao đi đến nơi nào nhất định phải phấn khởi tiến lên mới được à nếu không ngay cả cái kia hãm hại mình nữ nhân đều đánh không lại biết thượng quan vân tu vi đỗ phong trong lòng cuối cùng là có chút m n mờn tại không có đột phá đến hóa vũ cảnh trước đó vẫn là đến trốn tránh một chút nữ nhân kia mới được t à i quyết giả số sáu mặc dù là đến chấp hành thượng quan vân ban bố nhiệm vụ nhưng hắn lại không phải thượng quan vân thủ h ạ cho nên nói cũng không có gì n ó n chừng chẳng những đem thượng quan vân tu vi phá tan lộ ra thậm chí ngay cả nàng đến bây giờ còn không có lấy chồng cũng cho nói ra nhật nguyệt minh có hai đại hộ pháp tứ đại kim cương cùng ba mươi hai vị thiên la sát thủ hai đại hộ pháp là một nam một nữ tu vi tại hóa vũ cảnh năm tầng tứ đại kim cương đều là nam tu vi tại hóa vũ cảnh một tầng đến ba tầng ở giữa ba mươi hai vị thiên la sát thủ thì toàn bộ đều là đoạt thiên cảnh tu vi từ tầng thứ nhất đến tầng thứ chín không giống nhau bây giờ ba mươi hai vị thiên la sát thủ t i ê m phục tại từng cái chủ yếu quốc gia cùng thành trì tài quyết giả số sáu cũng không biết bọn hắn tình huống cụ thể rất tốt ngươi có thể đi n g h e xong tài quyết giả số sáu tự thuật đỗ phong cảm giác rất hài lòng không nghĩ tới tài quyết giả bên trong có thể có thuần phát như vậy ra hỏa cùng thất sát đám k i u biến thái so ra tài quyết giả vẫn là g i ả n g đạo lý nha hàn huyên cái này nửa ngày đều không lộ cái ngay cả cho ta xem một chút q u á không đủ ý tứ dựa vào làm nửa ngày hắn không n ố c ga kỳ thật tài quyết giả số sáu đã sớm nhìn ra đỗ phong mang theo một chương dịch cho giả ra mặt liền cho ngươi xem một chút nhớ kỹ ca dáng vẻ đỗ phong tưởng tượng dù sao đối phương cũng không phải nhật nguyệt minh người nhận thức một chút cũng không quan trọng nói không chắc về sau còn có thể từ châu của hắn thăm dò được càng có nhiều quan thượng quan vân sự tình quả nhiên là tiểu bạch kiểm không có hảo tâm nhãn mình không g i ả i d â u r ị a đem ta d â u r ị a cũng cho cạo không có thử nhìn thấy đỗ phong lộ ra dưới mặt nạ chân diện mục về sau tài quyết giả số sáu tức giận đến má đều nâng lên tới mặt của hắn hiện tại một nửa h một nửa bạch lại đem má nâng lên đến đặc biệt khôi hải vốn đang coi là đỗ phong là trung nhân, nhân. không nghĩ tới còn trẻ như vậy hơn nữa còn bộ dạng như thế đẹp mắt thật sự là người so với người làm người ta tức chết đ a ta gọi phúc hy có chuyện có thể đến phục gia tìm ta phúc hy danh tự này q u á châu a cùng thượng cổ đại thần lên đồng dạng danh tự chẳng lẽ có cái gì đặc thù huyết mạch hay sao đỗ phong không hỏi chỉ là yên lặng nhớ kỹ cái tên này cái họ này lại thêm hắn đau thương bất nhập làn da còn có lớn đến biến thái lực lượng nói người này không có điểm mà huyết mạch chuyển thừa đỗ phong đều không tin trước đó liền nghe tiêu hổ đại ca nói qua rất nhiều gia tộc cũng sẽ an bài trẻ tuổi nhất đại lẫn vào tài quyết giả trong tổ chức từ đó hiểu do một chút bọn hắn động、tính. xem ra phục hy chính là bị phục gia phái đi vào nội ứng c h ắ c không được làm việc như thế giản dị một chút không giống sống người am hiểu thể sát thủ ta gọi đỗ phong đây là ta truyền âm phủ đến mà không trả lễ thì không hay dù sao chân diện mục đã lộ không kém lại cho cái truyền âm phủ a đúng cho ngươi cái này phục hy v ô đầu một cái đột nhiên nhớ lại mình còn không có cho đỗ phong lưu phương thức liên lạc bất quá hắn truyền âm phủ không tiện cho thế là liền cho đối phương một cái tiểu lệnh bài phía trên viết cái nho nhỏ năm chữ cầm cái lệnh bại này liền có thể đến phục gia tìm hắn cái này đưa ngươi có thể để cho dâu ria giải nhanh lên một chút đ ỗ phong ném cho phục hy một cái bình nhỏ bên trong chứa một chút dược thủy những thuốc này trình độ dai cũng không cao cũng không phải cái gì vật chân quý bất quá có một dạng kỳ lạ công năng chính là có thể để lông tóc lớn lên rất nhanh mặc kệ l à tóc dâu ria vẫn là lông ngực lông chân thoa lên loại dược thủy này về sau đều có thể cấp tốc sinh trưởng lại còn có thứ đổ thuốc này phục hy đưa qua đến bình nhỏ hướng bộ ngực mình đổ một chút da hỏa này cũng là đủ thô lỗ không c ẩ n t h ậ n liền cho ngược lại nhiều kết quả hắn ngực bắt đầu từ từ da bên ngoài b ư c lên một lát sau đem toàn bộ chiếc ngực đều cho phủ lên ha ha, ha sung sướng thoải mái thứ này quá r ù n g nhìn thấy ngực của mình lông dài so trước kia còn thịnh vượng phục hy cao hứng cười ha h a một bên cười còn một bên tự trụ mình ngực cùng chỉ kim cương đại tinh tinh giống như không nghĩ tới hắn còn có loại này ác thú vị đỗ phong nhìn thấy phục hy biểu hiện cũng là không còn gì để nói thiên hạ chi lớn thật đúng là loại người gì cũng có đem lông ngực nhìn luận võ khí còn trọng yếu hơn nếu là đổi lại mình liền xem như toàn thân lông đều bị tạo sạch cũng phải trước tiên đem bảo bối đem tới tay lại nói a lông cạo có thể lại dài bảo bối bỏ qua nhưng là không còn đã huynh đệ ta hai có duyên như vậy cái kia thanh truy ta giút ngó ngó đi phục hy cũng không phải nói、bậy. càng không phải là muốn cái kia thanh rèn đúc truy hắn đúng là rèn đúc phương diện chuyên gia kỳ thật đỗ phong từ hắn tạo hình cũng đã đã nhìn ra trước đó mọi người tự hồ đối thủ đương nhiên muốn trước đ o ạ tới t đã hiện tại là bằng hữu cái kia còn có cái gì tốt cướp tài liệu tốt tiếp được đỗ phong đưa tới truy xem xét phục hy lớn tiếng tán thưởng thanh này rèn đúc truy mặc dù không phải vũ khí cũng vô pháp rót vào nguyên lực nhưng nguyên vật liệu phương diện tuyệt đối nhất lưu nếu như đ ổ i thành một thanh kiếm chính thích hợp đỗ phong sử dụng đỗ lao đệ không bằng ta làm cho thành một bên kiếm ngươi xem coi thế nào tốt thế nhưng là nơi này lò luyện đã diệt đỗ phong nghe xong còn có loại chuyện tốt này tranh thủ thời gian đáp ứng xuống cái này rèn đúc trong phòng s á t thực có lò luyện mà lại là phẩm giai rất cao loại kia thế nhưng là tốt lò luyện cũng phải có thể gây nên lô hỏa đến mới được nhiệt độ cao lô hỏa cần tốt nhiên liệu món đồ kia đi chỗ nào tìm á không có gì đáng ngại xem ta phục hy mở ra miệng rộng hít mạnh thở ra một hơi liền thấy bụng của hắn như là bóng da p h ồ n g lên so đầu người mình sư t ử c h ố n g còn khoa trương đỗ phong nghĩ thầm hắn sẽ không cũng dùng miệng nã pháo đi hô chờ khí hút đủ về sau phục hy đối lò luyện bánh vội trong miệm của hắn vỡ ơ y mà phun ra hừng hực lúc đầu đã tắt lòng l ò nhiệt độ dần dần lên cao vợ ơ ý mà thật có thể bắt đầu đúc nóng kim loại đỗ phong xem xét phục hy thật muốn ra tay làm gen đúc tranh thủ thời gian bố trí mấy tầng cấp sáu trận pháp đem gen đúc phường cho phong bế để tránh người khác sông lầm t i ề n đến gen đúc cùng l u y ệ n đan đều cần tinh lực tập trung vạn nhất có người khác sông tới chẳng những sẽ đánh n h u đến phục hy vì cướp đoạt đồ vật chỉ sợ còn phải có một trận á c chiến kỳ quái đỗ ca đi đâu bích vân cùng phong lôi tử từ đan dược phòng tìm ra một vòng tìm được một bình đan dược chữa thương đáng tiếc là tầng này đan dược phòng không có đan lô tự nhiên cũng liền không cách nào tìm tới đan linh hai người bọn họ nghĩ đến tìm đỗ phong xem một chút bình này chưa thương đàn có phải hay không đỗ tốt kết quả tìm một vòng cũng không tìm được chuyện gì xảy ra gen đúc phường vào không được à? lúc này số lớn mạo hiểm giả đã tìm đến bọn hắn cũng khắp nơi tìm kiếm đồ vật ba t ầ n g diện tích như thế lớn đỗ phong c ắ c bằng hữu không có khả năng đem tất cả mọi thứ đều tìm đến bởi vậy thám hiểm giả nhóm cũng đã nhận được một chút bà bối bọn hắn hào hứng đi vào gen đúc phường nghĩ đến có thể hay không từ bên này tìm tới một hai kiện vũ khí tốt lại phát hiện căn bản là vào không được giống như bị trận pháp phong bế ta đến giải giải nhìn thám hiểm giả bên trong có người hiểu trận pháp chi thức. nhìn ra rèn đúc phường cổng là bị trận pháp cho phong bế xung phong nhận việc muốn phá trận chương năm trăm bảy mươi rèn đúc hoàn thành cái này không giống như là thượng cổ trận pháp a chẳng lẽ là có người cố ý hành động một vị khác hiểu trận pháp đại thúc nhìn một chút rèn đúc phường trận pháp cũng đưa ra một chút nghi vấn k h á c phòng luyện đan thư phòng phòng bếp liền ngay cả phòng ngủ cũng vô dụng trận pháp phong bế vì sao hết lần này tới lần khác rèn đúc phường bị phong bế t a xem t lần này tới lần khác rèn đúc h ư ờ n g bị o n g bế không bằng chúng ta đồng loạt ra tay vanh mở nó hiểu trận pháp thám hiểm giả muốn thử giải khai trận pháp thế nhưng là còn có nhiều như vậy không hiểu trận pháp thám hi bọn hắn cũng nghĩ kiếm một trấn canh đám người tụ cùng một chỗ thương lượng về sau quyết định trực tiếp dùng vũ lực phá vỡ trận p h á p này nhìn xem rốt cuộc là ai cũng dám đem rèn đúc phường cho phong kín đinh đinh đ a n g đang phục hy cũng không biết bên ngoài người đến hắn đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý chế tạo vũ khí cái này một thanh búa lớn đồ ăn tương đối đủ ngoại trừ đại kiếm bên ngoài còn có thể ngoài định mức chế tạo ra một thanh kiểu nữ bội kiếm độ phong nghe xong có loại chuyện tốt này tự nhiên là thống khoái đáp ứng hắn cầm lô tiểu điệp cái kia chạy cán bột đáp ứng giút người ta chế tạo một thanh vũ khí đến bây giờ còn không có kết quả vừa vặn đem thêm ra tới thanh này nữ sĩ bội kiếm đưa cho nàng coi như là trả ơ n tình đỗ phong làm trận pháp bố trí người đương nhiên biết bên ngoài có người đang làm phá hư bất quá hắn không thèm để ý chút nào những người kia trình độ muốn giải khai cấp sáu trận pháp đây chính là khó càng thêm khó quên đi thôi mọi người cùng nhau công kích quả nhiên kia hai cái hiệu trận pháp thám hiểm giả không bao dài thời gian liền từ bỏ bởi vì hai người bọn họ căn bản là tìm không thấy đầu mối dứt khoát cổ động mọi người cùng nhau công kích thử dùng vũ lực cưỡng ép phá trợ phục h i một khi tiến vào rèn đúc quá trình kia thật là tâm không bên cạnh b a y giữa thiên địa chỉ có rèn đúc đại cùng hắn muốn rèn đúc ra tác phẩm muốn ngăn cản bọn hắn sao nhiều người như vậy công kích đối với trận pháp phá hư khẳng định rất lợi hại cố tiểu bắc đang suy nghĩ muốn hay không ngăn cản những người kia công kích hắn có tám thành trở lên n ắ m chắc rèn đúc trong phường người chính là đ ỗ ca t i ê n tâm đi n à y một ít công kích đ ỗ ca ứng phó được đến ta không bằng thừa cơ đi địa phương khác nhìn xem phong lôi tử cùng đ ỗ phong ở chung thời gian dài nhất bởi vì hiểu rõ nhất hắn thừa dịp người khác đều tại rèn đúc phường trước mặt cùng chết thời điểm bọn hắn còn không bằng đi phòng khác tìm xem nói không chừng có thể lật ra một hai kiện đồ tốt tới theo mọi người cùng nhau rời đi thời điểm nô tiểu điệp quay đầu nhìn một chút rèn đúc phường phương hướng vẫn là có chút không yên lòng n g ắ m lại đỗ phong bản l ã n h lớn như vậy hẳn là không có vấn đề đi rèn đúc trong phường đến cùng có đồ vật gì không thể duy nhất một lần lấy đi còn phải dùng trận pháp phong kín chậm trễ thời gian dài như vậy nàng không nghĩ ra cái khác tiểu đồng bọn cũng nghĩ không thông nhưng là không sao bọn hắn có thể đợi đỗ phong sau khi ra ngoài hỏi một chút mọi người cổ lên sắp phá vỡ thám hiểm giả nhóm ở bên ngoài bận bị hồ hơn phân nửa canh giờ cuối cùng là thấy được một chút hy vọng tầng kia phòng ngự trận nhiều người như vậy quần công phía dưới bắt đầu dần dần tan giã chỉ cần phá hết trận pháp l i ề n có thể tiến vào gen đúc phường bên trong khẳng định có rất thật tốt đồ vật nếu không không cần thiết dùng trận pháp phong kín ha ha kỳ thật đỗ phong có thể xuất thủ chữa trị trận pháp nhưng là hắn cũng không có làm như vậy để thám hiểm giả nhóm tiếp tục phát động tấn công mạnh Giang giác! biểu tới chưa bận nử Có hồ thế nhưng là một đám người hướng về phía trận pháp tấn công mạnh lực phá hoại vẫn là tương đối mạnh xông lên a phòng ngự trận bị phá mất thám hiểm g i ả nhóm cùng nhau tiến lên m u ố n t i ế n rèn đúc phường cướp đoạt bà bối thế nhưng là chờ bọn hắn chạy vào đi về sau trận tròn mắt n à y chỗ nào vẫn là rèn đúc phường a rõ ràng chính là giã ngoại n h à mới vừa rồi còn tại tam sơn trong điện giờ phút này làm sao lại chạy đến giã ngoại tới làm mê với trận chúng ta bị lừa rồi trước đó hiểu trận pháp vị đại t h ú c kia cái thứ nhất phản ứng đi qua người ta bố trí căn bản chính là liên hoàn trận pháp phá hết tầng thứ nhất còn có tầng thứ hai làm không cẩn thận tầng thứ ba tầng thứ b ố mê viễn trận cũng ngăn không được lao tử cho ta oanh một cái mặt đỏ thân cậu thả h ắ n tử cảm thấy mình lực công kích rất mạnh đã phòng ngự trận đều có thể oanh mở kêu mê viễn trận cũng không có gì khác biệt xúc tích một cái hỏa cầu h u n g h ă n g đập ra ngoài nghĩ đến rèn đúc phường phụ cận hết thể nhỏ như vậy diện tích làm sao đều có thể hoành c h ú n g trong đó một chi trận kỳ ai nha ai đánh ta hắn thấy là công kích trận pháp kỳ thực một cái hỏa cầu ra ngoài trực tiếp đập chúng bên cạnh một vị k h á c thám hiểm giả không muốn mặt làm đánh lén đánh lại thám hiểm giả nhóm còn tưởng rằng là bị bố trí trận pháp người đánh lén thế là nhao nhao tuân ra tuyệt chiêu của mình một trận này loạn kết quả bọn hắn công kích càng mạnh mẽ bị công kích tần suất cũng liền càng cao đành phải xuất ra tầm chăn c h ố n g lên chân nguyên vòng bảo hộ liều mạng kiên trì không đúng cái này mê viễn trận công kích là sao như thế chân thực v ị tia h i ể u trận pháp đại thúc không có phát động công kích nếu là chống đỡ một mặt tâm chắn tại trầm tư suy nghĩ mê viễn trận mang công kích tình huống là có nhưng không có như thế tiếp tục á như thế tấp nập công kích sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng dẫn đến trận pháp y lực yếu bớt vì sao mình nhìn thấy lại là công kích càng ngày càng mãnh ta hiểu được mọi người nhanh dừng tay hắn rút c u c suy nghĩ minh bạch mọi người bị công kích kỳ thật đều là lẫn nhau phát ra、tới. Chỉ còn không nhìn thấy đối phương, bất tại trong trận tưởng quá viễn mê rằng đối lúc à Làm làm là nào, hài gặp giả cũng không ứng lòng pháp phản ám toán. Làm ra làm đến liền là thám hiểm trí trận Thế đến liền nhóm lẫn nhau đánh nhau, bố trí trận pháp chủ nhân căn bản cũng không có phản ứng bọn hắn. Thế nào, còn l ra đi. chủ có bố này phục hy đã đem hai thanh bội kiếm đều chế tạo tốt nam khoảng kiếm dài ba thứ ba chừng một bàn tay rộng như vậy xem như một thanh bên trong cỡ lơ kiếm khí lực tiểu nhân người cần hai tay cầm kiếm mới được đương nhiên đối với đỗ phong t ớ i nói đây không phải cái vấn đề nữ k h o ả n kiếm dài ba thứ một thân kiếm hẹp hẹp tinh tế mà lại đặc biệt mỏng phân lượng tự nhiên cũng liền nhỏ rất nhiều đi là nhẹ nhàng lộ tuyến hai thanh kiếm trên chui ô kiếm đều có khắc phục hy hai chữ đại biểu người chế tác thân phận hai chữ này không chỉ có riêng là đẹp mắt mà thôi còn có thể gia tốc chân nguyên quán t r ú nếu là nhân loại võ giả chuyên dụng vũ khí nhất định có thể quán t r ú chân nguyên mới được dạng này mới có thể s ử x u ấ t rất nhiều kiếm loại c h i ế n kỹ nếu không chỉ dựa vào vũ khí bản thân độ cứng cùng sắc bén độ cùng trước đó rèn đúc truy khác nhau liền không lớn c h ậ p c h ậ p c h ậ p hảo kiếm a đỗ phong cầm lấy n a m khoản thanh đại kiếm kia con ngón ú n ra thân kiếm lập tức phát ra một trận long ngầm phía trên đây là thân kiếm mật độ cùng độ chính xác đến nhất định tiêu chuẩn mới có thể sinh ra một loại than h ã n thử nghiệm từ chuôi kiếm ra rót vào chân nguyên thân kiếm lập tức dâng lên một tầng hóa diễm trên chuôi kiếm phục hy hai chữ thật không phải bạch khắc chân nguyên rót vào lượng tốc độ vờ im mà bởi vậy để cao gấp đôi tương ứng chiến kỹ uy lực tự nhiên cũng sẽ đi theo tăng lên chương năm trăm bảy mươi mốt cẩn thận số ba về phần cái kia thanh nữ sĩ bội kiếm đỗ phong chỉ là thu vào không có l o ạ n đ ộ n g cái này rót vào chân nguyên sự tình vẫn là phải giao cho ngô tiểu điệp để hoàn thành không có đem vũ khí lần thứ nhất tốt nhất đều là từ chủ nhân để hoàn thành dạng này độ phù hợp mới đủ cao này đỗ phong quát lên một tiếng lớn đại lượng chân nguyên rót vào trong đó liền thấy trên thân kiếm thế l ử a trở nên càng lớn vỡ ơ ý m à vươn đi ra có dài hơn một t r ư ợ n g cái này cùng hỏa thuộc tính chiến kỹ khác biệt chiến kỹ hỏa diễm có thể đánh đi ra mấy chục mấy trăm cầm dài nhưng đó là tính tạm thời đồ vật thật sự là một khi thi triển hoàn tất hỏa diễm liền sẽ biến mất trên thân kiếm hỏa diễm là bám vào tại vũ khí bản thể không cần bất luận cái gì chiến kỹ phát động chỉ cần bảo trì chân nguyên chuyển vật lượng liền có thể sinh ra cường đại lực phá hoại có đám l ử a này long kiếm lấy trước tiêu đem hắc long kiếm chỉ sợ muốn lui khỏi vị trí đệ nhị độ phong thật cao hứng nhưng cùng lúc lại có chút tiếp hận bởi vì phục hy chế tạo thanh kiếm này, là không cách nào khắc họa quỷ p h ù kiếm thể phía trên tất cả đều là cực nóng hỏa năng lượng cùng quỷ p h ù âm thuộc tính xung đột lẫn nhau lần sau gặp lại mạnh bà quấy dối dùng thanh kiếm này đối phó nàng hiệu quả hẳn là tốt hơn nhiều tại âm phủ sát trận bên trong bởi vì mạnh bà không nhìn âm thuộc tính công kích dẫn đến hắc long kiếm không có thể phát huy tác dụng hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng tới đỗ phong sức chiến đấu bây giờ có đám lửa này long kiếm tình huống liền không đồng dạng nếu như đỗ phong nhìn không sai thanh kiếm này bên trên hỏa diễm chính là đại nhật tri hỏa đại nhật tri hỏa chính là thiên hỏa một loại cùng địa ngục hồng long điệ hỏa có bản ch địa hỏa nhiệt độ lại cao hơn cũng chính là hai n g h n độ t ả hữu muốn lại cao hơn sẽ rất khó mà thiên hỏa nhiệt độ có thể nói là không có cực hạn chỉ cần tu vi của ngươi đủ cao thiên hỏa nhiệt độ liền có thể vô hạn tăng lên nhắc nhở ngươi một sự kiện phải cẩn thận số ba cái kia nơ môn hai thanh kiếm đều đã làm xong phục hy nói với đỗ phong một chút lần này tới mấy tên tài quyết giả thành viên tình huống tài quyết giả tiểu đội trình tự xưa nay sẽ không tìm lỗi hắn nếu là số sáu vậy đã nói rõ thực lực xếp tại thứ hai đến n ư ợ c trừ bỏ bị đỗ phong giết chết số bảy là thuộc hắn yếu nhất đỗ phong nghe về sau cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chỉ là phục hy đ a o thương bất nhập làng ra cũng không nên xếp tại số sáu a bất quá tưởng tượng hắn giá nhân đầu góc tương đối là đơn thuần đ ấ u pháp phu nhân qua đơn nhất tu vi cũng vẹn vẹn hư hại cảnh năm tầng còn có rất nhiều có thể tăng lên không gian bị xếp tại số sáu cũng coi như hợp lý vì sao phải cẩn thận số ba a chẳng lẽ số hai cùng số một không đáng sợ nhưng mặc dù là như thế đỗ phong vẫn là không hiểu do phục hy hắn mới sắp xếp số sáu nói rõ phía trước ngũ cái đều rất đáng sợ nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác để cho mình cẩn thận số ba còn đặc biệt nhấn mạnh đối phương là danh nữ võ giả tam tỷ nàng thích nhất tiểu bạch kiệp tử nhất là ngươi dạng này nói phục hy còn hướng đỗ phong cái nào đó bộ vị nhìn thoáng qua muốn biểu đạt sự tỉnh tự nhiên cũng liền không cần nói cũng biết â đỗ phong cảm giác được một trận ác hàn không khỏi kẹp chặt hai chân tình huống như thế nào tài quyết giả bên trong còn có hoa si không thành nghe ý kia tài quyết giả số ba nữ võ giả danh khí không nhỏ nghiên kỵ cũng hẳn là so phục hy lớn không phải là thích c h â u giả g ặ m còn non đi yên tâm ta có cái này đỗ phong dọa đến mau đem giả ra mặt mang lên lại sửa sang lại một chút cảm thấy không có sơ hở mới yên lòng cái kia không dùng được tam t h có ngân đồng có thể khám phá dịch dung thuật phục hy lắp h nhún c g thường. thuật tỏ vẻ khinh n bay hắn, hắn biết đỗ phong cùng thượng quan vân thủ rất lớn nhưng cũng không cần kích động như vậy đi t à i quyết giả số ba ngân đồng cũng không phải dựa vào cái gì ngân đồng thuật mà là bọn hắn ngân nhà trời sinh bản lĩnh liền dựa vào lấy cái này một hạng tiên thiên bản lĩnh liền có thể trong chiến đấu có rất lớn ưu thế tại thường nhân trong mắt rất nhanh động tác từ ngân đồng bên trong nhìn ra ngoài liền sẽ thả chậm gấp bội mặt khác ngân đồng còn có thể khám phá rất nhiều trận pháp nhược điểm từ nhược điểm trực tiếp công kích phá trận mà ra hoa kháo muốn hay không biến thái như vậy đỗ phong nghe được mồ hôi lạnh chạy dòng mình thật sự là xem thường anh hùng thiên hạ lúc đầu cảm thấy có lợi hại nhất chiến thú liền có thể tại hư hại cảnh võ giả bên trong s ô n pha như thế xem ra thiên hạ cao thủ thật sự là nhiều lắm lấy hắn hiện tại hư h ả i cảnh năm tầng tu vi gặp được hư h ả i cảnh tám tầng tu vi tại quyết giả số ba hơn nữa đối với phương ngân đồng phụ trợ muốn thủ thắng thật đúng là khó càng thêm khó ai trách không được phục hy muốn đặc biệt nhấn mạnh để cho mình cẩn thận số ba tại quyết giả v ề phần tại sao không cần cẩn thận số một cùng số hai phục hy cũng cho ra rất tốt giải thích số một cùng số hai tại quyết giả đều đến từ ẩn thế gia tộc thân phận và địa vị cao vô cùng tiến vào tam sơn bí cảnh chấp hành chính là một hạng đặc biệt nhiệm vụ căn bản sẽ không cùng thám hiểm giả nhóm tiếp xúc bọn hắn đi quá khứ địa phương liền ngay cả phục hy cũng không biết mà lại hai người kêu tu vi khi tiến vào tam sơn bí cảnh về sau sẽ một hơi đột phá đến cấp thiên cảnh bởi vì số một cùng số hai tài quyết giả khi tiến vào bí cảnh trước đó cũng đã là cấp thiên cảnh cao thủ chỉ là thông qua được bí pháp nào đó tự hạ tu vi tiến đến về sau lại phục d ụ n g linh đan nhanh chóng nâng lên chật chật chật đỗ phong sau khi nghe bùi ngùi mai thôi tài quyết giả tổ chức thủ đoạn thực sự quá lợi hại tiếp tục như vậy tất cả bí cảnh bên trong trí bảo chẳng phải là đều bị bọn hắn cho tìm hết c h ắ c không được nhiều như vậy đại gia tộc thậm chí ẩn thế gia tộc thành viên cũng muốn gia nhập tài quyết giả tổ chức đi chấp hành nhiệm vụ liền xem như chế định bảo vật cần nộp lên t h u ậ n tay lấy được một hai kiện sen lẫn phẩm cũng đủ hưởng dụng một hồi a nếu không phải là bởi vì thượng quan vân đã là tái quyết giả thành viên ngay cả đỗ phong đều muốn gia nhập tổ chức này thử một chút bất quá nghĩ đến cái kia xu nương môn cũng tại liền thôi được rồi lấy thượng quan vân hóa vũ cảnh chín tầng đ ỉ n h phong tu vi tại t à i quyết giả trong tổ chức địa vị khẳng định rất cao đến lúc đó vạn nhất thân phận của mình bại lộ vậy coi như được không bù mất chúng ta ra ngoài đi đỗ phong xử một chút thủ đoạn để trong huyễn trận mê vụ khuyết tán ra tới thừa dịp thám hiểm giả nhóm luôn cuốn c ô n u mang theo phục hy từ mê huyễn trong trận xuyên ra ngoài nam hinh sau này còn gặp lại đỗ lao đệ sau này còn gặp lại hai người tạm biệt về sau phục hy tiếp lấy đi địa phương k h á c tầm bảo đi mà đỗ phong thì là cho phong lôi t ử bọn hắn đi một đầu nhắn lại sau đó lui về tầng hai tiến vào liệt chữ gian phòng ba tầng bảo vật liền kết bạn nhóm đi tìm đi hắn cần mau chóng tăng lên thực lực của mình mới được nếu không nếu là gặp vị kế tiếp tài quyết giả cho dù là số năm cũng không tốt đối phó ai nhóm gian phòng độ khó mặc dù lớn cũng may ngoại nhân vào không được có thể an tâm tu hành một đoạn thời gian bảo vật mặc dù trọng yếu thế nhưng là mạng nhỏ mà quan trọng hơn a chương năm trăm bảy mươi hai chữ liệt gian phòng đừng chờ đ â ca chính hắn có chuyện bật đi phong lôi tự nhận được tin tức về sau cùng mọi người nói một lần Biết, bởi bản bởi tiểu điệp hiểu liệt gian hiểm già đi gian, chui người lại, gian gian cái khi tiến gật chút thất Tầng thám tuyển phía trước nhất một thân rất thấp. Thậm chí cũng không thể tính gian phòng, mà là một cái hình tròn nô nhẹ không phòng, lớn, căn cũng không phong không lưng muôn cong phòng này muôn cũng không phòng, hình hang. phòng, phong đầu, quá qua. Sau độ Đỗ đỗ phía chữ khó chí có lạc. có cửa là là Sở vì và vào. vì vào mà dĩ vẫn quy củ cũ hoàng tuyến trong vòng là khu vực an toàn bất quá khu vực an toàn bên trong như thường cũng có nước một mực không tới nóc phòng thật l à lớn t h ủ y áp à đỗ phong còn không có rời đi khu vực an toàn cũng cảm giác được lực áp bách hắn như vậy dày chân nguyên vòng bảo hộ đều bị xung quanh t h ủ y áp đến cả c cạc rung động đội tu vi yếu một chút người tiền đến đều không cần tiến vào chiến đấu khu trực tiếp liền có thể bị t h ủ y áp cho trên bể nói cách khác tại trong phòng này cho dù là khu vực an toàn cũng không thể ngốc quá lâu không sẽ chở chân nguyên tiêu hao hết liền nguy hiểm đến tính mạng đỗ phong thử nghiệm đánh ra mấy đạo tránh nước phủ phát hiện thứ này vẫn có chút dùng á nhưng n ớ hắn lại là một kiện tương phản sự tình chẳng những hủy bỏ tránh nước hiệu quả ngay cả chân nguyên vòng bảo hộ cũng thu vào trực tiếp để thủy áp thực hiện trên người mình Hoặc, áp lực này thật đúng là đủ lớn c h đều đều tại to lớn thụy áp phía dưới đỗ phong vừa ở y mà bắt đầu luyện quyền pháp ngay tại khu vực an toàn phạm vi bên trong một bộ một bộ quyền pháp đánh giá không động tác không nhanh không chậm vô cùng dán ra không phải đỗ phong không muốn nhanh mà là căn bản làm mau không nổi hai đầu trên cánh tay phản phất đẻ ép hai ngọn núi mỗi nhấc một chút đều rất tốn sức hết lần này tới lần khác còn muốn duy trì động tác độ chính xác ác liệt như vậy hoàn cảnh dưới muốn đem mỗi cái động tác đều đánh tới vị là rất khó khăn nhưng nếu như luyện được không đúng chỗ liền sẽ mất đi rèn luyện ý nghĩa cho nên đỗ phong đành phải n g ẹ n gần nộp h ổ i từng cái từng cái hoàn thành động tác hao phí sáu bảy canh giờ cuối cùng là đánh xong một bộ đơn giản quyền pháp hô hô hắn kích hoạt lên một ư ơ i năm tâm tranh nước phủ để cho mình tại không áp lực tình huống d ư ớ i hào hào thở một n g ụ m loại này phương thức rèn luyện thật đúng là biến thái đối với gân cốt bắp thịt rèn luyện cũng là phi thường đúng chỗ cái này căn bản liền không thể để cho mà là tôi luyện mọi người đều sắp điên rồi lại đến đỗ phong đùa dỡn tốt về sau c h i t để tránh nước p h ù một lần nữa đối mặt to lớn t h ủ y áp trải qua trước mặt thích ứng lại thêm vừa rồi nghỉ ngơi điều chỉnh cảm giác áp lực không phải lớn như vậy lần này h ắ n luyện một bộ tương đối phức tạp quyền pháp còn mang tới một chút thân pháp cùng chân động tác hoa kháo tại t h ủ y áp hạ nhất chân độ khó nhưng so sánh n h ấ t cánh tay khó nhiều đỗ phong nhiều lần đều muốn ngã quỵ xử suất toàn bộ sức mạnh mới đứng vững cái này liệt chữ gian phòng cùng trước chữ phòng đến khó thành cái dạng gì a đáng được ăn mừng chính là đỗ phong không có trực tiếp xông qua khu vực an toàn nếu nói như vậy tại to lớn t h ủ y áp hạ ra quyền chậm cung ốc s e n còn không phải bị bên trong cơ quan nhân cho ngược chết đã bởi vì hắn còn không có tiến vào vượt q u a n khu bởi vậy cũng không biết bên trong đến cùng có cái gì cảm giác bên trên hẳn là cơ quan nhân mới đúng mật chết ta một bộ này phức tạp quyền pháp đánh xong hao phí tới tận mười canh giờ cảm giác được thể lực đã bị nghiền ép đến cực hạn đỗ phong lần nữa kích hoạt lên mười lăm tâm tránh nước phủ còn tốt hắn hàng tồn đủ nhiều cái này mười lăm tâm tránh nước phủ đại khái có thể chống đỡ nửa canh giờ mượn cơ hội này tranh thủ thời gian khôi phục thể lực bởi vì vừa rồi dùng sức quá mạnh đỗ phong chân một mực không ngừng run dậy đây là một loại cơ bắp có rút biểu hiện hắn dùng bàn tay đập một hồi mới khiến cho mình có thể khuất chân ngồi xuống ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp dạng này chẳng những có thể khôi phục nhanh chóng thể lực đối với tu vi cũng là có nhất định trợ giúp đỗ ca vẫn là liên lạc không được a tại kia muốn đi tầng hai tìm hắn sao hai bộ quyền pháp đánh xong đều đã quá khứ hơn một ngày phong lôi t ử đám người bọn họ tại ba tầng tìm được không hào, hào đồ vật thử nghiệm liên hệ đỗ phong truyền t m p h thế nhưng là không có nửa điểm phản ứng vẫn là chớ đi, đi. hắn như là đã nói có chuyện quan trọng xử lý khẳng định là không muốn bị quái dày nô tiểu điệp hiếm thấy đâm một lần miệng nàng nói rất có lý nếu như đỗ phong muốn cho mọi người đi tìm hắn khẳng định sẽ trước tiên dùng truyền âm phủ liên hệ đã truyền âm phủ đều đóng lại đó chính là không muốn bị quái dày kỳ thật cũng không phải đỗ phong cố ý đóng lại truyền âm phủ mà là gian phòng bên trong che đậy lại truyền âm phủ truyền thâu năng lực lại nói liền xem như bọn hắn đến tầng hai cũng tiến bộ cái k i a chữ a liệt gian phòng tỷ như tại ba tầng nhiều đi dạo thực sự không được cũng có thể đi bên ngoài chờ tam sơn điện tầng thứ ba tầm bảo dựa vào là quan sát năng lực cùng vật k h nhất định phải cùng cơ quan nhân tác chiến bởi vậy bảo vật đẳng cấp cũng liền không có cao như vậy đương nhiên không bài trừ vận khí đặc biệt tốt người từ xóa x ỉ n h tìm tới đồ tốt muốn nói chui xóa x ỉ n h bích vân chiến thú hỗn độn chuột tuyệt đối chuyên nghiệp ha ha phát hiện đồ tốt chúng ta mau qua tới sáu người đi vòng vo hơn một ngày mặc dù tìm được một vài thứ nhưng cấp bậc cũng không tính là quá cao ngay lúc này hỗn độn chuột truyền đến tin tức tựa hồ phát hiện lợi hại gì đồ vật bích vân tranh thủ thời gian dẫn mọi người chạy hỗn độn chuột chỉ thị phương hướng chạy tới hoa kháo này làm sao tiến a chờ đến trước mặt về sau mọi người trận tròn mắt trước mặt căn bản cũng không có đường chỉ có lấp ký tưởng cố tiểu bắt thử dùng tay gõ gõ tường kia còn không là bình thường dày hơn nữa còn đặc biệt dám chắc liền xem như mấy người ở chỗ này oanh thêm mấy ngày cũng nổ không ra một cái hô tới làm cái gì a ngươi nói trong này có bà bối nỗ minh anh vây quanh đi một vòng nhìn một chút không có cửa cũng không có cửa sổ muốn làm sao đi vào a đây rốt cuộc là cái gì mất thất chẳng lẽ cần xúc động cái gì cơ quan mới có thể mở một sao nhưng hôn độn chuột là thế nào đi vào chương năm trăm bảy mươi ba huấn luyện thành quả mau nhìn nơi đó mọi người thuận bích vân chỉ phương hướng nhìn sang kết quả tại vách tường cùng mặt đất chỗ giáp nhau thấy được một đầu nho nhỏ khe hở so cái hang chuột còn nhỏ võ giả cơ bản đều hiểu một chút xúc cốt công cái gì nhưng chui vào nhỏ như vậy địa phương cũng quá khó khăn trừ phi thật đem mình co lại thành một con chuột mà lại phải là đặc biệt tiểu nhân loại kia tốt là hiện tại bọn hắn minh bạch hỗn độn chuột là thế nào đi vào khẳng định là từ đầu này t r o n g khe hở chui vào ha ha xem ta phong lôi tử cười lớn một tiếng sau đó hóa thành một mảnh c ắ t b ụ i trôi hướng cái khe kia chớ nhìn hắn xa t r ù n chiến thu sức chiến đấu không mạnh làm loại chuyện này thế nhưng là rất am hiểu lúc đầu ngô tiểu điệp không muốn cùng người khác đ o ạ n thế nhưng là nhìn thấy biểu tị gấp dáng vẻ đó đành phải cố mà làm hóa thành một đạo hỏa quăng cũng chui vào hốc tường bên trong nàng chiến thu là hỏa phương hoàng có thân hóa hỏa diễm năng lực bên ngoài chỉ còn lại có cô tiểu bắc nô lý lì cùng ngô minh anh ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ đặc biệt là cô tiểu bắc hắn chiến thu là bắc minh hùng vương hình thể lớn muốn mạng vô luận như thế nào cũng chui không lọt hốc tường a dù sao bích vân cùng phong lôi t ử tế i n bảo đạt được bảo bối cũng là các bằng hữu cho nên hắn cũng không xuất ruột nô lý lì cùng n ô minh anh nhìn thấy tiểu điệp sau khi đi vào tâm tình cũng đã khá nhiều bọn hắn người nhà họ ngô không thiệt t h i là được ba người còn tại suy nghĩ nếu như đỗ phong ở hiện trường lời nói phải dùng phương pháp gì tế i n bảo hắn chiến thu thế nhưng là đại diễn ma long toàn bộ hành lang đều chứa không nổi làm sao có thể chui vào hốc tường kỳ thật bọn hắn không biết đỗ phong chiến thu là có thể tùy ý biến hóa hình thể đầu này hốc tường thật đúng là không làm khó được hắn lại đến lần này đỗ phong không có triệt tiêu tránh nước phủ mà là chờ đến nửa canh giờ để nó tự động biến mất tránh nước phủ chống lên bong bóng lớn vỡ tan to lớn thủy áp hướng về hắn đánh thẳng tới phá không quyền tam hoàng pháo truy bắt quái du thân trưởng trải qua mấy lần trước rèn luyện về sau đỗ phong cơ bắp cơ bản thích hướng thủy áp cường độ lần này hắn không chỉ có riêng là đánh quyền đá chân đơn giản như vậy mà là tại trong nước thi triển ra chiến kỹ đầu tiên là từ tay không chiến kỹ bắt đầu một quyền một trưởng đều ngưng tụ đại lượng chân nguyên uy lực tự nhiên là không nhỏ đáng tiếc là những cái kêu uy lực không nhỏ c i ê u số nếu tiến vào trong nước liền sẽ cấp tốc yếu bớt lực công kích như là khô héo đoá hoa tàn lụi còn không có đánh đi ra bao xa liền mẫn diệt dưới mất trước kia đỗ phong phá không quyền có thể thiện xạ cách một trăm bước một quyền đánh đi ra quyền phong dư huy có thể đem một đầu cự thú oanh bay lên hiện tại phá không quyền đả ra ngoài còn không có kéo dài đến năm mét liền bị to lớn t h ủ y áp đệ không có tam hoàng tháo truy hơi tốt một chút bởi vì không phải cách không kích vật nhưng uy lực cũng yếu đi không ít khó khăn nhất vẫn là bắt quái du thân trường bởi vì còn muốn đồng thời phối hợp thân pháp bộ pháp cùng nhắn pháp cơ bắp lực lượng cùng chân nguyên đồng thời phối hợp điều động yêu cầu cực cao tại lớn như thế thụy áp giới rất khó làm được đồng bộ càng khó làm được sự tỉnh liền càng phải đi làm bởi vì chỉ có dạng này rèn luyện mới càng có hiệu quả cái này bắt quái du thân trưởng đỗ phong trong thủy vừa luyện đã làm mười cái canh giờ một mực luyện đến toàn thân khớp xương đau bớt nhức cơ bắp r u n r ơ dày chân nguyên cũng sắp khô kiệt trình độ mới dừng lại tay tới xuất hiện chữ gian phòng bên trong chính là có chỗ tốt này luyện đến toàn thân đều không thể nhúc nhích cũng không quan hệ chỉ cần không vượt qua màu vàng an toàn tuyến liền sẽ không gặp công kích người bên ngoài cũng vào không được bởi vậy đỗ phong mở rộng luyện mượn nhờ thủy áp lực thật lớn lần lượt để cho mình thân thể đạt tới cực hạn sau đó đột phá cực h nghỉ ngơi xong luyện thêm trong phòng không nhìn thấy mặt trời toàn bộ nhờ nội tâm yên lặng tính toán canh giờ cứ như vậy không có phí công không có hát luyện đem mình tại hư h ả i cảnh có thể sử dụng chiến kỹ trên cơ bản luyện mấy lần bên ngoài phong lôi t ử bọn hắn tại ba tầng đã sớm tìm khắc cả cái khắc thám hiểm giả đều đã rời đi bọn hắn đến tầng hai chữ liệt bên ngoài gian phòng mấy lội từ đầu đến cuối không thấy đỗ phong ra cuối cùng thực sự không có cách đành phải lưu lại cái nói sau đó rời đi tam sơn điện toàn bộ tam sơn trong điện chỉ còn lại đỗ phong một người mắt nhìn thấy liền muốn đến đại điện quan bế thời gian tam sơn điện hết thể mở ra một tháng lúc này đỗ phong vô dụng tránh nước phủ cứ như vậy an tính đứng tại trong phòng mặc cho to lớn thuỷ áp thực hiện trên người mình bởi vì hắn đã hoàn toàn thích đứng loại áp lực này căn bản không cần tránh nước phủ đừng nói là lợi công liền xem như tại dạng này thuỷ áp hạ ngủ một giấc cũng không thành vấn đề hắn rút ra hát long kiếm nhẹ nhàng bước ra an toàn toàn toàn tuyến quả nhiên cùng mình suy đoán vượt quang khu cũng có đồng dạng thuỷ áp tồn tại cũng không biết mình phải đối mặt đ ị c h nhân là cái bộ dán gì g đây là tình huống như thế nào chờ đỗ phong nhìn thấy ra đồ vật có chút trận tròn mắt bởi vì xuất hiện tại phía trước mình là một đầu màu bạc cá loại cá này gọi là ngân toa sinh hoạt tại nơi biển sâu lấy tốc độ nhanh mà lấy sưng thế nhưng là dưới mắt đầu này ngân toa du động tốc độ thật sự là quá chậm dựa theo đỗ phong ngay từ đầu ý nghĩ mình chỉ cần một bước nhập vượt qua khu vực đ ị c h nhân khẳng định sẽ nhanh chóng giết tới hắn trước mặt cho nên lúc tiến vào hắn nắm chặt h ắ c long kiếm cẩn thận từng ly từng tý tùy thời chuẩn bị dơ kiếm phòng ngự Vạn nhất đỗ ố phong t là vòng quanh du động ngân cá đối nhanh chóng chuyển vài vòng quan sát một chút đối phương trạng thái bởi vì hắn đã triệt để thích thứng trong nước áp lực không cần dùng tránh nước phụ trực tiếp liền có thể hai chân ngay tại đáy nước trên mặt đất hành tẩu bởi vậy tốc độ tương đối nhanh lượng quanh ngân cá đối đi tầm vài vòng nó mới du động hơn một mét điểm Tốt là hiện tại đỗ phong có thể kết luận đây không phải cái gì c ả m bẫy mà là ngân cá đ ố i thật chính là như thế trợm miệng của nó là thật dài hình mũi y khoan du động có thể dựa vào tốc độ ám sát con mồi bây giờ loại tốc độ này đâm cái giám a ngay cả ốc xin đều đâm không đến không phải nhóm gian phòng độ khó quá nhỏ mà là đỗ phong đem nó ngẫm lại quá khó khăn thế là tại khu vực a n toàn bên trong luyện tập lâu như vậy đã không lọt vào mắt thủy áp ảnh hưởng hắn không nhìn thủy áp ảnh hưởng nhưng ngân cá đ ố i không biến hoa vẫn là dựa theo phổ thông loại cá tốc độ đang du động thế là chỉ làm thành loại này ảo giác để đỗ phong cảm thấy nó so ốc xin còn chậm hơn chương năm trăm bảy mươi bốn ra điện dựa vào bạch khẩn trương hơn hai mươi ngày đỗ phong cuối cùng là hiểu rõ là tốc độ của mình quá nhanh cái này nhóm gian phòng ngầm thừa nhận thám hiểm giả sau khi tiến vào sẽ nhanh chóng thông qua khu vực an toàn tiến vào vượt qua khu nó i như vậy thân thể nhận t h ủ y áp ảnh hưởng mặc kệ là gia quyền tốc độ vẫn là chân nguyên điều động đều rất cực khổ tại loại này trạng thái d ư ớ i muốn đối phó ngân c á đối sắp thực độ khó không nhỏ thế nhưng là đối với hiện tại đỗ phong tới nói cái này ngân cá đối tính là gì a dứt k h á t đem h long kiếm thu lại đi đến nó trước mặt đưa tay trục tới vừa vặn nắm ngân cá đối nhỏ miệm trong i liền ế p lấy lên hất dây dùng sức hất lên liền cho đặt t vào dây bên trong tiểu thế thành trong thu giới. nơi biến đối bơi lội đi. Ngân cá đối để luyện cạnh hồ nhỏ hồ hào hào hắn ngân Ngân lớn, Vừa vặn bên bên đó bị cá cá ở phòng ụ c cửa qua. này liền xem như xông、qua. Trong xem h p thủy cấp tốc tối lui đỗ phong thật là có một chút l ư u l u y ế n không rời thiếu đi tầng này áp lực liền không có tốt như vậy cơ hội rèn luyện tình huống như thế nào hắn đang muốn đi qua đó xem bảo dương bên trong có cái gì bán thưởng chữ liệt phòng bày biện không phải gỗ lim bàn bắt tiên mà là một chiếc bàn bạch ngọc tử phía trên bảo dương cũng lớn hơn còn chờ hắn đi qua cũng cảm giác được thân thể dị dạng những ngày này một mực luyện quyền chân luyện chiến kỹ cũng không có ngồi xuống vật công nhưng t h ủ y áp biến mất về sau đỗ phong trên thân một trận nhẹ nhõm tu vi từ hư h ả i cảnh năm tầng hậu kỳ lập tức đột phá đến sáu tầng sơ kỳ tiếp lấy lại đến trung kỳ tại không ăn đan d ư ợ c không luyện công tình hung dưới vờ y mà có thể đột phá tu vi những ngày này tội thật đúng là không có phí công thụ giáp giáp đỗ phong nhẹ nhàng một nam quyền liền nghe tới ngón tay khớp nối chuyển đến liên tiếp khớp xương g i ò t vang h a kháo cái này mênh mông lực lượng là chuyện gì xảy ra lại có một chút khống chế không nổi không có thùy áp hạn chế về sau trước đó tăng lên cơ bắp cùng xương cốt cường độ cũng đ thoải mái a toàn thân lực lượng mênh mông cảm giác chính là thoải mái chỉ là thân thể này cường độ đều có thể lực kháng cấp sáu y ê u thú lần sau có thể tìm con y ê u thú không cần bất luận cái gì chiến kỹ cùng nó liều hợp lực lượng nhìn xem có thể hay không hoàng ngược tu vi tấn thăng một tầng nhục thân cường độ tăng lên nhiều như vậy đối với phải đối mặt tài quyết giả ba đến năm h ả o đỗ phong vẫn là có mấy phần lòng tin hắn cũng không sốt ruột từ chữ liệt gian phòng ra ngoài nghĩ thừa dịp tam sơn điện đóng cửa trước đó lại là một việc lần trước từ đầu người mình sư từ nơi đó lấy được nhị giai chân nguyên pháo còn tại dây chuyển bên trong tiểu thế giới một mực còn không có sử dụng đỗ phong đem thần thức d ò vào bên trong tiểu thế giới xem xét nhà gỗ trước có cái trắng trắng mập mập tiểu nam hải mặc đỏ cái hiếm chính bưng lấy nhị d a i chân nguyên pháo đang chơi hoa kháo tiểu hải tử đường loạn chơi thấy cảnh này đem đỗ phong dọa cho nhảy một cái nếu như đan linh tiểu nam hải cầm nhị d a i chân nguyên pháo lọt o ạ oanh đoán chừng hắn tiểu thế giới sẽ bị hoành cảnh hoàng tản khắp nơi cái gì nhà gỗ núi nhỏ rừng cây cũng phải bị t ạ p bằng thôi đi hẹp hỏi không chơi trả lại n g ư ờ i đan linh tiểu nam hải chu cái miệm nhỏ nhắn tức giận nhìn xem đỗ phong hắn vừa rồi đem cánh tay luồn vào ấm pháo r ô ô ô người là người xấu đan linh tiểu nam hải trên mông chịu một bàn tay vợ ơ ý mà làm được trên mặt đất đạp chân khóc lên mặc dù biết hắn là giả vờ nhưng đỗ phong vẫn còn có chút không có ý tứ cái này cho ngươi chơi đừng khóc hắn dùng lá bụa cùng gậy gỗ làm một cái máy x a y gió đưa tới tiểu nam hải trước mặt một trận gió nhẹ thổi tới máy x a y gió quay mừng mồng cái này còn tạm được tiểu hai tử chính là tốt như vậy hoanh kết quả máy x a y gió về sau sờ lên nước mắt thật cao hứng đi chơi tiểu tử thúi chạy vẫn rất nhanh máy x a y gió nghịch gió cũng đi theo thật nhanh chuyện còn tốt đỗ phong làm tương đối g á m chắc không phải một hồi liền đến bị hắn làm gãy đem thanh đồng cơ quan nhân cùng nhị gia chân nguyên pháo đều lấy ra về sau đỗ phong bắt đầu lúc gần lúc hiện một bên suy tư một bên nhìn khắp nơi đột nhiên thấy được bản bạch ngọc bên trên bảo dương trước đó không có lấy đi đồ vật bên trong là bởi vì không nghĩ là nhanh như thế rời phòng nếu như ở trong đó có cơ quan người linh kiện vậy liền quá tốt rồi hắn đ ụ n g lên đi xem xét chính là trường hợp như vậy bên trong thật sự có cái linh kiện không phải nhỏ mà tinh vi linh kiện mà là một cái vòng tròn hình trụ ống ống ngắn ngủi cùng người cánh tay chiều dài không sai biệt lắm cũng là thanh đồng nhắn sắc vừa nhìn liền biết là cơ quan nhân thứ ở trên thân đồ vật mỗi lần bị lấy ra gian phòng liền chuyển đến cường đại l ự c đấy đỗ phong nhìn một chút trong tay ống lại nhìn một chút bên cạnh cơ quan nhân chính suy nghĩ muốn làm sao làm k ế t k ế t két két liền thấy cơ quan nhân mình đi tới lấy đi cây kia ống lấy thêm ở nhị giai chân nguyên tháo sau đó đem nó bọc tại cùng một chỗ tiếp lấy liền nhét vào miệng bên trong tình huống như thế nào a cơ quan nhân sẽ còn mình ăn cái gì a thấy cảnh này đem đỗ phong cả kinh quá sức sau đó sự tình thì càng kỳ lạ ăn hết ống ngắn cùng nhị d a i chân nguyên pháo về sau cơ quan nhân ngực xuất hiện một cái hình tròn cái nắp không đợi đỗ phong kịp phản ứng cái kia hình tròn cái nắp liền tự mình mở ra hướng về phía phía trước chính là một pháo Vâng, tiếng nổ đinh nhức mắn mà có hành lang tương đối giải. nếu không sóng sung giải, thai thể đối đều kích may ốc, có có mà làm không nghĩ tới cơ quan nhân mình liền làm xong chân nguyên pháo dấu ở thể nội có chỗ tốt chính là không dễ dàng bị phát hiện đánh nhau quá trình bên trong suất kỳ bất ý đến như vậy một pháo s á c thực chế nạo h đương nhiên cũng có nhược điểm chính là họng pháo không ở bên ngoài chuyển hướng không tiện chỉ có thể dựa vào thanh đồng cơ quan nhân xoay người lại cải biến xạ kích phương hướng được a tiểu tử đỗ phong móc ra một chút làm tinh ném cho cơ quan nhân cái đồ chơi này uy lực là lớn nhưng tiêu hao cũng lớn nếu như mình không cho nó bổ sung năng lượng chẳng mấy chốc sẽ bởi vì năng lượng khô kiệt mà ngừng vận chuyển hết thể chuẩn bị sẵn sàng cũng nên đi bên ngoài nhìn một chút Tài quyết giả người ũ hảo. n g rốt ra. cục đ này lời vừa ra khỏi miệng đỗ phong liền phản ứng đi qua trước đó phục hy xưng hô tại quyết giả số ba gọi tam tỷ mà người này miệng thảo luận thất bội liền hẳn là tài quyết giả số bảy nữ tử kia đúng là chết tại trong tay mình ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng ta không có gì không dám thừa nhận ngươi muốn báo thủ cứ việc nói thẳng đỗ phong rút ra lửa long kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch không biết người này là số mấy nhưng tốt nhất cũng là tài quyết giả ngũ hảo số sáu phục hy thực lực hắn đã từng gặp qua còn lại người ấy sẽ chỉ càng mạnh rất tốt ngươi dám thừa nhận là được là lựa chọn tự vẫn vẫn là để ta động thủ sớm nói cho ta để lao nương động thủ thế nhưng là hình thần câu diện này nương môn thật đúng là điên rồi chỉ cấp đỗ phong hai c h ủ lựa chọn hoặc là tự sát n ụ c thân chết mất có thể bông tha linh hồn để chính hắn nghĩ biện pháp phục sinh nếu như là nàng tự mình động thủ như vậy thì muốn chu diệt linh hồn không lưu chỗ trống ta cũng cho hai n g ư ờ i chủ lựa chọn có ộ chặt lấy mình để cho ta đánh một trận hay là hình thần câu diệt vĩnh thế không được siêu sinh như thế nghe tới đỗ phong điều kiện vẫn còn tương đối khoan hậu xem ở đối phương là nữ nhân trên mặt mũi nếu là nàng chịu chủ động nhận thua chỉ cần c h ó i lại đánh một trận nhưng nếu như đối phương dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đó chính là hình thần câu diệt hạ tràng nếu là đội tam tỷ cố gắng thật có lòng tình chơi đùa với ngươi đáng tiết tiểu bạch kiệm tử tại ta chỗ này không dùng được Đỗ p h o n lại trải qua vừa rồi đối thoại nàng càng thêm khẳng định đỗ phong chính là hung thủ nguyên lai、like、không phải số ba tài quyết giả vậy liền yên tâm nhiều từ đối phương trong lời nói đỗ phong cũng nghe xuất quan khóa tử nàng xưng hô số ba tài quyết giả vì t ă n g tỷ như vậy thì chỉ có thể là số bốn hoặc là số năm căn cứ phục hy miêu tả số bốn là tên nam tử kia nàng liền khẳng định là số năm tài quyết giả n g u y ê n lai、like、ngươi là số năm a nhưng làm ta dọa sợ còn tưởng rằng số ba nhanh như vậy liền đến đỗ phong nói xong đưa thay sờ sờ lồng ngực của mình ý k i a rõ ràng là đang nói nho nhỏ số năm tài quyết giả cũng dám đến cả ta. n g ư ơ i nếu là số ba cố gắng ta sẽ còn sợ ngươi ai yêu tiểu bạch kiểm tử có chút bản sự a số năm tài quyết giả nhìn một chút trên người mình xác định lệnh bài cũng không có bạo lộ ra đối phương là thế nào đoán được nàng là số năm tên tiểu bạch kiểm này dài vẫn rất tất u i ế u nàng đang suy nghĩ muốn hay không đem tam tỷ gọi qua hảo hảo điều giáo điều giáo hắn không cho phép hâu người a các ngươi tài quyết giả sẽ không lấy nhiều khi ấy đi đỗ phong nhìn thấy đối phương muốn sờ lệnh bài tranh thủ thời gian dùng nói c á c nàng nói đùa cái gì một cái liền đã khó đối phó nếu là thật lại hô một cái đến vậy mình cũng chỉ có thể đ ư ờ n g chạy thôi đi thu thập ngươi loại này tiểu bạch kiểm tử ta một cái như vậy đủ rồi nói thật nếu không phải là bởi vì ngươi rất thất muội cố gắng ta còn có thể lưu ngươi một đầu sinh lộ như thế anh tuấn tiểu tử thật đúng là hẳn là lưu cho tàm tỷ chơi đ ù a bất quá nghĩ đến đ âu yếm thất bội bị người này giết tài quyết giả ngũ hào liền khí căn bản ngỡ quả nhiên thiên hạ nam nhân mỗi một cái thứ tốt vẫn là thất bội tốt nhất đáng tiếc nàng người này sẽ không thích nữ nữ đi đỗ phong tử đối phương trong ánh mắt nhìn ra có cái gì không đúng vì sao nàng vừa nhắc tới thất bội liền đầy mắt ôn nhu thêm đau thương đoán chừng cái gọi là báo thù cùng tài quyết giả tổ chức kỷ luật không quan hệ thuần túy là tài quyết giả ngũ hào cùng số bảy ở giữa tình cảm riêng tư bởi vậy nàng mới đem mình cho ghi hận、đi. tài quyết giả ngũ hào ánh mắt một hô từ trong miệng ngươi phun ra một sợi k i m quang món đồ kia không phải phi kiếm cũng không phải phi châm mà là một cây tơ vàng cái này tơ vàng vừa mảnh vừa dài bình thường bị nàng đặt ở trong đan điền vô dưỡng thời điểm mấu chốt có thể phóng xuất đối địch thật nhanh đỗ phong cũng là con ngươi co r i ú lại nghiêng người vào tới trải qua chữ liệt gian phòng thủy áp v u ấ n luyện hắn ở trên đất bằng tốc độ di chuyển tăng lên gấp b ộ i không cần sử dụng thân pháp chân nhẹ nhàng phát lực người đã nhảy ra đi thật xa chân kình không nhỏ a tam t h khẳng định thích tài quyết giả số ba thích nhất chính là dáng dấp bẻ mắt thể trạng còn đ ồ tuổi trẻ nam tử nếu là bị nàng gặp, chỉ sợ thật không bỏ được cái gì mà là đ ư ờ n g nam sùng cấp dưỡng nam sùng nói trắng ra là chính là bị ký kết linh hồn khế ướp nô lệ chết tài quyết giả ngũ h ả o cũng không muốn đỗ phong có sống cơ hội cây kia tơ vàng k h ẽ run lên vờ ơ im mà chuyển biến hướng về đỗ phong đổi tới lấy thần nghiệm khống chế tơ vàng giết địch xem ra cái này số năm tài quyết giả tinh thần lực rất mạnh n dựa vào đây rốt cuộc là người hay là nhện tinh n a làm sao làm sợi tơ truy đuổi vẫn chưa x o n g không tuyệt vời tơ vàng chiều dài hiển nhiên vượt ra khỏi đỗ phong tưởng tượng đuổi theo hắn chạy tầm vài vòng lại còn cũng không dùng hết vòng qua một cây đại thụ thời điểm lại la đụ so bảo kiếm còn muốn sắp bén nếu như bị thứ này quấn trên cổ nhẹ nhàng tìm lại cổ đầu liền phải đến rơi xuống liền xem như s i ế t trên thân nhẹ thì ra chóc thịt b o n g nặng thì thiếu cánh tay thiếu chân cái này số năm tài quyết giả tựa hồ là không am hiểu công phu quyền cước chuyên môn chơi công kích từ xa a đô phong con ngư ơ i đảo một vòng kế thượng t â m đầu t h i t r i ể n ra c h u ẩ n c h u ẩ n nhảy thân pháp mấy cái liền nhảy đến số năm tài quyết giả trước mặt n g ư ơ i không phải thích của nha lần này liền để tơ vàng quấn đến chính ngươi trên thân sắp người vật lộn dạy như vậy tơ vàng hẳn là không ưu thế đi xung quanh tất cả tơ vàng đều hướng bên trong r ụ t trở về vừa vặn tạo thành một cái viên cầu hình đỗ phong tránh cũng không thể tránh trực tiếp bị bao khỏa tại viên cầu trong vòng trên dưới trái phải trước sau tất cả đều bị tơ vàng phong tỏa suy nghĩ cả nửa ngày đó là cái cảm bấy a đ â y là đỗ phong thấy không xong tranh thủ thời gian chống lên mình chân nguyên vòng bảo hộ đối mặt với vô khổng bất nhập tơ vàng ngay cả quy đỏ áo giáp đều vô dụng a bởi vì cổ cùng cổ tay các bộ vị là lộ ở bên ngoài một khi bị quân chúng chỉ riêng đau đều có thể đau chết chủ quan nữ tử này có thể đập tới tài quyết giả số năm quả nhiên không phải chỉ là hư danh a chưa xong còn tiếp Trưng két két. Két két một đại nam nhân bị tinh tế tơ vàng gây khốn đây chẳng phải là quá mất mặt đỗ phong phần eo phát lực thân thể thay đổi cả người như lạ như con thoi xoay tròn cấp tốc phía trước có lửa long kiếm mở đường mãnh liệt oanh kích tơ vàng quấn quanh thành mạng nhện tài quyết giả ngũ hào ngây ngốc một chút mắt lộ ra vẻ kinh dị nàng tơ vàng cho tới nay đều là mọi việc đều thuận lợi không nghĩ tới lần này lại bị một cái tiểu bạch kiểm cho liền sông ra ngoài m u ố ngươi đột phá tơ, quét, được, lớn, độ sông, tới, tơ đứt, đột phá v à n bây q cùng số sáu là quan hệ như thế nào tại quyết giả ngũ hào nhìn thấy lửa long kiếm bên trên toát ra hòa diễm cảm giác khí tức rất quen thuộc giống như là số sáu tại quyết giả tác phẩm liên quan gì đến ngươi đỗ phong vừa nghe liền hiểu bọn hắn tài quyết giả ở giữa cũng không phải là rất hòa thuận đoán chừng cái này số năm tài quyết giả là vừa vặn cùng số bảy tiểu cô nương làm ở cùng nhau cho nên mới quen như vậy nàng ngay cả phục hy tên thật cũng không biết xem ra quan hệ chẳng ra sao cả a muốn chết đã không nguyện ý mở miệng giải thích ta cũng lời cho số sáu cái gì mặt m ũ i ngươi sát hại thất bội vốn là đáng chết đừng trách ta không k h á c h k h í phía dưới liền để ngươi biết một chút ta vì cái gì xếp tại số sáu phía trước xem chiêu nói tài quyết g i ngũ hảo quần áo đột nhiên nổ tùng lộ ra bên trong cái hiếm nhỏ hẹp, hẹp cầu vai căn bản là ngăn không được tô nội bay trắng đoán làn da bại lộ trong không khí mặc dù là hơi có chút nghiên k ỳ thiếu phụ nhưng hai đầu cánh tay như là giường chi ngọc kiệu nội nâng lên thời điểm không cẩn thận còn bại lộ nách tình huống một cọng lông đều không có không biết có phải hay không là cố ý tu trình qua mấy cái ý tư à, không phải muốn để ta kiến thức một chút vì sao so số sáu lợi hại nhà làm sao đột nhiên cởi quần áo ra a đến cùng là thần công gì còn cần cởi quần áo ra mở làm đỗ phong n ế t miệng không quyên chế dễ y ưu tài quyết giả ngũ hào vài câu hắn xác thực chưa thấy qua loại công phu này hảo hảo một mỹ nữ còn phải cờ y phục xuống thi triển cái này nếu không phải là bởi vì tại tam s còn tưởng rằng là đan dương lâu cô nương lại ra kiếm khách đừng có gấp lập tức liền để ngươi biết chữ chết viết như thế nào trong chốc lát c ồ n phong gào ghét bầu trời không h i ể u bay tới mấy đoá mây đen chung quanh tia sáng đều ảm đạm xuống t à i quyết giả ngũ hào nguyên bản hơi tốt khuôn mặt bắt đầu biến thành quỷ dị từ màu xanh hai đầu cánh tay cũng bắt đầu dài ra biến lớn giống phục hy loại kia cậu thả h ắ n tử thi triển khó coi như vậy chiến kỹ thì cũng thôi đi t à i quyết giả ngũ hào hảo hảo một cái thiếu phụ vờ ơ y mà dùng biến thái như vậy chiến kỹ đỗ phong bây giờ nhìn không nổi nữa mấy cái ý tứ a chẳng lẽ nàng sẽ còn ma công không thành. Vẫn thật là bị tài quyết giả ngũ hào nguyên bản xanh nhạt kiểu nộn cánh tay dài ra biến lớn về sau tầng ngoài b ư ớ c lên một tầng màu đen ma mà khí những n à y ma khí có dối không ngừng càng kéo càng nhiều nhanh chóng hướng cùng một chỗ tụ lại vậy mà tại cánh tay của nàng bên trên tạo thành một lớp vẩy đen giang rắc giang rắc giữa không trung trong mây đen tích hạ hai tia chớp phân biệt đánh c h ú n g vào hai đầu bao trùm vẩy màu đen cánh tay l i ê n thấy đầu kia trên cánh tay đều xuất hiện một cái thiệm điện đồ án sáng tử sắc thiệm điện ấn khác tại vẩy màu đen bên trên tương đương trước mắt hoa kháo ma long đỗ phong trước kia thích nhất giả mạo mình chiến thú là đại diễn ma long không nghĩ tới lần này thật gặp một cái có được ma long chiến thú người hơn nữa còn là một cái khuôn mặt mỹ lệ thiếu phụ lúc này mới tài quyết giả chọn chúng thành viên thật đúng là từng cái đều là cực phẩm a tùy tiện lôi ra một cái đến đều là cùng thế hệ bên trong cực kỳ chắc tuyệt tồn tại đồ tốt ta ý nghĩ để nàng đem chiến thú phóng xuất ra đỗ đ ồ long xem xét cũng đỏ mắt ta đây chính là chính tông ma long chiến thú nếu như bị hắn ăn hết so ăn mười đầu d a o long đều mạnh đánh trước qua lại nói đỗ phong còn tính là cái người biết nhìn hàng t i ê hai đầu trên cánh tay mọc ra lân phiến còn mang theo thiểm điện dáng vẻ chính là ma long chiến thú thiên phú chiến kỹ một t r ò n g gọi là thiểm điện ma long tay kia hắc hóa hai tay so bảo kiếm còn muốn sắp bén mọc ra lân phiến cánh tay càng là không thua bởi bất luận cái gì đồ phòng ngự nạp mạng đi c h ắ c không được nữ nhân này có thể xếp tại phục hy phía trước xác thực rất có một bộ bàn tay nàng hướng phía trước tìm đ ò i hướng về đô phong đầu liền bộ tới một kích này mang theo thế xét đánh lôi đ ỉ n h tốc độ cực nhanh lấy đô phong thân pháp vỡ ờ im mà không t r á n h thoát len k e n tốt một tiếng văn giòn tại thời khắc mấu chốt hắn dùng trong tay lửa long kiếm đón đỡ ở đối phương ma long trào còn nhờ vào là dùng lửa long kiếm đại nhật chi hỏa đối với ma long c h à o có nhất định tác dụng khắc chế nếu là đội trước đó hắc long kiếm đoan chừng là ngăn không được lạch cạch lạch cạch l ử a long kiếm bên trên đại nhật chi hỏa đốt ma long c h à o tư tư rung động nhưng tài quyết giả ngũ hào xem t h ư ờ n g huy động tay trái lại công tới hoa kháo này nương môn không sợ đau không tay đều đốt thành như vậy vỡ ơ y mà không rút về đi còn muốn tiếp tục công kích đỗ phong túi đầu n ẹ qua còn tốt lần này hắn có chuẩn bị l i ê n ngươi sẽ ma công a ta cũng biết nói hắn liền đem cánh tay trái của mình thủ đoạn cũng bao trùm lấy một tầng vải màu đen chỉ là phía trên tự sát thiệm đồ án biến thành một đám lửa dán vẻ tên tiểu bạch kiểm này chiến thú chẳng lẽ cũng là ma long hay sao nhìn thấy đỗ phong cánh tay trái biến hóa tài quyết giả ngũ hào trong lòng cũng là giật mình nàng ma long chiến thú thế nhưng là rất ít gặp nhất là từ điện ma long đã ít lại càng ít đối phương cũng có thể đem thân thể ma long hóa mà lại phía trên là ngọn lửa màu đỏ đồ án đến cùng là loại nào ma long chiến thú à? kỳ thật đỗ phong căn bản cũng không có cái gì ma long chiến thú liền ngay cả trước kia đại diễn ma long cũng là hắn lấy ra hủ do người bất quá là đem điện ngục hồng long giao long huyết nha còn có tam nhãn hồ ly đặc thù hỗn hợp đến cùng một chỗ làm ra hình tượng rất do người có có bản lĩnh ngươi đừng có dùng kiếm. t à i quyết giả ngũ hào ma u ố n thăm d long lân g phiến g k h chỉ bao trùm ở cánh tay mà đỗ phong ma long lân phiến thì là bao trùm đến lớn cánh tay tựa hồ ma công lợi hại hơn bộ dáng chưa xong còn Trước chắn tinh thần xong tiếp. đại đến cùng diễn ma long n tài tộc t quan hệ. quyết giả ngũ hào đương nhiên chưa từng nghe qua cái tên này bất quá cảm giác bên trên là rất lợi hại dễ coi lương cực là sinh lưỡng tôn. long, y lưỡng nghi sinh tứ tượng tứ tượng sinh b ắ t quái giảng chính là vũ trụ vạn vật diễn hóa quá trình cũng chính là cái gọi là đại diễn cái này đại diễn ma long c h à n l ẽ lại là thiên địa chưa phân hỗn độn chưa mở thời điểm thượng của ma long nhìn thấy tài quyết giả ngũ hào biểu lộ đỗ phong liền biết mình đem nàng hù dọa có phải hay không trí tôn ta muốn so qua mới biết được tài quyết giả ngũ hào ngay từ đầu còn có chút do dự bởi vì đồng tộc bên trong vương giả vi tôn tựa như là huyết lang trời sinh khuất phục tại màu đế lang cực bắc gấu trời sinh khuất phục tại cực bắc hùng vương nếu như đối phương chiến thú thật sự là ma long bên trong vương giả tự nhiên sẽ đ ố i nàng từ điện ma lòng sinh ra áp chế này nương môn thật đúng là đủ đ i ê n c ư ở n g liền xem như có chút tin tưởng đỗ phong cũng muốn đánh trước qua lại nói vạn nhất đỗ phong đánh không lại nàng quả ngươi chiến thú là cái gì trí tôn như thường đến bị ngược nàng bước ra một bước như vạn ma đích thân tới quần quận ma khí đổ xuống mà ra hư h ả i cảnh chín tầng tu vi triển lộ không bỏ sót lấy thế xét đánh không kịp bưng t hai đánh về phía đỗ phong đầu đến hay lắm đỗ phong không sợ chút nào ngang nhiên l ê n tiếp hai đôi hát hóa bàn tay chính xác va chạm đến cùng một chỗ ẩm sau một kích đỗ phong bị chấn động đến rút lui hai bước dưới m ớ i chế trụ thân hình đây là hắn xuất hiện chữ phòng thủy áp phía dưới huấn luyện qua thành quả nếu không sợ là sẽ phải bị một trưởng đánh bay lên lại nhìn tài quyết giả ngũ hảo thân thể lung lay cũng không có rút lui chẳng lẽ nàng một nữ nhân lực lượng tự nhiên còn mạnh hơn đỗ phong không thành phải biết đỗ phong lực lượng đã phi thường biến thái cùng hình thể to lớn nam võ giả so đấu cũng chưa từng có thua qua lại đến lần này là đỗ phong xuất thủ trước hai con h ắ c hóa bàn tay ngang nhiên xuất kích thẳng đến đối phương yếu hại không muốn mặt tài quyết giả ngũ hảo gầm thép một tiếng lần nữa g ơ trưởng l ê n tiếp lần này đỗ phong là chủ động công kích nàng là bị động nên kích nhưng vẫn như cũng là lung lay thân thể cũng không lui lại trái lại đỗ phong lại lui về sau hai bước mới dừng lại đừng gặp trống đỗ phong thu trưởng đứng thẳng không còn công kích loại thời điểm này hắn dừng lại là mấy cái ý tứ nếu là có người khác tại khẳng định cho là hắn là đ i ề n rồi đối mặt hung tàn tài quyết giả cũng dám từ bỏ công kích、Phốc. nào biết được hắn vừa dứt lời tài quyết giả ngũ hào liền một ngụm máu đen p h u n tới kỳ thật vừa rồi lần thứ nhất đối trưởng thời điểm nàng liền thua bị đỗ phong ma khi xâm nhập thể nội mặt ngoài nhìn đứng tại chỗ bất động cùng thắng trong đó chịu tội chỉ có chính nàng biết tài quyết giả ngũ hảo xưa nay không nguyện ý bại bởi nam nhân nếu là nàng khẳng định lui lại mấy bước tháo bỏ xuống trường lực còn không đến mức tổn thương nặng như vậy nhưng nàng rất giống thắng đỗ phong thế là đứng tại chỗ bất động bị trưởng lực xâm nhập nội tạng bên trong đón thêm thứ hai trưởng thời điểm thì càng không chịu nổi ma khí từ cánh tay r ộ i thẳng ngũ tạng lục phủ dẫn đến nàng một ngụm máu đen phun ra đi lên ngay cả nhan sắc đều là hắc nhận thua đi đỗ phong nhìn một chút tài quyết giả ngũ hảo đột nhiên cảm thấy nữ nhân này rất đáng thương đoán chừng nàng lúc còn trẻ bị nam nhân lừa qua cho nên mới như thế thống hận, nam nhân, nhất là thống hận dáng rất đẹp trai nam nhân Nàng cùng sở dĩ ta à làm i giả quyết cùng số ở n h u nguyên đoán Đã chừng cũng là nguyên nhân này.、Đã、nói là tai r ư ớ c nhận h t u có con thể thả nàng một phong nàng đường sống, đô đ ố với vẫn đối ngươi liền Tài nữ nhân vẫn tương đối hào phóng.、Chỉ、cần không cùng ta cùng cũng không hào Chỉ chết, ta cũng liền không、so、đo. ta Ta. đo. so quyết giả ngũ hào lông mày nhữ chặt thân xác bên trong xuất hiện lần nữa do dự nàng biết mình thua mà lại thua rất rõ ràng đối phương rõ ràng am hiểu dùng kiếm có thể tay không vẫn là đem nàng đánh bại vừa rồi nếu là thứ ba trưởng công tới nàng liên tục ngăn chặn khí lực cũng không có ta nhận thua nghĩ đến t ấ t bội chính là bị trước mắt nam nhân này giết chết nàng vẫn còn có chút không tam tâm suy nghĩ dứt khoát đem chiến thú triệu hoán đi ra để nó đơn độc công kích tới cái cá chết lưới rách thế nhưng là đột nhiên nghĩ đến đối phương chiến thú có thể khắc chế mình từ điện ma long đành phải túi đầu xuống thừa nhận mình thua lúc nói lời này tài quyết giả ngũ hào cắn chặt bờ môi của mình đem miệng môi d ư ớ i đều cho cắn nát thẳng thắn giảng đây là nàng lần thứ nhất tại trước mặt nam nhân túi đầu n h ậ n t h u a trước kia liền xem như gặp cường đại hơn mình nam nhân nàng cũng xưa nay không thừa nhận mình thua chỉ là thời gian quá ngắn tu vi không đủ mà thôi về sau còn chưa nhất định ai lợi hại nhưng đỗ phong chỉ xuất hai trường liền để nàng thua tâm phục k h ẩ u phục tiểu nam nhân này niên kỷ so với nàng nhẹ t u vi cũng so với nàng thấp nhưng vẫn là đem nàng thắng mà lại thắng rất có phong độ cũng không có hùng hồ do a người thất m ộ i ta có lỗi với ngươi tài quyết giả ngũ hào không nghĩ ra giống đỗ phong như thế có phong độ nam nhân tại sao lại giết chết lao thất nhưng lại tưởng tượng lấy thất m ộ i tính cách không cùng đối phương đánh nhau chết sống chắc chắn sẽ không bỏ qua xem ra hôm nay thủ này là báo không được nữa nói nàng quỳ dạp xuống đất lệ rơi lệ mặt tựa hồ tại hướng tài quyết giả số bảy s á n hối ai đỗ phong thở dài một tiếng lắc đầu sau đó quay người lặng lẽ rời đi mất đi đồng bạn tâm tình hắn có thể hiểu được nhưng ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng đi vào tam sơn bí cảnh bên trong tầm bạo tử thương là không thể tránh khỏi sự tình muốn trách thì trách vận mệnh t r e o cợt người đi hắn cứ như vậy vung vung tay háo tiêu s á i đi nhưng lại không biết có một nữ nhân thật sâu đem nó ghi tạc trong lòng yên tĩnh trong rừng rậm có một đội nhân mãng h è o không một tiếng động hành tẩu bọn hắn từng cái bản lĩnh cao siêu nhưng giờ phút này lại cùng như làm tặc cẩn thận từng ly từng tí sợ kinh động đến cái gì từng đôi cảnh giác con mắt không ngừng liếp nhìn chung quanh một ngọn cây cọc cỏ p h ả n phất những cái k i a màu xám đen cây cối cùng s ắ p khô héo cỏ nhỏ lại đột nhiên sống tới cắn người đây là một con chuyên nghiệp tầm bảo đội ngũ bọn hắn là tiếp nhiệm vụ tới tại cái này trong ngũ ám rừng rậm có một dạng đồ vật đáng giá bọn hắn dùng sinh mệnh đi tìm thu thu thu một con màu xám con chuột nhỏ từ đằng xa chạy tới bước chân vô cùng nhẹ nhàng nhưng là tốc độ nhanh vô cùng tựa như là thuận dòng sông bị s ô n g lại qua trong giây lát đã đến một trọng giáp đại hán trước mặt tên này đại hán thân cao chừng hai mốt toàn thân mặc khôi giáp thật dày liền ngay cả bộ mặt đều cho che k u ấ t c ũ may mắn linh sủng có thể phân biệt chủ nhân khí t ứ c nếu không thật đúng là không nhận ra hắn tới. Phía trước m đại, đại ca chúng ta mau cùng lên đi đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất trúc phong nhìn thấy đội nhân mã kia rời đi hỏi thăm bên người đoạn sinh đừng có gấp không mất được đoạn sinh ngồi tại cao cao trên t r ạ t cây thoải mái nhàn nhã cơ bắp chân thất bội chết rồi chúng ta muốn hay không hỏi đến t r ú c phong người này tính tính gấp sự tình gì đều muốn quản một chút đừng quên nhiệm vụ của ngươi đem đồ vật cướp đến tay những chuyện khác b ấ t can thiệp vào đoạn sinh dừng lại lắc lư bắp chân mới vừa rồi còn cười đùa tí t ư ở n g nghe nói như thế đột nhiên nghiêm túc cũng đúng thượng quan vân nữ nhân kia không dễ trọng chúng ta vẫn là chưa hoàn thành nhiệm vụ đi t r ú c phong nhìn một chút càng chạy càng xa đội nhân mã kia lặng lẽ trên tảng cây bố trí một vật đợi đến khoảng cách kéo đến không sai bị lắm hai người mới thi triển ra thân pháp đuổi theo nếu là đỗ phong nghe hai người này đối thoại khẳng định sẽ giật nảy cả mình đến cùng là bảo bối gì đáng giá tài quyết giả số một cùng nhân vật số hai n g à n dặm xa x ô i đuổi theo hơn nữa còn không phải mình trực tiếp tìm kiếm mà là lén lén lút lút đi theo người khác đằng sau chẳng lẽ lấy hai người bọn họ năng lực lại còn tìm không thấy như thế đồ vật trước đó k i a đối nhân mã gọi là đại sơn don g binh đoàn chuyện bọn họ am hiểu nhất chính là tìm kiếm bảo vật nơi này nói bảo vật cũng không phải là trên ý nghĩa vũ khí áo giáp hay là bảo thạch linh đan loại hình đồ vật đã có người khả năng hoa như thế lớn giá tiền mời bọn họ đại sơn don binh đoàn xuất thủ như vậy vật này tất nhiên vô cùng chân quý tại h thường ư ờ n g là n lụy con một chuột á i nhỏ dẫn đầu dưới đại sơn dong binh đoàn người một đường theo tới mới tổng kết ra đầu này quy luật bởi vì hắc linh chi là đội địa mà đi tốc độ tiến lên cực nhanh bọn hắn dày vào một tháng cũng không thể bắt lấy một loại đều từ ai trong ngũ ám rừng rậm đi dạo n g a y tại vừa rồi con chuột nhỏ cho phản hồi về đến tin tức nói nhìn thấy hắc linh chi ở bên hồ u ố nước g n mình nghĩ đột phá cảnh giới lại tuyên bố nhiệm vụ để chúng ta đi tìm thật chán t r ú c bịa một bên cạnh theo dõi một bên p h ả n nàn rất hẳn y tứ là thượng quan vân nghĩ đột phá tu vi dùng đến cái này một gốc hắc linh chi mặc dù hắc linh chi không thể trực tiếp trợ giúp hóa vũ cảnh võ giả đột phá s á c thực trong đó một cái cần thiết nhân tố đ a n dược bên trong tăng thêm hắc linh chi tối thiểu có thể tăng lên ba thành tỷ lệ phàn nàn cũng vô dụng theo sau đi đoạn sinh nhìn một chút một mực tại phàn nàn trúc phòng nghĩ thầm cái này nhị đệ thật đúng là nói nhảm một đường lại n h ạ i không ngừng vì sao hắn muốn rời cái này a sa theo dõi đại sơn dong binh đoàn chính là sợ chúc phong nói n h ả m thanh em nói chuyện quá lớn bị người khác nghe được lấy hai người bọn họ thực lực đương nhiên không sợ cùng đại sơn dong binh đoàn người đọc thủ nhưng vấn đề là nếu như đem mấy người kia đều giết liền không ai dẫn bọn hắn hai đi tìm hắc linh chi kia hắc linh chi quỷ tinh quỷ tinh không phải nhân sĩ chuyên nghiệp căn bản là tìm không được tung tích cái này phá nhiệm vụ cũng tiếp đại ca ngươi không phải là coi trọng cái kia nương môn đi thẳng thắn giảng thượng quan vân quả thật rất đẹp đẹp đến để cho người ta hít thở không thông trình độ nếu không đỗ phong lúc trước cũng sẽ không vì nàng sốt ruột cũng không trở thành bị nàng ám t o á n nói bậy bạ gì đó ta làm sao lại coi trọng cái kia l o yêu bà đoạn còn sống không đến bốn mươi tuổi thượng quan vân đều hơn một ngàn tuổi mặc dù từ bên ngoài nhìn vào đoạn sinh tượng hơn ba mươi mà thượng quan vân giống hai mươi tuổi nhưng thực tế tuổi tắc vẫn là t r ê n lệch rất lớn không coi trọng nàng ngươi vì sao muốn tiếp lao lực như vậy nhiệm vụ hai ta giết chút người đoạt đ o ạ t bảo nhiều nhẹ n h ó m tài quyết giả tiến vào bí cảnh thường xuyên làm sự tình chính là giết người đọc bảo đặc biệt là tam sơn điện loại kia chứ danh bảo tàn sử thường xuyên sẽ bị tài quyết giả cho cướp sạch tỷ như phong lôi tử bích vân cùng n ô tiểu điệp m ọ n người ngay tại đi kế tiếp bảo tàng điểm chính là từ số bốn tài quyết giả phụ trách nếu là tang nộ tránh không được liền muốn đánh một khung trung thực đi theo là được ngươi biết cái gì đoạn sinh dạy dỗ trúc đ i ệ m một đ ỗ n g nhiên nhưng không có nói cho hắn biết nhận nhiệm vụ này nguyên nhân kỳ thật đại sơn dòng binh đoàn chi tiếp nhiệm vụ này đồng dạng là từ nhật nguyệt minh người bàn bố đã như vậy thượng quan vân vì sao còn muốn phí như thế lớn kình tiêu hao điểm cống hiến tại tài quyết giả trong tổ chức tuyên bố nhiệm vụ hiển nhiên nàng là muốn làm cái xong bảo hiểm nếu như đoạn sinh cùng chúc phong tay nàng còn có thể đem thanh toán cho đại sơn dong binh đoàn số tiền lớn kia cho bớt đi nữ nhân này công vu tâm kế quả thực là tính không lộ chút sơ hở nhưng nàng vẫn là tính sai một vật chính xác nói là tính sai một người lần này hành động tài quyết giả số một đoạn sinh cũng không muốn đem hắc linh chi mang về cho nàng bởi vì đoạn sinh là tiếp một nhiệm vụ khác đến phá hư thượng quan vân kế hoạch tuyên bố nhiệm vụ người kia thân phận đặc biệt thần bí chỉ biết là hắn là đến từ mây đều trong truyền thuyết tồn tại ở chưa hết đại lục mây đều còn mây đều rốt cuộc là tình hình gì đoạn sinh đến nay còn không có gặp quá hắn vô cùng muốn đi xem chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này hắn liền sẽ đạt được một cái đi hướng chưa hết đại lục danh lệch đến lúc đó nói không chừng liền có thể tiến vào mây đều nhìn một chút mây đều mây đều đến cùng là ở nơi nào là địa phương nào cáo biệt tài quyết giả ngũ hào đỗ phong đi trên đường không hiểu có chút phiền m u ộ n có thể là hoàn cảnh chung quanh để hắn nhớ tới rất nhiều chuyện cũ hắn dứt khoát tìm sân động chui vào ngủ một giấc chỉ ngủ ngắn ngủi nửa canh giờ thế nhưng là lại mơ tới phụ thân đan hoàng l ã o nhân ra ông ta luôn luôn tái diễn câu nói kia đến mây đều tìm ta mau tới mây đều tìm ta đỗ phong sau khi tỉnh lại vớt thái vớt thái vớt thá trong lòng suy nghĩ mây đều đến cùng là cái gì địa phương phụ thân đan hoàng đến cùng gặp sự tình gì nếu như một lần mơ tới còn chưa tính lần này lại mơ tới mà lại c h ẳ n g cảnh như thế rõ ràng khẳng định là có nguyên nhân muốn biết mây đều là địa phương nào nhất định phải đi cấp bốn đế quốc h ỏ i t h ă m một chút đỗ phong đã quyết định tốt kết thúc lần này tam sơn bí cảnh hành trình hắn liền đi hướng cấp bốn đế quốc h ỏ i t h ă m một chút có quan vân đều tin tức còn không thể là phổ thông cấp bốn đế quốc nếu là thiên nguyện quốc loại kia đỉnh tiêm đế quốc bởi vì chỉ có loại địa phương kia mới có thể đạt được tứ đại châu bên ngoài tin tức hắc tử ngươi cũng thấy được ta đã nói hắn không phải trung niên đại thúc mặt tròn thiếu niên viên thành bốn người bọn họ tại tam sơn ngoài điện mặt len lén thả một mực điều tra dùng cú mèo cho nên trước đó đỗ phong chân diện mục còn có hắn cùng tài quyết giả ngũ hào so đấu trắng cảnh đều bị viên thành bọn hắn thấy được không ngoài sở liệu chính là đỗ phong quả nhiên không phải mặt vàng đại thúc mà là anh tuấn người trẻ tuổi bất quá bọn hắn cũng không nghĩ tới đỗ phong đã chuẩn bị đi bốn người chỗ thiên n g u y ệ n nước chưa xong còn tiếp chương năm trăm bảy mươi chín hồng sam lâm hh ắ c ắ c ta nói cũng đúng hắn không phải ta thiên n g u y ệ n quốc người càng không phải là trên địa bàn cao thủ trên địa bọn ghi lại cao thủ bọn hắn tất cả đều nhận biết cũng không có gặp qua đỗ phong một người như vậy nếu như thiên nguyện quốc hữu dạng này thanh niên tài tuấn bọn hắn cũng nên nhận biết mới đúng bởi vậy hắn cũng không phải thiên nguyện quốc người thậm chí không phải bất kỳ một cái nào cấp bốn đế quốc người ta phải nghĩ biện pháp để hắn đi lội thiên nguyện quốc nhìn xem có thể xếp tới địa b ả n g vị trí nào viên thành nâng tròn vo q u a y hàm đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đem đỗ phong lắc lư đến thiên nguyện quốc đi nếu như tùy tiện đưa ra loại yêu cầu này đối phương có thể hay không cho là hắn là bệnh tâm thần để cho ta nhìn hắn không nhất định muốn đi đi cũng không nhất định sắp xếp tiến địa bàn thiếu niên mặt đen cũng không phải là như vậy xem trọng đỗ phong dù sao bọn hắn đến từ thiên nguyện quốc thiên tài g cũng không kém đỗ phong như thế một cái hai ta đánh cực ngươi tại phía tây bộ kia đ ỉ n h b i ể n nhỏ được a ngươi món kia bảo bối ta cũng ngưỡng mộ trong lòng đã lâu không bằng liền hai người ăn nhịp với nhau vỡ ơ y m à cầm đỗ phong đánh cực kỳ thật từ trước mắt đến xem thiếu niên mặt đen phần thắng lớn hơn một chút bởi vì đỗ phong còn chưa nhất định sẽ đi t h i ê n n g u y ệ i quốc coi như hắn đi cũng không chính xác cạnh tranh địa b ả n g sự t ì n h cảm thấy hứng thú càng không dùng xong đến tại cao thủ lớp lớp địa b ả n xếp hạng bên trên giết ra một chỗ cắm rủi đương nhiên hai người đổ ước cũng là có thời gian hạn chế không có khả năng lập tức liền để đỗ phong giết vào địa b ả n g tạm thời liền định một cái ước hẹn ba năm cực trong vòng ba năm đỗ phong liền sẽ đi hướng thiên n g u y ệ ỹ quốc đồng thời ở nơi đó tiến vào địa b ả n g cao thủ một ngàn tên bên trong viên trở thành nào dám đánh dạng này cực là bởi vì hắn cảm thấy đỗ phong thực lực trước mắt tại hư h ả i cảnh bên trong đã rất ít gặp được đối thủ tiếp tục tại bình thường thành trì hoặc là tiểu quốc gia mang theo đối với tuổi trẻ tới nói không có gì ý tứ ra ngoài truy cầu tiến tới mục đích tất nhiên muốn đi hướng càng lớn càng mạnh quốc gia coi như hắn cái thứ nhất đi không phải thiên nguyệt quốc trong vòng ba năm cũng tất nhiên sẽ đi vào thiên nguyệt quốc tất cả đến thiên nguyệt quốc cao thủ không có người nào không muốn giết nhập địa bản g xếp hạng kia không chỉ là một phần vinh quang cũng sẽ mang đến rất nhiều lợi ích thực tế chỉ cần là trên địa bản g nổi danh người tại thiên nguyệt quốc phạm vi bên trong mua vũ khí cùng đồ phòng ngự đan dược các thứ đều đánh lấy coi như đi quán rượu ăn cơm cũng có thể ưu đại thậm chí miễn phí liền xem như đi phong nguyệt nơi trốn chơi đ ù a cũng nhiều đến là cô nương lấy lại đám võ giả liều mạng như vậy huấn luyện là vì cái gì đơn giản chính là danh cùng lợi bởi vậy hắn kiên quyết cho rằng đỗ phong sẽ đi tiên h nguyệt quốc đồng thời sẽ giết vào địa bàn một ngàn tên bên trong người khác bắt hắn đánh cược nhưng đỗ phong cũng không biết vì không liên lụy đám tiểu đồng bạn hắn liền không có lại đi kế tiếp bảo điện mà là lựa chọn mình tiến rừng rậm thám hiểm chính là trùng hợp như vậy hắn cũng tới đến nằm châu dây núi nằm châu trên dãy núi cái này một mảnh mọc r a màu xám đen đại thụ khu vực gọi ưu ám xâm lâm mà mọc r a bình thường thực vật xanh k i a m ộ t mảnh gọi là hồng xâm lâm đỗ phong tiến vào chính là hồng xâm lâm đỏ xam cây thân cây cao lớn tuy ý chọn ra một viên đến liền có trăm mét cao bao nhiêu, d g n g mắt thấy quá khứ vợ ơ y mà không có thấp hơn năm trăm năm phần cây cối vượt qua ngàn năm thụ linh đỏ sang cây chỗ nào cũng có cá biệt đỏ sang cây thậm chí vượt qua năm ngàn năm thụ linh hắn hoàn toàn có lý tưởng tin tưởng dạng này rừng cây sẽ cất giấu rất nhiều đồ tốt liền xem như không có người vì cất đặt bảo vật linh hảo linh hoa kỳ chân dị quả cái gì cũng phải có nhớ kỹ ban đầu ở táng long chi địa thời điểm chính là tại một mảnh trong rừng gặp phải một linh cô nương lúc ấy mình đang cùng x à yêu đại chiến nàng liền từ trên cây rất xuống ca ca đây là địa phương nào a đang muốn đến nơi đây một linh cô nương liền trôi ra nàng cảm thấy nồng đậm m ộ t chi nguyên lực nhịn không được hít sâu mấy ngụm nơi đây m ộ t chi nguyên lực nồng độ vỡ ơ y mà vượt qua nàng từ nhỏ sinh hoạt vùng rừng rậm kia nếu như không phải là bởi vì còn muốn bồi đỗ phong ra ngoài nàng đều muốn ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian cũng không tệ lắm phải không nơi này gọi hồng sam lâm đỗ phong trước đó nhìn qua địa đồ biết nơi đây gọi là hồng sam lâm bởi vì thuận dốc núi liên tiếp phần lớn cây đều là đỏ xăm cây cái khác chủng loại cây cối chỉ chiếm không đến một phần trăm tỷ lệ hồng sam lâm thật sinh đẹp a phía trước giống như có đầu sông tại rừng rậm hoàn cảnh dưới mộc linh cô nương năng lực sẽ có được tăng cường nàng có thể thông qua đại thụ cành lá cùng bộ dễ biết nơi xa chuyện xảy ra tại nàng dẫn đầu dưới hai người đi vào một vùng thung lũng ở giữa quả nhiên có một dòng sông nhỏ đường sông rất hẹp chỉ có rộng vài chục thước đối với bọn hắn võ g i ả tới nói cũng chẳng phải có thể nhảy tới bất quá con sông này kéo dài ra ngoài thật dài vỡ ơ ý mà một chút trông không đến cũng không biết là từ đâu chạy qua đến lại muốn hướng chạy đi đâu thoải mái đỗ phong nâng lên nước sông uống một ngụn cảm giác được thể xác tinh thần thông t ấ u nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng tốt mát lạnh nước sông nếu như có thể tìm tới nó đầu nguồn liền tốt hướng hồng sam lâm bên trong h à n h tàu vừa vặn chính là tiểu hà chạy qua tới phương hướng nói không chừng có thể tìm tới nó thượng du đầu n g u ồ n ca ca ngươi không muốn thu thập một chút nước sông sao tại một linh cô nương nhắc nhở dưới đỗ phong lập tức nhớ lại đúng à mình có dây chuyển tiểu thế giới a có thể đem những này mát lạnh nước sông giả một m bộ phận đi vào từ tam sơn bi cảnh sau khi đi ra ngoài coi như không nhất định có thể gặp được thế là hắn thi triển ngự thủy pháp thuật đem nước sông hút vào dây chuyển tiểu thế giới ở trong đừng nhìn sông tia đạo không rộng lượng nước thật đúng là dừng lại đỗ phong hút ác như vậy cũng không gặp lượng nước giảm bớt cảm giác tồn đến không sai bị lắm hắm mới dừng tay thu thu thu nghe được tiếng vang đỗ phong n g ầ g đầu một cái vừa hay nhìn thấy một đám sóc con tại giữa cánh rừng nhảy vọt đừng nhìn bọn chúng cái đầu nhỏ nhảy vọt năng lực vẫn rất mạnh đại thụ khoảng thời gian rộng như vậy đều có thể nhảy lên mà qua vững vàng rơi vào một cái khác cái cây bên trên mới một lát sau bọn chúng liền từ đằng xa đều đi tới phụ cận trên cây ha ha nguyên lai、like、cái này một bang vật nhỏ là đến bờ sông uống nước bất quá nhìn thấy có đỗ phong tại bọn chúng có chút k h i t đảm không dám từ trên cây xuống tới đừng sợ đến uống nước một linh cô nương hướng về phía con sóc nhóm vầy tay mặc dù nói là nhân loại ngôn ngữ nhưng đám tia vật nhỏ liền cùng nghe hiểu vợ ơ ý mà thật từ trên cây bỏ lên xuống tới còn có mấy cái to gan trực tiếp nhảy tới trên vai của nàng có ý tứ nhất chính là trong đó một con màu đỏ tươi con sóc vợ ơ ý mà bỏ tới một linh cô nương đỉnh đầu đứng ở phía trên nước cổ cùng sơn đại vương giống như thu thu thu hô hoán đồng bạn thật tốt ta nhìn thấy con sóc nhóm đều đi thân cận một linh cô nương đem đỗ phong cho hâm mộ không nhẹ đây chính là tinh linh t ộ c y ê u thế đặc biệt là một chi tinh linh cùng thiên nhiên vô cùng phù hợp tiểu động vật nhóm căn bản cũng không sợ nàng mới một lát sau liền trời quen chương năm trăm tám mươi trưởng bộ sơn báo kk ngươi cũng tới a đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất một linh cô nương đem con sóc nhóm hống tốt về sau chiêu hô đô phong cũng tới cùng nhau chơi đ ù a â thật có thể chứ đô phong cùng một linh không giống hắn không thuộc về tinh linh nhất tộc mà lại vì sinh tồn giết qua không ít y ê u thú cùng đ ị c h nhân sắc khí trên người vẫn là rất nặng giống con sóc loại động vật này đặc biệt nhắc gan cảm giác được trên người hắn sắc khí chỉ sợ cũng sẽ đào tẩu không sao tới đi một linh cô nương lật bàn tay một cái phát ra một đạo l ụ c quang vừa vặn đánh vào đô phong trên thân đem hắn sắc khí trò che lại kín sắc khí loại vật này c nhưng g bản t nếu như lúc ấy dị khuê có điều tra loại lính sủng kết quả là không đồng dạng tiểu động vật trời sinh có cảm ứng sát khí bản năng nhất là sức chiến đấu yếu hình thể tiểu nhân mấy cái chủng loại đối sát khí càng là đặc biệt m ấ n cảm nhân phẩm đỗ phong như thế nào thu liễm khí tức giả ra không có tu vi người vật vô hại dám vẻ nếu là không có một linh cô nương cho tăng thêm đạo này mục chi quang hắn cũng vô pháp cùng sóc con ở giữa thân cận thu thu thu có đạo này m ộ t chi quang gia trì đỗ phong coi như không biến mất khí tức cũng không quan hệ mặc dù hắn rất cường đại nhưng là không mang theo sát khí tiểu động vật liền không sợ hắn con tim ê màu đỏ con sóc hiển nhiên là bọn này sóc con đầu lĩnh nó cảm thấy đỗ phong cường đại vờ ơ y mà từ một l ì n h cô nương trên đầu nhảy đến hắn trên bờ vai chơi vui chơi thật vui đỗ phong dùng tay v u ố t ve một chút con sóc đầu lĩnh cái đôi ngọn lửa này sắc lông tóc xúc cảm vẫn rất tốt cũng không biết là cái gì c h ủ loại thu thu thu đỗ phong chính chơi đến thoải mái con sóc còn đột nhiên giải tán lập tức con kia hỏa diễm sắc con sóc đầu lĩnh cũng tung người một cái nhảy tới trên cây nhanh chóng bỏ hướng chỗ cao k a k a có chỉ sơn b á o đến đây chúng ta muốn tránh đi sao sóc con nhóm đối với nguy hiểm cảm giác xác thực có đủ chuẩn xác lấy đỗ phong tu vi cũng còn không có cảm giác được sơn b á o tới sóc con cùng một linh cô nương trước hết cảm ứng được không có chuyện ta n g ó ngó là cái gì s ơ n báo đỗ phong cũng không có tranh né mà là để một linh cô nương tạm thời tranh né hắn nghiên g dựa vào một gốc đỏ s a m trên cây chờ lấy con kia sơn b á o đến lúc này mới vừa mới tiến nằm châu dây núi sẽ không có quá cường đại yêu thú mới đúng đoán chừng là sóc con quá mức nhắc、gan. mới trốn nhanh như vậy con sóc sẽ leo cây sơn báo cũng giống vậy sẽ leo cây bởi vậy sóc con nhóm chẳng những trốn đến trên cây hơn nữa còn chạy đi rất xa chỉ có con kêu hỏa hồng sắc con sóc đầu lĩnh tại ngọn cây đứng xa xa nhìn đỗ phong n g h ĩ trực tiếp tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì cái gì sơn báo a làm sao còn không có tới không phải là một linh ngội ngội sai lầm đi đỗ phong tựa tại trên cành cây c h ở lấy sơn báo tới mình đang cùng sóc con chơi vui vẻ tới một con sơn báo quét hăng hái của hắn thật nên đánh không đúng đỗ phong cảm giác được cái ố t một trận ý lạnh mèo eo vào tới tốt một đầu x u ấ t sinh vợ ơ y mà ẩn nút đến phía sau mình lấy đỗ phong thần thức cường đại vợ ơ y mà không có phát giác mình bị sơn báo tới gần xem ra cái này hồng sam lâm bên trong yêu thú đều sẽ ẩn nấp mình thân ảnh giống sơn báo một chiêu thất bại không khỏi phát ra gầm lên giận dữ nó đánh lén địch nhân luôn luôn đều là mọi việc đều thuận lợi không nghĩ tới lần này sẽ thất thủ tốt x u ấ t sinh sơn báo sinh khí đỗ phong càng tức giận mình đường đường võ giả lại bị một đầu x u ấ t sinh cho đánh lén còn tốt hẳn ánh mắt lục lộ hai ngay bát phương cảm thấy cái hót đánh tới k i ê một trận g i nếu không hôm nay liền mất mặt quá mất rồi đến a đỗ phong đã thấy rõ s ơ n b á o cấp bậc cũng không cao thậm chí còn không đến cấp sáu yêu thú trình độ chủ yếu là ẩn nấp bản lĩnh mạnh mà lại tốc độ đặc biệt nhanh hắn cố ý ngoắc ngoắc tay để con xúc sinh này đến công kích mình giống sơn báo cảm thấy đỗ phong khiêu khích nhảy lên một cái hướng về phía cổ họng của hắn liền cắn mặc dù thân thể của nó không giống sư hổ cường tráng như vậy nhưng lực cắn một chút không kém gì bọc chúng t i u bén nọ răng chuyên môn công kích yếu kém phần cổ thật sự là có đủ rào h ạ t liền xem như cấp sáu yêu thú nhìn lợn rừng bị nó cắn phần cổ cũng nguy hiểm đến tính mạng nghĩ hay lắm đỗ phong không tránh không né đỗ phong lực lượng bao lớn a một trưởng này vô xuống trực tiếp đem sơn báo thắt l ư n g đệ đức liền nghe đến phù phù một tiếng văng trầm sơn báo c u ẳ n g xuống đất thân thể trải phạt nờ dê mở chân trước vô lực huy động mấy lần vỡ ơ ý mà thật bị đánh tê liệt thu, thu thu nhìn thấy sơn báo bị đánh tê liệt không cách nào nhúc đích con sóc đầu lĩnh cái thứ nhất chạy tới nó hiện tại trên cây quan sát một chút cảm thấy không có nguy hiểm mới nhảy tới đỗ phong trên bờ vai diêu võ dương a i nhìn xem trên mặt đất nằm sấp sơn báo liền cùng nó tự mình đánh bại sơn báo giống như cái khác con sóc nhìn thấy đầu l ĩ n h của mình không có gì nguy hiểm cũng đều chạy theo tới còn có mấy cái to gan từ trên cây nhảy xuống vây quanh sơn báo xoay quanh ha ha đỗ phong mỉm cười mặc cho sóc con nhóm ở nơi đó mừng rỡ phản chính sơn báo thắt lưng đã bị đánh gãy triệt để đã mất đi năng lực phản kháng sẽ không đả thương đến sóc con nhóm những vật nhỏ này cũng thật sự là n h ị c n g có thể là bình thường bị sơn báo khi dễ đã quen lần này rốt cục bắt được cơ hội không biết từ nơi nào nhặt được một chút hoa quả khô leo đến trên cây hương sổ ném g n chuyên môn nện sơn báo đầu cái này manh thú bình thường cái nào nhận qua loại này khi à, bản thân liền bản thân bị trọng thương lại thêm như thế một đâm kích vỡ ơ ý mà mắt trận trắng đã hôn mê tốt, tất cả giải tán đi cảm giác chơi cũng không xê xích gì nhiều đỗ phong đem sơn báo thi thể ném vào dây chuyển tiểu thế giới giao cho d ự c long ngay miệng lương ăn đi d ự c long rất lâu không có ra cấp bậc dừng lại tại cấp năm hậu kỳ chậm chạm không thể đột phá tại tam sơn bí cảnh chưa chừng còn hữu dụng đến nó thời điểm là phải thật tốt đi đi. C -c -c ăn vào tươi mới sơn b á o thịt đem rực l o n g cho kích động c ặ c cặp kêu to tiểu hắc khinh bị nhìn nó một chút nghĩ thầm đồ nhà quê thật sự là chưa ăn qua đồ tốt liền có sơn báo m à t h ô i có cái gì thật kích động đỗ phong hô lên một linh cô nương mang theo nàng tiếp tục tiến lên sóc con nhóm trên tàng cây theo một hồi tựa hồ muốn vượt qua bọn chúng phạm vi hoạt động cũng không cùng ngươi mặt trời chiều ngã về tây màn đ ê m u ô n g xuống trong sơn cốc cũng tối xuống hai người bọn họ không có đi xa mà là tại bờ sông dựng một đống gỗ hiện lên đống lửa tiểu hắc đi bắt một chút cá đến ăn một chút đỗ phong cùng một linh cô nương ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh đem ti đến trong sông phụ trách bắt cá chưa xong còn tiếp chương năm trăm tám mươi một ngư long thân pháp liêu tiểu hắc hóa thành một đạo hắc ảnh gọt ra ngoài nhảy vào trong nước sông vờ ơ y mà vô thanh vô t ứ c ngay cả bọn nước đều không có tóe lên tới đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất thân thủ như vậy ngay cả đỗ phong cũng không nhịn được hâm mộ người cùng thần thú thật là không thể so sánh à nếu là không có cao cấp chiến kỹ chế thành nhân loại năng lực ngay cả yêu thú cũng không sánh bằng càng không muốn nâng cao tinh thần thú đỗ phong trí nhớ kiếp trước lực công pháp cũng chỉ đến hư hại cảnh phạm vi còn đoạt t i ê n cảnh đồ vật hắn không có đạt tới qua bởi vậy cũng không có học muốn tại về sau trên đường tiếp tục đi xa nhất định phải đến tìm một chỗ học tập càng cao cấp hơn công pháp chiến kỹ đừng quá hâm mộ ta có thể dạy ngươi một bộ ngư long thân pháp đỗ đổ long trường kỳ ở tại đỗ phong trong thức hải đối với hắn suy nghĩ sự tình đều biết nhất thanh nhị s ợ đơn giản chính là sợ hai đến thiên nguyệt quốc về sau bị cái khắc thiên tài cho làm hạ thấp đi mặc dù hắn chiến thú phẩm giai là cao nhất nhưng không có hưởng ứng chiến kỹ cũng không được ga ngư long thân pháp chính là đỗ đổ l o n g căn cứ giao l o n g cùng h ổ s a tại trong biện rộng vận động phương thức chỗ tổng kết ra một loại thân pháp bởi vì đến từ chiến thú cho nên không chịu đến tu vi hạn chế đỗ phong hiện tại liền có thể học h a kháo có thứ đ ồ tốt này không nói sớm đỗ phong quen thuộc một lần trong đầu thêm ra tới kia hạng thân pháp chiến kỹ kích động đứng lên còn có hay không khác chiến kỹ muốn công kích loại đã đỗ đổ long có thể làm ra một bộ thân pháp cái kia hẳn là có thể lấy ra tính công kích chiến kỹ mới đúng muốn càng đánh nữa hơn kỹ ngươi được nhiều bắt chiến thú đến mới được tiểu tử gần nhất không đủ cố gắng à. kết quả đỗ đổ long nói cho hắn một cái sự thật tàn khốc trước mắt thiên phú chiến kỹ bên trong thực dụng nhất vẫn là đến từ địa ngục hỏa rồng cùng tam nhãn hồ ly kia mấy chiêu đương nhiên huyết tộc ma công bắc minh huyết nguyệt cũng rất lợi hại thế nhưng là điều kiện hạn chế quá nhiều Muốn có đ ư ợ c lực càng lớn chiến kỹ, liền cần y lớn liền thôn kỹ, nhiều thân phong cần học phong thi chuyển n h h là độ t ra ngư long thân pháp trong rừng tránh chuyển xê dịch xuyên tới xuyên lui t h ư ợ n h ư là một con lươn đồng dạng xảo t r á tàn nhẫn mỗi lần mắt nhìn thấy muốn đụng ngã trên cây nhưng lại vừa vặn sắt bên cạnh lựu tới t h ố t thân pháp có bộ này thân pháp về sau gặp lại đánh é n liền xem như kiếm của đối phương đã dán vào trên da rẻ của mình cũng có thể tại một khắc cuối cùng l ự mở đỗ phong thật sự là càng luyện vượt lên nghiện tại đỏ sam cây ở giữa ghé qua tốc độ cũng càng lúc càng nhanh tốc độ của hắn mặc dù nhanh có thể thực hiện động cũng không không có hô hô phong thanh bởi vì bộ này thân pháp nguyên bản thích hợp với dưới nước sử dụng trong thủy hành động cần vượt qua to lớn lực cản ngay cả thủy lực cản đều có thể miễn dịch hơn phân nửa bởi vậy tại dùng đến trên lục địa về sau cơ hồ có thể không nhìn không khí lực cản tại trong lúc vô hình tăng tốc tốc độ vận động cũng giảm bất chân nguyên tiêu hao ca ca ăn cơm thàng đến một linh cô nương đem cá nương xong gọi hắn cùng đi ăn đỗ phong lúc này mới ngừng lại đây là cái gì cá lại lốt như vậy ăn thẳng thắn giảng một linh cô nương cá nướng thủ pháp bình thường bởi vì nàng đến từ tinh linh tộc bình thường đều không ăn ăn mặn không hiểu như thế nào thanh lý cá nội tạng mà lại cũng sẽ không dùng gia vị nhưng là tiểu h ắ t trộm tới cá chất thịt đặc biệt ngon lung tung một nướng cũng ăn thật ngon đỗ phong chưa hề đều chưa thấy qua loại cá này không khỏi ăn hơn mấy ngụm thế nào đỗ ca chưa ăn qua đi muốn ăn nhớ kỹ c ầ u ta thân là thần thú tiểu h ắ t linh trí không kém gì nhân loại bình thường đừng nhìn nó là thú ngoại hình nhưng đầu ó c rất thông minh còn biết trêu chọc chủ nhân của mình ít sát có người cầu ta thời điểm đỗ phong bấm tay tại tiểu hát trên đầu gậy một cái đầu băng xuất ra bộ đồ ăn đem còn không có nướng cá thu thập một chút dùng gia vị ướp gia vị một phen chờ đã ăn xong một lình cô n ư ớ n g nướng kia mấy cái cá về sau hắn mới chính thức bắt đầu sung làm đầu bếp nhân vật nhắc tới chủ nghệ phương diện sự t ì n h đỗ phong năm đó cũng là cùng đan hoàng điện đầu bếp đường đường chính chính học qua một đoạn thời gian chỉ là khi đó quá mức truy cầu vũ lực bên trên cường đại học được một đoạn thời điểm liền từ bỏ cái này cá nướng phương pháp hắn lúc trước học coi như chăm chú không thể nào đỗ ca ngươi thật đúng là sẽ cá nướng a không đợi cá nướng tấu tiểu hắc đã nghe đến bốn phía h ư ơ khí cho dù tốt tan cá mác ủ a nó cùng nội tạng bên trong cũng sẽ có một chút mấy thứ bờ ntu h i nếu như thủy chất tốt mấy thứ bờ ntu h i sẽ khá ít nhưng không có khả năng một chút không có nếu là tại xử lý quá trình bên trong đem gan cho làm phá như vậy chất thịt liền sẽ phát khổ cảm thấy chát đỗ phong dù sao cũng là đường đường chính chính cùng cao thủ h ọ c qua đương nhiên sẽ không phạm loại này sai lầm hắn đem cá thanh lý vừa vặn trừ đi ảnh hưởng mùi thơm mấy thứ bờ ntu h i lại không ảnh hưởng cá bản thân ngon lại thêm một chút gia vị phối hợp vừa vặn trung hòa rơi mất mùi tanh còn lại tất cả đều là tươi hương chi khí nếu thử đi một hồi đ ư n g q u xuống đi cậu ta đỗ phong ném cho tiểu hắc một con nướng xong cá vẫn không quên t r e o chọc nó một phen chủ nhân van cầu ngươi lại thưởng tiểu nhân một con đi tiểu hắc ăn một lần đẹp không được ba lần ngũ trừ mà liền cho ăn sạch chờ ăn không có về sau cảm thấy căn bản là không có đã n g h i ề n vừa rồi cũng không kịp cẩn thận nếm một chút hương vị gia hỏa này cũng là không tiết tháo vô cùng thật nằm dạp trên mặt đất làm ra phụ phục dáng vẻ đến cầu đỗ phong lại t h ư ở n g nó một con cá nướng linh nhi ngươi cũng nếm thử vừa rồi m ộ t linh cô nương chỉ riêng nướng cho mọi người ăn kỳ thật mình không ăn nàng làm mộc chi tinh linh đều là dựa vào thu nạp một nguyên lực đến bổ sung thể năng thật đỗ phong biết tinh linh tộc có bộ phận thành viên xác thực không ăn thịt nhưng là ăn thịt cũng không gặp ra chuyện gì người sống một đời ngoại trừ truy cầu cao hơn địa vị cũng phải hiểu được kịp thời hưởng lạc mới được hưởng phải kịp hiểu thời mới ai trở bỏ tới vũ lực đ ỉ nha phong, mới phát hiện mình n g mới y cả c dừng lại tốt ơ một cũng chưa linh cô nương vừa mới bắt đầu ăn đột nhiên quát to một tiếng đem đỗ phong giật n ả y mình còn tưởng rằng nàng thật không thích thứ ngăn thịt không có chuyện ta cắn được đầu lưỡi nguyên lai、like、là lần thứ nhất ăn vào đồ mỹ vị như vậy một linh cô nương không cẩn thận cắn được đầu lưỡi của mình đau quát to một tiếng chậm một chút không nóng này đã ăn xong để tiểu hát lại đi bắt đỗ phong tiếng nói vừa dứt liền thấy tiểu hát tên kia đã ăn xong đầu thứ hai cá thả người nhảy vào trong sông chưa xong con tiếp Trước lần ư này bắt tốc độ khá nhanh a làm sao vừa mới xuống nước liền trở lại nghe được vạch nước thanh âm đỗ phong còn đang suy nghĩ tiểu hắc lần này trở về nhanh thế nhưng là cẩn thận nghe xong tình huống không đúng tiểu hắc bơi lội thanh âm không có khả năng như thế lớn không được hắn đem thần thức dọ vào trong nước phát hiện có một con hình thể to lớn quỷ ngay tại truy đuổi tiểu hắc cũng không biết kia rùa là dùng biện pháp gì lại đem tiểu h á t phong tỏa tại dưới nước lên không nổi mỗi lần đầu chạm đến mặt nước đều sẽ bị đạn trở về chỉ có thể ở dưới nước cùng nó du đấu không có cách nào lên bờ. lưng sắc ngạc rùa huyền vũ thần thú hậu duệ truyền thuyết là huyền vũ quy cùng lưng sắc cá sấu hôn huyết giống loài cổ cùng cái đuôi muốn bị rùa loại dài phần lưng cũng không phải là bóng loáng giáp sát mà làm ọ c ra rất nhiều sơn hình n ô lên d u động tốc độ so rùa loại phải nhanh năng lực phòng ngự so cá sấu càng tương đại lực cắn cũng là tương đương mạnh con tia lưng sắc ngạc rùa niên kỷ không nhỏ đã tiến hóa đến cấp sáu yêu thú lại th sức chiến đấu tự nhiên là không thể khinh thường bình thường cấp sáu yêu thú căn bản không phải là đối thủ của nó tiểu h ắ c còn không có tiến hóa đến cấp sáu mà lại lại không thế nào am hiểu thủy chiến lần này bị lưng sắc ngạc rùa phong tỏa tại dưới nước lập tức hiện tượng h o á n sinh nếu không phải là bởi vì thân thể của nó linh hoạt chỉ sợ sớm đã bị lưng sắc ngạc rùa nuốt đến trong bụng đi lớn m ậ t xuất sinh đỗ phong trợ n quát một tiếng móc ra lửa long kiếm một kiếm t í c h tới liền thấy một đầu thật dài hỏa lòng đột phá mặt nước phong tỏa hướng phía dưới, dưới nước chui vào hắn đã thấy rõ tiểu hát sở di không cách nào đột phá cái tia đạo mặt nước phong tỏa hay là bởi vì cấp bậc không đủ mặc dù thân thể đầy đủ linh hoạt nhưng cảnh giới không đủ cao liền không phá nổi l ư n g sắc ngạc rùa khóa thủy thuật khóa thủy thuật chính là l ư n g sắc ngạc rùa thiên phú chiến kỹ một trong nó dùng loại phương pháp này đi săn có thể nói là mọi việc đều thuận lợi lần này gặp hắc kỳ lân huyết mạch cao cấp như vậy tiểu gia hỏa cái nào bỏ được bông tha a l i ề u mạng đầu này mạng giả cũng phải đem nó ăn vào miệng chỉ cần ăn hết tiểu hắc nói không chừng nó liền có thể đột phá đến cấp bảy yêu thú mà lại huyết mạch cũng sẽ đạt được tỉnh hóa càng thêm tiếp cận với chính tông thần thú phúc phúc. đỗ phong bản thân liền là hư h ả i cảnh sáu tầng tu vi lại thêm chân nguyên so cùng d a i hùng hậu gấp mấy chục lần một chiêu liền phá vỡ l ư n g sắc ngạc rùa khóa thủy thuật hướng về đầu của nó d ế tới t giống l ư n g sắc ngạc rùa cảm nhận được đến từ phía trên uy hiếp nổi giận gầm lên một tiếng phun ra một c o t nước vờ ơ y mà muốn ngạnh kháng hòa long lưu tiểu hát thừa dịp mặt nước phong tỏa bị phá ra trong nháy mắt đó trực tiếp l i ề u lên bờ đứng tại đỗ phong run run người bên trên vảy nhỏ một khi lên bờ nó coi như không sợ cái gì l ư n g sắc n g ạ rùa hòa long cùng cột nước chạm vào nhau trên mặt sông lập tức bốc lên một tầng hơi nước lúc đầu bình tĩnh nước sông. lúc này cùng đốt lên n ổ i từ ngực từ ngực ngâm b ậ n khí lương sắc ngạc rùa không thể dập tắt hỏa lòng tranh thủ thời gian rút về mình trong mai rùa nó biết mình là đụng phải kẻ khó chơi nhìn ngươi có thể trốn đến nơi đâu đỗ phong đúng lý không tha người lửa long kiếm lần nữa xuất kích chân nguyên rót vào trong đó trên thân kiếm ngọn lửa vươn đi ra hơn mấy chục dài trực tiếp cắm vào trong nước sông không ngừng quáy liền cùng cơm tập thể bên trong nấu canh một lát sau nước sông liền toàn bộ sôi trào lên thật nhiều cá bị nóng nhảy lên bờ cũng có một chút cá tranh thủ thời gian hướng thượng du nước lạnh bên trong đời đi lương sắc n g ạ rùa ngay từ đầu ỉ vào lực phòng ngự của mình cao còn muốn lấy có thể kiên trì. thế nhưng là phụ cận nước sông không gãy l i ệ u đẳng thủy vị trở nên càng ngày càng cạn thượng du nước sông còn không có chảy xuống liền trực tiếp biến thành hơi nước khu vực phụ cận thủy vị không ngừng hạ xuống lưng sắc ngạc rùa đã tránh cũng không thể tránh lộ ra phần lưng của mình nó xem xét đại sự không ổn cũng hướng tới thượng du nước lạnh bên trong chạy mới vừa vặn thò đầu ra liền bị tiểu hắc cắn một cái tại trên cổ vừa rồi trong nước nó quá bị thua thiệt bây giờ loại này khí thế ngất trời trang diện đối với kỳ lân tới nói nhưng so sánh rùa loại ưu thế lớn hơn bởi vì cái gọi là quân tử báo thù m ư ơ i năm không muộn nhưng tiểu hắc báo thù một khắc đều không muốn chờ hung hăng cắn lưng sắt cá sấu cổ không thả bắt đầu hút máu của nó、Tốt. nhìn thấy tiểu h ắ c biểu hiện như thế dũng manh phi thường đỗ phong cũng tăng thêm một thanh kình lựa long kiếm không ngừng cắt chém lưng sắt ngạc d ù a tử chi đau nó đem chân lại cho r ụ t trở về dạng này liền không thể chạy trốn cái này xui xẻo lá quy lúc đầu tại vùng nước này vô địch liền xem như trong rừng rậm có tương đối lợi hại yêu thú cũng không dám xuống nước cùng nó đánh nhau nào biết được hôm nay vì truy sát một con ấu niên hắc kỳ lân lại bị như thế trả tấn bốn chân bên trên bị cắt chém ra thật nhiều lỗ hổng đau gần chết cổ còn bị tiểu ra hỏa cho cắn mặc dù một lát không chết được vừa vặn bên trên huyết dịch không ngừng bị hút đi bị nhìn tiểu h ắ c hình thể nhỏ nhưng hút lên máu đến tựa như là cái hang không đáy một lát sau lưng sắc ngạc rùa liền bị hút toàn thân bất lực muốn chạy cũng chạy không nổi rồi lên đỗ phong thu hồi lửa long kiếm vung ra một đầu roi thép còn ở lưng sắc ngạc rùa trên thân sau đó hai tay phát lực mánh đi lên nhấc lên hình thể to lớn lưng sắc ngạc rùa cứ như vậy nạnh g sinh sinh bị tốn đi lên rơi tại thổ địa bên trên ném ra đến thật lớn một cái hố đi bên trong ăn đỗ phong nhìn chung quanh q u một, một, một, một người h đem l ư n sắc ngạc rùa thu đ ợ c c dây h một i thú phối hợp không bao dài thời gian liền đem lưng sắc nạc rùa giải quyết cho không có chuyện một hồi cho ngươi hầm thịt rùa ăn lương sắc ngạc rùa sắc sắc thực rất dán chắc coi như để cầm hắn lợi hại nhất lựa lòng kiếm chặt lên ba ngày ba đêm đều không nhất định có thể phá s u ấ t một đường nhỏ tới nhưng nó cũng có trí mạng ngược điểm chính là di động thời điểm nhất định phải lộ ra tứ chi cùng đầu tới một khi ra mai rùa pha vi vậy liền sẽ mất đi phòng ngự ưu thế cái này nếu là tại trong b i ể n rộng cố gắng đô phong còn chân trị không được nó đại dương minh mông nước biển liền xem như sức chiến đấu mạnh nhất v õ giả cũng vô pháp để nó khô cạn tùy tiện tìm một cái phương hướng liền có thể rút ẩ u hoặc là trực tiếp hướng biển cả chỗ sâu bỏ chạy đô phong cũng đuổi không kịp nhưng tại rộng vài chục thức tiểu h nước sông rất dễ dàng khô cạn cũng xứng đáng lưng s ắ t ngạc rùa không may tại vùng nước này sương bá lâu như vậy vậy mà liền như thế cắm đồ tốt t a đỗ phong ý thức thăm dò vào dây truyền bên trong tiểu thế giới bắt đầu quan sát lưng s ắ t ngạc rùa thi thể phát hiện nó trong mai rùa vờ im mà khảm nạm lấy hai mươi bốn khỏa chân trâu chưa xong con tiếp chương năm trăm tám mươi ba hống đã sớm nghe nói lớn tuổi rùa loại trên lưng sẽ mọc ra chân trâu không nghĩ tới hôm nay thật đúng là gặp đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất những n à y chân trâu cũng không có cái gì lực phòng ngự càng không có cái gì lực công kích nhưng nếu là đem bọn nó khảm đạm tại áo giáp phía trên lại có thể để lực phòng ngự gấp b ộ i hai mươi bốn khỏa chân trâu thì tương đương với là hai mươi bốn tấm phòng ngự phủ nhưng khác nhau là phòng ngự phủ là duy nhất một lần mà chân trâu là mãi mãi có cái này hai mươi bốn khỏa chân trâu mai rùa liền có thể có vĩnh cựu phòng ngự tăng thêm trạng thái liền xem như lưng sắc ngạc rùa đã chết nó mai rùa cũng vẫn là cứng rắn vô cùng chật chật chật đ ồ tốt như vậy sinh trưởng ở lão quy trên thân thật sự là lãng phí a đỗ phong dùng thần niệm bao trùm chân trâu sau đó từ mai rùa lỗ khảm bên trong nóc ra công việc này nhìn dễ dàng k h thật độ khó không nhỏ bởi vì mai rùa lỗ khảm cũng không phải là thẳng mà là chín kẹo một ư ơ i tắm rẽ vũ khí căn bản là không chen vào l o ạ n ngón tay cũng với không tới liền xem như có ra sức hơn nước khí nếu như không đánh trước phá mai rùa cũng lấy không được bên trong chân nguyên nhưng là thần nghiệm là vật vô hình tại bao trùm chân châu về sau có thể để nó thuận mai rùa bên trên rắc rối phức tạp khe hở ra bên ngoài xây dịch không quan tâm có bao nhiêu khó đều có thể một chút một chút chuyển ra dày vào gần nửa canh giờ mới cuối cùng là chuyển ra một cái. cái đồ chơi này thật sự là rất khó khăn làm bởi vì mai rùa bản thân phi thường cứng rắn mà chân châu lại yếu ớt vô cùng khiến cho sức lực lớn liền sẽ đem nó vỡ vụn chân châu một khi nát cũng liền chẳng khác gì là phế đi nghe nói lấy chân châu tăng cường phòng ngự là huyền vũ thần thú bản lĩnh xem ra cái này lương sắc ngạc rùa là kế thừa một phần trong đó nhưng nó cũng không phải là trời sinh liền có loại này chân châu mà là cần sống đã ngoài ngàn năm mới có thể tại vỏ sò trong khe hở chậm rãi hình thành nghe nói là bởi vì lương sắc ngạc rùa trên thân bài tiết một loại đặc thù vật chất có thể chậm d ã i hấp thu trong thiên nhiên rộng lớn một ít thành phần cuối cùng tạo thành loại này chân châu đoán chừng huyền vũ thần thú trên người chân châu cũng là dạng này hình thành chỉ là hiệu quả muốn càng tốt hơn một chút. nhìn xem quan g mang bắn ra bốn phía nhỏ khóa chân châu đỗ phong cũng không khỏi không đội phục thiên nhiên q u ỷ phủ t h ầ n công tận mắt thấy về sau hắn cũng tin tưởng trước đó cái chủng loại kia thuyết pháp cái đồ chơi này hẳn không phải là lương s ắ t ngạc rùa trên người mình gián g dấp mà là trải qua thời gian dài tích lũy mà hình thành đặc thù vật chất chân châu tuy nhỏ nhưng tròn đến một loại không thể tưởng tượng n ổ i tình trạng mà lại lóe ra hào quang bảy màu loại kia quang trạch độ cùng b ô i chân độ đều đạt đến nhân công không cách nào bắt trước trình độ trách không được cần đã ngoài ngàn năm mới có thể hình thành còn chân châu vì sao có thể tăng cường phòng n g đỗ phong cũng giải thích không rõ ràng hắn chỉ cần sẽ dùng là được rồi loại này thất thải tiểu chân châu trực tiếp nhất cách dùng chính là đem nó khảm nạm tại áo giáp bên trong hoặc là dứt khoát phong tại nhuyễn giáp bên trong không thể bị người khác đục phải vì cái gì nói sinh trưởng ở lưng sắc nạc g rùa trên thân đáng tiếc bởi vì hành động của nó quá chậm rãi mà lại đầu cùng tứ chi có nhược điểm nếu như không phải là bởi vì những này cũng sẽ không như thế dễ dàng bị đỗ phong giết chết nếu như là nhân loại võ giả có dạng này lực p h o n g ngự phối hợp thêm linh hoạt thân pháp năng lực chiến đấu liền có thể thật to tăng lên đỗ phong càng nghĩ vẫn là không có bỏ được đem tiểu chân châu dùng tại quy đỏ trên khải giáp cái này h á o g i á p sớm tối là muốn đào thải một khi tu vi của mình đột phá đến đoạt thiên cảnh khẳng định phải đổi mới áo giáp đến lúc đó tại mới trên khải giáp mặt lại tăng thêm tiểu chân c h â u kia mới gọi dạy hoa trên gấm có phía trước mấy khoả tiểu chân c h â u lấy ra kinh nghiệm sự tình phía sau liền dễ dàng nhiều cuối cùng hai mươi bốn khoả tiểu chân c h â u đều lấy ra ngoài đỗ phong mới bắt đầu suy nghĩ cái kia mai rùa sự tình cái này mai rùa biện pháp tốt nhất chính là đem nó luyện thành pháp bảo có thể lớn có thể nhỏ tùy thời đều có thể lấy g a thu vào đi mà lại người có thể trốn ở bên trong nhưng mai rùa cùng đồ phòng n g khác biệt không có dễ dàng như vậy luyện thành pháp bảo muốn tế luyện thành công nhất định phải dùng tinh huyết của mình phối hợp thêm bí thuật quanh năm suốt tháng c h ậ m rãi tế luyện nếu có hướng một ngày thành công tự nhiên có thể trở thành một kiện đại sắc khí không nói trước lực phòng ngự mạnh bao nhiêu như thế lớn nặng như vậy đồ chơi bay ra ngoài đập trên thân người cũng rất mãnh đem thịt rùa lấy ra về sau lưu tại tiểu thế giới bên trong đ ộ phong trước tiên đem mai rùa đem ra to lớn mai rùa bày ở tiểu hà bên cạnh nhìn xem cùng tòa nhà phòng ở giống như như thế hẹp đường sông có thể dưỡng rục ra lớn như thế lưng sắc ngạt rùa không thể không nói cùng nước sông dinh dưỡng vẫn là rất phong phú tin tưởng trên lưng nó có thể hình thành hai mươi bốn khóa ch Cũng cùng trong nước có trong sông giàu m ộ t ít đ ặ c thù vật chất tinh huyết nhỏ tại mai phía trên, phần không hệ. phong nhỏ phía vừa có quan Giống. giá mới mai rùa Đỗ đem linh ề n g e đến nơi xa c h u y ể n đến thú g i thanh âm. Thanh âm kia ố n thanh Thanh g âm. âm vô c ù n n g xa xôi, h ư n gần g tới t ố c độ thật né h h Không chừng hành mình a của n xong, đoán chừng là hành vi m bị trở về tiếp lấy mình xử xuất thuật độc thổ nhanh chóng trốn vào lòng đất cái này hồng sam lâm bên trong thật đúng là cái gì cũng có à vừa rồi quái vật kia nghe thấy tiếng giống liền biết thực lực vô cùng mạnh làm không cẩn thận đã đạt đến cấp bảy yếu thú trình độ đỗ phong không dám k i n h thường tại mặt đất bố trí mấy cái u minh á n mình giấu đến lòng đất rất sâu địa phương thu l i ế m khí tức thân thể hóa thành cùng một chỗ gỗ mục chẳng những không có chân nguyên ba động liền liền tâm t ạ m đều không nhảy huyết dịch cũng không lưu động một linh cô nương cũng cảm thấy c ố khí tức kia kinh khủng thế là lại cho tăng thêm một tầm bảo hộ che lợi rơi mất đô phong sát khí trên người yếu thú cùng nhân loại khác biệt liền xem như cảm giác không thấy chân nguyên ba động cũng có khả năng sẽ lần theo sát khí phát hiện đỗ phong vẫn là che đậy rơi tương đối bảo hiểm thứ đồ gì qua đại khái một khắc đồng hồ sau đỗ phong thông qua u minh nhãn thấy được một con s á m không l i ệ u thu đồ chơi dai cùng một đầu đại cầu nhưng hết lần này tới lần khác có một đôi nhọn lỗ thai lại giống chỉ loại cực lớn con thỏ nói con thỏ a lại không đúng bởi vì hai con trong lỗ thai ở giữa còn có cùng loại sừng hiệu đồ chơi móng của nó vô cùng sắc bén cùng rực l o n g sắc cánh nhưng trở phi cầm móng vuốt có chút giống cổ dối rất dài phía trên còn sinh trưởng một chút lơm bẩm thân thể cùng tứ chi dáng dấp là nhỏ mà mật lân phiến nhưng trên cổ dáng dấp lại là lông bẩm thật sự là muốn bao nhiêu khó chịu có bao nhiêu khó chịu so trong truyền thuyết tứ bất tượng còn khó nhìn cái quái gì a mình lại bị loại này xấu đ ồ vật dọa cho đến trốn đến lòng đất đỗ phong thậm chí có một loại xúc động muốn ra ngoài đánh nó một trận hạ giận bởi vì mới tới cái đồ chơi này dáng dấp thật sự là quá xấu để cho người ta ngươi xem liền có một loại muốn đánh nó xúc động kia là đỗ phong đang muốn không rõ đó là đồ chơi gì đ ố đồ long từ trong thức hải trực tiếp nhắc nhở hắn như thế kỷ quái hình dạng thật đúng là giống trong truyền thuyết nhìn trời giống cũng chính là cùng kỳ lân nổi danh thần thú cái đồ chơi này cũng không giống như kỳ lân như vậy tường hòa nó ẩ n hiện địa phương đều sẽ có hai nạn phát sinh chưa xong còn tiếp chương năm trăm tám mươi bốn mở mang tầm mắt hoa kháo lần này chơi đại phát đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất n g h e đến đó đô phong l i ề u mạng vận chuyển khô một công pháp liền sợ mình sẽ bị phát hiện thần t h u lấy hung tàn lấy s ư n g chiến thần đại lục sử thượng đã từng phát sinh qua bị rết sạch một thành trì sự tỉnh phải biết tòa thành trì kia thế nhưng là trăm vạn nhân khẩu thành lớn nghe nói về sau kiếm hoàng lão nhân gia ông ta đổi tới mới đưa con kia đánh bại đồng thời trở thành hắn tòa kỵ nếu như đô phong nhớ kỹ không sai nhưng là con kia giết sạch thành trì bên trong còn có đoạt tiên cảnh cao thủ toa c h ấ n nhưng đồng dạng không phải là đối thủ của nó cấp bảy nửa tiểu g i a hỏa đáng tiếc không phải chiến thú đối với con kia cấp bậc đỗ đồ long h i ể u rõ nhất thanh n h ị sở làm vạn thú chi thần không có cái gì là hắn không biết đáng tiếc là cái này giống sinh trưởng tại tam sơn bí cảnh bên trong cùng hắn vạn thú vườn không có quan hệ gì bởi vậy không cách nào đem nó t h ố n vệ cấp bảy nửa a so đồ thành vậy chỉ cần yếu một ít xem ra còn không có đạt tới hoàn toàn chín bồi đương nhiên cũng một loại khả năng là nhận lấy tam sơn bí cảnh hạn chế dẫn đến nó không cách nào trưởng thành hoàn toàn yêu thú cấp bảy n ữ a đại khái tương đương với võ giả đoạt thiên cảnh năm sáu tầng r á n g vẻ lại thêm nó thần thú huyết thống sức chiến đấu thẳng b ư ớ c đoạt thiên cảnh chín tầng định phong cao thủ lấy đỗ phong trước mắt hư hại cảnh sáu tầng tu vi tuyệt đối không dám đi ra ngoài tìm kích thích ngược lại là tiểu h thấy được cùng là thần thú kích động muốn đi ra ngoài đang hoàn g một chút đi chờ n g ư ơ i trưởng thành lại nói kỳ lân đại biểu tường hòa mà thì là đại biểu tật bệnh thái nạn cả hai vốn chính là lẫn nhau vì tử địch hắc kỳ lân làm biến dị thần thú tự nhiên là không sợ cái này nhưng nó còn tội nhỏ thật đánh nhau khẳng định không được a đỗ phong dùng thần n i ệ m cùng tiểu hắc cầu thông cuối cùng là đem nó cho khuyên đ ủ cũng không trách tiểu h ắ c kích động như vậy nếu là nó thật ăn hết cái này cấp bảy nữa hẳn là rất nhanh liền có thể từ cấp năm hậu kỳ tấn thăng đến cấp sáu n ử a thậm chí cấp sáu hậu kỳ so ăn cái gì linh đan rượu dược đều có tác dụng biết mình không có cách nào nuốt mất con kia d i ê u võ dương oai đ à n h phải máy ngăn tiểu thế giới trên bãi còn ném lấy thịt rùa mặc dù không có cách nào cùng so sánh nhưng ít ra cũng coi là thần thú huyền vũ hôn huyết hậu duệ vẫn là có nhất định dinh dưỡng chưa chút cho ta đỗ phong lúc đầu đáp ứng một linh cô nương cho nàng hầm thịt r u ộ canh kết quả tiểu hát một kích động tất cả đều cho ăn sạch Tốt ta, xem ở nó hôm nay tâm tình không tốt phân thượng liền đều để cho nó đi tiểu h ắ c đã ăn xong toàn bộ lương sắc ngạc ruột thịt về sau ở trước nhà gỗ trên bãi cỏ hô hô ngủ say liền ngay cả đan linh tiểu nam hải dùng nhánh cây đâm cái mũi của nó cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng nhìn đến đây đỗ phong ngược lại là âm thầm cao hứng tiểu h ắ c tiến vào sâu giấc ngủ chính là m u ố n tấn t h ă n g đ i ể m báo chờ nó cái này ngủ một giấc tỉnh hẳn là có thể đột phá đến cấp sáu trình độ mặc dù vẫn là không bằng con kia cấp bậc cao nhưng cũng là một loại tiến bộ không ít giống kia về sau là ngửi thấy mùi máu tươi mới đi đến bên này đã tới về sau chuyển tầm vài vòng cái gì đều không tìm được vượt mực hướng về phía bầu trời lớn tiếng gầm rú c h ắ c không được thần thú danh tự lại gọi nhìn trời giống bởi vì nó gầm rú thời điểm đầu thẳng đứng hướng về phía bầu trời một dài đến lựu i tròn cùng cái lớn loa giống như bên trong một vòng lít nha lít nhít răng nanh lộ ra nhìn xem mười phần d o a người tiếng giống cũng thật sự là đủ lớn chân trong rừng cây thú đi chi bay tất cả động vật đều xa xa né tránh bị nó như thế nháo t r ò đoán chừng đỗ phong sau khi rời khỏi đây thời gian rất lâu cũng sẽ không gặp được yêu thú lại mấy lần gầm thét về sau xung quanh động vật đều chạy hết khả năng mình cũng cảm thấy không có ý nghĩa lúc này mới đình chỉ gầm rú nó cúi đầu xuống trên mặt đất hít hạ sau đó mới mênh mông rời đi cuối cùng ngửi kia mấy cái là có ý gì nó sẽ không đem mình hương vị cho nhớ k ỹ đi đỗ phong thấy cảnh này trong lòng không khỏi xếp chặt đây chính là cấp bảy nửa thần thú nếu là ghi nhớ mình coi như p h i ề n t mái hắn trốn ở lòng đất không hề động ai biết món đồ kia là thật rời đi vẫn là tại cách đó không xa quan sát coi như đỗ phong tương đối thông minh kỳ thật, thật không hề rời đi nó đem thân thể của mình co lại đến con kiến nhỏ như vậy sau đó núp ở phụ cận trên một thân cây lặng lẽ quan sát đỗ phong không cần phải nói là ra đến trên mặt đất đến cho dù là tại trong đất động một cái dưới lập tức liền sẽ bị nó phát hiện cứ như vậy một người một thú như thế hao tổn đỗ phong trong lòng đất ngồi xếp bằng như là lao t ă n g nhập định cũng vô cùng có kiên nhẫn ghé vào trên cây không nhúc đ í c h chờ đợi lấy con mồi xuất hiện một mực dày vào đến ngày thứ bảy ban đêm nơi xa đột nhiên chuyển đến một tiếng hô dích ảo nghe vào vô cùng xa xôi phảng phất là cách núi non trùng điệp có thể mặc thấu lực đặc biệt mạnh ngay cả giấu ở lòng đất sâu mấy trăm thước sử đỗ phong đều có thể nghe được kia một tiếng hô i í t gạo quấy nhiêu được hắn khô một công hại hắn hơi kém bại lộ hành tung của mình còn tốt ngay lúc này nghe được kia âm thanh hô i í t gạo nhanh chóng rời đi phiến khu vực này từ vừa rồi hô tiếng gạo phán đoán một cái khác yêu thú cấp bậc chỉ sợ không thua kém thậm chí so với nó còn muốn lợi hại hơn rốt cuộc là ai sáng tạo ra tam sơn bí cảnh dạng này độc lập thế giới còn đem thần thú bắt vào đến n ô i liền xem như tứ hoàng liên thủ chỉ sợ cũng không cách nào làm được chỉ sợ là sớm hơn thời điểm đại năng chi sĩ sáng tạo ra tam sơn bí cảnh lưu tại tam sơn ở trên đảo đến hậu nhân phát hiện thời điểm đã không biết bao nhiêu năm đã trôi qua chỉ xem những cái kia cao lớn hồng sam mục cái này tam sơn bí cảnh tồn tại thời gian liền sẽ không thấp hơn tám năm còn những cái kia d ã y núi cự thạch tồn tại niên kỷ hạn càng dài chỉ cần mình tại hồng sam lâm bên trong hào hào tìm kiếm đoán chừng phải đến đồ vật không thể so với những cái này trên bản đồ đánh dấu bảo điện tranh l ệ n h lại tại lòng đất nhiều bảy ngày sau đó đỗ phong phái mấy cái u linh ra bốn phía xem xét xác định con kia thật đã đi xa mới chui ra mặt đất lần này tới nằm châu dậy núi nhưng đây là mạo hiểm kích thích cũng không biết mặt khác một mảnh trong ưu ám rừng rậm có phải hay không cũng loại tình huống này nằm châu dậy núi hai mảnh rừng rậm một cái là hồng sam lâm một cái khác là ưu ám xâm lâm từ danh tự đi lên nghe tựa hồ ưu ám xâm lâm sẽ càng kinh khủng một chút căn cứ địa đồ bên trên ghi chép ở trong đó cho tàn một mảnh cơ bản không có gì vật sống cũng không có tốt như vậy nước sông bởi vậy đỗ phong liền không có lựa chọn từ bên kia đi làm cái gì a lại đổi cho đi tài quyết giả số một cùng số hai như c ũ tại theo dõi đại sơn don binh đoàn con tưởng rằng dong binh đoàn người ngay lập tức sẽ tìm đến hắc linh chi nào biết được bọn hắn không ngừng thay đổi phương hướng liền cùng đi mê cùng giống như quay tới quay lui chẳng lẽ là bọn hắn phát hiện ta trúc phong nhìn thấy đại sơn dong binh đoàn người như thế quay tới quay lui cảm thấy có chút không đúng hẳn là không có muốn ta phát hiện ta bọn hắn liền nên chạy trốn làm tài quyết giả số một đoạn sinh trong lòng vẫn là có ít đại sơn dong binh đoàn nhân chi cho nên như thế quay tới quay lui chỉ sợ là bị hắc linh chi đổ bỡn đồ chơi nhỏ khắp nơi tán loạn không phải là muốn vọt tới hồng sam lâm bên kia đi chưa xong còn tiếp chương năm trăm tám mươi lăm cấp bảy nạc ng đều do con kia hống hiện tại cũng không có tiểu động vật bồi mình chơi một linh cô nương lại xuất hiện tại đỗ phong bên người cùng đại thụ trao đổi một chút hiểu rõ đến một cái tình huống phương viên hơn trăm dặm phạm vi bên trong đều không có gì y ê u thú tồn tại lại càng không có con sóc loại kia tiểu động vật đã một linh cô nương nói cái này một mảnh cũng sẽ không gặp lại y ê u thú đỗ phong cũng liền không cần lại tấm lòng nhỏ nghĩa t h i triển thân pháp tăng thêm tốc độ thuận đường sông tiếp tục hướng thượng du tiến lên hắn mục đích chủ yếu là đi tìm một nước bởi vậy không có tại trong rừng cây xuyên tháng qua thoải mái buôn tập sau một khoảng thời gian đỗ phong rừng bước lại lại nâng lên nước sông uống một ngụt quả nhiên thượng du nước sông cảm giác càng tốt hơn mắt lạnh ngọt u ố n g về sau cảm giác thần thanh k h í sản g dựa theo d i v ạ n g ví dụ đỗ phong lại góp nhặt một chút nước sông đặt ở dây chuyển tiểu thế giới trong hồ đáng tiếc năng lực hiện tại của hắn còn chưa đủ không cách nào cho tiểu thế giới hành vân b ổ vũ nếu không đem những n à y nước sông hóa thành nước mưa đều đều hàng trên đồng cỏ trong rừng rậm đối thực vật khẳng định có lợi thật lớn chẳng lẽ chúng ta bây giờ sở sinh sống thế giới cũng là người khắc sáng tạo ra bình thường nhìn thấy mưa xuân hạ lôi gió thu đông tuyết cũng không phải là cái gì hiện tượng tự nhiên mà là cái nào đó pháp lực thông thiên đại năng gây nên nếu nói như vậy người này thực lực khủng bố hơn tới trình độ nào phải biết phía ngoài sư tỷ cùng bí cảnh không giống bí cảnh bên trong chính là lại thần kỳ có núi non sông ngoài thậm chí có biển cả nhưng toàn bộ thế giới cũng sẽ không quá lớn nếu như thám hiểm giả hữu tâm đi thăm dò thuận một cái phương hướng dùng sức s ô n g về phía trước tại không gặp được cái gì cản trở tình h u ố n g d ư ớ i thời gian một năm bên trong liền có khả năng tìm tới thế giới cuối cùng tiểu thế giới cuối cùng nói cách khác cái gọi là kết giới nói trắng ra là đỗ phong bọn hắn tiến vào tam sơn bí cảnh thời điểm cái kia cửa vào chính là kết giới một mặt nhưng phía ngoài đại thế giới đến nay cũng không có người tìm tới cuối cùng chớ nói chi là nhìn thấy cái giới duy nhất cái giới khả năng chính là phi thăng thời điểm cần đột phá t ầ n g kia cái giới mấy ngàn năm đều không ai có thể phi thăng lên giới liền ngay cả kiếm hoàng lao nhân ra ông ta phi thăng sự t ì n h cũng chỉ là cái truyền thuyết mà thôi cũng không có người tận mắt thấy đối với sáng tạo tam sơn bí cảnh đại năng chi sĩ đỗ phong đã phục sát đất nếu như phía ngoài đại thế giới cũng có người sáng tạo kia người này thực lực thật đúng là thông tin ê ca ca ngươi đang làm cái gì một linh cô nương nhìn thấy đỗ phong ngồi tại bờ sông cầm cây cột phía trên còn buộc lên dây nhỏ rủ xuống tới trong nước bất động không động hắn đang làm cái gì ha, ha Ta đang câu cá bởi vì tiểu h còn đang ngủ ngủ bên trong không ai xuống nước bắt cá ăn cho nên đỗ phong móc ra một cây cần câu bắt đầu mình câu cá kỳ thật hắn cũng có thể xuống nước bắt cá bất quá có lần trước tao nộ lương s ắ t ngạc rùa kinh nghiệm về sau đỗ phong lựa chọn tạm thời không hạ thủy hạ du nước sông đều có thể bồi dưỡng được lương s ắ t ngạc rùa như vậy hung manh cấp sáu yêu thụ đến hiện tại lại đi thượng du phương hướng buôn tập hơn trăm dặm đường ai biết trong nước có cái gì đồ chơi nơi đây đường sông đã rõ ràng biến rộng từ mười mấy mét biến thành rộng hơn mười thước mặc dù còn xưng là sông kỳ thật hoàn toàn có thể cùng đại giang so sánh mấy đầu đường sông giao hội cùng một chỗ sẽ hình thành đại giang mà bộ này đường sông dài như thế trong khoảng cách cũng không có cái gì cái khác tiểu hạ cùng nó giao hội không có ngoại bộ nguồn nước bổ sung nước sông không ngừng hướng k h í a cạnh thổ n h ư ỡ n g bên trong thầm thấu lại thêm các thực vật hấp thu cùng tự nhiên bốc hơi nước sông lưu lượng sẽ càng ngày càng nhỏ bởi vậy đường sông thường thường hạ du liền càng hẹp thượng du ngược lại tương đối dọc khoát một linh cô nương đang lẳng lặng nhìn xem đỗ phong câu cá cảm thấy cái này vận động chơi rất vui nàng trước kia tại tinh linh tộc đều chưa thấy qua tinh linh tộc thành viên muốn ăn cá sẽ chỉ đến nhàn nhạt nước sông một bên dùng cái đĩa trực tiếp đâm chết Cá h cái, cái, cái, cá. cái gì d cá bộ dạng như thế kỳ quái bởi vì sắc trời tối đ ỗ phong ngay từ đầu không có quá chú ý nghĩ thầm trực tiếp vung ra trên bờ làm lấy ăn được nhưng cẩn thận xem xét không khỏi trong lòng siết chặt vậy căn bản không phải phổ thông cá mà là một đầu ngạt n ngư chính là l ư n g sắc ngạc rùa họ hàng gần thiết giáp ngạc cá mình câu được chỉ là một đầu con non hoa kháo đỗ phong ngay cả cần câu cũng không cần ngay cả cá sấu nhỏ cá con non cùng một chỗ ném trở về trong nước nói đùa cái gì có cá sấu nhỏ cá con non liền có lớn thiết giáp ngạc cá tại chẳng lẽ hạ du con kia l ư n g sắc ngạc rùa chính là tại con sông này bên trong ra đời đây chẳng phải là nói nơi đây dòng sông bên trong có thể sẽ có l ư n g sắc ngạc rùa nương tại ca ca thế nào nhìn thấy đỗ phong phản ứng to lớn như thế một linh cô nương có chút không hiểu đâu nàng không phân rõ loại nào cá có thể ăn loại nào cá không thể ăn nghĩ thầm vừa rồi con cá kia vẫn còn lớn à, không phải liền là ra dậy một chút mà sao làm sao lại ném đi à lui ra phía sau đỗ phong c h e chở một linh cô nương chậm rãi lui lại con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m mặt sông nếu quả như thật có thiết giáp ngạc cá lao ra mình nhất định phải trước tiên làm ra phản ứng còn tốt hắn không có mù quáng vào nước thiết giáp ngạc cá mặc dù lợi hại nhưng tại trên lục địa tính linh hoạt chúng quy muốn so trong t h ủ y kém một chút mà nhân loại võ giả nhàn nhạt t ư phản một khi tiến vào trong nước căn bản đánh không lại cùng da yêu thú sợ cái gì ngươi có ngư long thân phạt a nhìn thấy đỗ phong phản ứng đỗ đổ long vẫn không quên nhắc nhở hắn một câu khắc võ giả sợ h ã i thủy chiến là bởi vì trong thủy tốc độ cùng lực lượng đều bị trên phạm vi lớn suy yếu đỗ phong có cái gì thật là sợ a chỉ cần đi vào chiến thú hợp thể trạng thái liền có thể đem trong nước bá chủ giao long cùng hồ sa bản lĩnh đều xuất ra cũng sẽ không so thiết giáp ngạc cá yếu Và, này, người nói thật dễ nghe. Kỳ thật chính、đỗ、Phong cũng biết đạo lý này, nhưng nhân trung sinh hoạt trên đất bằng sinh nh biết loại thật thật thủy hoạt đất Đỗ đạo lý là qua một hồi về sau mặt sông cũng không có cái gì phản ứng đỗ phong xem chừng đầu kia cá xấu nhỏ cá đối với t ử tôn đông đảo thiết giáp ngạc cá tới nói có lẽ không phải trọng yếu như thế lương sắc ngạc dùa liền đã có cấp sáu nửa trình độ nó mẹ đẻ thiết giáp ngạc cá chỉ sợ phải là cấp bảy yêu thú cấp bảy yêu thú a vậy nhưng tương đương với nhân loại đoạt thiên cảnh cao thủ lại thêm thiết giáp ngạc cá hình thể khổng lồ cùng không thể phá vỡ thiết giáp thật đánh nhau đỗ phong chỉ có thể là lấy lui làm tiến trước tiên đem nó dẫn tới trên lục địa tốt nhất có thể tới trên sườn núi đi đánh mượn nhờ đại lượng cây cối thả đem đại hòa đốt một đốt hoặc là nếu như đội a không trùng, là c đoạt thiên cảnh võ giả lấy đội phong lúc này tu vi cảnh giới căn bản đánh không lại liền ngay cả chạy trốn mệnh đều rất có độ khó bởi vì đoạt thiên cảnh võ giả chiến kỹ rất mạnh thân pháp tốc độ cũng rất nhanh vũ khí trang bị cũng nếu không đội phong sẽ đồ vật người ta trên cơ bản đều biết muốn nói có như vậy hai điểm có việc cũng chính là chiến thú đẳng cấp cùng cái chắn ở giữa con mắt thứ ba có thể đ ổ i là thiết giáp nạc g cá hắn lại có thể liều mạng bởi vì chỉ cần rời đi thủy thiết giáp nạc g cá trên đất bằng tốc độ cũng không có đỗ phong nhanh mà lại nó còn có một cái nhược điểm trí mạng chính là không biết bay lại thêm sinh hoạt trong thủy yêu thú đều tương đối sợ lửa nếu là điều kiện sáng tạo phù hợp đỗ phong cũng có thể đem nó xử lý có muốn thử một chút hay không đỗ phong trong lòng hiện tại có hai cái tiểu nhân nhi đang đánh nhau một bên nói nguy hiểm nguy hiểm mau trốn một bên khác lại tại nói xử lý nó xử lý nó xử lý thiết giáp ngạc cá liền có thể lấy tới da cá sấu ngạc ngư thịt ngạc ngư răng thậm chí còn có khả năng lấy tới nội đan cấp bảy yêu thú nội đan a nếu là dùng để mãi thành phấn trộn lẫn đến dược liệu bên trong luyện thành đan hiệu quả khẳng định ngao ngao mạnh liền xem như không luyện đan đem bán lấy tiền hoặc là lưu cho tiểu hạt ăn cũng là cực tốt đ a người không được khoản thu nhập thêm không giàu ngựa không cho ăn đêm thảo không ngập liều mạ đỗ phong thực chất bên trong chính là cái người không ă n phận lúc trước hắn là nhận lấy thần thú kích thích cho nên hơi sợ dù sao cũng là chân chính thần thú hình thể không lớn tốc độ cực nhanh Phong điện vũ lôi điện lửa chỉ á i gì còn k ô không không không n nhược Nhưng ngạc giống, mặc dù nó cấp bậc cao, nhưng nghiêm ngặt đến huyết thống còn không bằng hạ du con kia thiết giáp ngạc g giáp giáp sợ, cơ có cá mặc cấp bậc cao, hội thiết huyết hạ thiết h điểm. kia là dù du rùa cao. cần đem công tác chuẩn bị làm đủ thật là có giết chết nó cơ hội muốn giết cấp bảy thiết giáp nạc g cá đầu tiên liền phải đem nó dẫn lên bờ. dẫn lên bờ về sau còn muốn trước cùng nó còn nhau thời gian rất lâu tiêu hao lên thể lực đợi đến nó thể lực tiêu hao ra bất động lại nghĩ biện pháp phóng đại lửa máy đốt tốt nhất là có thể tại không phá tan thiết giáp tình hồ dưới đem nó hoàn chỉnh giết chết đầu tiên phá mất thiết giáp độ khó liền rất lớn tiếp theo đô phong còn muốn lấy lưu lại thiết giáp hữu dụng bởi vậy hắn làm một cái quyết định trước tiên ở chung quanh bày ra đại trận mê huyết trận không trận phòng ngự trận một tầng bộ một tầng cuối cùng mới là trọng yếu nhất sát trận sát trận hắn không có cụ thể học qua chỉ là từ chữ trận trong phòng thể hội một thanh âm phụ sát trận âm phụ sát trận cũng không phải là hòa thuộc tính mà lại đô phong cũng còn không có toàn bộ học được bởi vậy hắn đem nó đơn giản hóa về sau biến thành cấp sáu địa hòa trận uy lực khẳng định không cách nào cùng âm phụ sát trận so sánh nhưng đặc biệt thích hợp dùng để đối phó thiết giáp n à cá liền mấy cái này chất pháp liền trọn vẹn tiêu hao năm sáu canh giờ lúc trước một ngày chạm vào tối vẫn bận hồ đến ngày thứ hai sáng sớm đỗ phong cả đêm đều không ngủ chỉ là công tác chuẩn bị liền bận bịu hồ một cái suốt đêm trong đó tại k h ố n trận phước diện một linh cô nương còn cho g i ú p một chút kỳ thật nàng không biết cái này k h ố n trận có làm được cái gì bất quá chỉ cần là đỗ c a ca muốn làm cho đồ vật vậy khẳng định liền không sai bởi vì k h ố n trận bên trong đại lượng dùng đến dây leo bởi vậy một linh cô nương hỗ trợ rót vào một nguyên lực khiến cho trận pháp uy lực đạt được tăng thêm hết thể chuẩn bị sẵn sàng đỗ phong lấy ra một cây mới cần câu từ nơi ngón tay gạt ra một giọt tinh huyết bôi ở thật dài dây câu bên trên Máu nguyên tươi của hắn ở trong thú tri của chứa có vạn thú nguyên tri lực, hắn vạn bản ở đỗ ố i thiết phải bởi kia rời đi, thật hấp khẳng định không định không như Nếu rắp ngạc dẫn lớn. con đúng cá lực xác dám là là làm đủ đã đ vì vậy. xa xa phong bản nhân trốn ở bờ sông đỏ sam trên c â y đem lưới câu đặt vào trong nước sông sau đó đem thần thức mở rộng ra đến quan sát đến dưới nước động tĩnh vừa mới bắt đầu là một đám cá sấu nhỏ ngư du đi qua vị trí dây câu vừa đi vừa về xoay quanh nhưng là không có một cái nào hà miệng về sau những n g y cá sấu nhỏ cá dứt k á t phù đến trên mặt nước trái xem phải xem tựa hồ đang tìm kiếm cái gì có chút ý tự a lấy cá sấu nhỏ cá sẽ chỉ không có khả năng hiểu được quan sát hoàn cảnh đoán chừng là nhận lấy cá sấu cái sai sự tại mảnh này hồng sam lâm bên trong có thể làm cho cấp bảy thiết giáp ngạc cá co lại trong thủy không dám lên bờ chỉ sợ chỉ có con kia đi khả năng trước đó giữa hai bên từng có á n h nhau thiết giáp ngạc rùa ăn phải cái lô vốn cho nên chui vào trong nước tùy tiện không dám đi ra trong thủy nó tối thiểu trốn rất nhanh thật muốn đến trên bờ đó chính là một c h ư chết ưu cục một con cá sấu nhỏ cá chú ý tới trên cây thả câu nhân loại võ giả trong mồm phát da kỷ quái ư ụ câm thanh sau đó bọn chúng tất cả đều lên bờ ý đồ động động đi đi. Cá thi quả n g k nhiên k xăm không ngoài sở hiệu cá sấu nhỏ cá sau khi bị giết chết trong sông chuyển ra một tiếng giống to một con cực lớn đến không tưởng nội thiết giáp cả cá từ trong nước trôi ra không nên nói nó từ trong nước trôi ra mà phải nói là từ trong nước đứng lên bởi vì cái này thiết giáp ngạc cá thực sự quá lớn rộng hơn mười thước đường sông nó chỉ có thể là dựng thẳng đứng ở bên trong bởi vì thân thể quá dài căn bản là hoành không nổi đoán chừng nó trước đó là tại càng xa thượng du ngạnh sinh sinh bị đỗ phong mùi máu mà hấp dẫn tới ách nhìn thấy thiết giáp ngạc cá thân hình đỗ phong biết mình vẫn là đoán sai thực lực của nó c h ắ c không được ngay từ đầu thiết giáp ngạc cá không xuất hiện nguyên lai là ghét bỏ bên này đường sông quá chật thủy quá nhỏ bé một đầu thật sâu sông lớn bên trong đột nhiên đứng lên một con nạc g ngư thân thể của nó trực tiếp chất đầy toàn bộ đường sông chân đưa ra so mặt sông còn cao hơn đây là một loại như thế nào thể nghiệm ta nhỏ cái nương a lúc đầu đỗ phong trốn ở trên tây coi là độ cao này trong hội thiết giáp nạc g cá xa một chút tương đối an toàn không nghĩ tới đại gia hỏa vừa đứng lên đến cách hắn cũng không xa bất quá có một chút đỗ phong không có đoán chừng sai thiết giáp nạc g cá thật là cấp bảy yếu thú so muốn thấp nửa cấp liền nói loại này hình thể nếu không phải là bởi vì gặp thần thú cái khác yêu thú liền xem như cao nửa cấp cũng đánh không lại nó、a、có lầm hay không t cá cá cá cá, cá cá, hô cái đuôi k h của nó Kỳ hất lên lập tức quấn lên một trận quân phong hướng về đỗ phong chỗ đại thụ quét ngang mà tới chưa xong còn tiếp chương năm trăm tám mươi bảy mạnh mẽ đâm tới gian dắt tốt một tiếng bạo hưởng ba người đều ô m không được rắn chắc thân cây bị thiết giáp ngạc đôi cá quét qua mà đức đỗ phong bận bịu mà bất loạn nhẹ nhàng nhảy lên lại nhảy tới một cái khác cái cây bên trên cái này thiết giáp ngạc cá thật quá g à o hạn làm một con không phải thần thú huyết mạch yêu thú có thể trưởng thành đến cấp bảy trình độ cùng nó trí tuệ có phần không ra quan hệ đổi l ạ i yêu thú khác đối mặt đỗ phong nhỏ như vậy nhân loại nhỏ bé võ giả đã sớm trước tiên n h o lên nó vờ ơ y mà trước quan sát một phen lại để cho cá xấu nhỏ cá đi lên d ò đường cảm thấy không sai bị lắm mới bằng lòng mình hiện thân cho dù là hiện thân thiết giáp ngạc cá cũng không có sốt ruột lên bờ chỉ là đứng tại đường sông lợi dụng cái đôi không ngừng công kích đỗ phong hòa d i ễ m chém đỗ phong biết không chọc g i ậ n đầu kia thiết giáp nạc g cá nó là sẽ không lên bờ hai tay giơ lên cao cao lửa lòng kiếm xử x u ấ t một chiêu hỏa thuộc tính chiến kỹ chiêu này chiến kỹ tại đại nhật chi hỏa ra chỉ phía dưới vi lực trọn vẹn tăng lên gấp đôi lôi ra một đầu thật dài hỏa tuyến trực tiếp bổ vào thiết giáp nạc g cá trên đầu công bằng vừa vặn đánh chúng nó mẫn cảm cái mũi bộ vị giống thiết giáp nạc á lần nữa phát ra gầm lên giận dữ một kích này uy lực thật đúng là không nhỏ lại đem cái mũi của nó cho cháy rủi một tầng cái mũi bản thân liền là ngạc ngư nhược điểm một t r o n g bởi vì cái chỗ kia không có thiết giáp bao trùm lại thêm hỏa diễm chảm thiêu đốt năng lực vẫn thật là để thiết giáp ngạc cá thụ một chút nho nhỏ tổn thương này một ít nho nhỏ thương thế cũng không thể đem nó thế nào ngược lại để thiết giáp ngạc cá nhận thức đến đánh lén mình võ giả quả thật có chút mà bản sự đương nhiên cũng chính là một chút bản sự mà thôi còn chưa thể đem nó thế nào thế là một đầu vọt tới trên bờ hướng về đỗ phong phát động công kích mạnh liệt hơn ha ha mặc cho ngươi lại g i o hạn cũng trốn không thoát ngươi đỗ ra lòng b à tay đỗ phong nhìn thấy thiết giáp ngạc cá vọt lên bờ biết mình kế hoạch thành công dứt khoát rèn sắc khi còn nóng lại cho nó đến cái lửa cháy đổ thêm dầu địa hỏa p h â n thiên một chiêu thiên phú chiến kỹ đánh ra mặt đất lập tức trở nên nóng rực những này địa hỏa mặc dù d t không chết thiết giáp ngạc cá nhưng cũng có thể cho nó mang đến thống khổ cảm giác thiên hỏa p h á t thế thiêu đốt thiên thạch không ngừng hạ xuống nệ ở thiết giáp ngạc cá trên đầu trên thân đập đập loảng xoảng l o ạ n hưởng đỗ phong vừa đánh vừa lui đã lui tiến vào sớm bố trí tốt trong trận pháp chỉ cần hắn không kích hoạt trận pháp liền sẽ không phát động g i n g thiết giáp ngạc á lần này là thật bị trọc giận nó khi nào như thế bị nhân loại võ giả khi rẽ qua lấy trước kia chú chỉ là nhìn xem đến nó liền bị hù du chân còn chưa đủ dùng để nhét cái răng thân thể khổng lồ r a tốc vọt lên đến hướng về đô phong đổi tới một thân thiết giáp thật là không phải n ổ dỡn chỉ cần bị thân thể của nó c ọ đến lại tráng kiện sắt xăm cây cũng sẽ giống mị sợi bẻ gãy mặt cắt vương v ứ c bóng loáng liền cùng bị sắc bén bảo đào cắt đứt khởi trận thiết giáp ngạc cá tốc độ chạy cũng vượt ra khỏi đô phong thưởng tượng hắn chạy tựa hồ có chút chật vật mắt nhìn thấy liền bị đội kịp đột nhiên một tòa đá núi xuất hiện tại thiết giáp n g ạ rùa trước mặt chặn đường đi của nó cùng dĩ nhiên không phải một tòa chân chính đá núi mà là cấp sáu mặc dù không cách nào cùng chân chính sơn nhạc so sánh nhưng cũng coi là một tòa nhỏ gò núi ẩm thiết giáp ngạc cá cũng không có lách qua ý tứ đụng đầu vào đá núi bên trên cấp sáu phòng ngự trận lại bị nó một đầu đâm cháy lực phòng ngự mất hết thật mạnh công kích còn tốt đỗ phong đã sớm chuẩn bị lại một tòa đ á núi ngăn tại thiết giáp ngạc cá tiến lên trên đường vừa rồi nó làm mượn nhờ chạy xung kích một đầu vừa ngủ đá núi lần này nhìn nó phải làm sao vừa mới nghĩ tới đây liền thấy thiết giáp ngạc á đột nhiên lắc người một cái thể bị thiết giáp chăm chú bao trùm cái nuôi quét ngang mà tới v â n đá núi trực tiếp bị quét nổ bể ra đến vờ ơ ý mà s o đầu va chạm còn muốn mãnh liệt mạnh như vậy lực công kích liền xem như đoạn thiên cảnh võ giả chân nguyên vòng bảo hộ cũng có thể một chút quét phá cái này nếu là cứng đối cứng đối chiến nhân loại võ giả hoàn toàn không dính dáng a còn tốt đỗ phong đầu hóc không có như vậy chết hắn bố trí trận pháp cũng đủ nhiều quay người lại trốn đem thiết giáp ngạc cá hướng rừng cây chỗ càng sâu dẫn trong lúc bất chi bất giác đã rời đi dòng sông có một khoảng cách rầm rầm rầm lại là vài tòa đá núi bị quét nổ tung một trận chiến này đánh chính là thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang đỗ phong bố trí phòng ngự trận đã bị phá hư hơn phân nửa tiếp tục như vậy nữa. sớm muộn cũng sẽ bị thiết giáp ngạc cá trò phía trên muốn thật đối mặt mặt đánh nhau chỉ sợ ngay cả một chiêu cũng gánh không được đỗ phong thật đúng là có đảm lượng dưới loại tình huống này vẫn là không chút hoang mang từng bước một đem thiết giáp ngạc cá đưa vào trong trận pháp đổi là khác hư hại cảnh v õ giả loại chuyện này ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ chỉ là thiết giáp ngạc cá đánh thẳng vào trận thế liền có thể đem người dọa nước tiểu cho ta đi vào thiết giáp ngạc cá sông chính đã nghiền đột nhiên cảm giác được dưới chân không còn bịch một tiếng rơi vào hố to cái này hố to đồng dạng là đỗ phong đã sớm chuẩn bị xong bởi vì có mê n g ễ n trận tại cho nên nhìn không ra quân、quanh. thiết giáp nạc g cá vừa định từ trong hố bỏ lên k h ố n trận liền kịp thời phát động từng cây thô to dây leo nhanh chóng c h ó i tại trên người của nó từ miệng mãi cho đến chóc đôi đều không ngoại lệ đều c h ó i rắn rắn chắc chắc nếu như vẹn vẹn như vậy lấy thiết giáp nạc g cá cường tráng tư chi cũng vẫn là có thể tránh thoát ra đỗ phong hiển nhiên đã sớm nghĩ đến điểm này bởi thế là thừa dịp nó rớt xuống bốn chân hướng ra phía ngoài tách ra thời điểm động thủ bây giờ thô to dây leo đem thiết giáp nạc á bốn chân kéo dậy đơn độc bục chặt để nó có lực mà cũng không xử ra được bao so bánh trưng còn rắn chắc ô ô. thiết giáp nạc g cá chưa từng nhận qua cái này bị khuất muốn phát ra phẫn nộ gầm rú thế nhưng làm miệng bị một mực phong kín kêu không được hết thể cũng rất thuận lợi tựa hồ kế hoạch đã thành công đỗ phong đang muốn bay ra mà khí lơi dao trước đâm một chút bụng của nó thử một chút bởi vì ngạc ngư phần bụng thiết giáp muốn so phần lưng yếu rất nhiều không hề nghĩ tới thiết giáp nạc g cá quả nhiên tới một cái tử vong lan l ộ t thân thể khổng lồ lăng không làm một cái xoay chuyển nhiều như vậy thô to dây leo đồng thời bị đứt đoạn trong nháy mắt liền từ trong hố lớn chạy đi lên lần này nó cũng mặc kệ trận pháp gì không trận pháp to lớn cái đôi bốn phía càn quét không quan tâm là g hết thể quét g â y tào tháp nó loại này không phân tốt xấu loại quét dẫn đến rất nhiều đỗ phong sớm bố trí tốt trận pháp đều bị phá hư quả nhiên là nhất lực hàng t h ậ p hội loại này c ự thú thật muốn nổi cơn giận s á t thực rất khó thu thập làm sao bây giờ tân tân khổ khổ làm thời gian dài như vậy chuẩn bị chẳng lẽ cuối cùng chỉ có thể sám xịt bay đi mặc cho thiết giáp n g ạ n c á ở chỗ này mạnh mẽ đâm tới cuối cùng hoàn hảo không chút tổn hại trở lại trong nước sông đi Trước 588, ngập trời thể, thể năm ngập Không không n đại hỏa. l i ê n thấy thân thể của hắn nhanh chóng biến lớn mới một lát sau liền so đỏ xàm cây còn cao lần trước lợi dụng cự long thuật thời điểm vẫn là tại tây châu đại lục tóc vàng gấu bộ lạc trước cửa chuyện cho tới bây giờ tu vi của hắn tăng trưởng nhiều như vậy đỗ đồ long cũng đã trưởng thành rất nhiều biến hóa ra tới cự long tự nhiên to lớn hơn ầm ầm như núi cao cự long hóa đỗ phong vẫn là bộ kia kỳ quái bộ dáng toàn thân mọc da màu đỏ thấm bảy rồng nhưng thân thể xác thực đứng thẳng trạng thái hai chân đứng thẳng hành tàu rồng chỉ sợ toàn chiến thần đại lục cũng tìm không ra cái thứ hai tới hắn bước ra một bước liền ngay cả đại địa đều đi theo run dậy bước thứ hai bước ra vừa vặn dẫm tại thiết giáp cự ngạc trên thân không thể không nói cái này thiết giáp cự ngạc cũng là đủ mánh mặc dù hết thống không cao nhưng sinh tồn niên k ỳ hạt dài nặng như vậy một cước mới xuống tới vờ ơ y mà không có đem nó đ ạ p cho chết vẹn vẹn hạn chế hành động đỗ phong trong lòng minh bạch vô cùng liền ngay cả loại này hạn chế cũng là tạm thời bởi vì chính mình tại cự long trạng thái không có khả năng duy trì quá lâu cự long thuật chỉ thích hợp cùng cự hình dạ thú to lớn n g ạ ngự các loại những này hình thể lớn nhưng là cổng kènh yêu thú đánh nhau thời điểm dùng nếu là gặp thân pháp linh hoạt nhanh như thiểm điện hống chỉ sợ còn không bằng bảo trì hình người thái bởi vì khổng lồ như vậy thân thể thay đổi rất phiền phức dễ dàng bị thần thú h ô n g khóa lại yết hầu liền cùng tiểu h ắ c đối phó lưng sắc ngạc d ù a thời điểm một cái đạo lý chỉ cần một cái nho nhỏ khe liền có thể đem máu cho h ú t khô h ô c ự long hóa đỗ phong mở ra miệng rộng mạnh liệt hỏa diễm dâng lên mà ra đây không phải là phổ thông hỏa diễm mà là sền sệt dung nham bởi vì nhiệt độ quá cao đã từ sáng màu cam biến thành chói mắt màu trắng đây đã là dung nham cực hạn trạng thái lệch cạch lệch đại lượng dung nham phô thiên cái địa tới xuống nóng thiết giáp ngạc cá toàn thân bốc khói đỗ phong chân cũng bị dung nham bao nhưng là không quan hệ hạn biến hóa hồng lòng bản thân liền không sợ lửa ngâm mình ở dung nham bên trong liền cùng ngâm mình ở trong nước cấm cảm giác không sai bịt lắm chẳng những không thương hơn nữa còn thật thoải mái dầm dầm dầm ngay lúc này sớm bố trí tốt cấp sáu địa hỏa trận cũng phát động dung nham từ phía trên hướng xuống tới địa hỏa từ phía dưới đi lên đốt thiết giáp ngạc cá lúc này tựa như là cùng một chỗ thanh nhạc thịt bên trên sắc hạ nướng mới một lát sau nhiệt lượng liền từ thiết giáp thấu đi vào thiết giáp xác thực dán chắc liền xem như đề cấp trình độ lửa long kiếm cũng vô pháp đ ô n xuyên nhưng thiết giáp cũng có n ó chỗ xấu chính là dẫn nhiệt tính đặc biệt t mặc cho thiết giáp nạc g ra cá cậu thả thịt dày lực p h o n g ngự cao giờ phút này ngũ tạng lục phủ đều tại gặp lấy thống khổ dày vò nếu là thời gian ngắn t i ê u đốt còn không cách nào làm bị thương hình thể to lớn như vậy thiết giáp nạc g cá hết lần này tới lần khác đỗ phong dùng chân gắt gao đem nó dâm ở dung nham không muốn mạng hướng xuống tới cũng đã gần tích tụ ra một cái lửa nhỏ núi mấy cái cấp sáu địa hỏa trận cũng là lần lượt phát động tăng thêm trước đó bị quét gãy một đống đỏ x a m cây cối tài bị nhen lửa phụ cận đã là thế lửa ngập trời một nguyên tri lực trong ngũ hành một có thể nhóm lửa một linh cô nương sợ lửa thế còn chưa đủ mánh xa xa phát ra một đạo một nguyên chi lực bắn vào hừng hực liệt hỏa bên trong vốn là đã rất mạnh thế lửa cái này thật là muốn ngập trời hỏa diễm độ cao từ ngoài mấy trăm dặm đều có thể nhìn thấy mau nhìn bên kia xảy ra chuyện gì thật là lớn lửa a là hồng sam lâm phương hướng có mấy cái đồng dạng đi vào nằm châu dãy núi phụ cận thám hiểm tiểu đội xa xa thấy được ngập trời thế lửa chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem cái này một chi thám hiểm giả tiểu đội thực lực rất mạnh bốn người đều là hư hại cảnh chín tầng định phong tu vi một người trong đó thậm chí có nửa bước đoạt trời thực、lực. bọn hắn ngay cả tam sơn điện đều không có đi mà là đi đầu tiến vào nằm châu dây núi nói do đối t ự thân thực lực rất có lòng tin đi làm cái gì muốn chết ta cẩn thận nghe một chút kia tiếng giống thế lựa là đủ lớn nhưng thiết giáp ngạc cá tiếng kêu thảm thiết cũng không nhỏ n h ĩ lực tốt v õ giả bên ngoài mấy trăm dặm đều có thể nghe được từ thanh âm đi lên phán đoán vậy ít nhất là cấp bảy yêu thú phát ra tới rốt cuộc là ai đem cấp bảy yêu thảm như vậy ách ta sai rồi vừa rồi đề nghị muốn đi qua nhìn xem tên kia thám hiểm giả vậy n a y cẩn thận lắng nghe một chút nơi xa chuyển đến tiếng giống lúc này mới hiểu rõ tình huống vừa rồi hắn còn tưởng rằng là rừng rậm đại họa dẫn đến vạn thú buôn tập cho nên mới có như thế lớn tiếng giống chuyển tới cẩn thận nghe xong mới nhận biết ra đây không phải là vạn thú buôn tập mà là đến từ cùng một con yêu thú có thể phát ra như thế thanh â m yêu thú nói ít cũng phải có cấp bảy a mà lại hình thể nhỏ không được cái hướng kia là tam t u y ể n sông a thám hiểm t i ể u đội trưởng quay đầu hỏi bên người một vị nữ tử hắn đánh giá một chút cái hướng kia cùng khoảng cách hẳn là cách tam t u y ể n sông không xa ừ m là tam t u y ể n sông xem ra là thiết giáp nạc á tạo ương trong đội ngũ duy nhất nữ tử nhìn qua có chút tuổi rồi khuôn mặt hơi có vẻ thành thục người cũng là tương đương chân ổn nàng xuất ra địa đồ dùng tay khoa tay một chút lập tức đo lường tính toán ra xác thực vị trí vị trí kia cấp bảy yếu thú cũng chỉ có thiết giáp nhạc cá nàng đã sớm tại trên địa đồ đánh dấu qua còn cố ý bỏ ra một cái màu đỏ vòng tròn thật sự là thật bản lãnh cũng không biết là ai làm đội trưởng lần nữa nhìn ra xa một chút xa xa thế l ự a không khỏi cảm khai nói bọn hắn vì tránh đi tam t u y ể n trong sông mấy cái cự thú cố ý tuyển một con đường khác cũng không biết là ai cũng dám ở bên kia độc thủ đoán chừng trước lúc này lưng sắc ngạc dùa sớm đã bị xử lý hiện tại mới đến phiên thiết giáp nhạc rốt cuộc là ai lớn mật như thế chẳng lẽ hắn muốn thuận tam t u y ề n sông một đường đi ngược dòng nước một mực giết tới băng tâm bên hồ kia đi không được nói đùa cái gì tam t u y ề n trong sông tự thú chỉ riêng hắn biết đến chính là có cấp sáu nửa lương sắt n g ạ c rùa cấp bảy thiết giáp n g ạ c cá còn có cấp bảy ngũ hoa thủy mãn g mà lại kia ngũ hoa thủy mãn g vẫn là thư hùng hai đầu lại hướng lên du lịch thì càng ghê gớm cấp bảy nửa cự ma tôm cấp bảy nửa kim văn cá trình điện còn có một đầu sắp đột phá đến cấp tám ác dao cũng thỉnh thoảng tại tam t u y ề n trong sông du đãng bất quá có đôi khi nó cũng thích bay đến bầu trời hành vân bố vũ làm ác một phen nếu ai thực có can đ sớm muộn cũng sẽ gặp được canh dự ở dòng sông trên nhất du lịch cấp tám h u y ề n vũ thần quy con tia lớn rùa bình thường một mực bất động liền c ũ n g chết thế nhưng là nếu ai nghĩ nịch tam t u y ể n sông tiến vào băng tâm hồ vậy khẳng định là có đến mà không có về trước kia đã từng có vị thám hiểm giả bản lĩnh cường đại hắn cũng không có chọc tới trong nước cự thú mà l à thuận dòng sông một mực hướng lên nghĩ đi tắt đi hướng băng tâm hồ kết quả gặp canh dự ở bên hồ lỗ h ổ n g h u y ề n vũ thần quy còn không đợi hắn xuất thủ vừa đối mặt liền bị diện đỗ phong mỗi lần xuất thủ đánh giết thiết giáp n à cá người khác còn tưởng rằng hắn là nghị thuận tam tuyền sông một đường giết tới tia đến đến cỡ nào n